chương bốn trăm năm mươi hai tha thứ vương thất bệnh viện bầu không khí lúc nào đều sẽ không quá tốt giờ y cờ cờ không thích đến bệnh viện bởi vì tại tuyệt đại bộ phận thời điểm khi hắn đi vào bệnh viện thời điểm đều chỉ sẽ có một loại sự t ì n h phát sinh đó chính là hắn cầu thủ thụ thương muốn nằm viện mà lần này lại có lẽ phải tiễn biệt một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần lão nhân mà vào hôm nay giờ y cờ cờ mới biết được cái này thân phận của ông lão giờ y cờ cờ đứng ở nơi đó cảm thụ được chung quanh không khí t r ầ mặc m vừa mới sau khi đi vào chặt lọc hệ thấp g i n g cùng người nhà nói chuyện vài câu biết hiện tại giải nỉ ở thân vương còn chưa tỉnh lại cũng có cùng coi có cũng không biết có thể hay không tỉnh lại. Tóm lại, hiện tại vô cùng nguy hiểm, coi như tỉnh thể hay hiểm, vô biết lại. lại, tại lại, Tóm mất lẽ sẽ đạt i giải niên hành không nhỏ, động năng nỉ cũng còn lực. lúc l Dù sao ở kỷ trẻ i đánh r ra rất tráng, ậ n thân thể tiêu hao không nhỏ, mặc dù bình thường thân thể lộ ra rất cường tráng, thế nhưng là một khi sinh bệnh, chỉ sợ cũng sẽ tình huống không thể tiêu thể thế một hao khi chỉ mặc dù lộ là sợ sẽ ổn.、Đạt、được ạ t đ trả lời chắc chắn chặt lọt t ẻ về tới giờ y cờ cờ bên người vẫn như c ũ tựa ở giờ y cờ cờ trên thân monaco vương thất những người khác ánh mắt để giờ y cờ cờ cảm thấy có chút xấu hổ bất quá hắn rất nhanh liền thản nhiên quản ngươi cái gì vương thất không vương thất lao tử cũng là châu âu đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng a t h e n cũng là vang dội ngàn vạn f a n hâm mộ coi như phối cái công chúa ách còn giống như kém chút bất quá mặc kệ bất quá mô na cô vương thất những người khác cũng chỉ là ánh mắt có chút quái dị mà thôi ngược lại không nói gì thêm an giờ dê cùng đi e đều tới cùng giờ y cờ cờ lên tiếng chào hỏi chặt lọt kệ cô cô sợ tỷ phẹn mỉ thì là nhiều hứng thú đánh giá giờ y cờ cờ tại bên người nàng chính là nàng đ ờ i thứ hai trợ phu ngày xưa bên người nàng bảo tiêu daniel tại yên tính như chết bên trong tất cả mọi người đang đợi liền ngay cả ạn b ậ nhìn sở cũng không ngoại l một mực chờ đến d ạ n g sáng hai giờ y sĩ trưởng mới từ phòng giải phâu bên trong đi ra bệnh nhân tỉnh y nghệ sĩ trưởng mang trên mặt không cách nào che giấu mọi m ệ n h không qua hắn lại làm cho tất cả mọi người đều làm mừng rỡ nhưng mà lời kế tiếp lại làm cho không khí hiện trường đạt tới điểm đóng băng bất quá các ngươi phải có chuẩn bị mặc dù tỉnh thế nhưng là tình huống thật không tốt có lẽ tùy thời hắn cũng không có đem nói nói tiếp nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng hắn là có ý gì vị này monaco vương thất duy nhất t r ư ở n g bối sợ rằng sẽ sẽ đi cận đi gặp thượng đế rất nhanh bác sĩ liền ngẩng đầu lên bệnh nhân nghĩ muốn gặp các ngươi ạn mất điện hạ ngài đi vào thời điểm muốn nhẹ một chút ad vẫn dình sơ nặng nề g h nhẹ gật đầu sau đó đi từ từ tiến vào phòng giải phẫu giờ y cờ cờ thở dài một hơi mặc dù hắn cùng dài n ì ở thân vương không có tình cảm gì mà bây giờ tình cảnh này lại làm cho hắn nhớ tới lao h ư u qua đời thời điểm sau khi chúng sinh có thể sẽ chính mắt thấy được người thứ hai chết đi cái này khiến giờ y cờ cờ trong lòng tràn đầy sự không chắc chắn cùng nhàn nhạt bi hay m à nó còn lại thi đấu trong sách nhân vật chính cái nào gặp qua người chết ta ta làm sao lại đến mắt thấy loại tình huống này xuất hiện thật sự là thao đàn a giờ y cờ cờ ở trong lòng nhà ránh không tiến vào bao lâu an vẫn d ì n sợ liền từ trong phòng giải phẫu chạy ra tiếp lấy monaco vương thất những người khác bắt đầu lần lượt tiến phòng giải phẫu tất cả mọi người rõ ràng cái này trên cơ bản chẳng khác nào là đi nghe giải nhì ở thân vương di ngôn tại an dở dê cùng tia、e、sau khi đi ra an dở dê đ ố i chặt loạt thẹ thấp giọng nói m u ộ i muộn ra ra muốn ngươi cùng giờ ý cờ cờ đi vào chung giờ ý cờ cờ giật mình nhìn an dở dê một chút hắn cũng không kỳ quái vì cái gì giải nhì ở sẽ biết mình cũng tới loại chuyện này những người khác tùy tiện n h ấ t lên chính là thế nhưng là đi nghe di ngôn đều là monaco vương thất trực hệ người thân nói cách khác những người này đều là có tư cách tiếp nhận vương vị mình một ngoại nhân đi tính là chuyện gì xảy ra không nghỉ mát lộ tổ tựa hồ không có chút nào giật mình trực tiếp kéo giờ y cờ cờ tay liền lôi kéo hắn đi vào phòng giải phẫu đi vào phòng giải phẫu về sau giờ y cờ cờ nhìn thấy chính là một cái nằm tại trên bàn giải phẫu vô cùng hư n h ư ợ c lao nhân mặc kệ hắn là monaco thân vương vẫn là chặt lọt kệ ra ra mặc kệ là thân phận gì lúc này giờ y cờ cờ nhìn thấy chỉ là một cái tức sẽ tiến vào thiên đường lao nhân chặt lọt kệ an tĩnh đi tới sau đó nhẹ nhàng cầm lên g i à i nỉ ở tay đem lão nhân khô gậy tay dán tại mình bóng loáng trên hai gò má ra ra ta trở về thật cao h ứ n g có thể lại nhìn thấy ngươi giờ y cờ cờ cũng tới sao đây là một cái rất tuyệt tiểu hoa tử nếu như đây là lựa chọn của ngươi ta sẽ cảm thấy rất cao hứng hà tới liền ở bên cạnh c h ặ t l ó t kẹ nhẹ nói g i à i nỉ ở con mắt chuyển đ ó n g nhúc đích sau đó thấy được giờ y cờ cờ tiểu hoa tử ngươi đã đến ta thật cao hứng ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào không n g h ĩ mát lộ tổ thích tại bên cạnh ngươi lợi đây cũng là một sự thật chúng ta mô na cô vương tất công chúa về mặt tình cảm tổng lại nhận một chút khó khăn chắc t r ở ta duy nhất hy vọng chính là nàng có thể trôi qua hạnh phúc giải ni ở nhẹ giọng nói lao tiên sinh giờ y cờ cờ quyết định vẫn là dùng s ư n g hô thế này ta đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng ta nội tâm của mình bất quá ta phải thừa nhận một sự kiện đó chính là đương chặt lọt k h ẹ ở bên cạnh ta thời điểm ta làm chuyện gì đều sẽ cảm giác đến thật cao hứng ta không phải một cái hiểu được kinh doanh tình cảm người nhưng mà ta có thể cam đoan một sự kiện ta sẽ không đi tổn thương nàng dạng này như vậy đủ rồi giải ni ở cơi vui vẻ tình huống của ta thật không tốt chặt lọt n ẹ tiếp xuống ngươi thúc thúc chính là thân vương rồi ngươi muốn làm gì liền đi làm con đường của ngươi chính ngươi đến đi sinh ở vương thất là một loại vinh quang thế nhưng là cũng sẽ mất đi một chút thường nhân tùy tiện liền có thể đạt được khoái hoạt tiểu bảo bối của ta ta không hy vọng ngươi sẽ cảm thấy không vui vui hiểu chưa ta tự nhận vẫn là một cái hợp cách quân chủ nhưng là mẹ ngươi mẹ thúc thúc của ngươi cùng ngươi cô cô hôn nhân lại làm cho ta luôn luôn rất bình thường đau đầu bọn hắn thế hệ này tình cảm trên nhiều khía cạnh đều là bi kịch ta hy vọng cuộc sống của ngươi tình cảm đừng lại có cái gì bi kịch nói liên miên lại nhải cùng chặt l ậ thẹ nói thời gian rất dài giờ y cờ cờ lúc này nhìn thấy không phải một cái ủy thác quân vương mà là một cái nói liên miên l ạ i n h ả y vì hậu bối mà quan tâm lão nhân chậm d ã i d ã i n ỉ ở thanh â m từng bước nhỏ xuống cái này con gái tư sinh nhi tử tham gia qua thế chiến thứ hai c ư ờ i thế gian nghe tiếng oscar bong dáng để mông tờ cắt lô chân chính trở thành thế giới tam đại las vegas một trong lớp b i ể n chế ra ruộng để monaco quốc thổ diện tích gia tăng một phần năm thôi động công nghiệp hóa có vô số thành tích thân vương tại mình tối yêu quý tôn nữ bên lời mất xuống cuối cùng một hơi đương n h i t lệ từ chắt lót kẹ trên gương mặt chạy xuống thời điểm monaco vương thất còn lại toàn thể thành viên đều tràn vào phòng giải phẫu tiết biệt bọn hắn vị này hiện tại duy nhất t r ư ừ n g bối một nước c h i chủ tăng lễ tự nhiên không thể ít giờ y cờ cờ trong khoảng thời gian này nhất định phải làm bạn tại chặt lọt k ẹ bên người một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn hắn là không có ý định đi chấp giáo dù sao đã xin nghỉ y tá ly h n c u ộ c trận chung kết là tại ngày mười ba tháng sáu cùng mười sáu ngày hai ngày tiến hành cho đến lúc đó sự tình gì chỉ sợ đều sẽ giải quyết giải n h ỉ ở tăng lễ về sau chính là h n bật vào chỗ nghi thức monaco công quốc là một cái tiểu quốc gia bất quá mặc kệ là nhỏ cỡ nào khu vực nhất quốc chi quân thượng vị làm sao cũng không thể kéo kiện một loạt chương trình rất nhiều đầy đủ hiện ra đây là một mạch lịch sử kéo dài vương thất chặt lọt k ẹ tự nhiên cũng bề bộn nhiều việc thế là giờ y cờ cờ liền cả ngày hầu ở chặt lọt k ẹ bên người còn bồi tiếp nàng tham gia giải n ì ở tăng lễ lúc này ngoại giới cũng biết ngày đó bồi tiếp chặt lọt k ẹ đi vào bệnh viện chính là giờ y cờ cờ mà giờ y cờ cờ vắng mặt một vòng cuối cùng cg a cũng không phải tin mới gì tất cả mọi người bắt đầu cảm thán giờ y cờ cờ ra h ỏ a này là thế nào cùng monaco vương thất nhập bọn với nhau đi hãn đợi qua tây ban nha đợi qua nước đức thế nhưng là chính là không có ở nước pháp chấp giáo qua thậm chí có báo nhỏ làm như có thật cho rằng giờ y cờ cờ rất có thể là tiếp nhận monaco câu lạc bộ lương cao mà monaco vương thất cũng chuẩn bị thu mua monaco câu lạc bộ cổ phần hiện tại cường cường liên thủ monaco câu lạc bộ đứng lên châu âu chi đỉnh ở trong tầm tay bất quá đại bộ phận hiểu công việc đều đ ố i tin tức này k h ị t mũi coi thường giờ y cờ cờ bây giờ tại inter milan làm rất tốt monaco đến ra bao nhiêu tiền lương mới có thể để cho hắn động tâm phải biết li g một lộ ra ánh sáng suất cùng cg a so ra thế nhưng là kém rất nhiều trừ phi giờ ý cờ cờ là dự định đi dưỡng lão đồng thời tại k h ô n m ù a giải monaco zết vào t r a m g i í onlit trận chung kết về sau bởi vì bọn họ thuế s u ấ t là căn cứ monaco nơi đó thuế s u ấ t m à tính cho nên bọn hắn hấp dẫn một nhóm lớn danh tướng gia nhập liên minh điều này khiến cho còn lại li g một câu lạc bộ bất mãn tại cái khác câu lạc bộ kháng nghị về sau monaco cũng phải dựa theo nước pháp thuế s u ấ t nộp thuế từ đó monaco lập tức liền suy lui xuống dưới loại tình huống này coi như monaco vương thất nhập c h ủ monaco câu lạc bộ hắn cũng phải tiến hành kết xù đầu nhập nhưng mà monaco vương thất mặc dù rất có tiền bọn hắn nhưng vẫn không có cái gì nhà giàu mới nổi hành vi thú n g chi tại thân vương vừa mới qua đời thời điểm liền làm loại chuyện này kia là nói đùa đâu chính là bởi vì biết điểm này không có khả năng cho nên đối giờ y cờ cờ tại sao lại xuất hiện ở dạy ni ở tăng lễ bên trên tất cả truyền thông cũng bắt đầu suy đoán mặc kệ là thể dục truyền thông vẫn là bắt quái tuần san địch trong khoảng thời gian này bởi vì bệ bộn nhiều việc cho nên không có lo lắng chiêu đánh ngươi hy vọng ngươi bỏ qua cho giờ y cờ cờ trước mặt ngồi là monaco đương nhiệm thân vương ản ậ t như thế giờ y cờ cờ nhú vai ta sẽ không để ý trên thực tế có thể tham dự vào trong các ngươi ở giữa đến là vinh hạnh của ta hắn bất n ợ ờ nụ cười ta nghĩ ngươi hẳn phải biết một ít chuyện đi nói thật chúng ta vương thất đối với kết giao đối tượng là không có cái gì bắt bẻ cho dù là thân vương phản đối cũng không thể thay đổi một ít chuyện gì không phải năm đó tỉ tỉ của ta cũng sẽ không ở phụ thân ta m â u thân tập thể phản đối phía dưới vẫn như cũ gà cho tên hôn đ ằ n g kia giờ y cờ cờ biết chuyện này trong khoảng thời gian này hắn cũng bù lại rất nhiều chuyện chặt lọt k h ẹ mẫu thân cạ dỗ l ì n đời thứ nhất trượng phu là một cái gọi phi líp dù nô bảo hiểm thương nghiệp nhưng mà g i a hỏa này truy cầu cạ dỗ l ì n lại vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cùng bằng hữu đánh cược mình có thể đổi kịp cạ dỗ l ì n công chúa đáng thương cạ dỗ l ì n công chúa tại kết hôn hai năm về sau liền lựa chọn ly hôn cùng đời thứ hai trượng phu kết hợp về sau mới sinh ra an giờ dê chặt lọt thẹp đi e cái này ba huy n h g ộ i chỉ bất quá đời thứ hai trượng phu lại bởi vì một lần ca n o sự cố mà qua đời mà tiểu công chúa sở tỷ phẹn nhỉ thì là tại đổi mấy đời bạn trai về sau gả cho ly dị qua bảo tiêu đủ để chứng min mẫu c h ố t là ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào tư liệu của ngươi ta rất rõ ràng ngươi trước kia là một cái rất bình thường chứ danh hoa hoa công tử bất quá nửa năm qua này lại trên cơ bản không đi hộp đêm loại hình địa phương là bởi vì chặt lọt k ẹ nguyên nhân sao hắn bất hỏi giờ ít cờ cờ một câu ta không biết ứng nên trả lời thế nào ngài trên thực tế ta cùng chặt lọt k ẹ ở giữa không có bất kỳ cái gì mờ mờ đúng vậy ta trước đó là một cái chứ danh hoa hoa công tử thế nhưng là trên thực tế về mặt tình cảm ta là rất bình thường chống không một người ta không biết ta đôi chặt lọt tẹ hiện tại cảm nhận là dặng gì nàng ở bên cạnh、ta. ta luôn luôn rất bình thường vui sướng nhưng là đây là tình yêu sao ta không biết giờ y cờ cờ phi thường thẳng thắn trả lời nói vấn đề này hắn cũng suy nghĩ rất lâu lại chỉ có thể đạt được dạng này một đáp án hắn bật nhìn xem giờ y cờ cờ nửa ngày không nói gì chương bốn trăm năm mươi ba hiếu kỳ thúc thúc ta đã nói gì với ngươi chặt l ọ t kẻ nhịn không được hỏi giờ y cờ cờ một câu giờ y cờ cờ dùng thịa khuấy đều cà phê trước mặt nghe được chặt l ọ t kẻ cha hỏi về sau không n g ầ n đầu sau đó nói thúc thúc của ngươi đã đem ngươi hứa gả cho ta về sau tên của ngươi chính là chặt lọc kẻ địch lợi gì chắt lót kẹ cầm lấy t h i a gõ giờ y cờ cờ đầu một chút phải biết ta cũng có thể không thay đổi ai nói muốn g ả ngươi ha ha ha giờ y cờ cờ n ở nụ cười tốt à, trên thực tế chính là thúc thúc của ngươi hỏi ta đến cùng đối ngươi là cái gì cái nhìn không hy vọng ngươi không thanh không bạch cùng với ta kỳ thật giữa chúng ta lúc đầu cũng không có cái gì đúng không ta thế nhưng là chính nhân quân t ử à? thích đi dạo hộp đ ê m chính nhân quân t ử sao chắt lót kẹ liếc hắn một chút ngươi vẫn là thật dễ nói chuyện đi giờ y cờ cờ lại đột nhiên trở nên nghiêm túc ta là một cái sẽ không kinh doanh tình cả người mặc dù ta tại rất nhiều thời điểm có thể thấy rõ lòng người hiểu rõ đối thủ của ta ý nghĩ thế nhưng là ở phương diện này ta chỉ là mới nhập học học sinh ta không lớn biết tình yêu là cái gì cũng không biết phải làm thế nào đi thích một người ta hiện tại chỉ có thể nói ta cùng với người thật cao hứng ta nguyện ý từ bỏ rất nhiều trước t i a ta làm được say s ư ơ ngon n g lành sự tình mà cùng với người nhưng mà ta không biết cái này đến cùng phải hay không tình yêu chất lót hệ chúng ta gặp nhau rất kỳ diệu chúng ta ở chung rất bình thường vui sướng ngươi nguyện ý cùng ta tiếp tục ở chung xuống dưới sao mãi cho đến ta biết cái gì là tình yêu ngày đó chất lót hệ kinh ngạc nhìn g i ý cơ cờ, cờ. sau đó trên mặt của nàng tách ra như là bông hoa tầm thường tiêu d u n g ta nguyện ý tốt ta ố t t kỳ thật ta cũng không biết tình yêu là cái gì ta từ nhỏ muốn học tập rất nhiều thứ học tập lễ nghi học tập các loại tri thức thế nhưng là tình yêu lại là học tập không đến ta cũng rất bình thường thích cùng với ngươi cái loại cảm giác này vậy liền để chúng ta cùng nhau truy tìm một chút đến cùng cái gì mới là tình yêu đi nói đến đây đoạn nói thời điểm chặt lọt k h ẻ đung đưa trên cổ tay kia chuỗi vòng tay tại ánh đèn chiếu xuống chiếu lấp lánh ngày tám tháng sáu tại giải lì ở thân vương lễ táng sau ngày thứ mười giờ y cờ cờ cùng chặt lọt t h cùng nhau từ mông tờ cát lô về tới milan cùng lần trước đi mông tờ cắt lô l ặ n g yên không một tiếng động so ra lần này giờ y cờ cờ cùng c h ặ t lọt k h ẹ vừa về tới milan lập tức liền đưa tới vô số phóng viên vây xem giờ y cờ cờ tiên sinh ngươi vắng mặt một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn là đi tham gia giải nhì ở lễ tang của thân vương sao ngài cùng monaco vương t h ấ t quan hệ trong đó là thế nào c h ặ t lọt k h ẹ công chúa điện hạng ngài là lúc nào nhận biết giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ tiên sinh ngài là tại uefa cục trận chung kết kết thúc về sau liền lập tức cùng c h ặ t lọt t ẹ công chúa cùng nhau đi monaco sao giờ y cờ cờ cùng chặt lọt thẻ mới vừa từ sân bay trong đại s ả n h đi tới lập tức liền bị chen trúc mà tới các phóng viên bao phủ lại giờ y cờ cờ che chở sau lưng chặt lọt thẻ kém chút bị người đẩy trên mặt đất tà thao giờ y cờ cờ mắng một câu thô t ụ sau đó phấn khởi sức bình sinh đem sát lại gần nhất mấy cái phóng viên cho đẩy đi ra tiếp lấy liền giống lớn một tiếng đều mẹ nhà hắn câm miệng cho ta từ khi tới ý về sau giờ y cờ cờ ngược lại là rất ít tại trường hợp công khai chửi bậy cái này còn là lần đầu tiên ta cùng chặt lọt t h công chúa là bà tốt chuyện xảy ra ngày đó chúng ta vừa lúc ở cùng một chỗ làm bằng hưu ta buổi tiếp chặt lọt kẹ công chúa cùng nhau đi mông tờ c ắ t lô minh m ạ c h chưa đều đừng nói nhảm chúng ta muốn đi giờ y cờ cờ k h í trùng đầu nhu giống ngay cùng chặt lọt kẹ công chúa là ở cùng một c h ỗ sao lập tức liền có phóng viên phát hiện vấn đề trong đó n ố t ngươi nhóm thí sự giờ y cờ cờ không chút do dự trừng trở về chúng ta có phỏng vấn tự do có phóng viên hô to con mẹ nó chứ có không phối hợp tự do có bản lĩnh cáo ta đi cái này cũng không phải buổi họp báo cũng không phải câu lạc bộ tuyên truyền hoạt động ta đáng ra cùng các ngươi bàn giao vấn đề gì sao giờ y cờ cờ chừng mắt hô lên trong đám người cũng không ít từ tây ban nha cùng nước đức theo tới phóng viên bọn hắn đều là biết giờ y cờ cờ thì khí lập tức liền có nhất danh tây ban nha phóng viên đi lên nói tốt giờ y cờ cờ tiên sinh chúng ta cái này cũng là muốn làm một điểm tin tức à ngài nhìn như vậy ngài cũng không tiện rời đi liền nói hai câu à. giờ y cờ cười ờ c hắc hắc ta là không ngại à bất quá ta chỉ trả lời liên quan tới bóng đá phương diện vấn đề lúc này các phóng viên mới phát hiện vừa rồi giờ y cờ cử ờ c động thật sự là quá kéo c ử u hận trực tiếp liền đem tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới mà chặt lọt kệ liền thừa cơ hội này đang cùng tới hai tên bảo tiêu điểm hộ hạ cấp tốc rời đi hiện trường các phóng viên cũng không biết nàng là lúc nào rời đi các phóng viên phát ra một trận a i t h á n bóng đá phương diện bọn hắn mới không quan tâm inter milan cái này mùa giải đã sáng tạo ra đỉnh cấp thành tích một vòng cuối cùng coi như không có giờ y cờ cờ chỉ huy cũng cùng dễ ghi nạ đánh thành một so với một hòa thành công làm được mùa giải bất bại cùng đơn mùa giải tiến trăm cầu ghi chép tiếp x u ố n g ý tạ l ụ hạn cột mặc dù là giao đấu cường đội r o ma thế nhưng là lấy inter milan hiện tại bày ra cường thế tựa h ồ trận chung kết cũng không thể quá trông cậy vào rô ma có thể lấy được thắng lợi chỉ bất quá dưới loại tình huống này đã chính chủ nhân đã chạy có thể lấy được một điểm tin tức cũng không tệ cho nên giải trí bắt quái các phóng viên phần phật cơ hồ toàn tán đi còn lại một đám thể dục phóng viên đang nghe giờ y cờ cờ ở nơi đó cao đ á m p h á t l u ậ n cái này mùa giải chúng ta lấy được rất lớn thành công còn thừa lại hai trận đấu chúng ta muốn lấy được quá quân đồng thời không thể thua cầu lúc này mới có thể chân chính đạt tới viên mãn dẫu ma là một chi rất mạnh đội bóng bất quá cái này mùa giải vận khí của bọn hắn không tốt tình huống cũng không tốt mặc dù đối thủ trạng thái không thật là tốt thế nhưng là chúng ta vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó mùa, giải tiếp theo. mùa hè chúng ta trên chuyển nhượng thị trường khẳng định là sẽ có đại động tác v ề phần sẽ có dạng gì động tác hiện tại còn không xác định có lẽ sẽ rời đi một số người có lẽ sẽ đưa vào một số người ai lại nói hay lắm đâu cái này mùa giải bạo lộ ra một vài vấn đề còn cần tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên tiến hành bổ sung giờ y cờ cờ thao thao bất tuyệt nói hai mươi phút nói nhảm hắn nói đồ vật là tất cả mọi người muốn lấy được cũng là tất cả mọi người biết đến mà hoa quả khô lại một chút cũng không nói mặc kệ là sẽ đưa vào dạng gì cầu thủ bán đi dạng gì cầu thủ y tá l ì hạn cúc trận chung kết sẽ dùng cái gì chiến thuật thoát khỏi phóng viên về sau giờ y cờ cờ về tới nhà của mình mà ở nơi đó c h ặ t l ọ t k h đã đợi chờ đợi rất lâu bị phóng viên bao vây thật lâu đi c h ặ t l ọ t k h che miệng nợ nụ cười đúng vậy a bất quá tương lai khẳng định cũng có rất nhiều phóng viên muốn b à n căn hỏi ngọn nguồn mặc kệ nó còn có hai trận đấu mùa giải liền phải kết thúc đến lúc đó chúng ta đi nghỉ phép như vậy là đủ rồi thật muốn có người hỏi ta liền nói ngươi là khách chợ của ta ta đem phòng ở thuê một gian cho một cái không nhà để về tiểu cô đ ư n cũng không tính phạm pháp đi giờ y cờ, cờ như có điều suy nghĩ nói bọn hắn sẽ tin tưởng a chất lọc ta quản bọn họ có tin hay không giờ y cờ cờ hừ một tiếng y tá l ì ản cung hiệp một tranh tài là tại ngày 13 tháng 6 tiến hành cho nên tại tham gia xong đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài ngày 9 tháng 6 inter mi lan liền lại bắt đầu lại từ đầu tập trung mà khi đám cầu thủ từ trong phòng thay quần áo sau khi đi ra bọn hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở sân huấn luyện bên ngoài đầu nhi về đến rồi không biết là ai hô một tiếng sau đó đám cầu thủ liền như một đám nhiệt tình nhỏ mật ông a ông vây đến giờ y cờ cờ bên người giờ ý cờ cờ rất hài lòng nhìn xem đám cầu thủ không nghĩ tới đám cầu thủ thế mà đối với mình là như thế hoan g h ê n à mới mấy ngày không gặp liền nhiệt tình như vậy vây quanh xem ra chính mình một năm qua này chấp giáo đã để đám cầu thủ đối với mình rất bình thường s ù n g bái nha đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm sau đó hắn liền bị một đống vấn đề cho bao vây đầu nhi nghe nói ngươi cùng m o n a c cô o công chúa cùng một chỗ à đầu nhi thật lợi hại ngay cả công chúa đều có thể ngâm nước được đúng vậy à đúng vậy à, nghe nói còn là công chúa đổi u ngược đầu nhi đã ở đến cùng mà trong nhà đi à À, đầu nhi lần kia ngươi nói có người tới tham ta nhóm tranh tài có phải hay không chính là vị công chúa này a giờ y cờ cờ im lặng nhìn xem một đám trên mặt viết đầy chúng ta liền thích xem bắt quái đám cầu thủ hắn cảm thấy mình không phải bị đám cầu thủ bao vây mà là bị một đám phóng viên cho bao vây ta nói các ngươi ba ngày sau chính là ý tạ lì hạn c u ộ c trận chung kết các ngươi lúc này không chú ý huấn luyện chuẩn bị tiếp xuống trọng yếu trận chung kết lại vây quanh ta nghe ngóng các loại cùng tranh tài không quan hệ sự tình các ngươi vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp sao giờ y cờ cờ nghĩa chính ngôn từ phê bình lấy đám cầu thủ kết quả mạ di nạ ở bên cạnh lẩm bẩm một câu xin nghỉ cùng công chúa cùng rời đi đây coi là huấn luyện viên nhà nghề sao đám cầu thủ cười ngã đ h u n g hăng trợn mắt nhìn mạ di n a một chút sau đó mới hữu khí vô lực phất phất tay xin nhờ chuẩn bị đi huấn luyện đi ta không có quản qua cuộc sống riêng tư của các n g ư ờ i các n g ư ờ i cũng không cần quản ta có được hay không chúng ta là hiếu kỳ a đầu nhi Ad di a n o nói hai trận bất bại cầm x u ố n g ủy tạ lụy ạn cục quán quân ta sẽ nói cho các ngươi biết ta cùng c h ặ t lọt k ệ công chúa ở giữa là quan hệ như thế nào giờ y cờ cờ xử suất mình đòn sát thủ t ố t không có vấn đề đây là ngươi nói đầu nhi đám cầu thủ cùng nhau phát ra giống to một tiếng sau đó tinh thần gấp trăm lần đi lên sân huấn luyện cầm xuống tranh tài hẳn là không thành vấn đề thế nhưng là địch ngươi dự định làm sao cùng bọn giá hỏa này nói sao mạ dĩ nạ cái cầm dưng ơ lên cười h ắ t h ắ t nhìn xem giờ y cờ cờ không phải liền là biên cố sự sao giờ y cờ cờ đồng dạng cười h ắ t h ắ t lại nói ta cùng chặt l ọ t tẻ thật không có gì coi như nói ra bọn hắn thất vọng thế nhưng là kia cũng là sự thật ta ai mà tin ngươi a ta thế nhưng là cùng ngươi đi dạo qua nhiều lần một đêm biết ngươi là cái gì tính tình mạ dĩ nạ liếc giờ y cờ cờ một chút không phải liền là lúc còn trẻ phạm vào điểm sai lầm sao làm sao lại không ai tin tưởng ta đâu Ta thật chặt lọt tay đều không có chạm qua một nửa qua ngay qua năm này không lần. chạm liếu đều là hạ hội sự cả có kẻ ba ấ t quá nếu lời lại, là nói đi cũng phải nói cũng n ử ngày ă m trước i đối với mình nói như vậy, giờ y cỡ cỡ tin ờ cờ cờ cờ cờ y vậy, y cũng có mình mình như không tưởng thể sẽ l m được c h u ệ n như nhất là tại nửa năm không đi hộp đêm tình hùng、dưới. Chẳng lẽ đây mới là tình hộp dưới. vậy, đây yêu?、Giờ、y tại là lẽ là đi mới Giờ đêm cờ cờ sau ờ lên nghĩ cầm tới. b ngày s a đó dỗ mafens hâm mộ bóng đá tại sân nhà thống khổ mắt thấy mình đội bóng là như thế nào mất đi cái cuối cùng đoạt giải quán quân hy vọng tại trận đấu này bên trong inter milan đám cầu thủ toàn thể đều phát huy đến cực kỳ xuất sắc tại công thủ hai đầu bên trên hoàn toàn k h ô n g chế được đối phương t ổ tỷ cả xạ nổ đám người tiến công cũng không có khả năng tại sân nhà lấy được dù là một cái d â n bóng mà inter milan thì là dựa vào s ở t ạ n g cổ việc cùng a p di ano hai cái d â n bóng tại sân khách hai cầu cầm súng roma kết cục như vậy để inter milan mấy có lẽ đã xác định có thể tại cái này mùa giải thu hoạch được tam quan vương vinh dự t r ă năm mươi bốn hai đầu c h i ế u cố tranh tài kết thúc m ộ inter milan tại mi ạ sân bóng lại lần nữa lấy được thắng lợi tony dẫn bóng để bọn hắn thắng được trận đấu này inter milan lấy ba không tổng số thắng được bản mùa giải y tạ l ì y ạn cúp quả quân cái này để bọn hắn cái này mùa giải sáng tạo ra hàng loạt kiêu nhân ghi chép thi đấu vòng tròn ba mươi tám trận bọn hắn hai mươi tám tháng mười hòa điểm tích lũy chín mươi b ố phân đây là cg a thực hành ba phần chế về sau điểm tích lũy ghi chép dẫn bóng một trăm cái ném cầu ba mươi b ố cái dẫn bóng số đồng dạng cũng là ba phần chế thực hành về sau nhiều nhất chỉ toàn thắng cầu sáu mươi sáu cái ba phần chế thực hành về sau nhiều nhất y tạ luy ạn cúp tám trận chín tám tháng uef a cúp mười lăm chín mười ba tháng bốn hòa toàn bộ mùa giải tham gia 61 t r ậ n đấu bọn hắn lấy được 47 phen thắng lợi 14 trận thế hòa toàn bộ mùa giải chính thức tranh tài bất bại đây là ngũ đại thi đấu vòng tròn từ khi bắt đầu tham gia châu âu tranh tài đến nay mới ghi chép thi đấu vòng tròn quá n quân cúp vụ efa italy ạn cúp quá n quân bọn hắn thu được nhỏ tam q u a n vương abdi ano lấy 27 cầu thu hoạch được cg a xạ thủ tốt nhất cái này đổi ngang bỉ ở học tại 9 7 9 n t m ù a giải sáng tạo ghi chép đồng thời cũng là toàn bộ cg a bốn m ư i ba năm qua lần thứ hai có người tại đơn mùa giải đánh vào h a cầu bọn hắn còn tại uefa cục trong trận chung kết cùng sở tốt tinh lịch bọn cộng đồng sáng tạo ra châu âu trận chung kết dẫn bóng ghi chép cùng châu âu trận chung kết đơn phương dẫn bóng ghi chép chơi ạ làm ta hiện tại bắt đầu số những n à y ghi chép thời điểm ta mới phát hiện inter milan cái này mùa giải làm được cỡ nào không tầm thường một sự kiện có thể lấy được thành tích như vậy inter milan huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ cư công chí vĩ là hắn đem một chi t r ư ớ c mùa giải vẹn vẹn thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ năm đội bóng trở thành cái này mùa giải tam q u a n vương tại quá khứ mười trong vòng sáu năm có lẽ inter milan khuyết thiếu chính là như vậy một cái đỉnh cấp huấn luyện viên dầu có tranh luận cùng tính công kích lộ ra một chi đồng dạng có tính công kích đội bóng trên chuyển nhượng thị trường inter milan tiêu tiền trên thực tế cũng không nhiều ngược lại xử lý xong một nhóm lớn cầu thủ để đội bóng chi tiêu đạt được giảm bớt căn cứ inter milan chủ tịch phạt trệ ti lộ ra inter milan thiếu hụt cùng trước mùa giải so ra giảm xuống 4.000 b h n vạn euro cái này để chúng ta nhớ tới giờ y cờ cờ tại d o t m a n kia trong hai năm làm hết thảy giờ y cờ cờ đã đã chứng minh hắn toàn diện tính chất có lẽ hắn trên chuyển nhượng thị trường dùng tiền rất bình thường hung thế nhưng là chúng ta có thể nhìn thấy chính là hắn dẫn viện binh cơ hồ liền vô dụng không lên ngược lại có thể cho đội bóng tiết kiệm càng nhiều chi tiêu inter milan có thể một hơi đánh vỡ mười sáu năm qua ma c h ú cùng giờ y cờ cờ hợp đồng có thể nói là mộ dạ t ỷ mười năm này làm được sáng suốt nhất một việc mộ dạ t ỷ cũng đồng dạng tại biểu đạt tâm tình như vậy nhìn xem chúc mừng bên trong sân bóng mộ dạ t ỷ cảm thán thở dài một hơi zin t o hiện tại xem ra lúc ấy chúng ta xác định ký giờ y cờ cờ thật sự là mười năm này ta làm sáng suốt nhất một sự kiện p h á t trệ t ỷ có chút cười cười kia cũng là bởi vì ngài trước đó đầu tư để giờ y cờ cờ thấy được inter milan là một chi đang giá chấp giáo đội bóng hắn mới có thể đến dù sao tại năm ngoái mùa hè thời điểm hắn cũng đã là một cái để toàn thế giới tất cả đội bóng đều muốn có huấn luyện viên trưởng không có lời khuyên của ngươi chỉ sợ ta còn hạ không được quyết tâm này một năm qua này ta đối câu lạc bộ không có bất kỳ cái gì nhúng tay thế nhưng là câu lạc bộ lại vận chuyển đến tốt như vậy thật chẳng lẽ lúc trước ta đối câu lạc bộ nhúng tay quá nhiều sao mộ dạ thì có chút thở dài nói một câu phát trệ thì châm mặc vấn đề này hắn xác thực không tốt lắm trả lời cũng không thể nói thẳng chính là bởi vì năng lực của ngươi cho nên inter milan trước đó mới hôn không được h ả mặc dù lời này ở một mức độ rất lớn cũng là lời thật nhưng mà nhìn thấy phật trệ t ì biểu lộ mộ dạ t ì ngược lại là nở nụ cười tốt tốt về sau câu lạc bộ có n g ư ờ i quản ta cũng có thể nhẹ lòng một ít ta liền phụ trách bỏ tiền xem so tài như vậy là đủ rồi nói xong câu đó mộ dạ t ì liền nhìn về phía trong tràng nơi đó inter milan đám cầu thủ đang tiến hành điên cuồng nhất chúc mừng ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xem đến inter milan mùa giải tiếp theo tại trang đi on l e a bên trong xuất hiện thời điểm tình cảnh ta tự hồ nhưng chỉ chờ mong một chút có thể khôi phục lớn inter milan thời đại vinh quang một khắc này nhất định sẽ p h á tại trệ tì ở bên c n h đ trong lên một à phòng thay quần áo vừa mới xuất lĩnh inter milan cầm tới tam quang vương lẽ ra bị đám cầu thủ cúng bãi giờ y cờ cợ lại bị đám cầu thủ nhất trí khinh bị bởi vì tại đám cầu thủ bắt đầu truy vấn hắn cùng c h ặ t lọt k h ẻ công chúa quan hệ trong đó thời điểm cái t h ằ n g này phi thường tự nhiên nói giữa chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ đầu nhi ngươi cái này đại lựa g ạ t đương đ á m cầu thủ tại nhau nhau khiển trách giờ y cờ cờ thời điểm giờ y cờ cờ như ú m a i sau đó nói ta nói là sự thật chúng ta thật chỉ là bằng hữu c h ỉ ít hiện tại là n h a nghe nói như thế đám cầu thủ không hẹn mà cùng lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ bất quá không quẳng các ngươi đoán cái gì ta là sẽ không thừa nhận phóng viên biết ta cũng sẽ không thừa nhận giờ y cờ, cờ chứng trạc đảng hoàng nói trừ phi lúc nào ta tuyên bố muốn kết hôn khi đó ta mới có thể thừa nhận đầu nhi ngươi rất gian t r á a đúng vậy a thật không nghĩ tới đầu nhi có thể đổi tới monaco cô công chúa quả nhiên lợi hại không hổ là kỳ tích giờ y cờ cờ nghe đám cầu thủ rối rít tán thưởng giờ y cờ cờ mỉm cười t ố t bọn tiểu nhị hiện tại các ngươi có thể bắt đầu nửa tháng thời gian nghỉ ngơi t h ô n g khoái thỏa thích đi chơi đi quán bar giải trí sau đó k ê u ngạo nói cho hết thể mọi người trong năm ấy các ngươi sáng tạo ra lớn cỡ nào một cái kỳ tích có được huy hoàng bực nào một cái mùa giải cái này là thông qua cố gắng của các ngươi có được các ngươi đương nhiên có thể thu hoạch được dạng này vinh quang đáng cầu thủ phát ra hưng phấn tiếng hò hét xác thực cái này một cái mùa giải xuống tới tất cả mọi người rất bình thường vất vả nhưng mà cùng còn lại cầu thủ so ra chí ít bọn hắn muốn may mắn rất nhiều bởi vì bọn hắn cái này một cái mùa giải vất vả mang đến ba cái cút vô địch giải tán nô、no, không đúng các ngươi ngày mai còn phải đi lĩnh tiền lương cùng tiền thưởng lão bản của chúng ta nhưng là rất lớn vương giờ y cờ cờ sau cùng nói lại lần nữa đưa tới đám cầu thủ cười vang cũng để bọn hắn không có muốn lại chúc mừng đi xuống xác thực một cái mùa giải vất vả đổi lấy vinh quang cùng thu nhập bọn hắn đã không kịp chờ đợi phải chờ đợi đi nghỉ ngơi Giờ y c ờ cờ đồng dạng thở ra một cái thở dài. h ắ n hiện tại ngày n g h ỉ cũng bắt đầu, bất quá trên thực tế, hắn cũng không thể toàn tâm toàn ý đi n g h ỉ ngơi, mùa giải tiếp theo, inter mi lan sẽ t ạ i thi đấu vòng tròn cùng t r a m t i hôn l i c h bên trong đồng thời n ê n tới kêu h i chiến, m u ố n t ạ i mùa giải tiếp theo cầm tới thành tích tốt, liền phải t ạ i mùa hè bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. đ ố inter i mi lan cải tạo, nhưng còn chưa tới thành công thời điểm. c á i này mùa giải vừa mới kết thúc, inter mi lan c â u l ạ c bộ cho giờ y c ờ cờ tiền lương liền đã đánh tới hắn tài khoản bên trên. Căn cứ trước đó hiệm nghị hắn cái này mùa giải lấy được ba cái quán quân tăng thêm tiền lương inter mi lan tổng cộng thanh toán xong hắn tám trăm vạn euro mà trên thực tế đến hắn tài khoản bên trên thì là một ngàn vạn euro cái này ba cái quán quân nắm bắt tới tay giờ y cờ cờ đều là có tiền thưởng phân phối tăng thêm cầm tới tam quan vương về sau khen thưởng thêm mộ dạ thì ở phương diện này rất hào phóng mà trên thực tế thêm ra tới tiền thưởng đều là hắn thân mật chiến hữu trọn trệ tí mốc vị này y phu ông đồng dạng là một cái cuồng nhiệt inter mi lan f a n bóng đá tại mộ dạ t h đạt được mình ủng hộ của gia tộc càng ngày càng ít tình huống dưới hắn trong bóng tối vì inter mi lan rút bao nhiêu tiền chỉ có số ít cao tầng mới rõ ràng có thể làm ra cử động như vậy tự nhiên không có thèm nô、no, ta phát hiện ngươi thật rất có thể kiếm tiền chặt lọt vẹ như có điều suy nghĩ nói với giờ y cờ cờ một câu giờ y cờ cờ lúc này lại tại tính lấy mình tài sản tại d o t m a n hai năm hắn kiếm lời không sai biệt lắm có năm ngàn vạn e u r o hiện tại hắn tổng tư sản đã tiếp cận một trăm triệu mà lại trên cơ bản đều là tiền mặt hắn không có l ấ y tiền đi đầu tư quen thuộc cũng không có kia cái thời gian cũng không có trợ thủ giúp hắn quản lý cho nên có đôi khi giờ y cờ cờ cũng đang ai thán làm sao vận khí của mình cứ như vậy không tốt nhìn xem khắc bóng đá tiểu thuyết nhân vật chính tùy tiện liền có thể tìm tới một cái có năng lực lại trung thành tuyệt đối trợ thủ giúp hắn quản lý tài sản mình vẫn còn muốn dựa vào chính mình đến tính toán tài sản nhiều như vậy tiền mặt chỉ có thể đặt ở trong ngân hàng thu như vậy một chút nho nhỏ lợi tức không đủ a hơn tám mươi triệu euro nói đến rất nhiều liền xem như châu âu cũng có rất ít người tại ta cái tuổi này liền có nhiều như vậy tài sản nhưng là đối với thu mua một nhà câu lạc bộ tới nói còn là còn thiếu rất nhiều lây này giờ y cờ cờ thở dài nói lúc đầu rời đi a t l e t i c o thời điểm bởi vì lao hiu di ngôn giờ y cờ cờ đem nhập chủ a t l e t i c o còn là nghĩ rất đơn giản năm ngàn vạn liền có thể có được a t l e t i c o năm mươi phần trăm cổ phần tuy tiện kiếm cái mấy năm không trở về tới thế nhưng là tại b ó t mân tham dự câu lạc bộ kinh doanh về sau giờ y cờ cờ bắt đầu minh bạch muốn làm được điểm này thật là không có đơn giản như vậy nhất là tại cổ phần phân tán tình huống dưới không có cách nào có được hoàn toàn quyền lên tiếng tinh lực lại nhận nhiều phương diện liên lụy lại muốn xen vào lý câu lạc bộ lại muốn chấp giá đội bóng tiếp tục như vậy mình làm sao giải quyết được xem ra muốn chân chính kinh doanh tốt câu lạc bộ liền phải có được câu lạc bộ tuyệt đại bộ phận cổ phần ít nhất phải tượng năm đó lao hưu như thế sau đó thuê một cái xuất sắc nhân viên công tác tới đảm nhiệm chủ tịch phụ trách câu lạc bộ kinh doanh mình chỉ cần dẫn đội cùng ra một chút kinh doanh câu lạc bộ ý tưởng là được rồi dạng này mới có thể để mình gánh vác thật to giảm bờ ta c h ắ c lo té ngược lại là biết phiền não của hắn cho nên lúc này cũng chỉ là vô vô giờ y cờ cờ bạ vai tốt không nên lo lắng cùng lắm thì có thể nhiều qua một đoạn thời gian đây cũng không phải là sốt ruột liền có thể sốt ruột tới sự tính a đúng là dạng này giờ y cờ cờ cũng là cầm được thì cũng buông được nhân vật nô、no, hiện tại ta có ngày nghỉ chúng ta đi chỗ nào chơi một đoạn thời gian mặc dù ta còn cần cùng câu lạc bộ phương diện thảo luận liên quan tới chuyển nhượng vấn đề bất quá cũng có thể tùy thời đi ra ngoài chơi dù sao hiện ở phi cơ bay tới bay lui cũng là rất bình thường thuận tiện đây này địa phương khác không muốn đi c h ặ t lọt t h ẻ n â n g cầm lên nghĩ đây cũng không phải lời nói dối nàng từ nhỏ đến lớn không biết chạy nhiều ít địa phương địa phương nào đều không có hứng thú quá lớn nếu không về mông tờ cát lô ta rất lâu không có trong sòng mặt chơi giờ y cờ, cờ nợ nụ cười đưa cả vừa vặn ta có thể muốn tại châu âu các nơi chạy một chuyến tại mông tờ cắt lâu nghỉ ngơi đi chỗ nào đều thuận tiện cứ quyết định như vậy đi chất lọt kẹ tràn đầy phấn khởi nói ngươi ở đây chúng ta liền cùng đi đánh bạc ngươi không ở đây ta liền đi bồi mụ mụ còn có thể tìm ăn giờ dê cùng đ i e cùng một chỗ nói chuyện phiếm vừa vặn tất cả mọi người thuận tiện giờ y cờ cờ có chút n ở nụ cười chất lọt kẹ cái lựa chọn này đúng là quá chi kỷ chí ít để hắn hai đầu đều có thể chiều cố chứ ít để hắn hai đầu đều có thể chiều cố Chiến tha u ậ t c ủ chúng thứ a ngay ra tại từ tác rất dụng lớn, đầu làm ra tác dụng rất lớn, mà c ú chúng n không có đánh trang only tránh tài, cũng cho chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong có thể phát huy đến càng tốt hơn. g ta ti tài, ta tại thi thể phát tốt Tha t cho huy h có có đấu ta nói thẳng chúng ta bây giờ thường dùng loại chiến thuật này tại đối mặt đội yếu thời điểm đ o ạ n phân s u ấ t rất bình thường cao bất quá tại đối mặt thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm đội bóng thời điểm liền có vẻ hơi không đủ không phải tại đối mặt ac milan hai trận đấu cùng đối j u ven t u s kia hai trận đấu ta liền sẽ không cải biến chiến thuật tiên phong phương diện chúng ta không có, có vấn đề gì thế nhưng là ở giữa sân p h ư n g diện chúng ta nhất định phải tăng cường chúng ta giữa trận giống như đã rất bình thường xuất sắc phật trệ t ì có chút do dự nói một câu không còn kém rất xa cho tới nay ta xuất lĩnh cầu tiền vệ đều là cường đại nhất một vòng mà bây giờ tại inter milan giữa trận lại thành yếu nhất một vòng ta không phải nói tợ r ổ tợ tạ bọn hắn không được trên thực tế bọn hắn đều là rất bình thường ưu tú cầu thủ nhưng mà trong chúng ta trận vấn đề lớn nhất chính là khuyết thiếu sức sáng tạo giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu về sau nói khuyết thiếu sức sáng tạo mộ dạ tỷ nhị không được nói một câu chúng ta năm nay thế nhưng là tiến vào rất nhiều cầu đúng vậy à chúng ta tiến vào rất nhiều cầu thế nhưng là đứng quên có rất nhiều cầu là dựa vào chúng ta tiên phong năng lực cá nhân đánh vào ở giữa sân bên trong d ẽ nẹt tỷ là phụ trách phòng thủ hắn không có quá nhiều tổ chức năng lực tiến công m a chezano là hắn dự bị đặc điểm gần giống như hắn coi như tổ chức của hắn năng lực muốn xuất sắc một chút cũng không có đến có thể thay thế một tổ chức hạch tâm tình trạng pháp lý nụ họ s i ngược lại là một cái không tệ nhân tuyển thế nhưng là hắn hiện tại n i ề n kỷ không nhỏ đồng thời thực lực giảm xuống không ít hắn không phải là không thể đường cái này hạch tâm nhưng là đối với inter milan tới nói hắn dạng này hạch tâm còn hơi kém hơn rất nhiều đệ d ạ n cùng xin b n h phật trệ tỷ nói s ở tản cổ việc là một cái rất bình thường toàn diện giữa trận nhưng mà hắn cũng không phải là một cái có thể tổ chức giữa trận chạy cùng toàn diện còn có xuất xa là hắn xuất sắc nhất địa phương mà t ợ d rộ t ợ tạ tình huống hắn chạy truyền lại năng lực cùng trước t r ê n vào năng lực là ta coi trọng thế nhưng là bọn hắn đều không phải là người tổ chức giờ y cờ cờ lắc đầu ca dạ gấp ủ nị thực lực có hạn sẽ mỹ lì chính là cái đường biên đột kích thủ di nạ tạ lệ càng thích hợp đánh tiên phong trước mùa giải chúng ta chưa hề liền không có ở giữa sân đường đường chính chính tổ chức tiến công qua đều là nhanh chóng thông qua giữa trận đến sáng tạo s á t cơ giữa trận đám cầu thủ dẫn bóng mặc dù không ít thế nhưng là đều là trước chen và o hoàn thành chúng ta còn có rất lớn thiếu hụt ở trên cái mùa giải chúng ta trên thực tế thi đấu vòng tròn bên trong phải đối mặt chỉ là kia chỉ là mấy chi cường đội uefa của bên trong cũng không có đụng phải chân chính hào cường thế nhưng là đánh trang m Ti o l i t c h ú n t a ta giao sẽ đụng định được nhiều chúng ta nhất thắng phải phải thiệp hào hào giao thiệp mới có thể mới rất lấy được thắng bóng, không có lợ trước mùa giải hắn nhưng là có rất nhiều đặc sắc trợ công phật t r ệ t h lại hỏi một câu hắn là một trời sinh hai chuyền tay thế nhưng là hắn sẽ không tổ chức giờ y cờ cờ nhú n v a i trước mùa giải hắn chỉ là phụ trách cuối cùng một chuyển mà thôi nếu để cho hắn đến tổ chức chúng ta có thể sẽ chết được rất khó coi trên thực tế hắn giống như di nạ tạ lệ đều thích hợp đánh tiên phong mà không phải giữa trận chỉ bất quá trước mùa giải tiên phong nhân số quá nhiều giữa trận lại thiếu người ta này mới khiến bọn hắn đi đánh trúng trận đưa vào bên trong tràng k ó nói chúng ta muốn bán đi bọn hắn hai cái này tiên phong sao phật trễ t h truy vấn đương nhiên không bọn hắn tại tuyến tiền đạo bên trên sẽ có tác dụng rất lớn tiên phong là m u ố n bán bất quá không phải hai người bọn họ cái mà là dễ cổ bạc ù n g mạ tìm giờ y cờ cờ bình tĩnh nói mạ tìm đặc điểm quá đớn nhất dễ cổ b ạ phát huy lúc tốt lúc xấu hai cái này tiên phong chúng ta cũng không cần nhất là ở giữa sân sẽ có máu mới gia nhập tình huống dưới tony a d r i ano di n a ta lệ b e n d ê năm cái tiên phong đã đầy đủ dùng hai cái này tiên phong ta không cần xem ra cũng chỉ có thể dạng này mộ dạ thì thở dài một hơi mặc dù hai cái này tiên phong đều là hắn thích thế nhưng là hắn đã hứa hẹn qua đội bóng mọi chuyện để giờ y cờ cờ tới làm chủ mà cái này mùa giải thành công cũng đã chứng minh giờ y cờ cờ phán đoán đều là chính xác nếu quả như thật dễ cổ bạ cùng mạ t ì h sẽ không có bất kỳ vị trí như vậy bọn hắn miễn cưỡng lưu lại cũng không có tác dụng gì còn không bằng tìm tốt nhà dưới dạng này còn có thể để bọn hắn biểu hiện được khá hơn một chút bọn hắn trước mùa giải biểu hiện không tính chênh lệch cũng không sầu người mới giờ y cờ, cờ cười nói một câu phát trệ tí nhẹ gật đầu mạ tìm trước mùa giải tại các hạng trong trận đấu cộng lại cũng có vượt qua mười cái giận quá khứ ba năm biểu hiện không kém muốn hắn đội bóng sẽ không thiếu đi đến nơi nào mà dễ cổ bạ cũng không tính lớn tuổi hiện tại hai mươi chín tuổi mà thôi lấy lúc trước hắn biểu hiện cùng danh khí tại châu âu tìm tới một cái không tệ vị trí cũng là chuyện rất bình thường giữa trận p h ư n c diện xe mỹ l y e ca dạ c u r u n i s cùng p h á l i n ụ họ xỉ cái này ba cái đều là dự bị nếu như nguyện ý lưu liền lưu lại không nguyện ý lưu có thể thả người sau đó chuẩn bị còn lại dẫn viện binh liền tốt đúng chủ tịch tiên sinh một chuyện trọng yếu nhất ta còn lại ngược lại còn không có gì mở biến bốn cái chủ lực mặc dù niên kỷ không nhỏ bất quá trạng thái đều rất tốt mặc go ạ bỡn loa an giờ j oliver chị n lini bốn người dự quyết đầy đủ giữa trận phương diện ít nhất phải đưa vào hai nhân tuyển còn muốn đưa vào một hai cái dự bị đây là tiêu tiền vị trí ta đoán chừng ít nhất phải hai vạn ân ít nhất ba vạn chuyển nhượng dự toán là cần có lẽ ta không dùng đến nhiều như vậy cũng phải cần có dạng này dự toán mộ dạ t ỷ cùng phát trệ tí liếc mắt nhìn nhau sau đó mộ dạ t ỷ rất bình thường khoa trương một câu cái gì chỉ cần ba vạn sao lão bản chúng ta đội hình trên thực tế đã rất bình thường hoàn thiện chủ yếu bổ sung chính là giữa trận mà thôi dạng này c ự tinh mặc dù không dễ chơi thế nhưng là cũng là có mấy người thích học chọn lại nói chúng ta sẽ còn bán đi một bộ phận người nói thật nói không chừng cái này mùa hè ta một phân tiền không tốn liền có thể hoàn thành thay máu giờ y cờ cờ cười hh ắ c ắ c n g ư ơ i thật đúng là có thể giúp ta tiết kiệm tiền a mộ dạ thì thở dài nói tín dự cam đoan giờ y cờ cờ nhú n vai ta thật không phải loại kia tùy tiện liền đánh lên nước tiền mới có thể thu hoạch được thành công huấn luyện viên trưởng a ta nhớ được n g ư ơ i thật giống như tại đ o t m â n thời điểm trên hợp đồng có một cái đặc biệt điều lệ mộ dạ thì sau khi suy nghĩ một chút nói đúng vậy à nếu như ta có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quá n quân như vậy trên chuyển nhượng thị trường kiếm được ta có thể phân một nửa giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu nói như vậy ta muốn cùng ngươi cũng dạng này chơi một chút mộ dạ thì ha ha nợ nụ cười ba ngàn vạn euro dự toán nếu như có thể cầm tới trang đi onlit quá n quân dư thừa không có hoa rơi chuyển nhượng dự toán có một nửa đem sẽ trở thành tiền thưởng của ngươi thế nào Đây không phải cho ta đưa tiền giờ ý cờ, cờ nhịn không được bật cười ngươi như thế có tự tin phải biết nếu như ngươi cầm cái này tiền thưởng lời nói trước đó chúng ta hợp đồng bên trong liên quan tới trang t onlit đoạt giải quán quân tiền thưởng nhưng liền không có nữa nha đây chính là bốn trăm vạn mộ dạ tỷ giật này mình hắn lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút dù sao mặc dù dạng này c h ư a nhìn so bốn trăm vạn muốn bao nhiêu thế nhưng là ai biết chuyển l ư ợ n g thị trường bên trên cần tiêu hết nhiều ít hoa nhiều cũng không bằng cầm tiền thưởng quá tiết kiệm nói không chừng liền lấy không được trang t onlit quán quân ai biết giờ ý cờ cờ giống như vậy có năm chắc d á n g vẻ lão bản nếu như ngươi thật cùng ta ký dạng này hợp đồng ta dám cam đoan chính là ta cuối cùng đạt được lại so với bốn trăm vạn hơn rất nhiều giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười liền nhìn ngài có chịu hay không cùng ta ký cái này hợp đồng mộ dạ thì cùng p h á t trệ thì liếc mắt nhìn nhau nếu như điều kiện là thi đấu vòng tròn quá quân bọn hắn cho rằng giờ y cờ cờ tuyệt đối có năng lực cầm tới số tiền này thế nhưng là trang t o n l i c quá quân kia chẳng lẽ là tùy tiện liền có thể cầm tới đừng nói dỡn địch ta cũng không phải nghĩ chiếm ngươi tiện nghi át dạng này hợp đồng điều khoản phải biết ta cũng là nguyện ý đi ký dù sao chẳng khác gì là một cái bảo hộ còn có thể để ngươi trên chuyển nhượng thị trường toàn tâm toàn ý vì inter mi lan tài chính đến cân nhắc điểm này ta nhưng là đã chiếm đại tiện nghi mộ dạ thì chăm chú nói với giờ y c ờ cờ ta cũng chiếm tiện nghi a ta khả năng cầm tới so ta trước đó hơn rất nhiều tiền thường đâu giờ y cờ cờ nợ nụ cười dù sao ta hiện tại rất bình thường rất cần tiền bao nhiêu tiền cho ta đều không đủ nếu như lão b ả n ngươi thật nguyện ý cùng ta ký cái này hợp đồng điều khoản vậy ta liền không k h á c h k h í nói đều nói đến phân thượng này mộ dạ thì còn có cái gì dễ nói nếu quả như thật lấy được trang t i onlit quân, quân có tại chuyển nhượng tài chính bên trên tiết kiệm vượt qua tám trăm vạn euro cái này không riêng gì giờ y cờ cờ chiếm tiện nghi inter milan câu lạc bộ tiện nghi cũng sẽ chiếm được không ít chỉ là cái này vừa thu lại nhập một chi ra làm sổ sách liền sẽ có vẻ đẹp mắt rất nhiều ý câu lạc bộ thế nhưng là rất bình thường quan tâm cái này mà lại nếu như có thể cầm tới trang tí onlit và pân đừng nói là lông dê xuất hiện ở dê trên thân liền xem như để chính mộ dạ t ỷ xuất tiền túi cho giờ y cờ cờ một ngàn vạn e u r o hắn đều nguyện ý làm được vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định mộ dạ tỉ nhẹ gật đầu sửa chữa hợp đồng sự t ì n h tự nhiên có người đi làm cái này ba ngàn vạn chuyển nhượng tài chính chẳng mấy chốc sẽ đánh tới câu lạc bộ tài khoản bên trên sau này thế nào đi vận dụng đều từ ngươi tới làm mặc kệ là bán người hay là mua người Đều đến đó đó đặt đơn độc quyền nhiều tiền quản quân, có trách, lúc còn cái cầm chính thuộc ngươi toàn trong ngựa toàn khoản bên trong, cầm tới trang only tài tới ti kia thừa ít, một một là phụ bộ sẽ số ở vậy ề ngươi. v ta trước hết cám ơn qua giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười sớm biết năm ngoái bán người cũng không cần bán được gác như vậy nô có mấy người nếu là hảo hảo đánh một trận còn có thể kiếm một chút tiền bất quá được rồi có thể kiếm một bút là một bút ba vạn euro tăng thêm nhân viên bổ sung nói không chừng ta thật một phân tiền đều không tốn liền có thể giải quyết dù sao hiện tại đội bóng bên trong vẫn là có mấy cái ta không dùng được lại có thể bán đi một điểm giá cả tới cầu thủ thích đáng một điểm ăn bài cũng hẳn là đủ đi ra mộ dạ t ỷ văn phòng về sau giờ y cờ cờ có chút hối hận mình năm ngoái bán người bán được quán này tựa van der m e m rơ lee cố lồng những n à y cầu thủ nếu như hảo hảo mài mài một cái nói không chừng có thể bán được một cái càng không tệ giá cả lại bởi vì lúc ấy phải nhanh để đội bóng gầy thân cùng hình thành chiến đấu mới lực lại tùy tiện đem bọn hàn bán ra hiện tại cũng chỉ có thể thở dài một chút chương bốn trăm năm mươi sáu bố cục ngươi cùng câu lạc bộ sửa lại dạng này hợp đồng điều khoản đó chính là nói ngươi thật có năm chắc cầm tới cham t chất lót k h ẹ có chút khó tin hỏi giờ y cờ cờ niềm tin tuyệt đối khẳng định không có nhưng mà lúc đầu không có cầm tới t r a m g t h online quân ta cũng không có kia bốn trăm vạn tiền thưởng hiện tại thì là cho ta cầm càng nhiều tiền thưởng khả năng làm như vậy ta thế nhưng là kiếm lợi lớn giờ y cờ cờ đ ú n nhún vai nói vậy tại sao mộ dạ t ỷ sẽ chủ động đưa ra yêu cầu như vậy chẳng lẽ bọn hắn không l ỗ sao chất lót k h ẹ có chút không có thể hiểu được hỏi giờ y cờ cờ một câu làm sao lại thua thiệt d ạ n à y ta lại nhiều rất nhiều công việc ga trước mùa giải ta chỉ là tuyên bố chỉ lệnh mà thôi không muốn cái gì người muốn mua cái gì người hiện tại muốn kiếm tiền chỉ sợ chuyển nhượng cụ thể sự vụ cũng phải để ta đến quan tâm như vậy cũng có thể cho inter milan chế tạo càng nhiều lợi nhuận đâu t ỉ như ba n g h n vạn dự toán ta toàn bộ tiêu hết cầm tới t r ă m tí o n l i q u ả n quân bọn hắn còn phải móc ra bốn trăm vạn euro tiền thưởng đến cho ta thế nhưng là ta một phân tiền không tốn đâu mặc dù ta sẽ cầm tới một n g h n năm trăm vạn euro bọn hắn lại có thể tiết kiệm tổng cộng mười chín triệu euro tài chính dạng này một coi là t i u inter milan câu lạc bộ kiếm cũng không ít loại chuyện này chính là cả hai cùng có lợi ừ cũng giống như đang đốt mân giống nhau sao tương đương với tiền thưởng để ngươi công việc càng cố gắng mà bọn hắn cũng có thể thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận chặt lọt k h ệ sau khi suy nghĩ một chút nói chính là như vậy bằng không bọn hắn cũng không trở thành muốn đổi tới cho ta đưa tiền a bất quá tiền này muốn d â y tới tay nhưng là có chút nhức đầu giờ y cờ cờ k h o á t tay h à o nói n g ư ơ i định làm gì chặt lọt k h hỏi ta còn muốn suy nghĩ một chút tối thiểu đến bố một cái cục mới được giờ y cờ cờ như có điều suy nghĩ nói ngày thứ hai cùng chặt lọt k h ệ cùng nhau chuẩn bị tiến sòng bạc giờ y cờ cờ tại sòng bạc bên ngoài bị phóng viên cho ngăn lại giờ y cờ, cờ tiên sinh có thể nói một chút cái này mùa hè inter milan trên chuyển nhượng thị trường sẽ có động tác gì sao phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi động tác khẳng định là có chúng ta còn chưa đủ mạnh cần phải trở nên mạnh hơn lớn một chút t ỷ như chúng ta tuyến tiền đạo bên trên còn cần đền bù một chút nghe nói mà cổ ẩn muốn chuyển nhượng đối tên này tiền phong ta cảm thấy rất hứng thú giờ y cờ cờ cười trả lời nói phóng viên lập tức chính là mừng rỡ giờ y cờ cờ chính miệng biểu thị đối ẩn có hứng thú đây chính là cái lớn tin tức phải biết ngay tại hai ngày trước inter milan vừa mới tuyên bố đem mạ tiền cùng dễ cổ bạ hai tên tiên phong bỏ vào chuyển nhượng thị trường dạng này inter milan còn lại ba cái tiên phong liền đều là cao t r u n g phong loại hình cần nhất danh tốc độ hình tiên phong cũng là chuyện rất bình thường mà bây giờ tại chuyển nhượng thị trường bên trên có danh khí nhất tốc độ hình tiên phong liền phải là ẩn trước mùa giải bởi vì vì inter milan đem vị ở gì bán cho rio mazit cho nên lúc đầu muốn rời khỏi l i v e r p o o l nào ẩn bởi vì không có địa phương đi mà lựa chọn lưu tại l i v e r p o o l lúc ấy giờ y cờ cờ biết đến thời điểm cũng cảm thấy có chút khó tin lấy ẩn thời điểm đó danh khí coi như rio mazit mua vị ở gì mà không cần hẳn nữa cũng hẳn là không lo địa phương đi mới đúng bất quá về sau tỉ mỉ nghĩ lại đây cũng quá bình thường cực kỳ làm liverpool thanh vấn cùng cờ sĩ, áo ẩn muốn rời khỏi liverpool liền là hướng về phía quán quân đi có năng lực cầm quán quân đội bóng cự như vậy mới nhà r i ê n mazit mua vị ở gì, ba k mua hề t ò hò đều không cần áo ẩn tờ giờ mỹ ở k i ế p nội bộ cầu trong đội liverpool khẳng định là không sẽ trực tiếp đem người bán cho mu arsenal mua không nổi áo ẩn chelsea ngược lại là có tiền mua áo ẩn thế nhưng là、áo、ẩn cũng không phù hợp mu di no yêu cầu c e j i a phương diện du ven tú trước mùa giải tại thời khắc cuối cùng mua ít ra nhất quán lý tính đầu tư bọn hắn không có khả năng đồng thời mua hai cái đỉnh cấp tiên phong ac milan có sợm chèn cổ in z a phi vì gây thân bọn hắn còn đưa tiễn tô m ạ sẩn đồng dạng sẽ không đưa vào h o ẩn inter milan tiên phong q u á thửa ả o ẩn cũng sẽ không quá nguyện ý đi bundesliga như thế một vòng tính được thật đúng là không có gì đội bóng sẽ đưa vào h o ẩn bất quá ẩn không thể rời đi liverpool cũng là nhân họa đ ắ c phúc trước mùa giải liverpool một đường dết tiến vào t r a m g tỷ onlit trận chung kết đồng thời tại trận chung kết hoàn thành kinh tiên n g ư ờ chuyển đánh bại ac milan thu được t r a n tỷ o l i t q u ả n quân áo ẩn cũng coi là thỏa mãn một thanh quán quán chỉ bất quá trước mùa giải mặc dù lưu lại tại bernie t trong lòng áo ẩn cũng đã không còn là chủ lực hắn càng nhiều muốn cùng s í c bọn người chia sẻ ra sân danh n lệch mùa đông thời điểm hắn liền n h á o muốn đi chỉ bất quá cũng là bởi vì không có nhà dưới bàn bạc mà không có đi thành hiện tại mùa giải kết thúc áo ẩn lần nữa động muốn đi thâm ly vợ bùn vương diện tựa hồ cũng bởi vì là tín nhiệm bernie t mà chuẩn bị từ bỏ áo ẩn đem ẩn đẩy lên chuyển nhượng thị trường cho nên giờ y cờ cờ nói hắn đối ẩn có hứng thú vị phóng viên này coi là tin tưởng không nghi ngờ cầm tới tin tức phóng viên cao hứng bừng bừng đi giờ y cờ, cờ thì là sau đó cùng chặt lọt kẹ cùng nhau đi vào sòng bạc đây coi là bố cục chặt lọt kẹ hỏi một câu ừ m đây chính là bố cục mặc dù có chút đơn sơ bất quá có tác dụng là được rồi giờ y cờ cờ nợ nụ cười ngày thứ hai mỗi đại thể dục truyền thông lập tức liền đăng cái này tin tức sau đó lập tức liền có người ngồi không yên địch inter milan cũng môn nào ẩn sao các người đã có nhiều như vậy tiên phong thờ lo gentino ở trong điện thoại toán trách nói a thờ lo gentino tiên sinh rio mazit cũng môn nào ẩn các người tiên phong giống như cũng không y ta giờ ý cờ, cờ ngạc như nói hiện tại rio mazit đồng dạng là bốn đại tiên phong mặc dù mọi g n p ẹ t rất có thể bởi vì đánh không lên tranh tài mà muốn chuyển nhượng nhưng mà v ì ở dĩ trước mùa giải tại la liga biểu hiện cũng không tính chích lệnh hai mươi trận thi đấu vòng tròn mười hai cái d i n bóng nếu không phải inter milan chủ lực p h o n g tuyến cộng tác đều tiến vào hai mươi cái trở lên thi đấu vòng tròn d i n bóng giờ y cờ cờ năm trăm vạn liền đem vị ở dĩ bán cho rio mazit cử động chỉ sợ sớm đã bị người phun thành liệu mọi gì in pet muốn đi nói, chúng ta vẫn là không muốn đ ọ t đi bằng không để lee vừa b ù chế dê ức florentino khó được phục một chút mềm chủ yếu là hắn biết lấy giờ y cờ cờ cầm quán quân danh khí tăng thêm trước đó inter milan nội tình cả hai kết hợp lại đối cầu thủ lực hấp dẫn thế nhưng là vô cùng to lớn hiện tại rio mazit cùng trong lịch sử so ra lực hấp dẫn muốn giảm xuống một chút chủ yếu là trong lịch sử bọn hắn đỉnh phong hai năm bị giờ y cờ cờ xuất lĩnh atleti c o gắt gao đè lên đánh ngạnh sinh sinh đoạt đi một cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng một cái cham tí onlit quán quân không có dạng này quán quân đ ặ t cơ sở rio mazit cũng xa còn lâu mới có được trong lịch sử chi kia gạ là c á phong q a n g inter milan bây giờ còn có tiền tăng thêm giờ y cờ cờ lực hấp dẫn thật muốn cùng r i ê n ma dít đoạt hảo ẩn f lo r e n t i n o thật đúng là cảm thấy có chút đoạt không qua inter milan mấu chốt là hắn một năm một cự tinh cử động ả o ẩn là cái này mùa giải viện i dẫn n b h n h â n tuyến tốt nhất. chuyển á i này mùa c h ngượng thị trường bên trên không có so ẩn càng hàng hiệu hơn ngôi sao bóng đá cùng hắn cùng cấp bậc ngôi sao bóng đá cơ bản cũng không thể rời đi không dễ làm à chúng ta cũng cần dạng này ngôi sao bóng đá đến gia tăng trang thì onlit bên trong sức cạnh tranh giờ y cờ cờ có chút do dự mà nói t lo gentino ở trong lòng c h mẹ ngoài miệng vẫn còn đến trấn an địch các ngươi tiên phong rất nhiều chúng ta bây giờ liền ba cái tiên phong trước mùa giải chúng ta hợp tác rất vui sướng không cần thiết vì đoạt một cái tiên phong mà chơi cứng như vậy đi florentino tiên sinh ta nghe nói phỉ gỗ bây giờ tại rio maxit đánh không lên chủ lực giờ y cờ cờ rốt cục lộ ra diện mục thật của hắn phỉ gỗ là giờ y cờ cờ cái này mùa hè cải tạo giữa trận đệ nhất nhân tuyển mặc dù hắn hiện tại niên kỷ đã không nhỏ thế nhưng là giờ y cờ cờ biết trong lịch sử phỉ gỗ ngay tại inter milan còn có hai năm đặc sắc phát huy mà lại đối ở hiện tại inter milan tới nói một cái p ỉ gỗ sẽ có vẻ rất trọng yếu kinh nghiệm của hắn kỹ thuật cùng sức sáng tạo đều là inter milan nhất định mặc dù hắn hiện tại thể năng sẽ có một vài vấn đề thế nhưng là dù là toàn cần hơn nửa mùa giải cũng đầy đủ xuất sắc vì gộ trong lịch sử đi vào inter milan về sau biểu hiện là thế giới s u ú t hấp tơ sở ta biểu hiện đáng tiếp tại ý đẹp bị bên trong bị nẹt v ẹ n xẻn tổn thương về sau thân thể liền bắt đầu nhanh chóng giảm xuống cứ như vậy hắn cũng đã phải ba mươi lăm tuổi nếu như hảo hảo bảo hộ một chút lấy kinh nghiệm của hắn cùng kỹ thuật có thể cho inter milan mang đến rất trọng đại trợ g i ú p trước mùa giải giờ y cờ cờ đối giữa trận cải tạo là toàn p h ư ơ n vị mà cái này mùa giải thì là gồm có tính nhắm bảo gia tăng trận sức sáng tạo cùng năng lực tổ chức chính là quan trọng nhất inter milan hiện ở giữa sân nhân tuyển bên trong vẹn đệ cùng di nạ tạ lệ đều là càng thích hợp đánh đ ỉ n h phòng cả dạ gorunis cùng xệ mỹ lì thực lực có hạn p h á lì nụ họ xỉ sớm cũng không phải là tại valencia biểu hiện xuất sắc cái kia giữa trận ngoại trừ tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên có thay phiên bên ngoài vị trí của hắn mặc kệ là tợn r ổ tợ tạ cùng sở tạng của vị cầm xuống trong đó bất kỳ một cái nào đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho nên p ỉ gỗ cái này trong lịch sử từng tại inter milan thành công qua cự tinh thành giờ y cờ cờ thứ nhất cần muốn cân nhắc dẫn vào cầu thủ không phải là không có so phỉ gỗ nhân tuyển tốt hơn nhưng không có so phỉ gỗ càng tiện nghi nhân tuyển nhất là tại cùng inter milan ký kết cái hiệp nghị kia về sau giờ y cờ cờ cảm thấy mình càng là cần có thể tiết kiệm liền tiết kiệm n g ư y i một mực là đánh cái chủ ý này sao thờ lo gentino cũng không phải người ngu giờ y cờ cờ vừa nói như vậy hắn lập tức liền hiểu muốn hảo ẩn chỉ là một cái nguy trang giờ y cờ cờ trên thực tế đánh chính là phỉ gỗ chủ ý không có phỉ gỗ ta cũng chỉ phải đi mua hảo ẩn giờ y cờ cờ l ý trực khí t r a n g nói ta cần một cái tốc độ kỹ thuật hình trước trận cầu thủ bất kể là phía trước phong vẫn là giữa trận cũng không trọng yếu thế nhưng là ta cần phải có dạng này một cái cầu thủ rẽ c ậ bạ cùng mạ tín đều không thể đảm nhiệm nhân vật này ta nhất định phải một cái thờ lo gentino rất bất đắc dĩ hắn đương nhiên có thể không đem phỉ gỗ bán cho inter milan cũng có thể đem ẩn cấp tới thế nhưng là mấu chốt chính là ả o ẩn không phải là người của hắn hiện tại rio mazit có chút đoạt không qua có giờ y cờ cờ inter milan giờ y cờ cờ thì tương đương với là bắt cóc ẩn đến cùng rio mazit làm ăn đồng dạng bất quá trên thực tế giờ y cờ cờ đề nghị như vậy cũng là cho hắn giải quyết một nan đề phỉ gỗ từ khi đi vào rio mazit về sau mặc dù thu hoạch không nhỏ danh khí cũng cho rio mazit mang đến không nhỏ lợi ích thế nhưng là thờ lo gentino biết cái này bị hắn sử dụng thủ đoạn đ ả o tới cự tinh một mực không thích hắn mà bây giờ phỉ gỗ niên kỷ cũng không nhỏ tiền lương lại cao dù là giá thấp bán đi đối rio mazit cũng là một cái thay mó bổ sung một ngàn vạn phỉ gỗ chính là inter milan thờ lo gentino sảng k h o á i nói vì ở g ì bán các ngươi chỉ có năm trăm vạn ngươi phỉ gỗ muốn ta một ngàn vạn giờ y cờ cờ không thể tưởng tượng nổi mà nói cái này khiến thờ lo gentino thật có điểm đỏ mặt lại nghĩ tới rio m a r i t tốt giống bây giờ còn chưa có cho thanh zona nô、no、tiền nợ hắn thì càng đỏ mặt dù sao phỉ gộ các ngươi cũng không cần miễn phí tới đi giờ y cờ cờ đảm nhiệm nhiều việc mà nói ta là tuyển đi lên chủ tịch thờ lo gentino nhấn mạnh điểm này tốt h ta thượng trưng một trăm vạn euro đủ chứ giờ y cờ cờ rất bình thường khéo hiểu l à n g ư ờ i mà nói hắn năm đó thế nhưng là hơn năm mươi triệu đô la mỹ giá trị bản thân a thờ lo gentino lại lần nữa c ư ờ n g điệu hắn ba mươi hai tiền lương lại cao các ngươi lại không muốn hắn giờ y cờ cờ đồng dạng nhấn mạnh một điểm chương bốn t r ư ơ i bảy phỉ gỗ gia nhập liên minh trải qua một p h e n có kẻ mặc cả thờ lo gentino rốt c ụ c bị giờ y cờ cờ c u ố n lấy không có cách cuối cùng đồng ý inter milan lấy 200 t r ă ạ n euro giá cả đưa vào phỉ gỗ cái giá tiền này càng nhiều là tượng trưng dù sao phỉ gỗ hiện tại 32 tuổi loại đến tuổi này c ự tin h trừ phi là một bên không để một bên cứng rắn lớn nếu không cũng là rất khó bán đi cái gì giá cao giờ y cờ, cờ thở dài một hơi mặc dù phỉ gỗ trong lịch sử chính là lấy dạng này giá cả ở thời điểm này gia nhập liên minh inter milan thế nhưng là dù sao hiện tại cùng trong lịch sử không đồng dạng lúc kia inter milan cùng rio mazit quan hệ còn rất không tệ mặc dù rio mazit khất nợ jonaro chuyển nhượng số dư làm cho inter milan kem chút cáo lên tòa án bất quá vì đền bù điểm này c à m bị ả s ổ số là gì đều là miễn phí gia nhập liên minh inter milan s a n muen cùng f i g o cũng là lấy giá thấp gia nhập liên minh mà bây giờ đâu giờ y cờ cơ nhập chủ về sau không có muốn c à m bị ả s ổ cùng s、so、ổ là gì c à m bị ả s ổ trước mùa giải gia nhập liên minh liverpool đồng thời cùng liverpool cùng nhau nâng lên trang tí onlick vê số là gì thì là trước thời gian về argentina dưỡng lão Samu en bây giờ còn đang d i o mazit đợi giờ y cờ cờ cũng không có muốn đưa vào hắn ý tứ ở thời điểm này Samu en đối với hiện tại inter milan đến nói không có tác dụng quá lớn mặc dù Samu en là một cái đỉnh cấp trung vệ thế nhưng là đối với hiện tại giờ y cờ cờ tới nói hắn không có cản nạ và dồ dùng tốt d i o mazit trước đó là ngoan ngoan trả sạch zona nô、no、số dư liền tại bọn hắn đưa vào vì ở dị thời điểm nói cách khác d i o mazit hiện tại không nợ bất luận người nào nhân tình bọn hắn có thể đem phỉ gỗ bán cho inter milan cũng có thể bán cho còn lại đội bóng dạng này nhất danh cự tinh bất kỳ cái gì đội bóng đều có thể đối với hắn có hứng thú lúc đầu giờ y cờ cờ là không sợ bất quá bây giờ muốn tiết kiệm tiền như vậy tự nhiên là dùng ít nhất đại giới thu hoạch được phỉ gỗ tốt nhất hiện tại dùng ẩn hạ một cái lồng để rio mazit đồng ý đem phỉ gỗ lấy dạng này giá thấp bán cho inter milan đối giờ y cờ cờ tới nói tại ở mức độ rất lớn bên trên đã coi như là một loại thắng lợi đương nhiên muốn đưa vào phỉ gỗ thuyết phục rio mazit là không đủ còn có phỉ gỗ bản nhân mục đích bất quá cho tới nay giờ y c mặc dù cùng phỉ gỗ không có đánh liên hệ gì nhưng cũng không có gì xung đột thúng chi lấy giờ y cờ c hiện tại danh ký đối phỉ gỗ lực hấp dẫn chỉ sợ cũng rất lớn cùng trong lịch sử không giống phỉ gỗ tại rio majit vẹn vẹn chỉ lấy một cái thi đấu vòng tròn qua quân không có từng thu được trang tia oliv đôi này phỉ gỗ chức nghiệp kiếp sống tới nói là một cái t i ế t đối nếu như có thể tại giờ y cờ cờ thủ hạ tròn cái này mộng hắn sợ rằng sẽ nguyện ý nỗ lực rất nhiều đồ vật cùng chặt lót kẹ lên tiếng trào giờ y cờ cờ liền bay về phía lịt vòn hiện tại phỉ gỗ ngay tại quê hương của mình nghĩ phép điều này cũng làm cho giờ y cờ cờ thở dài một hơi hắn không phải quá nguyện ý đi majit chủ yếu là đi về sau sẽ đụng tới rất nhiều chuyện phiền thoái rất bình thường thuận lợi giờ y cờ cờ liền gặp được p i g o lúc này p i g o đã biết rio mazit câu lạc bộ đồng ý inter milan báo giá mà tại rio mazit năm năm này hắn trôi qua cũng không tính là rất bình thường vui sướng cùng thờ lo gentino quan hệ hắn chưa hề liền không có tốt hơn t ă n g thêm bị atletico áp chế hiện tại p i g o s o giờ y cờ cờ biết đến cái kia p i g o còn muốn hơi khổ bước một điểm luis có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ mặt đối mặt nói chuyện thế nhưng là ta trước đó tại atletico chưa từng có nghĩ tới sự tình giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười p i gỗ ngồi trước mặt giờ y cờ c cũng là thở dài một hơi hắn đi rio mazit một năm kia chính là giờ y cờ cờ bắt đầu ở atletico chính thức chấp giáo một năm kia trước trong một năm giờ y cờ cờ xuất lĩnh đội bóng liên tục đánh bại hắn chỗ barcelona hai lần phá vỡ barcelona tam quan vương huyễn tưởng mà trong vòng hai năm sau đó đã mạnh lên atletico thì là gắt gao chế trụ rio mazit để hắn cũng không có, có thể thu được bất kỳ vinh dự mãi cho đến giờ y cờ cờ rời đi la liga hắn mới tại rio mazit cầm một cái thi đấu vòng tròn quá n quân nhưng mà phỉ gộn nhưng vẫn không có không thích giờ y cờ cờ dù là giờ y cờ cờ chưa hề đều là vô cùng khinh bị bà ca cùng rio mazit cái này hai chi tại hắn bóng đá kiếp sống bên trong lưu lại dấu vết thâm sâu đội bóng đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới phi gỗ cũng nhẹ gật đầu nếu như giờ y cờ cờ còn tại chấp giáo atletico chỉ sợ rio mazit liền xem như để phi gỗ đi bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không để phi gỗ chuyển n ư ợ n atletico mà giờ y cờ cờ chấp giáo d o r t m u n d phi gỗ chỉ sợ cũng sẽ không đi d o r t m u n d mà bây giờ giờ y cờ cờ tại chấp giáo inter milan để hai người mặt đối mặt nói chuyện có tiền đề luis mùa giải tiếp theo inter milan muốn tại t r a n tí onlit bên trong triển khai bắn gọn ta cần kinh nghiệm của ngươi cùng sức sáng tạo để inter milan giữa trận trở nên mạnh mẽ nói thật inter milan là ta chấp giáo qua giữa trận bếp bắt nhất đội bóng tại atletico thời điểm ta có vạ lờ hẳn vạ dạ dạ m ạ k ế m mẹo tại dortmund thời điểm ngay từ đầu cũng có f e r d i n kỳ ta cùng d ồ xịt cua dạng này để ta thích giữa trận cầu thủ mà ta tại đi vào inter milan thời điểm inter milan trong lúc này trận nói thật ta thật chứng mắt cho nên trước mùa giải ta bán tháo mười một tên giữa trận cầu thủ đưa vào năm tên mới giữa trận cầu thủ dạng này mới có chức mùa giải thành tích thế nhưng là inter milan giữa trận khuyết thiếu sức sáng tạo thiếu hụt vẫn không có đạt được cải thiện cho nên ta cần n g ư ơ i gia nhập liên minh n g h e giờ y cờ cờ khai môn kiến sơn lời nói phì gộ như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ sau đó nói với giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ tiên sinh trước mùa giải inter milan tranh tài ta đã nhìn qua ở trên cái mùa giải inter milan tiến công đột xuất chính là một cái chữ nhanh ở giữa sân điều hành không nhiều mà inter milan giữa trận đều là có thể chạy có thể l i ề u giữa trận ở phương diện này ta mặc dù cũng rất bình thường có tự tin thế nhưng là dù sao ta niên kỷ không nhỏ cao như vậy mật độ tranh tài ta có thể sẽ có chút không chịu được nổi cho nên ta muốn biết chính là tại inter milan ta sẽ là một cái dạng gì đ ị n ị ta cảm thấy ta còn chưa tới muốn đi cọn một cái quán quân tình trạng rất tốt vấn đề giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười xác thực từ chúng ta trước mùa giải chiến thuật tới nói n g ư ơ i ở đây bên trên tác dụng có lẽ sẽ không lớn như vậy thế nhưng là đ ừ n g quên ở trên cái mùa giải nhiều khi chúng ta hộ công dùng chính là b ẹ n đệ hắn chạy nhiều hơn ngươi thế nhưng là năng lực tổ chức lại cùng ngươi kém một đoạn luis ngươi dạng này cầu thủ là hội hợp lý phân phối mình thể năng mà lại nói lời nói thật ngươi bây giờ còn muốn một cái mùa giải tham gia hơn bốn mươi trận đấu sao phải biết ngươi dạng này cầu thủ dù là tại chúng ta đội bóng một cái mùa giải chỉ có thể tham gia hơn hai mươi trận đấu cũng đã có thể làm ra đủ nhiều công hiến ta không sợ nói với ngươi ngươi sẽ không là tuyệt đối chủ lực thế nhưng là ta có thể căn đoan ngươi sẽ ở ngươi trạng thái tốt nhất tình huống dưới ra sân đồng thời phát huy ra chính mình toàn bộ năng lực như vậy không tệ phi gỗ nhẹ gật đầu thế nhưng là nếu như inter milan giữa trận muốn g i a tăng sức sáng tạo ta chỉ có thể ra sân một nửa thời gian đôi này toàn bộ đội bóng kế hoạch là có chút bất lợi là như vậy cho nên ngươi vẹn vẹn chỉ là chúng ta tại cái này mùa hè một cái bổ sung mà thôi giữa trận phương diện ta sẽ còn đi mua sắm còn lại cầu thủ nhưng là người kia vị trí sẽ không cùng ngươi có cái gì xung đột chỉ bất quá ngươi ở đây bên trên cùng ngươi không ở tại chỗ bên trên chúng ta thiên về điểm sẽ có khác biệt chỉ thế thôi giờ y cờ c ờ gật đầu nói luis cái này mùa giải chúng ta sẽ hướng phía tram đi onlit triển khai b á n gọn ta tại bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ chấp giáo đều chí ít sẽ có một cái tram đi onlit quán quân ta không cho rằng ta sẽ ở inter milan đánh vỡ cái này l ệ cũ ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong không có một cái nào tram đi onlit quán quân a dị vạn độ năm đó chính là vì trang tí o n l i t mà giảm lương gia nhập liên minh bắc mân hắn đã được như nguyện ngươi đây nếu như đến inter milan nghề nghiệp của ngươi kiếp sống sẽ không có tiết lối ân phải nói là tại câu lạc bộ tầng thứ bên trên đội tuyển quốc gia ta liền không có cách nào bảo đảm f i go nợ nụ cười giờ y cờ cờ tiên sinh ngài thật đúng là tự tin ta vẫn luôn rất bình thường tự tin ta coi là điểm này ngươi đã hiểu rất rõ giờ y cờ cờ nhún vai như vậy ngài cầm dị vạn độ đương ví dụ có phải hay không biểu hiện hy vọng ta có thể giảm lương đầu p i go lần nữa hỏi vấn đề như vậy bốn trăm vạn euro ba năm hợp đồng đây là ta có thể lấy ra tiền lương inter mi lan hiện tại bắt đầu từng bước giảm lương cái này cũng không phải bởi vì đội bóng không có tiền mà là inter mi lan hiện tại muốn lấy khỏe mạnh hơn phương thức tiến lên cản nạ vạ d ộ cùng tốn đốn là inter mi lan hiện tại tiền lương cao nhất hai người bọn hắn hiện tại bắt đầu cùng câu lạc bộ đàm mới hợp đồng đến lúc đó người 400 vạn euro sẽ là câu lạc bộ đỉnh lương giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu trả lời nói vì gỗ lâm vào suy nghĩ hắn bây giờ tại rio ma d i t cầm là 500 vạn euro một năm bất quá đối với hắn cái tuổi này tới nói nếu như hợp đồng niên hạn có ba năm kia đã là tiếp cận một phần dưỡng lao hợp đồng hắn tại rio ma dít hợp đồng cũng chỉ là còn lại một năm mà thôi từ kinh tế góc độ đi lên nói hắn trên thực tế cũng không có ăn cái thiệt thòi gì ngài thuyết phục ta ta rất tình nguyện gia nhập liên minh inter milan đồng dạng ta cũng rất chờ mong có thể tại ngài thủ hạ đá bóng thời gian ta trải qua rất nhiều huấn luyện viên trưởng bất quá ta hiện tại càng chờ mong nhìn thấy ngài chấp giáo phương thức phi gỗ hướng giờ ý cờ cờ vươn tay ra ta tin tưởng ngươi sẽ thấy đến lúc đó không nên quá giật mình giờ ý cờ, cờ cười cầm p ỉ gỗ tay bởi vì ngài không tự mình chỉ huy huấn luyện hai i biết giờ điểm. ê n cũng Cũng cờ cờ đặc bất t được à, quả cũng không h p ả cái gì câu gì ngày h thủ thủ, hoạch nhiên phải có chỗ khác biệt. Giờ ý cờ cờ nhẹ cờ đầu. Hai ệ luyện luyện biệt. vấn vấn viên trường. cùng n tuổi cầu tuổi cầu đầu. cái cái Giờ Một một tự gật cờ g có cờ kế sau đó inter milan câu lạc bộ cùng r i ê n mazit câu lạc bộ đồng thời tuyên bố một cái tin ba mươi hai tuổi bồ đào nha đội tuyển quốc gia c ự tin h luis phi gộ lấy hai trăm vạn euro chuyển n h ư ợ n g phí chuyển n h ư ợ n g inter milan cùng năm năm trước so ra phi gộ chuyển n h ư ợ n g giá trị bản thân rút lại đến tương đương không nhỏ nhưng mà đối với dạng này niên kỷ cầu thủ tới nói chuyển ngượng phí đã không tính là cái gì Hắn từ ạ vạn lại hại. tại i Inter Milan lợi Inter Milan đi dài tiên. Luis Figo Inter Milan, Inter Milan giỏ lại giữa tinh. lương hàng năm, cùng trước đó、so、ra, không tính rút lại đến rất lợi hại. Inter milan đi ra bọn hắn bản mùa giải chuyển nhượng bước đầu tiên. Figo chuyển nhượng lần nữa có được nhất danh đúng nghĩa giữa trận trước rút rất một t euro ra, ra mùa lấy sau, được đích đó đầu để được bước có cử 400 so kẹp về hướng này đến xem giờ y cờ cờ chuyển nhượng mạch suy nghĩ là một mực duy trì được hắn chưa hề đều không thiếu thốn đỉnh cấp giữa trận mà f i g o gia nhập liên minh cũng làm cho inter milan ở giữa sân yếu kém khâu đạt được tiến thêm một bước tăng cường đỉnh cấp tiên phong đỉnh cấp hậu vệ hiện tại bọn hắn có được đỉnh cấp giữa trận chúng ta có lý do chờ mong mùa giải tiếp theo inter milan tại trang tv onlit bên trong biểu hiện mà đã mất đi phỉ gỗ rio mazit sẽ trên chuyển nhượng thị trường tốt hơn theo đuổi hỏa ấn bởi vì tại thu được phỉ gỗ về sau inter milan tuyên bố rời khỏi ẩn tranh đ o ạ c chiến rio mazit thành nước a n h tiên phong lớn nhất khả năng nhà dưới giờ y cờ cờ khép lại báo chí hiện tại chuyển nhượng thị trường còn chưa mở đề chỉ bất quá tiếp xuống công việc cũng là muốn nắm chặt một chút t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám bán người inter milan nhanh chóng hoàn thành mùa hè thứ nhất bút chuyển nhượng giao dịch mà tại khoản này chuyển nhượng giao dịch về sau bọn hắn tựa hồ không có cái gì động tác ngược lại là tại vội vã bán người lee vợ bùn muốn mua mã tín tám trăm vạn euro nói cho bern it thấp hơn một n g h n năm trăm vạn euro chúng ta sẽ không cân nhắc một cái hai mươi mốt tuổi tại quá khứ ba cái mùa giải bên trong dẫn bóng vượt qua bốn mươi tuổi trẻ tiên phong giá cả sẽ không quá thấp cùng trước mùa giải không giống chính là cái này mùa giải inter milan bán người lực lượng đủ rất nhiều trước mùa giải bọn hắn bán người trên cơ bản là có người ra giá liền bán mà cái này mùa giải tại giờ y cờ cờ bắt đầu nhúng tay đến chuyển nhượng bên trong đi về sau bọn hắn liền bắt đầu trở nên tính toán chi l e cũng là không riêng gì bởi vì chính chuyển nhượng có phần thành giờ y cờ cờ mới sẽ nghiêm túc như vậy mà là bởi vì cái này mùa hè cùng năm ngoái mùa hè hoàn toàn khác biệt năm ngoái mùa hè inter milan có thể nói là thất bại một cái mùa giải cầu thủ giá trị bản thân tự nhiên rút lại tăng thêm mười huấn luyện viên trưởng nhập chủ bán tháo cầu thủ là chuyện lại không quá bình thường mà cái này mùa giải kết thúc về sau inter milan hoàn thành mùa giải bất bại hành động b ĩ đại cơ hồ liền không có biểu hiện không tốt cầu thủ mà tin mặc dù là dự bị lại cũng đã nhận được không ít ra sân cơ hội thi đấu vòng tròn bên trong hắn dẫn bóng tương đối ít nhưng là tại y tá l ì ả n cốt cùng uefa cốt trong trận đấu biểu hiện lại tương đương không tệ trong uefa cốt có bốn cái d i n bóng biểu hiện không tầm thường tăng thêm tuổi của hắn ưu thế bán đi một cái không tệ giá cả hoàn toàn là có khả năng mà inter milan còn lại cầu thủ giá trị bản thân cũng đều có khác biệt trình độ dâng lên bao quát bị inter milan đẩy lên chuyển nhượng thị trường atzkale bởi vì ra sân cơ hội không tính quá nhiều xe mỹ l ì cùng c ả dạ g u u n i s đều là như thế này nhất là xe mỹ l ì trước mùa giải hắn ra sân cơ hội cũng tặng được chủ nếu là bởi vì hắn là inter milan giữa trận duy nhất đường biên chuyên trách cầu thủ mà tại phỉ gỗ đi vào về sau hắn ra sân cơ hội sợ rằng sẽ đạt được càng lớn áp suất đối với niên kỷ không nhỏ cmiley tới nói hắn cần đánh càng nhiều tranh tài ca dạ g a u n i s t ì là trước mùa giải ra sân cơ hội càng ít dù sao cũng là hy lạp tuyển thủ quốc gia tự nhiên cũng hy vọng có càng nhiều cơ hội mà cái này mấy tên cầu thủ kỳ thật cũng là rất được hằngn o n nhất là tại trung hạ du đội bóng trong mắt tác dụng của bọn họ hay là vô cùng lớn cũng không lo thị trường mà giá trị bản thân của bọn họ cũng sẽ không cao lắm muốn bán đi cũng không phải là rất bình thường khó khăn một sự kiện rất nhanh mã liền cho mắt cá lệ báo giá hai trăm vạn euro lúc đầu inter milan câu lạc bộ có ý tứ là muốn đem bát s cá lệ thuê đi ra giờ ít cờ cờ lại làm ra chỉ thị lại mai một hồi tăng giá lại lựa chọn chuyển nhượng cuối cùng bát mạ lấy ba trăm vạn euro giá cả đưa vào bát s cá lệ xe mỹ lì thì là muốn trở lại chia hệ vô tại inter milan đánh một cái mùa giải xe mỹ lì giá trị bản thân là không giảm ngược lại tăng đây cũng là để chia hệ vô phương diện có chút đau đầu bọn hắn ra được ba trăm vạn euro inter milan lại không chịu nhà ra dù sao năm ngoái xe mỹ lì một nửa giá trị bản thân chính là một phẩy năm triệu euro cuối cùng lái đến bốn trăm vạn euro inter milan phương diện mới thả miệng sẽ mỹ lì về tới hắn thành danh t r i a hệ vô mà cả dạ g u u n i s ở italia lại không có cái gì đội bóng cảm thấy hứng thú cũng không phải ít còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng đối với hắn có hứng thú không nhỏ trong đó liền bao gồm hắn x u ấ t đạo thời điểm vạn nạt thị mẹ cổ cùng bồ đào n h à benfica song phương ra giá đều là hai trăm vạn euro cuối cùng inter milan đồng ý cái này song phương báo giá tại trải qua cân nhắc về sau cả dạ g u u n i s cũng không trở về đến trong nước mà là lựa chọn gia nhập liên minh benfica cái này ba tên dự bị hết thể bán chín triệu euro ngược lại là dễ cổ bạ cùng mạ tìm nhà dưới khó tìm dễ cổ bạ đi cái kém chút đội không nhậu tốt một chút đội thì đối với hắn y ế u ớt thân thể không quá yên tâm cho nên bây giờ còn đang ràng co mà mạ tỉn thì là bởi vì inter milan trào giá tương đối cao có thể móc nổi cái giá tiền này đội bóng đều còn tại quan sát hai cái này cầu thủ s á t thực đối inter milan đều là trung thành tuyệt đối mà ở đội bóng phương diện đi lên nói chỉ là trung tâm là không có ích lợi gì trung thành bên ngoài còn muốn có thực lực mới có thể một mực trung thành xuống dưới b à rẽ xỉ cùng mã đi ni nếu như thực lực không đủ cũng vô pháp trở thành ac milan cơ s ĩ đồng lý rẽ nẹt đi nếu như không phải vài chục năm như một ngày giữ vững cao cấp phát huy hắn cũng không thể trở thành inter mi lan trong lịch sử vĩ đại nhất ngoại tịch đội trưởng cùng phạt trệ ti bệ gm đặt song song dễ cổ bạ cùng mạ t ì n đối inter mi lan trung thành không thể nghi ngờ thế nhưng là dễ cổ bạ yếu ớt thân thể không ổn định phát huy mạ t ì n đơn điệu kỹ thuật đặc điểm đều để bọn hắn không cách nào trở thành cấp cao nhất inter mi lan một phần tử liền xem như dự bị giờ ít cờ cờ cũng có lựa chọn tốt hơn hắn có j o s e p e n d e di n a tạ lệ dễ cổ bạ cùng mạ t ì n ở thời điểm này lộ ra vô cùng nhiều dư mà tại giờ ít cờ cờ thông chi cái này hai tên cầu thủ không tại hạ mùa giải kế hoạch bên trong thời điểm dễ cổ b a rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này trên thực tế ở trên cái mùa giải quá trình bên trong dễ cổ b a liền bắt đầu cảm thụ ra hiện tại inter milan xác thực đã không cần mình phía trước e o vị trí bên trên biểu hiện của hắn còn không bằng bẽn đê mà phía trước phong vị trí bên trên có a d r i anô dạng này quái vật tony mạnh mẽ như vậy tiền đạo lại thêm rút dạng này đỉnh cấp dự bị hắn còn có thể có bao nhiêu cơ hội trước mùa giải tạ i ý tạ lì ạn cột cùng, cùng uefa cột bên trong hắn còn thu được không ít ra sân cơ hội kế tiếp cái này mùa giải là đánh trang di olít chẳng lẽ chỉ ở ý tạ lì ạn cột bên trong ra sân mặc kệ là vì chính hắn vẫn là vì inter、milan. hắn rời đi inter milan đều là một cái lựa chọn tốt nhất mà mạ t ì h thì là có chút không thể tiếp nhận hắn có thể làm dự bị cũng nguyện ý cho inter milan đương dự bị nhưng mà tình huống hiện tại chính là coi như dự bị chỉ sợ hắn cũng không cách nào thu hoạch được dạng này vị trí áo ba ta rất bình thường lý giải tâm tình của ngươi thế nhưng là đ ừ n g q u ê n ngươi còn trẻ ở bên ngoài rèn luyện mấy năm lời nói tương lai trở lại inter milan cũng không phải là không được hiện tại inter milan xác thực không có vị trí của ngươi ngươi bây giờ cần chính là tranh tài rèn luyện rõ chưa câu lạc bộ là sẽ cho ngươi tìm một cái thích hợp hơn câu lạc bộ gia nhập liên minh chí ít bất kể như thế nào đối của cá nhân ngươi tiền đ ổ cùng rèn luyện cơ hội inter milan đều sẽ cân nhắc mà sẽ không tùy tiện đem ngươi vung ra cái nào đó đội bóng đi ngay đầu bên kia điện thoại mạ t ì h t r u y ề n đến tiếng nước nở giờ y cờ cờ cũng có chút bất đắc dĩ đứa nhỏ này đối inter milan trung tâm xác thực rất bình thường để cho người ta cảm động thế nhưng là lưu lại ngược lại là hại hắn chỉ bất quá đang suy tư một ngày sau đó mạ t ì h cũng tiếp nhận thực tế như vậy inter milan câu lạc bộ bắt đầu vì hắn tìm nhà dưới ở phương diện này giờ y cờ cờ cũng không phải nghĩ ở trên người hắn mò được quá nhiều tiền tự tuyệt ly và vờ v n ra giá ngoại trừ giá cả không cao bên ngoài lớn nhất nhân tố chính là tại b e r n i e tê thủ hạng mạ tìm cũng chưa chắc có thể thu hoạch được cơ hội gì mua mạ tìm có lẽ là vì ẩn rời đi mà đương đại t h a y phẩm thế nhưng là hai người kia mặc dù đều là tốc độ hình đặc điểm lại không giống lee và bùn phong tuyến bên trên cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt mạ tìm đi về sau cơ hội chỉ sợ cũng sẽ không nhiều kỳ thật lấy mạ tìm đặc điểm cùng thực lực đi một chi so với một lưu trung tâm huấn luyện cầu thủ yếu một ít chuẩn cường đội ngược lại là phi thường thích hợp mà lại đi loại kia dùng phòng thủ phản kích làm chủ đội bóng liền càng thêm phù hợp trong lịch sử hắn tại new car sổ đánh cho cũng không chích l ệ n h mặc dù new c a sổ lộ ra rất hỗn loạn nhưng mà lại cũng cho hắn cung cấp đầy đủ ra sân cơ hội cùng cơ hội rèn luyện mạ tìm năng lực cá nhân không tệ bất quá tại phối hợp cùng chiến thuật ý thức phía trên còn kém không ít đây cũng là hắn không có cách nào tiến thêm một bước nhân tố không riêng gì bởi vì hắn s u ố t bóng không được nguyên nhân cho nên hắn cũng không thích hợp đi la liga vọt mạnh dồn sức đánh t v giờ m ì ở kịp mới là hắn chạy thổ n ư ỡ n g đương nhiên bundesliga cũng phù hợp tốc độ của hắn đối phó những cái kia vụng về bundesliga hậu vệ vẫn là rất hữu dụng chỉ bất quá bundeslig bayern là t r ư ớ n g mắt hắn d o r t m u n d bây giờ tại thít chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ mặc dù tại giờ y cờ cờ dậy vào hai năm về sau tình huống so trong lịch sử đã khá nhiều lại cũng không thể móc hơn một nghìn vạn ra mua người duy nhất hướng đi tựa hồ chỉ có tựa dơ mi ở kim tại l i v e r p o o l đố inter i mi lan ra giá bị cự tuyệt về sau bọn hắn tạm thời không có động tác khác mà còn lại đội bóng lại cũng bắt đầu đối mã tìm thấy hứng thú thì như hậu vừa manchester city cùng newcastle đều biểu hiện ra trình độ nhất định hứng thú hậu c u a hiện tại không có gì tốt tiên phong manchester city tại hạ nổ c ả rời đi về sau đồng dạng không có đáng tin tiên phong nữ cá sổ cùng blue earth giải ước giờ vừa giả đồng dạng cần phải có tốt tiên phong gia nhập liên minh mới được hậu c u a c ù n g nữ cá sổ đều không thiếu tiền manchester city lại tương đối nghèo tại biết inter mi lan t r o giá về sau bọn hắn rất nhanh l i ề n rụt hiện tại manchester city còn không phải chi tiêu tiêu tiền như nước manchester city dù là đem gì tập lịch bán cho c h e l s e a đổi lấy hai mươi mốt triệu bảng anh bọn hắn cũng không bỏ được trên người mạ t ỉ n hoa quá nhiều tiền cho nên bọn họ lùi lại mà cầu việc khác nhanh chóng từ aston villa ký xuống trước nước anh tuyển thủ quốc gia và dẹo thối lui ra khỏi mạ tìm tranh đ o ạ c chiến cùng hộn c ừ a s o r a nêu cá sổ thành ý tự hồ muốn càng đẩy một điểm phải biết cái này mùa hè là bọn hắn phong tuyến một cái thay đổi chiều đại thời điểm l ù a hợt biểu hiện càng ngày càng kém cùng câu lạc bộ đã giải ước sở cũng đến s u ấ t ngũ biên giới cho nên trong lịch sử lúc này bọn hắn từ rio majid đưa vào ảo ẩn muốn đền bù chỗ thiếu hụt này mà ở hiện ở thời điểm này ảo ẩn chết một năm đi rio majid bọn hắn muốn mua cái xuất sắc một điểm tiên phong cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên cùng hộn soza bọn hắn hắn Đang ra giá bên trong, giá b ọ khi lấy được phần này báo giá thời điểm giờ y cờ cờ quả quyết cho mạ t ì n gọi một cú điện thoại cái này hai tri đội bóng báo giá chúng ta đều sẽ thông qua về phần đi chỗ nào nhìn ngươi lựa chọn của mình i ngươi cảm thấy ta đi cái gì đội bóng tương đối tốt mạ t ì n hỏi ngược lại giờ ý cờ cờ m ộ t câu từ chuyển nhượng phí góc độ nhìn lại ta đương nhiên là hy vọng ngươi đi s ẻ o tít bất quá từ kỹ thuật góc độ tới nói ngươi đi nữ cá sổ thích hợp hơn Đợt độ đấu đánh đánh tại trình ít Cotland thi tròn rất tịt thể Trang T-O-Li, Newcastle thể U-E-F-A-C-U-T. Thế một giờ cũng cùng vòng nhưng hiện nhiều. lại cái dài dài Mỹ Mặc mùa ở sở kịp kéo chỉ hơn chỉ cao, cao có có cao vô dù so sẻ là mã tin nhẹ gật đầu đầu nhi rất bình thường cảm tạ câu lạc bộ có thể vì ta cân nhắc mà bị chuyển nhượng bỏ phí tổn thất l i u cá sổ báo giá đã đạt đến yêu cầu của chúng ta cho nên câu lạc bộ là không có tổn thất gì hảo hảo đi thích thứ mới hoàn cảnh đi để cao mình tranh tài ý thức quan tâm kỹ càng đồng đội vị trí chạy để cho mình thành vì một cái chính thể mà không phải vẹn vẹn dựa vào tốc độ đến tiến hành người phát huy còn có sơ là một cái thật vĩ đại xạ thủ ngươi có thể nhiều học tập một chút hắn sút u gôn kỹ xảo ngươi khả năng dứt điểm vẫn luôn là yếu hạn nếu như điểm này không thể bù đắp lời nói ngươi vĩnh viễn cũng không thể trởi một cái đỉnh cấp xạ thủ chương bốn t r ư ơ chín tổ đội đang tiến hành mạ t n h chạy nước mắt cáo biệt inter milan tại chuyển nhượng thị trường bắt đầu một ngày này mạ t n h phát biểu mình cảm nghĩ rất bình thường may mắn có thể tại inter milan trưởng thành inter milan cải biến vận mệnh của ta ở trong lòng ta inter milan vĩnh viễn là ta tình cảm chân thành hiện tại ta rời đi inter milan nếu có một ngày inter milan cần ta ta sẽ không chút dò dự trở về mạ t n h cáo biệt tuyên luôn cảm động rất nhiều inter milan fan bóng đá có không ít fan bóng đá cảm thấy câu lạc bộ có phải hay không có chút quá mức đem như thế một trung tâm sáng thực lực lại không kém tiên phong trò bắn đi nhưng mà cũng không ít f a n bóng đá minh bạch câu lạc bộ ý tứ inter milan hiện tại đánh chính là chỉnh thể bóng đá lưu lại trên cơ bản đều là phối hợp ý thức tương đối xuất sắc cầu thủ liền ngay cả argi ano cũng đang thay đổi dưới loại tình huống này inter milan càng thêm không có khả năng lưu lại mạ t ì n hiện tại bọn hắn tiên phong số lượng trên thực tế là rất đủ đủ đối với cái này giờ y cờ cờ cũng rất bất đắc dĩ có đôi khi muốn tiến lên liền phải vứt bỏ một vài thứ duy nhất để hắn tin tưởng chính là inter milan tiếp x u ố n g cũng sẽ là chuẩn bị thể bóng đá mạ tìm xác thực không có tác dụng gì chí ít ở một mức độ rất lớn là như vậy để hắn rời đi Đối vẫn là phát trệ tỷ khuyên càn hắn lấy không được t r a m t i o l i t giờ icờ cờ cũng không chiếm được chia cái này cái điều khoản nhưng so sánh giờ icờ cờ lúc ấy tại d o r t m u n d điều khoản muốn hà khác hơn nhiều giờ icờ cờ không phải người ngu hắn tất nhiên sẽ truy cầu lợi ích tối đại hóa trên thực tế cũng là như vậy tiền trung hậu ba đầu tuyến đi bốn tên cầu thủ hiện tại chỉ có nhất danh dẫn vệ m i n h mà pha linu họ xì hiện tại cũng muốn rời khỏi inter milan mặc dù hắn bán không ra tiền gì đến nhưng cũng không lo chỗ cứ như vậy inter milan hiện tại giữa trận lại bắt đầu h i ể n đến vô cùng yếu kém semi kaza c a u n i s rời đi pha linu họ xì cũng sẽ phải đi vẹn đệ cùng di nạ tạ lệ đẩy lên phong tuyến bên trên nói cách khác inter milan giữa trận hiện tại chỉ còn lại có năm người zenetti marchesano tờ rộ tờ t a s e r t a n c o v i cùng vừa mới gia nhập liên minh p i vô bổ sung giữa trận là bắt buộc phải làm hiện tại chủ lực trên cơ bản đủ rồi b ấ trước quá dự mùa giải đem chia enlini một nửa quyền sở hữu bán cho phi argentina cách làm như vậy hiệu quả không tệ chia enlini lấy hậu vệ trái thân phận tại phi argentina ra sân ba mươi bảy lần cơ hồ toàn cân có ba cái dẫn bóng biểu hiện không tầm thường trải qua bảo đảm cấp đại chiến tẩy lễ về sau tại kinh nghiệm phía trên chia enlini đã không có vấn đề gì hiện tại giờ ý cờ cờ việc cần phải làm chính là đem cái này tương lai ý đội tuyển quốc gia trong chủ lực vệ cho rèn luyện ra được c ả n nạ vạ dồ cùng mạ tệ dạ t ỷ trước mùa giải biểu hiện được tương đương không tệ bất quá bọn hắn dù sao niên kỷ cũng không nhỏ cái này mùa giải sẽ càng nhiều thay phiên tại hậu phòng tuyến bên trên ổn định lại về sau tiến hành thích hợp thay phiên cũng là một loại thích hợp lựa chọn mà dạng này có ý thức thay phiên cùng rèn luyện có thể làm cho chị ân lin h ỉ càng nhanh vượt qua thích chứng kỳ trong lịch sử chị ân lin ỉ từ hậu vệ trái biến thành hậu vệ trung tâm hoàn toàn là bất đắc、dĩ. trở lại du ven tú cái k i a mùa giải hắn chỉ là một người dự khuyết mà du ven tú bởi vì điện thoại môn g i á g cấp tăng thêm trung vệ thương binh đầy doanh nguyên nhân, nhân cho nên chị hẹn lì ý bởi vì thần cao không tệ một m tám m ư ơ mà bị kéo đi đánh t r u n g vệ kết quả để ý ứ t bị phát nổ một cái mùa giải trở lại cg a về sau lại bởi vì ngay lúc đó d â n viện binh bất lợi cái gì ản dở dạ m à gì ba lê không phải t h ụ thương chính là trạng thái không tốt lại bị kéo đi đánh t r u n g vệ lần nữa bị bạo nửa cái mùa giải trên trận bị bạo bên sân chính bị phan bóng đá suỵt tại dưới áp lực như vậy c h i a en lini nhanh chóng trưởng thành lên trở thành đ á m kia đỉnh cấp trung vệ về sau ý đội tuyển quốc gia sau trong phòng tuyến trụ cột cách làm như vậy gần như không thể phục chế dù sao nếu như không phải các loại t r ù n g hợp c h i a en lini nhiều lần đều kém chút bị du ven tú cho bắn mất chỉ bất quá đương giờ y cờ cờ biết c h i a en lini tiềm lực về sau tự nhiên có thể tốt hơn đúng bệnh h ố t thuốc tại du ven tú trước hai cái mùa giải hỏng b é t biểu hiện càng nhiều là bởi vì hắn còn không thích hữu vệ trung tâm vị trí này hậu vệ biên cùng hậu vệ trung tâm đối mặt tình huống hoàn toàn khác biệt cần bày ra năng lực cũng khác biệt chị e n lini đánh vài chục năm hậu vệ biên tự nhiên cần thích đứng tăng thêm tại j u ven tú trên cơ bản đều là bị bất đắc dĩ bởi vì hắn vốn là làm hậu vệ trái mà vào đội bị lâm thời kéo đi đánh t r u n g vệ mặc kệ là huấn luyện vẫn là chuẩn bị tâm lý đều có vấn đề biểu hiện lại có thể tốt hơn chỗ nào tại giờ y cờ cờ thủ hạ liền không đồng dạng triệu hồi hắn về sau giờ y cờ cờ tự nhiên sẽ từ vừa mới bắt đầu liền chậm rãi cải tạo hắn sau đó tạo ý tạ luy ạn cụt loại hình trong trận đấu để h ắ n thích ứ n g mới vị trí tiếp lấy chuẩn bị cho từ kỹ thuật đặc điểm đi lên nói hắn cùng mạ tệ dạ tỷ phi thường cùng loại đều là thân hình cao lớn kéo hậu vệ trung tâm kéo hậu vệ trung tâm cần bồi dưỡng càng nhiều hào ý biết mạ tệ dạ tỷ ở phương diện này ăn thật nhiều vị đắng chị e n lini ở bên cạnh hắn cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co cho nên tiếp xuống giờ y cờ cờ l i ề n bắt đầu chuẩn bị thu hồi chị e n lini tại cùng phi ấu xentina trải qua một phen c ó kẹ mặc cả về sau inter milan lấy bốn trăm vạn euro giá trị bản thân chuộc về chị e n lini một nửa q u y ề n sở hữu mùa giải tiếp theo hắn sẽ trở lại inter milan hiệu lực đối hậu phong tuyến giờ y cờ cờ c ũ n g không tính động, đại động tác. trước mùa giải hậu phòng t u y ế n biểu hiện tương đương không tệ c à n nạ vạ rộ cùng mạ tệ dạ t ỷ phối hợp cũng ngày càng ăn ý có chị ấy lini thu về dự bị phương diện cũng không cần lo lắng thứ gì coi như an giờ dê ổ l ì vợ cùng chị ấy lini ở giữa người nào đó xảy ra vấn đề đội thanh niên bên trong nhưng vẫn là có một cái gọi là bò nục xì c h u n g v ậ y đâu bò nục xì là cái này mùa hè làm thanh niên cầu thủ từ hạng hai đội bóng duy thái bắc dẫn bảo trên thực tế mùa hè còn không có kết thúc hắn cũng đã là inter milan một thành viên giờ y c cờ tại biết tin tức này về sau phá lên cười hắn ngược lại là biết bỏ nụp xì là inter xuất thân chỉ bất quá tại inter milan không được coi trọng là mỹ lì tổ cùng mỏ tợ tạ i chuyển nhượng thêm đầu đưa đến gỡ đ o a sau đó bị thuê đến bà di kết quả biểu hiện xuất sắc chúng tuyển ý đội tuyển quốc gia không trải qua cái mùa giải hắn tra xét inter milan đội thanh niên thành viên không có phát hiện cái gì để cho người ta trói sáng danh tự không nghĩ tới hắn là lúc này mới gia nhập liên minh inter milan đã dạng này hắn cảm thấy không ngại cho người trẻ tuổi này nhiều một ít cơ hội vì tương lai tiến hành trình độ nhất định đầu tư hậu phòng tuyến bên trên tại thu hồi chị ẩn lini về sau đã không có vấn đề gì tại i ề n đ o bên trên đồng dạng không cần t ế n hành cái gì điều chỉnh, muốn động sự giải phẫu, vẫn phẫu, là cái điều giải i gì g sự ở ữ atletico sân. Có lẽ là bởi vì m ộ o nào ạ i đó q u n h u ộ c g ờ ờ thời thường cơ mặc cái c điểm, kệ tại cái gì đội bóng thời điểm, đều rất đội gì bóng bình đều i thời r ọ n bán g t cầu Atletico thủ. Tại t h điểm hắn liền đưa vào vincenter lưu lại bã gia gia vã l hồng, cặp đệ vị lạ một lina đây đều là tây ban nha cầu thủ đồng thời nuôi dưỡng toz tại d o r t m u n d hắn đưa vào phờ g ì m trọng dụng kỳ tài mẹ t i u đ ờ nuôi dưỡng gồm mà lên cái mùa giải hắn liền đưa vào tờ rổ tờ tạ đây là mười năm gần đây đến inter milan đội một đơn mùa giải đưa vào ý cầu thủ nhiều nhất một cái mùa giải tại gần nhất đồng thời ý đội tuyển quốc gia tập huấn bên trong inter milan có được t o n đ o c a n n a b a r o matejati zenetti tờ r o tờ t a cùng tony sáu tên ý tuyển thủ quốc gia cũng là mấy năm gần đây ít có ý đội tuyển quốc gia có nhiều như vậy inter milan cầu thủ mà cái này mùa hè cứ việc giờ ý cờ cờ bán mất mặt c ả lệ cùng xe mỹ ly thế nhưng là thu hồi c h a e n l i n nghỉ cử động để inter milan người ý cũng không có giảm bớt kế tiếp hắn thì là nhìn chúng bắt mạ trước mùa giải thuê đến ý hạng ba đội bóng thánh đối bên trong đà e ấy năm tuổi trẻ giữa trận 19 tuổi l u c a si gà dini ý tiếp xuống mấy năm tao n g u nghiêm trọng nhân tài bán hết hàng kỳ thật bọn hắn không phải là không có tốt cầu thủ trẻ xuất hiện chỉ bất quá cầu thủ trẻ đều không có đạt được rất tốt bồi dưỡng si gà dini chính là như vậy hắn cùng đồng đội đệ sệ nạ một lần bị cho rằng là ý giữa trận hy vọng nhưng mà theo bắt mạ gián cấp hắn cùng đệ sệ nạ cũng đã mất đi tiến thêm một bước cơ hội hắn về sau chằn trọc c là một điều hành hình giữa trận tại dạng này dung chuyển tình húng dưới tự nhiên không thể rất tốt trưởng thành bất quá theo giờ y c ờ cờ người trẻ tuổi này tiềm lực là có nếu như có thể hào h ả o đ i ề u giáo một chút cũng không phải không có, có cơ hội lấy được tốt hơn trưởng thành b ặ t mạ tự nhiên không hy vọng thả đi mình thanh h ấ n ngôi sao hy vọng nhưng mà inter mi lan hiện đang hấp dẫn lực lại không có gì sánh kịp lớn giờ y c ờ cờ không có đưa vào cam bi aso số lạ gì cùng sa mũen cái này khiến inter mi lan thịt nướng b ă n g còn không có hình thành liền đã tiêu tán ngược lại là ý cầu thủ nhân số bắt đầu mánh l ệ t tăng nhiều trên thực tế ở thời điểm này ý cầu thủ đối inter milan cũng không có gì kiếm kỵ cũng không lo lắng đi không có cơ hội loại hình sự t ì n h hiện tại inter milan trong đội người ý số nhiều nhất phòng thay quần áo lanh tụ là người ý mạ tệ ra ti tăng thêm t r ư ớ c mùa giải trong chủ lực liền có sáu cái người ý người ý nghĩ gia nhập liên minh inter milan cũng ít đi rất nhiều lo lắng tại chính cầu thủ đều muốn rời khỏi tình huống giới mạ muốn làm ra cố gắng liền có vẻ hơi không đáng chú ý bốn trăm vạn euro giờ ý cờ cờ để inter milan ý cầu thủ thực hiện ngang hàng si gà dị nỉ tự nhiên chỉ là một cái bổ sung dạng này cầu thủ trẻ cho dù là đánh dự bị cũng sẽ hấp thu rất nhiều kinh nghiệm ở giữa sân phương diện dẫn b i ệ t binh còn xa xa không có đến lúc ngừng lại nếu như là xì g ạ zini là đối tương lai đầu tư như vậy tiếp xuống giờ y cờ cờ mục tiêu thì là một cái tương đương tiêu chuẩn thực lực phái dự bị a r sen a l trong chủ lực vệ cổ lộ t u a đệ đệ năm nay hai mươi ba tuổi bờ biển ngã cầu thủ ra ra t u a tên này bây giờ tại ukờ zina hiệu lực cầu thủ còn chưa không nổi danh lúc trước hắn từng tại a r sen a l thử h ô n qua nhưng không có bị heger coi trọng cho nên rời đi bị đội bóng về sau hắn liền đi tới ukờ zina Ở sau đó hai cái mùa giải bên trong cũng đều có không tệ biểu hiện hiện tại hy lạp đội bóng bạ nạ t t h ì này cổ coi trọng hắn nhưng mà vừa lúc này inter milan hướng hắn vươn cảnh ô liu ra ra t u a không thể nghi ngờ là một cái tốt dẫn viện binh đối tượng hắn hiện tại hai mươi ba tuổi đã bắt đầu thành t h ủ làm hiện tại cũng không biết tên cầu thủ tại inter milan trở thành dự bị cũng là có thể tiếp nhận một sự kiện càng quan trọng hơn là giá trị con người của hắn cũng không cao lắm giờ y cờ, cờ chỉ ờ c tốn một trăm vạn e u r o liền đem tên này b ở biển nga tuyển thủ quốc gia dẫn tới inter milan mặc dù hắn không phải là eu cầu thủ nhưng mà cái này mùa hè inter milan là có một cái không phải eu danh n lệch mãi cồn thuê còn có một năm tự nhiên không cần lo lắng không phải eu danh n lệch không đủ dùng giờ y cờ cờ tổ đội tại tiếp tục tiến hành chương 460, đi vào hà lan tại triệu en lini s i g a zini cùng ra ra t u a trên thân giờ y cờ cờ tiêu hết 9 triệu euro bất quá hắn thấy dạng này đầu nhập không hề nghi ngờ là đáng giá nhất là giá trị bản thân thấp nhất ra ra t u a phải biết hắn tương lai thế nhưng là một lần có thể cầm tới ấm t giờ mì ở kịp cao nhất tiền lương sigh gà dị n i là một cái điều hành tổ chức hình giữa trận dạng này cầu thủ phù hợp giờ y cờ cờ tiếp xuống yêu cầu mà ra ra t u r thì là một cái toàn có thể giữa trận coi như hắn hiện tại không thể đánh chủ lực thế nhưng là đặc điểm của hắn lại rất bình thường phù hợp giờ y cờ cờ yêu cầu hắn phòng thủ chuyền bóng cùng chiếc chen vào phá k h ô n g thành năng lực đều tương đương không tầm thường đương nhiên đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn vẫn như cũ khuyết thiếu một cái chủ lực một cái có thể ở giữa sân đảm nhiệm hoạch tâm điều hành tay sigh gà dị n i là như vậy cầu thủ không qua thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều nhìn giờ y cờ cờ là quen thuộc ở giữa sân có dạng này một cái điều hành tay mà hắn cũng sẽ giao phó cái này điều hành tay càng nhiều trách nhiệm cùng địa vị tại atletico có vả lờ hẳn tại d o r t m u n d có rô sikhu về sau cũng có cờ lý ì trở mà tại inter milan hắn còn thiếu khuyết một người như vậy trên thực tế dạng này cầu thủ cũng không tính quá nhiều tơ lô tính một cái savi cùng đệ cô đều tính alonso cũng coi như một cái nhưng mà những n à y cầu thủ đều không tốt l ò m ra a c milan phương diện trừ phi là đầu vóc nước vào mới có thể để tơ lô lại lần nữa trở lại inter milan Barcelona cùng giờ y cờ cờ có thể nói là thù sâu như biển mà savi cùng đệ cô đều là chủ lực của bọn họ đồng d ạ n g sẽ không đem người bán cho inter milan alonso trước mùa giải đã đi liverpool tại liverpool như cá g ặ p nước giờ y cờ cờ ngược lại là đánh qua vã lở hầm chủ ý mà ở atleti c o hiện tại trượt xuống tình huống dưới vã lở hầm đều vẫn như c ũ lựa chọn tại atleti c o thủ vững đối vã lở hầm nhân phẩm giờ y cờ cờ là có sâu s ắ c hiểu rõ hắn cũng không muốn đi miễn cưỡng vã lở hầm h ú n g chi vã lở hầm tại quen thuộc la liga tiết tấu về sau chưa hẳn có thể ở italia phát huy được nhiều tốt về phần pha trước mùa giải vầy dạ giả thụ thương nửa cái mùa giải cho pha dê ga thượng vị cơ hội năm ngoái mùa hè chết cũng không bán vầy dạ heger sẽ ở cái này mùa hè đem vầy dạ bán đi cái này đã đủ để chứng minh a r s e n a l sẽ không bán rơi pha dê ga mà một người như vậy tại giờ y cờ cờ kế hoạch bên trong lại là cực kỳ trọng yếu thế là hắn nghĩ tới một người khác một cái bây giờ còn chưa có thành t h ủ lại đã bắt đầu từng bước đặt tới đ ỉ n h phong hơi điều giáo một chút liền sẽ là một tay hảo thủ thanh niên cầu thủ càng quan trọng hơn là giờ y cờ c biết người này ở italia sẽ có coi như không tệ phát huy nô、no, hai ngày này ta muốn đi một chuyến hà lan có thể sẽ có mấy ngày không cần lo lắng ta à giờ y cờ cờ nói với chặt lộc hà lan chặt lộc lập tức liền khẩn trương lên n g ư ơ i đi hà lan làm gì liên quan tới đội bóng dẫn viện binh sự t ì n h a còn có thể làm gì giờ y cờ cờ nhún vai ta nghe nói hà lan phố đèn đỏ là hợp pháp chặt lộc nhìn xem giờ y cờ cờ nói ta hiện tại đã t ẩ y tâm cách diện giờ y cờ cờ bất đắc gì nói thế nếu không ngơi ư cùng đi với ta hà lan a nhìn xem mất kim hương cái gì nhìn mất kim hương mùa tuyệt vời nhất là tại bốn tới năm nguyện hiện tại đại khái không nhìn thấy cái gì đi chặt lộc đê nâng cầm lên nói giờ y cờ cờ còn thật không biết bất kim hương lúc nào nở hoa không nghỉ mát lộ tổ cũng không có cái gì dây dưa mà là đối với hắn lộ ra tiểu dung về sớm một chút ta giờ y cờ cờ có chút l â y người bởi vì chặt luật k ệ lời nói này đến có chút giống thê tử đưa trượng phu đi xa thời điểm khẩu khí hắn không tự chủ nói một câu ừng ta sẽ mang cho ngươi lễ vật trở về nói xong câu đó hắn liền hít sâu một hơi đương nhiên ta cũng sẽ cho inter milan mang đến một phần lễ vật tốt nhất hà lan am sở tết đam cái này lấy bất kim hương hòa phong xem à nghe tiếng quốc độ đồng dạng dục một nhóm lại một nhóm thiên tài từ cờ du ýp đến tam k i ế m khách lại đến bây giờ cứ việc tại bộ mảng quy tắc sau khi bắt đầu hà lan câu lạc bộ tiếp nhận to lớn xung kích a r a c cũng là từ một lần châu âu bá chủ luân lạc cho tới bây giờ trang thì onlit đều không phải là l u ô n có thể tiến vào tình trạng nhưng mà bọn hắn vẫn tại trước hai cái bồi dưỡng được một nhóm đỉnh cấp cầu thủ c h i v ũ vaner d và a r vaner d mẹ ấy ra đương nhiên còn có giờ ít cờ cờ hiện tại mục tiêu hiện tại năm gần hai mươi mốt tuổi h ã xử lý sơn n í ờ sơn n í d có thể nói là a rắc đào tạo trẻ bồi dưỡng ra được cái cuối cùng thiên tài tại hắn về sau một đoạn thời gian rất dài nếu như không phải do bên tại trong trận chung kết bỏ lỡ nhiều lần cơ hội năm đó giải quả cầu vàng sẽ không sa sút cho bất luận kẻ nào h à y tại một mươi chín tuổi thời điểm liền đã trúng tuyển qua hà lan đội tuyển quốc gia cứ việc dáng người không cao nhưng mà tốc độ nhanh chạy năng lực mạnh khống chế bóng xuất chúng cái nhìn đại cục xuất sắc chuyến bóng tầm mắt k h ó n g đạt mặc dù hắn không phải loại kia kéo sau trong tổ chức t r ậ nhưng n mà hắn lại là một cái rất bình thường toàn diện giữa trận, mặc kệ là đội chức vẫn là kéo sau đều có thể làm rất khá hắn chính là giờ y cờ cờ cần có loại kia giữa trận hạch tâm thức cầu thủ trên thực tế trước mùa giải trước khi bắt đầu giờ y cờ cờ vừa muốn đem hắn đưa đến inter mi lan tới nhưng mà đối với inter mi lan dạng này đội bóng tới nói vừa mới gia nhập liên minh cũng không phải danh khí rất lớn cầu thủ vừa đến đã muốn làm hạch tâm hắn trên cơ bản không có khả năng trước đó inter milan không phải là không có có thể làm giữa trận hạch tâm cầu thủ tỉ như mỏ phỉ ô liền là một cầu thủ như vậy hắn kỳ thật chính là một cái cần đảm nhiệm k h ô n g chế bóng hạch tâm mới có thể phát huy cầu thủ mà ở inter milan hắn hoàn toàn không có dạng này địa vị cùng không gian chỉ có tại chuyển nhượng mặt mạ về sau mới có được dạng này địa vị cùng phát huy trước mùa giải chín h giờ y cờ cờ đều là vừa vặn nhập chủ coi như đưa vào sơ nê i e r chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi khai triển kế hoạch của mình mà bây giờ liền không đồng dạng sơ nê cờ mặc dù danh khí cũng vẫn như c ũ không là rất lớn nhưng cũng tại a r á t đánh hơn hai mùa giải chủ lực trợ giúp a r á t thu được một lần thi đấu vòng tròn quán quân cùng một lần cúp cờ nở vờ bờ quán quân trước hai cái mùa giải hắn tạo ý dễ đ ị vị gì ra sân đều là ba mươi lần tổng cộng đánh vào mười sáu cầu trợ công mười chín cái biểu hiện tương đương không tầm t h ư ờ n g tại châu âu đấu trường cũng có mười bốn lần ra sân dẫn bóng một cái trợ công ba lần đây đã là coi như không tệ số liệu dạng n à y một cái cầu thủ giá trị bản thân sẽ không quá thấp thế nhưng là cũng sẽ không quá cao hiện tại ý dễ đ ị vị gì không giống mấy năm trước ý dễ đ ị vị gì bọn hắn vẫn như c ũ rất nghèo còn lại đội bóng đào người lại càng hướng tới lý tính trước mùa giải j u ven t u s muốn đưa vào bọn hắn ít ra có k ẹ m ặ c c ả đường này cuối cùng làm cái ép cái c o i chuyển nhượng giá cả cuối cùng cũng chỉ là 1.600 g h ì ạ n euro phải biết r a r ắ t yêu cầu cũng chính là nhiều như vậy mà thôi chỉ bất quá mọc ghi vẫn muốn ép giá này mới khiến chuyển nhượng kéo đến cuối cùng một khắc có thể thấy được hiện tại ý dễ đ ị v ì gì câu lạc bộ muốn bán người trên thực tế cũng là phi thường bị động một sự kiện có năm ngoái mọc ghi biểu hiện tại trước giờ y cờ cơ tự nhiên muốn lộ ra so j u ven t u s càng hào phóng hơn một chút hắn tiền bạc bây giờ còn có bốn nghìn một trăm vạn euro chuyển nhượng phí không có sử dụng sơ ních e ờ dạng này giữa trận đương nhiên sẽ không bán được so ít ra dạng này tiền phong cao hơn húng chi năm ngoái mùa hè ít ra tại giải euro trong trận đấu biểu hiện không tầm thường biểu hiện như vậy cũng làm cho giá trị con người của hắn tăng lên không ít sơ ních e ờ cũng sẽ không có dạng này tiện lợi đương giờ y cờ cờ đi vào am sơ tét đam về sau a dắt phương diện liền bắt đầu cảnh giác bất quá bọn hắn cũng biết cảnh giác là không có ích lợi gì bọn hắn bóng tốt viên nếu như bị còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ coi trọng chỉ có bưng tay cái này một đường trong lịch sử sơ ních đ là vẫn đợi đến cố nhiên có sơ n í c d e r muốn tôi luyện chính mình nguyên nhân cũng cùng hắn không muốn bởi vì chuyển nhượng cùng câu lạc bộ vạch mặt có quan hệ sơ n í c d e r không phải một cái thích dùng chuyển nhượng đến áp chế câu lạc bộ cầu thủ liền giờ y cờ cờ biết hắn rời đi rio mazit cùng rời đi inter milan càng nhiều không là bởi vì chính mình muốn rời khỏi mà là câu lạc bộ bức bách rio mazit là bởi vì đã không cần hắn inter milan thì là muốn tiết kiệm chuyển nhượng kim ngạch dạng này một cái cầu thủ tại a r ắ t chống đỡ thời gian dài hơn cũng là chuyện rất bình thường bất quá đây đối với giờ y cờ cờ tới nói cũng sẽ không trở thành cái gì c h ư ngại hắn là hiện tại toàn châu âu nhất biết cầm quán quân huấn luyện viên trưởng cũng đồng dạng là một cái sẽ bồi giữa người tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng v á lờ hắn ớ i tay hắn trở thành toàn tây ban nha số một tổ chức đại sư cả vệ nạ phi bị hắn điều giáo một năm giá trị bản thân liền lên đã tăng tới bốn ngàn vạn a d r i ano d ư ớ i tay hắn từ một cái đơn mùa giải dẫn bóng chưa từng có vượt qua hai mươi cái ưu tú xạ thủ biến thành một cái đơn mùa giải các hạng tranh tài dẫn bóng cộng lại tiếp cận bốn mươi siêu cấp xạ thủ cái này đều là ví dụ sống sơ sờ mặc kệ là đã thành danh cầu thủ còn là vừa vạn xuất đạo tân tú hay là ở vào bình cảnh kỳ thiên tài chỉ nếu như bị hắ trên cơ bản đều có thể đánh ra đầu mà hắn tự mình chọn lựa dẫn vào cầu thủ thường thường biểu hiện được đều phi thường không tệ tỷ như năm ngoái t o n y tại giờ y cờ cờ tuyên bố đưa vào hắn thời điểm toàn ý đều là một mảnh chế rêu thanh âm mà bây giờ đâu còn có ai dám chế rêu g i ờ y cờ cờ mua cái cgb tiên phong thông qua một năm tiêu biểu hiện xuất sắc t o n y hiện tại đã trúng tuyển ý đội tuyển quốc gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lìm tỷ công khai biểu thị đối g i ờ y cờ cờ càm tạng bởi vì quốc gia của hắn trong đội hiện tại phi thường cần muốn như vậy một cái cường lực tiền đạo có dạng này danh khí nếu như hắn đối cái nào đó cầu thủ nói ta xem trọng ngươi gia nhập liên minh ta đội bóng đi 80% phần trăm có thể là cầu thủ lập tức liền biểu hiện nguyện ý gia nhập liên minh còn lại 20% phần trăm có lẽ chỉ là bởi vì trung thành hay là đội bóng không thả người má tiếp nối từ bỏ gia nhập liên minh hắn đội bóng cơ hội c h ỉ ít lấy a r ắ t hiện tại hiện trạng tới nói sơnic rõ ràng chỉ cần biểu hiện của mình có thể kéo dài tốt một chút như vậy rời đi a r ắ t khẳng định là chuyện tất nhiên hiện tại a r ắ t không có đỉnh cấp cầu thủ sẽ ở nơi đó sống quãng đời còn lại mặc kệ là từ người đãi nộ cùng phát triển tới nói tại a r ắ t thành danh về sau lựa chọn một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ gia nhập mới là một cái đỉnh cấp cầu thủ chuyện nên làm hiện tại hắn còn lưu tại á dắt một là hắn cảm thấy tại chính á dắt còn có thể tiến bộ hai cũng là không có cái gì để hắn động tâm câu lạc bộ muốn mua hắn dù sao hắn thành d à n h không tính rất sớm mà lại hắn này t r ù n g loại hình cầu thủ rất khó để cho người ta chú ý tới hắn ưu tú địa phương không giống tốt tiên phong hòa h à o hậu vệ rất bình thường trực quan dùng số liệu liền có thể đoán được hắn ưu huyết sơ ních đờ dạng này cầu thủ cần chính là một cái thưởng thức hắn huấn luyện viên trưởng cùng một cái có thể để cho hắn hoàn toàn phát huy hoàn cảnh dạng này đội bóng cũng không dễ tìm nhưng mà giờ y cờ, cờ lại có thể cung cấp hoàn cảnh như vậy hắn quá khứ chấp giáo biểu hiện đủ để cho hai phương diện này. sẽ không còn trở thành sơ ních đờ lo lắng đối với sơ ních đờ mà nói nếu như giờ y cờ cờ có thể thỏa mãn phương diện này nô cầu như vậy hắn đối gia nhập liên minh inter milan sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn cái này mùa giải inter milan sẽ tại trang đi on l e a g bên trong khởi xướng xung kích đây cũng không phải là bí mật gì trước mùa giải sáng tạo ra toàn bộ mùa giải bất bại ghi chép inter milan có tư cách làm như thế chương bốn t r ư ơ i mốt giải quyết wattly nghĩ muốn tiếp tục tăng cường thực lực của mình sao muốn đi xung kích càng nhiều vinh dự sao ta tuyệt đối tin tưởng a dắt thanh huấn trình độ ta cũng tuyệt đối tán thành thực lực của người từ kỹ thuật góc độ đi lên nói ngươi đã không có cái gì phải tăng cường ngươi bây giờ phải tăng cường ngược lại là tầm mắt cùng thích những tính chất y dễ đ ị v ì gì giống như h ỏ tự i ể cảm di mệ dạ liga là tiến công cầu thủ thiên đường ở loại địa phương này tiến công biểu hiện xuất sắc cũng không thể chứng minh tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong liền có thể có đồng dạng biểu hiện ngươi bây giờ mặc kệ là kỹ thuật vẫn là kinh nghiệm bên trên tại hà lan đã không có khả năng lại tiến bộ đi x c gì à, tiếp nhận càng cao cấp tranh tài rèn luyện tại tốt hơn đồng đội bên người trưởng thành tại càng hoàn thiện chiến thuật hệ thống bên trong rõ ràng chính mình muốn làm gì có thể làm gì đây mới là ngươi bây giờ việc cần phải làm inter milan hiện tại cần một giữa trận trận tổ chức hạ t â m không sai ngươi dạng này danh khí cũng không tính đặc biệt lớn cầu thủ muốn vừa đi ngay tại inter milan trở thành giữa trận hạ t â m kia là rất bình thường khó khăn một sự kiện thế nhưng là inter milan còn có ta trước mùa giải ta lấy được đủ tốt thành tích toàn bộ inter milan không có không nghe lời ta cầu thủ ta cam đoan chỉ muốn ta mệnh lệnh hạ xuống bọn hắn liền biết thành thành thật thật dựa theo sắp xếp của ta đi làm mùa giải tiếp theo chúng ta muốn tại tam tuyến triển khai x u n kích chúng ta cần rất nhiều bóng tốt viên mà ngươi liền xem như tại bản mùa giải dẫn viện binh bên trong cũng là trọng yếu nhất hai người một trong không sai chúng ta mùa h ẹ là mua rất nhiều giữa trận f i g o sigh z à dini ra ra t u a bất quá chúng ta cũng đưa tiễn không ít giữa trận semili kaza g ạ o u n i s p h á l i n u họ xì cũng có khả năng muốn đi ta sẽ không hứa hẹn nói ngươi là tuyệt đối chủ lực thế nhưng là chỉ cần trong huấn luyện ngươi có thể thể hiện ra ta hy vọng nhìn thấy đồ vật như vậy ngươi chính là inter milan giữa trận hạch tâm chỉ cần thể lực không có vấn đề ngươi sẽ xuất hiện ở đây bên trên tại trong âm thầm nhìn thấy sơ nec đờ về sau giờ y cờ lập tức chính là hồ khu chấn động vương bá chi k h í bốn phía chẳng ra ba t ứ c không nát miệng lưỡi một trận thổi phồng đem sờ n i c h đờ muốn biết vấn đề toàn bộ đều đảm toàn bộ hiệu quả cũng xác thực rất tốt tại n g h e xong giờ y cờ cờ thao thao bất tuyệt về sau sờ n i c h đờ liền nhẹ gật đầu chỉ cần câu lạc bộ đồng ý báo giá ta nguyện ý gia nhập liên minh inter milan giờ y cờ cờ n ở nụ cười sau đó đối s ở n i c h đờ vươn tay ra loại phản ứng này ngược lại là sờ n i c h đờ phong cách có lý tính chất phân tích lợi và hại về sau lập tức liền có thể làm ra quyết định đồng thời cũng không hy vọng cùng câu lạc bộ làm cương không có vấn đề chúng ta sẽ lập tức đối a dắt đưa ra báo giá sơn nickl cũng nợ nụ cười gần nhất hai năm người nga abu tại châu âu giới bóng đá rất nội danh chelsea mua người bình thường đều tự động giá cả bên trên điều năm t ư ơ i chỉ bất quá rất rõ ràng là giờ ý cờ cờ sẽ không làm loại chuyện này cùng a giáp phương diện tiếp xúc cũng không phải là quá thuận lợi a giáp đáng kêu cầu thủ bên trong đội trưởng chỉ vụ là sớm nhất rời đi một cái t inter ế p lấy rời đi c h í h là í ra, mà cái này mùa a mà này cái n hè, v d và Ad Milan có lẽ đã xác định muốn rời đi, Azad phương diện đợt chuẩn Sernikder bị đem l thứ nhất báo giá tám trăm vạn euro cơ h ộ i là lập tức liền bị a r a c phương diện cự tuyệt v a n d e r và ạt hai năm trước liền truyền thuyết muốn đi bất quá vì a r a c thành tích hắn lưu lại mà a r a c phương diện cũng không có ý định gây khó dễ hắn nhưng mà s r nickel so v a n d e r và ạt còn muốn nhỏ một tuổi hiện tại inter Milan muốn đưa vào hắn đối a rắc cũng là một cái tương đương đà kích cực lớn ân n ư c đặc biệt tiên sinh sơ nick đờ dạng này cầu thủ chúng ta là rất có thành ý đưa vào hắn ngài nhìn chúng ta chuẩn bị tài chính tuyệt đối không hề ít một ngàn vạn ở dâu ngài thấy thế nào có số tiền kia có lẽ lưu lại van der và a t liền có khả năng phải biết tại a r a c van der và a so s ở n i c h đờ muốn trọng yếu hơn ta nghĩ a r a c hiện tại có thể nhượng lại van der và a t cũng là bởi vì s ở n i c h đờ có thể tiếp bàn a nhưng còn nếu như có thể lưu lại van der và a t s ở n i c h đờ ngài sẽ còn cần sao giờ y cờ cờ để a r a c kỹ thuật tổng thanh tra ân nước đặc biệt sửng sốt một chút sau đó hắn tính toán tại a rắc p a n bóng đá trong lòng vaner d và ạt địa vị tự nhiên là càng quan trọng hơn năm ngoái mùa hè vì lưu lại vaner d và ạt bọn hắn thậm chí bán mất cùng vaner d và ạt không cùng ít ra làm a dắt hiện nhâm đội trưởng vaner d và ạt vô luận là danh khí vẫn là tầm quan trọng đều vượt qua sở nữ đờ bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng trước đó lưu vaner d và ạt hai cái mùa giải là câu lạc bộ hứa hẹn tiếp xuống sẽ không ở hắn chuyển nhượng bên trên gây khó dễ mà xác định hiện tại vaner d và ạt đoán chừng đều đã chuẩn bị đi lại nói muốn lưu hắn lại vaner d và ạt sẽ đồng ý sao cái này căn bản là hai việc khác nhau mà không thể nào giờ y cờ cờ tiên sinh chúng ta đã đáp ứng van đơ và ạt để hắn chuyển sẽ rời đi loại này nói không giữ lời sự tình chúng ta không thể làm ân đ ứ c đặc biệt lắc đầu cự tuyệt cái này rất có sức hấp dẫn đề nghị van đơ và ạt có thể bán bao nhiêu tiền vậy năm trăm vạn tám trăm vạn một n g h n hai trăm vạn euro ân đ ứ c đặc biệt tiên sinh chỉ cần đồng ý sơn ị c h đờ chuyển nhượng một n g h n hai trăm vạn euro chính là a rát giờ y cờ cờ chậm rãi mà nói ân đ ứ c đặc biệt cực kỳ thống khổ lắc đầu đây không phải vấn đề tiền vậy được rồi không nói van đơ và ạt liền coi như chúng ta trực tiếp muốn mua sơn n c k đờ một n g h n hai trăm vạn euro đã là một cái đỉnh cấp con số ít ra năm ngoái đi j u ven t u s mới bán nhiều ít một nghìn sáu trăm vạn hắn nhưng là tiên phong mà lại coi như là như vậy giá cả cũng là một mực kéo tới chuyển nhượng hết hạn ngày trước mới làm lũng đ ố i a r a c chuẩn bị chiến đấu tạo thành bao lớn ảnh hưởng nửa trước mùa giải a r a c tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện không tốt liền c ũ n g không có một cái nào đáng tin cậy tiên phong có quan hệ nếu như rất sớm liền đã xác định bán đi ít ra a r a c còn sẽ bị động như vậy sao chỉ sợ cũng sẽ không mất đi trước mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân đi ngươi nhìn chúng ta không nghĩ tới chiếm a rắc tiện nghi gì một nghìn hai trăm vạn euro liền coi như các ngươi lưu sơ nick đờ một hai năm c hiện tại cái khác câu lạc bộ đều rất bình thường tinh thông bọn hắn không nguyện ý tại hà lan cầu thủ trên thân hoa nhiều tiền như vậy sơ nick e còn có mấy năm hợp đồng hai năm vẫn là ba năm đến lúc sơ đã hoàn toàn chín mùi hắn hoàn toàn có thể tựu van bỏ mẹo như thế lấy tự do thân gia nhập liên minh một tri đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ tiết kiệm tới chuyển nhượng phí còn có thể gia tăng chính bọn hắn tiền lương ích lợi giờ y cờ cờ để ân nước đặc biệt im lặng đây đúng là hà lan bóng đá hiện trạng tự do chuyển sẽ chuyện này để chi tiêu cường đại á dắt trong nháy mắt sụp đổ về sau bọn hắn dựa vào b á n người vượt qua một trận không tệ thời gian thế nhưng là theo châu âu chuyển nhượng thị trường bọn biển biến mất còn lại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng bắt đầu trở nên càng thêm tính toán tỉ mỉ cầu thủ cũng tình nguyện tự do chuyển nhượng mà cầm tới càng nhiều tiền lương lịch m ạ n lúc ấy đợi đến hợp đồng đến kỳ tự do chuyển nhượng đi b a r c l o n a về sau liền lấy được lúc ấy cấp cao nhất năm trăm vạn usd đ í lương hàng năm không thể không nói cũng là một cái kích thích dưới loại tình huống này a một dạng này dựa hai n trăm linh g i vạn euro ngài nghĩ một hồi số tiền kia đến a dắt trong tay có thể dùng đến lưu lại van der và ad có thể dùng đến tại thanh huấn bên trên càng nhiều đầu nhập bồi dưỡng càng nhiều cầu thủ trẻ đồng thời có thể cho bọn hắn cung cấp càng dài hợp đồng phòng ngừa kinh tế bên trên tổn thất đồng thời hiện tại còn rất sớm chuyển nhượng thị trường vừa mới mở ra bán đi sơ nứt đơ còn có đầy đủ thời gian đi tìm mới có thể thay thế hắn cầu thủ ta nhưng so sánh mọc g h phúc hậu nhiều ta sẽ không bị người làm thịt thế nhưng là cũng sẽ không để đối phương ăn quá nhiều thua thiệt giờ y cờ cờ mở ra tay cười nói vấn đề này chúng ta còn cần thảo luận một chút ân đức đặc biệt cuối cùng cấp r a dạng này đáp án trả lời như vậy trên thực tế đã là nhà ra giờ y cờ cờ tự nhiên tâm lý n ắ m chắc dù sao còn có thời gian rất dài hiện tại cũng không cần quá gấp trong lòng của hắn 1.500 vạn trong vòng chuyển ngược phí đều là tại sự khoan dung của hắn phạm vi bên trong phải biết hai năm sau sơ n i c h đờ chuyển n g ư ợ n g r i ê n mazit giá trị con người của hắn thế nhưng là 27 triệu euro đương nhiên hiện tại sơ n i c h đờ còn không có hai năm sau danh khí lớn như vậy giá trị bản thân hạ xuống tự nhiên cũng là bình thường sự tình a ra phương diện thảo luận về sau vẫn còn có chút do dự inter milan ra giá là rất không tệ thế nhưng là nếu như tại một cái mùa hè một hơi thả đi van der và ad cùng sơ n i c h đờ hai người mặc kệ là thi đấu phương diện vẫn là những phương diện khác đều lại nhận ảnh hưởng rất lớn dưới loại tình huống này bọn hắn bắt đầu dò xét sơ nick đờ ý nếu như chính sơ nick đờ không muốn đi vậy liền quả quyết tự tuyệt inter milan cũng không giống là sẽ dồn hết sức lực đến nệm người phong cách nhất là giờ y cờ cờ người giáo chủ này luyện mua người thời điểm xưa nay không ngủ quá nghề tiền không thể làm ra một cái giá trên trời cầu thủ nếu như cũng không muốn đi như vậy cũng không cần phải đáp ứng tại huấn luyện viên trưởng có màn hỏi thăm sơ nick đờ thời điểm sơ nick đờ thì là biểu thị mình đối a rắc vẫn là rất bình thường c n g kích chỉ chẳng qua nếu như có cơ hội tốt mình vẫn là hy vọng đi c à n g cao cấp thi đấu vòng tròn bên trong đi đá bóng đương nhiên mình tuyệt đối sẽ không làm đối câu lạc bộ có hại sự tình chỉ có câu lạc bộ đồng ý còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ báo giá chính mình mới sẽ đồng ý rời đi trả lời như vậy rơi vào a rắc tầng quản lý trong lỗ thai bọn hắn liền đã lòng dạ biết rõ s e r nênh e r hơn phân nửa là đã cùng inter milan tự mình đặt thành hiệp nghị chỉ bất quá không có, có lợi dụng cầu thủ thân phận hướng câu lạc bộ đến tạo áp lực mặc kệ là inter milan hay là s e r nênh e r đã coi như là làm được rất bình thường hậu đạo không giống năm ngoái j u ven t u s có thể nói là đã dùng hết biện pháp ít ra không ngừng biểu thị mình một mực rất bình thường thích du ven tú nguyện ý vì du ven tú chân gãy dùng các loại phương pháp đến mài giá cả a rắc mặc dù kiên trì tới thời khắc mới vẫn là lấy được mình muốn giá cả toàn bộ mùa hạ chuyển nhượng công tác chuẩn bị lại làm được dối tinh dối mù trực tiếp ảnh hưởng tới tranh tài 1.200 vạn dạng này giá cả không đủ để để chúng ta hài lòng cuối cùng a r a t cấp ra dạng này phản hồi giờ y cờ cơ biết cầm xuống sơ nick đờ cơ h ộ i là chuyện chắc như đinh đóng cột hiện tại chỉ là nhìn xem muốn nhiều ra bao nhiêu tiền tại trải qua một p h e n có kẻ mặc cả về sau inter milan cuối cùng tăng thêm 200 vạn euro chuyển nhượng phí lấy 14 t r i ệ u euro chuyển nhượng phí cầm xuống 21 t u ổ i hà lan tuyển thủ quốc gia hệ xứ lý sơ nick đờ đến tận đây inter milan cái này mùa hệ dẫn vệ minh đã toàn bộ kết thúc hoan n g ê n h đi vào inter milan khi nhìn đến sơ nick đờ ký hợp đồng về sau giờ y cờ cờ mỉm cười đối sơ nick đờ vươn mình tay trăm sáu ư ơ i hai hoàn mỹ tại tuyên bố từ a z a d đưa vào 21 t u ổ i giữa trận hệ xử lý sơ nick đờ về sau inter milan tuyên bố bản mùa giải dẫn viện binh kết thúc đây là điển hình giờ y cờ cờ phong cách tại mùa giải kết thúc về sau lập tức liền bắt đầu chuẩn bị dẫn viện binh tại chuyển nhượng cửa sổ mở ra không lâu sau liền để đội bóng dẫn viện binh toàn bộ hoàn thành làm như vậy chỗ tốt tự nhiên là không thể nghi ngờ càng sớm xác định được đội bóng đội hình đối cầu thủ tâm thái là rất bình thường có chỗ tốt đồng thời có thể rất nhanh liền triển khai hoàn chỉnh mùa giải trước tập huấn đương nhiên làm như vậy chỗ xấu cũng không ít mấu chốt là n g ư ờ i không biết đội bóng sẽ xuất hiện dạng gì vấn đề còn cần bổ sung dạng gì cầu thủ loại chuyện này thường thường là cần tại tập huấn bên trong chậm rãi tìm ra dạng này mới có thể để cho đội bóng tại mùa giải tiến đến trước đó trở nên càng thêm cường đại thế nhưng là giờ y cờ c ờ lại tựa hồ như cũng không tồn tại vấn đề như vậy hắn đưa bóng đội tổ hợp sau khi thức dậy liền không cần lại bổ khuyết người nào kế tiếp mùa giải cũng chứng minh hắn xác thực không cần lâm thời đi mua người đến tăng cường thực lực cho đến tận này inter milan đưa vào p h ì gỗ sighagini ra ra t u a cùng s ở ních đ ỡ bốn tên mới vệ i binh tại cái này bốn tên cầu thủ trên thân bọn hắn tiêu hết 21 t r i ệ u euro cái này đã chứng minh giờ y cờ cờ hiện tại là tại đối giữa trận tiến hành lớn giải phẫu đồng thời bọn hắn thu hồi trước mùa giải thuê đi ra tuổi trẻ đường biên tiểu tướng ma di o l o i bối kỳ từ phi argentina lấy 400 vạn euro giá cả chuộc về bản thổ hậu vệ biên triệu en lini đang b á n người phương diện bọn hắn mất mắt scalet semi li ca dạ gà unis cùng m a t i n dễ cộ bạ cùng phá họ khả năng cũng sẽ tại tương lai không lâu rời đi sáu tên mới thêm minh cầu thủ sáu tên rời đi cầu thủ inter mi lan tại nhân số bên trên dự vững ngang hàng ta có thể cho inter mi lan mùa hạ chuyển nhượng đánh tám phần mạ tiền chuyển sẽ rời đi dễ c ổ bạ cũng tức sắp rời đi inter mi lan bán mất hai tên tiên phong nhưng không có đưa vào tiên phong nhưng mà chúng ta không thể coi nhẹ chính là di nạ tạ lệ cùng vẽn để trên thực tế đều là tiên phong trước mùa giải bọn hắn xuất hiện ở giữa sân cũng chỉ có thể coi là khách mời tăng thêm a t di a n o cùng tony đôi này mùa giải trước cd a dẫn bóng nhiều nhất phong tuyến cộng tác g i t cái này hiệu suất kinh người siêu cấp dự bị inter mi lan phong tuyến bên trên trắng nhưng không có thực lực giảm xuống ngược lại lộ ra nhân viên càng thêm tinh anh chỉ cần không xuất hiện đại quy mô tổn thương bệnh bọn hắn phong tuyến đầy đủ dùng hậu phong tuyến phương diện chia en lini mùa giải trước tại phi ở xentina đánh cho không tệ cùng hát cá lệ so g a hắn càng tuổi trẻ mà lại phòng thủ càng tốt hơn giờ ý cờ cờ đối phòng tuyến luôn luôn là rất bình thường xem trọng t h u ậ n túy phòng thủ phòng tuyến ở trên cái mùa giải hiệu quả rất tốt cái này mùa giải xem ra hắn kéo dài dạng này mạch suy nghĩ cùng tuyến tiền đạo bên trên gậy thân cùng sau trong phòng tuyến quy mô nhỏ thay phiên so g a giờ ý cờ cờ cái này mùa giải ở giữa sân có thể nói là bắt đầu hắn cải tạo Ngoại thường thường bị bị trận ừ t r ư phi gỗ kinh nghiệm o cùng kỹ thuật sẽ đối inter milan đưa đến tác dụng rất lớn mặc dù niên kỷ của hắn không nhỏ nhưng mà lại là tiêu chuẩn giữa trận cự tinh có thể đối inter milan mang đến trợ giúp cực lớn si gà dini là đối tượng lai đầu tư mà ra ra tour thì là một cái đáng tin dự bị tuổi của hắn không coi chạy lực cùng đối kháng năng lực càng cường đối Inter Milan giữa là thành mà nhỏ, hắn năng kháng năng trận trở nên ảnh, thủ, thì thêm đã đầu để bắt trở sẽ về phải ầ đầu n Sernigler. còn không biết giờ y cờ cờ sẽ dùng như thế nào tên này tuổi trẻ Hà Lan tuyển thủ quốc gia, nhưng mà ở trên người hắn tiêu hết cái này mùa hè lớn nhất không sẽ trẻ biết giờ tuổi gia, tiêu cái giờ Ta thế thủ hết một bút đầu tư, mùa cờ cờ quốc k Hà hẹ h y mà ở có khả năng không trọng dùng hắn. Không h p ả mỗi cái hắn dẫn vào cầu thủ đều sẽ trở thành chủ lực thế nhưng là giờ y cờ cờ tiêu tốn rất nhiều tiền tài mua vào cầu thủ lại đều không để cho hắn thất vọng qua có lẽ tại mới mùa giải chúng ta nhưng chỉ chờ mong tên này tuổi trẻ hà lan tuyển thủ quốc gia ở italia trên sàn thi đấu biểu diễn tại giờ y cờ cờ tuyên bố bản mùa giải dẫn viện binh toàn bộ kết thúc về sau mỗi đại thể dục truyền thông bắt đầu rối rít đối với y cờ cờ chuyển nhượng tiến hành l ợ i bình sáu tên đưa vào sáu tên bán đi hiện tại giờ y cờ cờ trên chuyển nhượng thị trường chỉ toàn đầu nhập chỉ có ba trăm vạn euro mà dễ cổ bạc cùng phả lì nù họ xỉ còn không có chuyện sẽ rời đi hắn vô cùng có khả năng để cho mình trên chuyển nhượng thị trường một phân tiền không tốn chỉ bất quá mặc dù không tiêu hết bao nhiêu tiền giờ y cờ cờ chuyển nhượng ngược lại là dẫn tới cơ hồ tất cả chuyên nghiệp truyền thông tán thưởng cùng trước mùa giải so r a inter milan giữa trận muốn lộ ra càng thêm dày đặc mặc dù tựa hồ không có cái gì đường biên cầu thủ nhưng mà có phỉ gỗ cái này đ ỉ n h cấp đường biên cầu thủ đã là đủ đủ rồi thú chi di nạ tạ lệ cũng có thể khách mời đường biên mà tại trung lộ vị trí bên trên inter milan có thể nói là nhân viên đông đảo coi như r ứ t bỏ tợ rỗ tợ tạ cùng sở tản cổ việc hai cái này đa diện thủ cũng có rèn e t t i marchesano sơn i d e ra ra t u a cùng x ỉ gà z i n i năm tên cầu thủ dạy như vậy thật bố trí cùng không ít đa diện thủ tồn tại đủ để cho giờ y cờ cờ có thể ở giữa sân tiến hành đủ loại tổ hợp để inter milan giữa trận trở nên càng thêm cường đại trước mùa giải inter milan phòng tuyến cùng phong tuyến cũng đã là trình độ cao nhất hiện ở giữa sân thực lực tăng cường nhiều như vậy tự nhiên rất nhiều người đều nếu coi trọng inter milan tiếp xuống cái này mùa giải biểu hiện người có danh khí địa vị liền khác biệt ta nằm tại monaco vịnh biển một chiếc du thuyền bên trên giờ y cờ cờ thoải mái dễ chịu phơi nắng đeo kính đen nhìn xem trong tay một chồng báo chí thỏa mãn thở dài một hơi Monaco có thể trở thành châu âu kẻ có tiền đều nghĩ đến địa phương nhưng không riêng gì bởi vì sòng bạc đương nhiên sòng bạc là rất lớn một cái nhân tố nhưng mà Monaco ép một giải thi đấu ánh nắng vịnh biển cũng đồng dạng là hấp dẫn người địa phương hiện tại loại khí trời này hơi nóng bất quá chiếu nắng thơi nắng lại v ừ a vặn dương bồn u ra biển gần s á t một chút thiên nhiên cũng là rất bình thường thoải mái một sự kiện công việc trên cơ bản đã hoàn thành giờ y cơ cờ đương nhiên sẽ không đông tha dạng này hưởng thụt h í n h sao vị khác biệt chẳng lẽ bọn hắn khen ngươi khen quá mức điểm sao người mặc bikini bơi lội áo đem tuổi trẻ mỹ h ả o thân thể hoàn toàn hiện ra dưới ánh mặt trời chặt lọt thẹ vừa quay đầu hỏi giờ ý cờ cờ m ộ t câu ngược lại cũng không quá đáng trên thực tế làm sao khen ta đều không quá phận giờ ý cờ cờ đương nhiên nói một câu chỉ b ấ t quá nếu như từ khắc góc độ tới nói ta cái này mùa h ẹ chuyển ngượng thế nhưng là còn chưa đủ hoàn thiện hậu phòng tuyến bình quân tuổi tác đã vượt qua ba mươi tuổi ta nhưng không có đưa vào có thể đổi mới đỉnh cấp hậu vệ một mực q u y ế t thiếu đường biên lực trùng kích cùng đường biên chuyên công kích ta lại chỉ đưa vào một cái lao phì gỗ g i a trận trung lộ chạy cầu thủ quá nhiều đặc điểm có chỗ lặp lại những này Kỳ t vậy, sợ, sợ vậy, cờ cờ vậy ngươi có thể phê bình dùng để địa còn không đi làm đến càng hoàn mỹ hơn một điểm chất lộc kẻ đưa tay tại giờ y cờ cờ trên lưng đánh một cái nếu là cái này mùa giải lấy không được cham đi oliv ngươi muốn ít cầm thật nhiều tiền nơi nào sẽ có hoàn mỹ đội bóng a mà lại những này có thể phê bình địa phương l cờ cờ hắc hắc, chúng ta hậu phòng tuyến cao tuổi xác thực rất lớn bất quá bốn người này phối hợp cực kỳ tốt biểu hiện cũng đều phi thường xuất sắc bọn hắn đều là kinh nghiệm rất bình thường phong phú hậu vệ không lại bởi vì niên hữu kỳ không nhỏ mà trạng thái giới truyện lúc này ta thật muốn mua cái đỉnh cấp trung vệ trở về ngược lại hậu phòng tuyến còn cần gây dựng lại cho nên ta mua chịa en lini -E, hắn là có thể thành dài mà lại hiện tại không cần đánh chủ lực hậu vệ đây mới là đối tương lai đầu tư ta nghe nói cái này cái gì chịa en lini -E、là hậu vệ biên a mà ngươi mới vừa nói là trung vệ c h ặ t lót kệ sau khi suy nghĩ một chút nói À, còn biết điểm này a tốt ta trên thực tế hắn thích hợp nhất vị trí là trung vệ chiều cao của hắn cùng thể trạng đều rất bình thường thích hợp đánh trung vệ đánh hậu vệ biên cũng không thể để hắn phát huy đến xuất sắc hơn ngược lại tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên hắn có lẽ sẽ phát huy đến càng tốt hơn đây là ta dự định tại cái này mùa giải đối với hắn cải tạo ân nói tiếp đi về phần giữa trận đường biên đột phá năng lực không nhiều đó là bởi vì chúng ta không cần quá nhiều đường biên đột phá có phỉ gô dạng này cầu thủ vừa đường truyền bên trong đủ đủ rồi mà sợ tặng cổ việc cùng tợ rộ tợ tạ đường biên truyền bên trong năng lực cũng không kém lại nói chúng ta chủ yếu là đánh mặt đất phối hợp muốn nhiều như vậy biên phong làm gì về phần giữa trận trung lộ cầu thủ quá nhiều đặc điểm lặp lại kia là ta vì phòng ngừa lớn diện tích tổn thương bệnh rẽ nẹt t h lúc đầu cũng rất dễ dàng thụ thường sờ ních đỡ cũng dễ dàng thụ thường xì gà gì nỉ chỉ là đối tương lai đầu tư không chuẩn bị thêm mấy người đến lúc đó rất dễ dàng giữa trận thiếu người như thế sẽ không tốt nhà nói như vậy bọn hắn khen ngươi vẫn là chính xác a chắt lót ghẹ có chút mơ hồ chính mặt trái là phản phản phương diện là chính ta thể hiện ra chính là phản một lần về sau chính bọn hắn nhìn thấy lại chỉ là lần đầu tiên chính đây chính là t r ê n l ệ n h a bất quá cũng khó trách những n à y ký giả truyền thông cùng ta chi ở giữa t r ê n l ệ n h chính là như vậy lớn ta cũng không có cách nào a giờ y cờ cờ gật gù đắc ý bản thân say mê suy nghĩ cả nửa ngày ngươi là vòng quanh vòng tròn tại khen mình a chắt lót ghẹ vừa bực mình vừa buồn cười nói mỗi ngày nhiều như vậy báo chi khen ngươi ngươi còn cần ở trước mặt ta khoe khoang cái gì sao giờ y cờ cờ vẫn như cũ nắm đốt chặt lọt k ẹ tay không chịu bung ra sau đó cờ ư i hì hì nói phải biết khổng tước xoay đôi cũng là hy vọng tại giống cái trước mặt biểu hiện ra mình á không ở trước mặt ngươi khoe khoang ta còn cần đi tìm người khác khoe khoang sao tại những người kia trước mặt khoe khoang ta đã khoe khoang đến độ không muốn khoe khoang ta chỉ là muốn cho ngươi biết ở trước mặt ngươi là thế giới bóng đá vĩ đại dường nào một cái tồn tại chặt lọt k ẹ mặt lại đỏ lên sau đó muốn rút ra chính mình tay giờ ý cờ cờ lại bóp rất căng không chịu bung tay trước kia chặt lọt tẹ ngược lại là phi thường lớn p ư ơ n g Gần chương t với giờ ý cỡ cỡ, đỏ bốn trăm t nên càng ngày càng nhiều, ộ t sáu mươi ợ n tốt. ba tập c huấn bắt đầu một trận vui lộ ở mỹ giờ y cờ cờ cũng thừa cơ chiếm không ít tiện nghi tiếp xuống mấy ngày này tình cảm của hai người có thể nói là nhanh chóng ấm lên mặc dù cũng không có chính thức nói cái gì đề tài của hắn cũng không có làm cái gì chính thức xác định quan hệ nhưng mà giờ y cờ cờ cũng rõ ràng rất có thể mình lãng tử kiếp sống cứ như vậy kết thúc hắn xác thực thích tiểu cô nương này tại biết chặt lọt k h ẻ công chúa thân phận trước đó liền đã thích không phải không đến mức chặt lọt k h ẻ đem đến trong nhà hắn đến ở thời điểm hắn liền không còn có đi hộp đêm pha trộn về phần chặt lọt k h ẻ thân phận cũng không có cho giờ y cờ cờ tạo thành áp lực quá lớn đến một lần tại trung quốc lớn lên giờ y cờ cờ đối tiểu quốc công chúa cũng là huyết thiếu kính sợ cảm giác thứ hai lấy hắn hiện tại danh khí cùng địa、vị. phải phối một cái tiểu quốc công chúa cũng không tính đặc biệt không hợp t h o i thưởng thống chi monaco cô công chúa gả cho người bình thường ví dụ cũng thật không ít sẽ không xuất hiện cái gì cầu hết ống tính để giờ y cờ cờ từ bỏ bóng đá sự nghiệp bắt đầu ở chính giới dốc sức làm loại hình tình tiết có thể trôi qua như thế nhan nhã tự nhiên cùng đội bóng chuyển nhượng trên cơ bản đã hoàn thành có quan hệ tiếp xuống cần phải làm là bán người dễ c ổ bạc ù n g phà linu họ xì chuyển nhượng dễ c ổ b ạ nhà dưới không phải đặc biệt tốt tìm cuối cùng để giờ y c không có nghĩ tới là muốn đưa vào dễ cộ bạc là hắn ông chủ cũ atletico hiện tại atletico tiên phong bên trong lúc ấy giờ y cờ cờ trong tay ba đại tiền phong dù đã tới inter milan g ra trạng thái giới chuyện đã rời đi lập tức cạnh tại tô z bên ngoài atleti c o mua không ít tiên phong lại không có cái gì dùng được cái này mùa hè bọn hắn muốn vì tô z tìm một cái tốt c ộ n g tác danh khí không nhỏ dễ cổ bà liền coi trọng đối rễ cổ bà giờ y cờ cờ thái độ là có thể bán liền bán tại giá cả bên trên đừng có cái gì khó xử dù sao hắn đối inter milan cũng là có cống hiến dạng này cầu thủ quá khó xử liền không có ý nghĩa cuối cùng dễ cổ bà bán bốn trăm vạn euro hắn cùng atleti cô ký xuống một phần ba năm h i p ư ớ c bắt đầu mình lại một đoạn kiếp sống pháp linu họ xỉ chỗ cũng là la liga bởi vì hắn hợp đồng chỉ còn lại một năm muốn mua của hắn mạ lộc cả lại không có cái gì tiền mặt cuối cùng lấy một trăm vạn euro thuê phí tổn thuê hắn một năm sang năm mùa hè hắn không giữ quy tắc cùng đến kỳ có thể tự do chuyển nhượng hắn lúc ấy gia nhập liên minh inter mi lan thời điểm giá trị bản thân cao tới một nghìn sáu trăm năm mươi vạn euro từ hướng này đến xem giá trị con người của hắn rút lại đến phi thường lợi hại mặc dù hắn hiện tại cũng mới hai mươi bảy tuổi cái này hai bút chuyển ra về sau inter mi lan cái này mùa hè trên chuyển nhượng thị trường thực hiện lợi nhuận bọn dẫn viện binh tổng cộng hao tốn hai nghìn năm trăm vạn euro chuyển ra cầu thủ hích lợi lại đạt đến 29 triệu kết quả này để mộ ù dạ tỷ có chút là người nói cách khác cái này mùa giải inter milan nếu là có thể cầm tới trang tv o n l i n â như n vậy giờ y cờ cờ sẽ tại còn lại thu nhập bên ngoài còn có thể có được 1.700 g h ì b ạ n euro tiền thưởng có thể cầm tới trang tv online đừng nói một nghìn bảy trăm ạ n hai triệu đều được cuối cùng mộ ù dạ tỷ dạng này nói với phật chệ tỷ phật chệ tỷ thì, thì là gật đầu cười bất quá cái này mùa hè inter milan trên chuyển nhượng thị trường mặc dù không dùng tiền thế nhưng là tiền lương chi tiêu lại tăng lên không ít dễ cộ bạc ù n g phá ly nủ họ xì rời đi tiết kiệm không sai biệt l ắ m sáu trăm vạn euro một năm tiền lương bất quá mạ tỷ cả dạ g a o u n i s sẽ mỹ lì cùng usg cả lệ tiền lương đều không cao cộng lại tiết kiệm tiền lương chỉ có một năm tám trăm vạn tả h ư u mà dẫn viện binh bên trong tiền lương cao không ít phi go một năm bốn trăm vạn seneca hợp đồng là một năm hai trăm vạn tổng thể đến xem inter milan bản mùa giải sắp đến tiền lương chi tiêu sẽ so cái trước mùa giải ngược lại muốn gia tăng một chút chỉ bất quá inter milan hiện tại còn không phải tương lai cái tia đỉnh lương đều không cao hơn ba trăm vạn vì giảm xuống chi tiêu cùng tiền lương cái gì cầu thủ đều có thể bán đi đội bóng mặc dù p h á t trễ tỷ tiền nhiệm về sau chủ yếu công việc chính là giảm bớt chi tiêu cùng đầu tư lý tính nhưng cũng không có đến muốn vì ngần ấy tiền lương chi tiêu gia tăng mà nhức đầu tình trạng trên thực tế trước mùa giải inter mi lan thiếu hụt cũng không có hạ xuống quá nhiều đây là bởi vì mặc dù tại tiền lương bên trên tiết kiệm mấy ngàn vạn nhưng mà bởi vì không thể tham gia trang t i onlit tranh tài phương diện này tài chính tổn thất cũng có mấy ngàn vạn hiệu quả còn nhìn cũng không được gì cái này mùa giải có thể tham gia trang t i onlit tranh tài trước mùa giải bán phá giá nhiều như vậy cầu thủ tiết kiệm được tiền lương mới có thể thể hiện ra càng nhiều hiệu quả b ả n mùa giải cg a vòng thứ nhất vào khoảng ngày 2 a i t h á n g 8 bắt đầu thi đấu trước lúc này inter milan sẽ tại ngày 21 i t h á n g t tham gia ý s u p tơ cục tranh tài ngày 26 i tháng t thì là muốn tham gia ở rộp t n h s u p tơ cục tranh tài cho nên bọn hắn vòng thứ nhất tranh tài sẽ chỉ hoãn hai ngày tại ngày 30 m tháng t tiến hành cái này mùa giải tranh tài bắt đầu đến sớm cho nên inter milan mùa giải trước tập huấn cũng sẽ bắt đầu đến sớm hơn ngày 15 tháng bảy câu lạc bộ liền sẽ tập trung tại trung đông triển khai trong vòng hai mươi ngày huấn luyện giã ngoại cùng đánh bốn trận trận khởi động về sau bọn hắn sẽ trở lại milan chuẩn bị chiến đấu ngày hai mươi mốt tháng tám tại mỹ à sân bóng cử hành ở rổ tín sút haper cục tranh tài đối thủ sẽ là ý tạ l ì h n côn phá quân roma từ hướng này đến xem giờ ý cờ cờ sớm như vậy liền đã xác định toàn bộ dẫn vệ m i n h cũng quả thật làm cho inter milan chuẩn bị chiến đấu có thể tốt hơn tiến hành dù sao sớm như vậy xác định tập huấn lúc bắt đầu tất cả mọi người liền có thể cùng một chỗ tập huấn gia tăng ăn ý cùng quen thuộc dạng này trạng thái có thể tốt hơn ra cũng có thể để thể chủ tịch tiên sinh ta rất kỳ quái a tại sao chúng ta phải đến trung đông đến huấn luyện thời tiết như vậy cũng không phải rất tốt đ a n g cáo biệt c h ặ t l ọ t k ẻ về sau giờ y cờ cờ liền đi tới uae xuống phi cơ nhìn thấy phật trệ tỷ về sau hắn liền đoán trách một câu bởi vì chúng ta tại trung đông có mở rộng hợp tác hoạt động phật trệ tỷ trả lời nói nô、no, tuất ta làm ta không nói vài câu không có dinh dưỡng về sau giờ y cờ cờ lại bắt đầu công việc của mình tại đám cầu thủ biết là lúc nào sau khi tập trung không có chế cầu thủ tại hai ngày sau bên trong đám cầu thủ đều lục tục đến bao quát mấy tên mới viện binh ở bên trong mới mùa giải từ một ngày này bắt đầu một ngày này sẽ là inter milan hướng phía huy hoàng tiến lên một ngày mới mùa giải mới tranh tài thi đấu vòng tròn t r a m t i o l i m p i t a l i a c u p sẽ là chúng ta cái này mùa giải tiệc chúng ta cần từng n g ụ m đem những n à y mỹ vị tiệc cho tiêu d i ệ t hết mà trước lúc này chúng ta đem muốn chuẩn bị sẵn sàng dùng đầy đủ khẩu vị cùng trạng thái để tiêu hóa những n à y đồ tốt đương nhiên đang thưởng thức tiệc trước đó còn có hai loại khai vị thức nhắm chuẩn bị cẩn thận đi bọn tiểu nhị cái này mùa giải chiến thuật sẽ cùng chức mùa giải có nhất định biến hóa các n g ư ơ i ở đây bên trên chạy sẽ càng nhiều hơn bất quá chỉ cần dựa theo sắp xếp của ta đi huấn luyện đi tranh tài chúng ta nhất định liền có thể lấy được xuất sắc thành tích hiện tại cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta thành viên mới giờ y cờ cờ đứng tại tất cả cầu thủ trước mặt sau đó gọi tới sáu tên mới thêm minh cầu thủ luis figo xem như ta đối thủ cũ hiện tại trở thành đồng đội ta thật cao hứng wesley s ơ n n i t d e r tuổi trẻ mà giàu có sức sống bóng tốt viên ta nghĩ ở sau đó huấn luyện bên trong các ngươi sẽ thấy một cái xuất sắc cầu thủ ra ra u r có thể cho chúng ta giữa trận mang đến chạy cùng toàn phương vị trợ giút một cái toàn diện cầu thủ luca si gazzini tương lai hy vọng g i ó g i o chia e n l i n i mazio loiburki hoan g n ê n trở về inter milan z ẽ n e t t i cùng cất đồ bạ hai cái đội trưởng bắt đầu lần lượt cho mới thêm mình đám cầu thủ giới thiệu lao cầu thủ đối với mới mùa giải inter milan đám cầu thủ cũng là phi thường chờ mong dù sao cái này mùa giải bọn hắn có thể đánh t r a m tionlit trước mùa giải uefa cục tranh tài cũng không thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn cứ việc điều này cũng làm cho bọn hắn tại thi đấu vòng tròn lộ ra đến càng thêm nhẹ nhõm nhưng là đối với bọn hắn tới nói t r a n t i o l i t lực hấp dẫn vẫn như c ũ lớn hơn hết thảy Hiện t ạ i c h ú n giờ y cờ, cờ nói xong inter m i l ậ n hai nghìn lẻ năm hai nghìn lẻ sáu mùa giải hành trình chính thức kéo lên màn mở đầu inter milan bản mùa giải đội một phố trí tiếp tục cố ổn định ở hai mươi l ă người bên trên tại phong tuyến cùng hậu trường chủ lực dự bị chi tranh giới hạn là tương đối rõ ràng bốn tên lao tướng vẫn như cũng là đội hình chủ lực bốn tên cầu thủ trẻ thì là dự bị phong tuyến bên trên a t di a n o cùng tony đôi này cộng tác giờ y cờ cờ sẽ không dễ dàng mở ra di nạ tạ lệ cùng vẽn đệ thì sẽ là dự bị ngược lại ở giữa sân phương diện lại sẽ có kịch liệt cạnh tranh vì gộ danh khí cùng địa vị là muốn đánh chủ lực sơn đơ bỏ ra bản mùa giải inter milan lớn nhất một bút chi tiêu cũng phải đánh chủ lực mattheziano cùng rẽ nẹt t ỉ tại tranh đoạt tiền vệ phòng ngự chủ lực vị trí t o rỗ tạ cùng sợ t ặ n cổ việt cũng không muốn như vậy trở thành dự bị ngoại trừ lôi bối kỷ cùng xỉ gà gì nỉ cái này hai tên cầu thủ trẻ đối chủ lực không có gì hy vọng xa vời bên ngoài liền ngay cả ra ra tour cũng hy vọng mình có cơ hội đánh lên chủ lực dạng này cạnh tranh là cần phải từ từ xác định địa vị bất quá đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn cũng không lo lắng điểm này chỉ cần thành tích tốt coi như ai đánh dự bị cũng tạm thời sẽ không có cái gì làm ở mỹ mà bây giờ inter milan cái này giữa trận đủ để hình thành rất nhiều tổ hợp thì như kỹ thuật lưu tổ hợp m a s t r e l a n o sơnniter phi gỗ cùng s ở tạng covid hoặc là thuần túy cối x a y thịt giữa trận geneti t s ở tạng covid ra ra tour tợ rồ tợ tạ tóm lại có năng lực cùng tư cách đánh chủ lực có bảy người cái này mùa giải inter mi lan tranh tài cũng sẽ không thiếu nếu như có thể hảo hảo bồi dưỡng được một hai cái tổ hợp ra đối toàn bộ đội bóng đều là có chỗ tốt đồng thời cũng làm cho đội bóng phong cách càng đa dạng hơn ở trong trận đấu lấy được hiệu quả tốt hơn tập huấn ngay từ đầu là huấn luyện thân thể ở phương diện này giờ y cờ cờ liền không có nhúng tay mà là để mạ d i nạ cùng inter mi lan huấn luyện viên tổ cộng đồng thao tác hắn càng nhiều hơn chính là đang tự hỏi tiếp xuống bố trí chiến thuật cùng mạ d i nạ thảo luận các loại cụ thể chiến thuật chi tiết chuyện kế tiếp chính là chú ý c h âu âu còn lại câu lạc bộ chuyển nhượng cân nhắc đối phương có thể sẽ có biến hóa như thế nào Hắn đầu t i ê n c h ú ý tự nhiên là thi đ ấ u v ò tròn n bên g t r o n cùng trong g đối thủ, lịch sử, j u vẫy e n cận t rất tiếp đã ký dạ tại p h a bán c k h i cũng không t ế p tục là A-C-Nan h à nờ g không đồng h bán, t i b ọ n hắn t h u hồi Mì có ly, tự d o chuyển nhượng đưa vào bản bất A-Z-T, do cổ v c cũng dạ ầ n nhì chết đ đồng đem thời a bán cho v l phê nờ ba cho sơ theo sắp đưa vào vẫy dạ a đã không còn là j u ven tú trọng yếu cầu thủ những này rất viện binh đối j u ven t u s bổ sung rất cường đại vậy dạ gia nhập liên minh về sau sẽ cùng ỵ mệ tần tạo thành đỉnh cấp song tiền vệ phòng ngự mà c ô vặc đến cũng có thể đền bù j u ven t u sau s trong phòng tuyến thực lực đồng thời bọn hắn còn thuê tới ạ bị ạ t ỷ làm bị phong dự bị dạng này chuyển nhượng để j u ven t u s vẫn như cũ sẽ là inter milan đối thủ lớn nhất chương 464, t ậ p huấn bên trong cạnh tranh về phần ac milan bọn hắn đồng dạng là inter milan tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ chủ yếu cái này mùa giải bọn hắn đưa vào gi la dino để cho mình phong tuyến trở nên càng thêm cường hãn rằng cụ lộ hiệu ẹ kỳ gia nhập liên minh thì là để bọn hắn đường biên có máu mới tăng thêm tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh vỗ rổ cùng c ả g i a chia bọn hắn thực lực cũng đã nhận được nhất định bổ sung mặc dù nhân viên biến chất vấn đề vẫn không có giải quyết thế nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp vẫn như cũng là tương đương c ư ờ n g hãn d ô ma cái này mùa giải làm m ư ờ bút tốt mùa bán ngoại trừ t ừ hủy nợ sẽ đưa vào tỷ giờ dô bỏ ra bọn hắn mười ba triệu ở dô bên ngoài còn lại đưa vào trên cơ bản đều là tự do chuyển nhượng lại có được nỗ đà quỷ phá vừa tạ t â đồn ỉ thực lực như vậy phái cầu thủ trước mùa giải thất bại về sau cái này ba tri đội bóng chính là inter milan tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ mà tại châu âu đại lục n g ô i đại hào môn cũng là rối rít tại dẫn vệ i t m i n h barcelona trước mùa giải chuyển nhượng có thể xưng xong đẹp tới cực điểm hệ tòa h ò để cổ đ á m người gia nhập liên minh để bọn hắn thu được trước mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cái này mùa giải bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường lại chỉ là tự do chuyển nhượng đưa vào van bỏ n mực cùng nghệ c ờ rộ đến tăng cường thực lực ở trên cái mùa giải đại thủ bút về sau cái này mùa giải barcelona cũng cần lễ tiết kiệm một chút chi tiêu đồng thời gì trần mờ rút hưa sa viola dơ dắt những n à y đã đánh không lên tranh tài lương cao cầu thủ xử lý là bọn hắn cái này mùa hè mấu chốt tại trải qua bốn năm ẩn nút về sau barcelona bắt đầu thiết thực phục hưng trong lịch sử bọn hắn là cái này mùa giải thi đấu vòng tròn cùng t r a m g tí onlist song q u a n vương bọn hắn cũng sẽ là inter milan tại t r a m g tí onlist bên trong đối thủ lớn nhất rio mazit thì là bắt đầu đại lượng thay máu phi cộ rời đi mang ý nghĩa gã là cái cổ bắt đầu gây dựng lại đồng thời rời đi còn có số là gì p h e d net cùng hot tí độ tại dẫn b i ệ n binh phương diện bọn hắn lấy một n g h n vạn euro giá thấp đạt được ả o ẩ n đồng thời giá cao đưa vào sevilla song tử tinh ra mốt cùng bạ tịt sở tạ đồng thời bọn hắn bây giờ còn đang truy cầu santos j o bị nổ cái này khiến bọn hắn cái này mùa hẹ đầu nhập tiếp cận một trăm triệu euro ở trên cái mùa giải bị q u ậ t khởi b a r c e l o na sau khi đánh bại florentino bắt đầu hắn sau cùng điên cuồng Đợt được trước thu tha thiết ước mơ thi đấu vòng tròn thú bút tiền, giờ phương Mugino giải vòng giải diện, cái lại loại Mỹ mùa mơ mùa kịp Chessy quán quân về sau. Cái này mùa giải lại lần nữa nề ECN đấu sau, về các loại đại thủ 3 người này bọn hắn liền xài hơn xài trước i ệ u chuyển bằng bạn anh, hơn n h rô, ợ n mạn, nhóm g Thiago, Scepter một Pháp Parker, kệ l n nhân viên thửa, Muzido h h e s bắt đầu trở t đầu nên càng ê mùa điều cái luyện. này Bọn hắn m giải mục một Tram chỉ có một cái, đó chính cùng Trước tiêu thi đấu vòng tròn Thion Lid giải đấu quán quân cùng quán quân. đó vòng là mùa giải, bọn hắn giết vào thứ cường lại bị l i v e r p o o l ngăn cản tại trận chung kết bên ngoài cái này khiến chelsea trên dưới vô cùng k h ô n g phục arsenal thì tiếp tục lấy bọn hắn buôn bán nhỏ bán mất vầy dạ về sau bọn hắn đưa vào tại sân tập gặt đánh cho không tệ l ệ m đồng thời thuê tới cầu thủ trẻ s o n g h e c e r nghĩ phải tiếp tục thi triển hắn bồi dưỡng cầu thủ trẻ đặc điểm mu ở trên cái mùa giải đầu nhập về sau cái này mùa giải cũng không có tiến hành đại lượng dẫn viện binh van Der sa hai trăm vạn bảng anh p h á i sung bốn trăm vạn bảng anh không ai từng nghĩ tới đưa vào van Der sa sẽ để mu lâm nguy năm năm thủ môn vấn đề đạt được triệt để cải biến chỉ có thể nói có đôi khi không phải tốn nhiều tiền liền có thể tốt mấu chốt vẫn là xem bóng viên trình độ bernie t, .T. tiếp tục tại lee vợ b u n chơi lấy hắn bán người mua người đại pháp đưa vào rút sisoko r n đèn di nạ chờ nhiều tên thực lực phái bán mất t ả o ẩn bán mất bạ rồ cùng đi cùng đi ở da kéo l ờ k i n o bị cản sợ mỉn sợ chờ công vân cầu thủ giải ước mấy tiến m ấ y ra, nhân viên biến động đến tương đối lớn những n à y đội bóng tăng thêm bayern liền sẽ là inter milan tại t r a m g t h onlit bên trong đối thủ có một năm inter milan thời gian chống về sau giờ y cờ cờ bắt đầu rất chờ mong cái này mùa giải t r a m g t h onlit tranh tài trong lịch sử cái này mùa giải inter milan tại t r a m g i h on league bên trong rút thăm trên thực tế vận khí một mực rất tốt tiểu tổ thi đấu ba cái đối thủ đều không mạnh lấy hạng nhất thân phận ra biên về sau đụng phải đã trạng thái không tốt cả rác tiến vào bắt cường về sau đụng phải đối thủ cũng là thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh v ì là d i u nhưng mà bọn hắn lại tại tỉnh húng rất tốt tình huống dưới bởi vì nội chiến thua mất trận đấu này không phải tại bán kết bên trong bọn hắn cũng hoàn toàn có năng lực cùng arsenal tách ra vật cổ tay nói không chừng liền tiến vào trận chung kết giao đấu barcelona mà bây giờ đổi lại mình chấp giáo inter milan chỉ sợ cũng không có chuyện tốt như vậy uefa hiện tại hơn phân nửa đã rất bình thường không quen nhìn mình hắn chấp giáo năm cái mùa giải cầm bốn cái châu âu quán quân ngoại trừ tại dortmund năm thứ hai bên trong thua mất trang t h onlit tranh tài bên ngoài còn lại bốn cái mùa giải đều lấy được châu âu tranh tài quán quân bao quát hai cái uefa cột cùng hai cái trang t h onlit tiếp tục như vậy nữa châu âu tranh tài đều thành giờ ý cờ cờ một người đoạn quán quân sân khấu nếu không phải tại hai cái này mùa giải bên trong mu di nhô cùng bernie t tuần tự lấy được một cái trang t h onlit quán quân toàn bộ châu âu tranh tài danh tiếng đều muốn bị giờ ý cờ cờ một người cất đi cho nên giờ y cờ cờ trong lòng vô cùng rõ ràng cái này mùa giải sẽ không quá tốt qua trong nước m ọ c g ì đoán chừng sẽ có sau cùng điên cuồng châu âu trên sàn thi đấu cũng gặp phải lấy tất cả cường đội bao vây chặt đánh dưới loại tình huống này inter milan cột nhưng đã là rất cường đại lại cũng phải làm tốt hết thể chuẩn bị mới được luis n g ư ờ i không chế bóng thời điểm có thể thích hợp thả chậm nhưng là khi có cơ hội nhất định phải nhanh đương nhiên ta biết ngươi là minh bạch lúc nào cũng nhanh lúc nào hẳn là chậm các vị luis ở đây bên trên thời điểm tiết tấu từ hắn đến năm giữ hắn không ở tại chỗ bên trên thời điểm tiết tấu thì là căn cứ chúng ta bình thường huấn luyện đến tăng cường chạy thông qua truyền lại cùng bức cấp tới sáng tạo cơ hội có thể khoe công liền nhanh chóng đưa bóng chuyền đến hai cái tiên phong dưới chân không thể khoe công liền chậm rãi tổ chức tóm lại mặc kệ là phản kích vẫn là trận địa chiến chúng ta đều cần cầm ra trình độ của mình ra hoạt ly chú ý ngươi là giữa trận người tổ chức chạy nhiều thật là tốt sự tình nhưng là không thể đủ mù q u a n g chạy quen thuộc ngươi đồng đội chạy phương thức đang ở tình huống nào xảy ra bây giờ ở địa phương nào muốn tại tâm lý nắm chắc ngầm đầu một nháy mắt liền muốn quan sát ra thích hợp nhất chuyền bóng lộ tuyến trước t r a n bảo trở về thủ có lẽ không cần ngươi đối phòng thủ lớn bao nhiêu cống hiến t đồng thời ngươi cũng có thể kéo bên cạnh một cái đỉnh cấp tiên phong không chỉ có thể mình dẫn bóng còn có thể cho đồng đội chuyền bóng rõ chưa luca nhớ kỹ ngươi vị trí là tiền đạo lôi ra vùng t ấ m địa làm cầu chỉ là một hạng công việc ngươi muốn đẻ vào phía trước nhất cho đồng đội chế tạo ra càng nhiều cơ hội đồng thời lúc có chuyền bóng tới thời điểm ngươi cũng muốn trước tiên cho hậu vệ chế tạo cơ hội nhỏ ra vì hề đánh chặn không chỉ là phá hư đối phương tiến công đồng thời cũng sẽ là khởi xướng tiến công đạo thứ nhất nhân tố tận lực đưa bóng phá hư đến đồng đội vị trí vác li sẽ tiếp với ngươi cờ gitti ano nhiệm vụ của ngươi đồng dạng là dạng này phòng thủ tiền vệ phòng ngự cũng có thể trở thành tiến công người đề xuất ra vì hề chú ý vị trí của mình trợ công thời điểm còn lớn mật hơn chúng ta hậu trưởng có đầy đủ tiến công không gian trước vào cũng tương tự có thể phân tán đối phương phòng thủ phương chen cũng có lực chú ý, cùng phân phòng vào đối xin ý, mắc h phối t cô á c ngươi trước chen mạnh, h n g ư ơ i chuyển xa đồng dạng là có thể trở thành tiến công phát khởi vũ khí không muốn mù quáng chuyển xa muốn bắn tên có đích chúng ta trước trận có khống chế không trùng cầu năng lực đây là phát huy ngươi đặc điểm thời điểm cũng phải chú ý bên người tình huống nếu như bên người gặp nguy hiểm tình nguyện đá mạnh đưa bóng lái đi ra ngoài cũng không cần cho đối phương hậu trường cắt bóng cơ hội rõ chưa cao vị bất đoạt làm cho đối phương giữa trận tổ chức không có cách nào thuận lợi tiến hành dưới loại tình huống này gia vi hê cùng y v a n ngược lại phải chú ý trở về thủ để tránh bị đối phương dùng tốc độ đánh xuyên qua dù t ì hô phạm vi hoạt động khuyết trương lớn hơn một chút đây là n g ư ờ i am hiểu mọi việc như thế lời nói tại sân huấn luyện bên trên thường thường vang lên mà biến hóa cũng tại từ từ phát sinh để đám cầu thủ có chút ngoại ý muốn chính là tại trong đội đối kháng thi đấu bên trong mùa giải trước dự bị thủ môn s ẽ xạ bắt đầu càng nhiều xuất hiện tại chủ lực một phương tựa hồ tô ấn đầu có muốn biến thành dự bị tư thế đối với điểm này hai cái cựa đem tự nhiên là mỗi có chút suy nghĩ sệ xạ thật cao hứng dù sao có thể đánh chủ lực là tất cả mọi người hy vọng hắn cũng không phải cái gì tuổi trẻ thủ môn mà tôn đồ thì là hơi nghi hoặc một chút bên trên chính mùa giải biểu hiện cũng không chênh lệch chỉ bất quá cái này mùa giải inter milan rõ ràng đánh cho muốn càng thêm tích cực chủ động một chút nhìn như vậy tới ưu thế ở chỗ phản ứng cùng xuất kích phía trên sệ xạ thật có có thể trở thành chủ lực thủ môn bất quá hắn cũng nhìn ra được lấy cái này xu thế đến xem sệ xạ thay thế vị trí của hắn chỉ là vấn đề thời gian hắn hiện tại cũng đã có ba mươi tư tuổi phản ứng hạ xuống xu thế từ trước mùa giải liền đã từng b ư ớ thể hiện ra chỉ bất quá trước mùa giải inter mi lan tại phòng thủ bên trên càng nhiều hơn chính là áp dụng đại lượng phòng thủ cầu thủ bảo hộ vùng cấm địa tuyến đầu tư thế dạng này để tốn độ đặc điểm có thể có được đầy đủ phát huy cứ như vậy hắn ném cầu cũng không hề ít cùng năm năm trước so r a tôn đồ phản ứng xác thực đã bắt đầu hạ xuống dù sao cũng là ba mươi b ố tuổi người dù là cái tuổi này đối với thủ môn tới nói không tính quá lớn thế nhưng là tốn độ loại này thần cao ưu thế lớn vô cùng thủ môn liền thể hiện đến càng thêm rõ ràng không có người muốn làm dự bị nhưng mà đối với một cái đã đi xuống dốc thủ môn viên tới nói liền xem như đương dự bị cũng không phải là không thể tiếp nhận t h ú n g chi t ổ n đầu cũng định tại inter milan đã xuất ngũ đương mấy năm dự bị cầm mấy cái quán quân sau đó xuất ngũ đây cũng là một cái tương đương lựa chọn tốt mà inter milan tại giờ y cờ cờ nhập chủ về sau phát triển không ngừng tình thế ai đều có thể nhìn ra được t ổ n đồ đối với cái này trên thực tế đã có nhất định chuẩn bị tâm lý giờ y cờ cờ đối với cái này lại là lựa chọn chờ mặc hắn cũng không có đi tìm hai người ở giữa bất luận kẻ nào nói chuyện mà là chỉ là đang không ngừng để hai cái này thủ môn phân biệt tại chủ lực sau phòng tuyến mặt trấn giữ lại môn bao quát tại tập vấn trong lúc đó hai trận trận khởi động bọn hắn cũng là m ô i đánh hai cái rơi t r u n tranh tài như vậy đương nhiên sẽ không có cái gì tham khảo ý nghĩa inter mi lan tại hai trận đấu bên trong đều là đại thắng đối thủ mỗi người đều có ra sân cơ hội thủ môn viên cũng không có đạt được bao lớn khảo nghiệm tranh tài như vậy vẹn vẹn chỉ là vì để đám cầu thủ tìm một cái tranh tài cảm giác mà thôi tại mùa giải trước tập vấn bên trong bất kỳ cái gì cầu thủ bắt đầu cảm nhận được bản mùa giải inter milan so cái trước mùa giải muốn càng thêm cường đại đồng dạng cạnh tranh cũng sẽ so cái trước mùa giải càng thêm kịch liệt chương bốn t r ư ơ i lăm ngoài ý muốn đ h ự a thấp tại trận khởi động bên trong lấy được bốn t h ắ n g liên tiếp về sau inter milan kết thúc tại trung đông tập vấn đối lần này tập huấn giờ y cờ cờ coi như hài lòng c h ỉ ít hắn muốn xem đến một vài thứ ở trong trận đấu đã có nhất định hình thức ban đầu phi go đột phá năng lực sơ nêch e r dựa vào sau năng lực tổ chức cùng các loại bên trong truyền xa năng lực trong huấn luyện thể hiện đến rất không tệ điểm này cũng rất trọng yếu n g ư ờ i đến làm cho đám cầu thủ minh bạch tên này cầu thủ đến cùng đến cỡ nào xuất sắc dạng này mới có thể để bọn hắn ở trong trận đấu tin tưởng cái này mới đồng đội phi go cùng sơ nêch e r là giờ y cờ cờ cái này mùa hè trọng yếu nhất hai mươi t dẫn vệ binh si gà dî ni cùng c h i en lini chỉ là vì tương lai đầu tư đồng thời gia tăng trong đội bản thổ nhân số kiến tạo một loại bầu không、khí. mộ dạ thì không riêng là bởi vì chính mình có argentina huyết thống mới càng l ưu h ái argentina cầu thủ trên thực tế tại hắn nhập chủ về sau mãi cho đến điện thoại môn trước đó inter milan ý cầu thủ đều không hề ít năm 2002 h l ư ợ t cuộc bên trên inter milan có bốn tên ý tuyển thủ quốc gia còn có một số ý bản thổ thực lực phái liền xem như giờ ý cờ cờ nhập chủ không bốn niên g h mùa hè inter milan trong đội vẫn như cũ có tổn đồ m à tệ dạ tì h càn nạ v à d o rẽ nẹ tì cùng vị ở gì năm tên ý đội tuyển quốc gia thành viên còn có arcade chờ bản thổ cầu thủ, mà argentina cầu thủ đâu cũng chỉ có đội trưởng rẽ nẹ tì、Lee. hãn huệ ấy đã cùng rút bốn tên cầu thủ mà thôi tạo thành về sau inter milan bản thổ cầu thủ thưa t h ấ t một cái yếu tố rất lớn chính là rất nhiều ý có năng lực cầu thủ đều bị tiểu m ạ c các người đại diện công ty không chế inter milan mua không được quá tốt bản thổ cầu thủ mà tại điện thoại môn pani ý bóng đá s ắ c thực xuất hiện một cái bán hết hàng không có quá nhiều để cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng cầu thủ xuất hiện lại thêm inter milan tại điện thoại môn về sau chỉ vì cái trước mắt muốn thu hoạch được càng nhiều quán quân bọn hắn cũng không có cái gì thời gian đến bồi dưỡng cầu thủ trẻ mới tạo thành trong đội argentina cầu thủ số lượng càng ngày càng nhiều đến mức thịt nướng bang làm lớn thậm chí bắt đầu trái lại ảnh hưởng đến tầng quản lý quyết sách loại tình huống này cũng không phải là một ngày hai ngày mà hình thành lại thêm về sau ý đội tuyển quốc gia đang vô tình hay cố ý coi nhẹ inter milan ý cầu thủ n g ắ m lại mười niên luật cục liền biết tại cái k i a mùa giải thu hoạch được tam quan vương inter milan bên trong cứ việc bản thổ cầu thủ tương đương ý nhưng mà ba lô te li mấy người cũng là biểu hiện không tệ nhưng mà luật cục bên trên nhưng không có nhất danh inter milan cầu thủ có thể tiến vào ý đội tuyển quốc gia thậm chí bao gồm về sau biểu hiện không tệ inter milan cầu thủ tượng dạ nọc chĩa cũng hầu như là không ngừng không được tuyển ý đội tuyển quốc gia cái này ở một mức độ rất lớn cũng ảnh hưởng tới bản thổ cầu thủ đối gia nhập inter milan lo lắng không lấy được bản thổ lại không có gì tiền inter milan đi tìm cái gọi là argentina giải hạng hai thiên tài đến gia nhập liên minh tại ở mức độ rất lớn đi lên nói cũng là bất đắc dĩ một sự kiện giờ y cờ cờ cũng không phải là nghĩ tại inter milan cầm mấy cái quán quân liên đi bao quát trước đó tại d o r t m u n d hắn biết mình sẽ không ở d o r t m u n d chấp giáo thời gian rất dài thế nhưng là vẫn như c ũ tận lực nuôi dưỡng một chút có thể t r ư ở n g kỳ là chủ lực cầu thủ tại một vị trí bên trên liền phải tận lực làm được tốt nhất mặc dù hắn cũng biết mình sẽ không ở inter milan một mực chấp giáo xuống dưới thế nhưng là nếu như có thể cho inter milan lưu thêm tiếp theo chút xuất sắc bản thổ cầu thủ thay đ ổ i một chút dạng này tập tục cũng đồng dạng là hắn vui lòng đi làm không có gì bất ngờ xảy ra inter milan sẽ ở sau đó vật c u ộ c bên trên có bốn năm tên bản thổ cầu thủ. coi như tốn đối bởi vì mất đi chủ lực vị trí mà khả năng mất đi tham gia h ậ t cuộc cơ hội thế nhưng là mạ tệ giả ti càn nạ v à r ồ v a r ồ tờ tạc ù n g tony vẫn như cũ có thể trở thành ý đội tuyển quốc gia mấu chốt cầu thủ sighazini cùng chia enlini nếu như có thể trưởng thành coi như mình rời đi inter milan cái này hai người trẻ tuổi vẫn như cũ có thể vì inter milan lưu lại bản thổ cầu thủ trụ cột đây mới là hắn quyết định đưa vào hai cái này vì tương lai đầu tư nhân tuyển nguyên nhân lớn nhất hai người kia là vì tương lai f i go cùng sơ n e c d e r thì là vì hiện tại cải tạo giữa trận hai người kia là trọng yếu nhất nhất tuyển một cái có kinh nghiệm có năng lực một cái có tiềm lực có năng lực về phần ra ra t u a thì đồng d ạ n g là có thể hiện tại liền l ấ y đến lấy dùng cái này mùa giải muốn đánh nhiều như vậy trận đấu mấy cái cường hãn dự bị là nhất định phong tuyến bên trên lạc giúp giữa trận chính là ra ra t u a cùng sở tạng của v ị mấy người này đều là thực lực không thể so với chủ lực kém bao nhiêu tùy thời có thể dùng để thay phiên cầu thủ chỉ có đội hình chủ lực cường đại bằng ghế độ giày xuất sắc mới có thể tại mấy tuyến tắc chiến bên trong thu hoạch được xuất sắc hơn thành tích về phần lôi bối kỳ giờ y cờ cờ không biết người trẻ tuổi này sẽ không sẽ trưởng thành trong lịch sử cái này một lần bị người rất xem trọng biên phòng cũng không có khả năng đạt tới mọi người mong muốn thậm chí ở italia đặt chân đều không thể làm được giờ y cờ cờ thái độ đối với hắn cũng chỉ là nhất danh vị trí cuối dự bị nếu như không thể trưởng thành vậy dĩ nhiên liền sẽ vứt bỏ không sẽ bởi vì hắn là y cầu thủ liền sẽ có cái gì khác biệt trung đông còn tính là một cái tập huấn nơi tốt mấu chốt là nhận quáy i à y không nhiều nơi đó cũng không có quá nhiều giải trí công trình cho nên khi trở lại milan về sau inter milan đắm cầu thủ đã hoàn toàn tư nghị phép trạng thái bên trong đi ra b ắ trên đầu chuẩn bị nên đón chuẩn nên bị mới mùa giải. t thực tế tại nửa tháng sau bọn hắn liền sẽ nên đón bản mùa giải trận đầu chính thức so tài tại sân nhà mỹ a sân bóng nên chiến mùa giải trước ý tạ l ì ạ n cúp á quân roma ý s u p tơ cúp nếu có một phương thu được thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu hai lớp quán quân như vậy bọn hắn đối thủ cũng không phải là cg a á quân mà là cúp thi đấu á quân ý s u p tơ cúp quy tắc chính là như vậy chỉ có một trận tại thi đấu vòng tròn quán quân sân nhà tiến hành trở lại milan về sau inter milan bắt đầu càng thêm tích cực tập h ấ n cái này mùa giải bắt đầu đến sớm hơn mà lại lịch đấu cùng trước mùa giải so ra muốn càng thêm dày đặt một điểm dù sao cái này mùa giải kết thúc về sau chính là l ậ t cụm so tài mỗi lớn thi đấu vòng tròn đều sẽ trước thời gian kết thúc sejia tại trung tuần tháng năm liền sẽ kết thúc một vòng cuối cùng tranh tài tự nhiên lịch đấu sẽ càng thêm nghiêm mật một điểm đây cũng là inter milan giữa trận đi bốn người dự q u y ế t tới ba cái có thể đánh chủ lực cầu thủ đều không có gây nên quá nhiều nội bộ bất ổn nguyên nhân lịch đấu dày đặc như vậy mọi người cũng có thể ra sân máy sẽ khá nhiều tự nhiên là không có quá nhiều cạnh tranh inter milan những n à y cầu thủ bên trong liền không có một cái nào cầu thủ từng thu được trang bọn hắn đối thu hoạch được tram tv o n l i t quán quân có rất lớn lòng tin tự nhiên là sẽ càng thêm nghe giờ y cờ cờ huấn luyện viên trưởng hy vọng cùng có thể mang cho đám cầu thủ tự tin dưới loại tình huống này có thể có được tốt hơn thể hiện trong lúc này giờ y cờ cờ lần nữa an bài ba trận trận khởi động hắn cũng không lo lắng này lại để đám cầu thủ thể năng hạ xuống bởi vì trận khởi động đối thủ đều là mi lan phụ cận cấp thấp thi đấu vòng tròn đội bóng tranh tài như vậy đồng dạng đều chỉ là vì để đám cầu thủ tìm xem tranh tài trạng thái còn có một trận an bài là cùng inter milan 19 tuổi trở xuống đội thanh niên giao thủ tranh tài như vậy đương nhiên sẽ không đối đáng cầu thủ thể năng nhận ảnh hưởng quá lớn cường độ thậm chí còn so ra kém trong đội đối kháng thi đấu tại inter milan fans hâm mộ bóng đá trong chờ mong inter milan nên đón bản mùa giải trận đầu chính thức tranh tài đối với bản mùa giải roma giờ y cờ cờ là tương đối cảnh giác bởi vì ở trên cái mùa giải hỗn loạn về sau cái này mùa giải bọn hắn tìm được tiếp x u ố n g sẽ để bọn hắn thành tích không tệ đồng thời rất bình thường ổn định huấn luyện viên trưởng sở pạ lệ、tì. trước mùa giải tại u u nợ sẽ thu hoạch được không tệ thành tích về sau sở pạ lệ tỷ trở thành rô ma huấn luyện viên trưởng dù là u u nợ sẽ cái này mùa giải là đang đánh trang tia oliv mà rô ma chỉ có thể đánh u e f a cụt rô ma địa vị cũng xa xa cao hơn ra u u nợ x c h ấ p giáo rô ma cơ hội như vậy sở pạ lệ tỷ cũng sẽ không bỏ qua dạng này một cái huấn luyện viên trưởng tới rô ma ở sau đó mấy năm để tất cả cường đội đều cảm thấy nhức đầu đàn sói chiến thuật chỉ sợ cũng phải từ từ có hình thức ban đầu trên thực tế cái này mùa hẹ chuyển n h ư ợ n g liền có thể thấy được đi ra r tạ tây đây đều là chi k i a vô địch phong dô ma thành viên trọng yếu mặc dù tợ rồ tợ ta bị giờ y cờ cờ đào đi nhưng mà chi k i a u dô ma xuất sắc địa phương tại tại bọn hắn giữa trận từng cái đều có thể lực tương đương không tầm thường từng cái đều là có thể chạy có thể truyền có thể được phân cầu thủ cũng không thể nói thiếu đi một cái nào đó liền sẽ vận chuyển mất linh đối dô ma tranh tài đồng dạng là đối inter milan một khảo nghiệm cũng là đối giờ y cờ cờ một lần nữa xây dựng giữa trận một khảo nghiệm đối phương có thể chạy có thể sông mà giờ y cờ cờ nhấn mạnh là cao vị bước đoạt cùng nhanh chóng truyền lại bên trong tiến công dạng này giữa trận va nhau tuyệt đối sẽ là một lần coi như không tệ khảo、nghiệm. Đối ý s u tại tơ bất t cung, cờ cờ muốn cầm, muốn giờ y là quá tại cái trước giải này mùa đại ó có d n này một trận đấu làm nhất là chính thức trận g làm là một thức đấu h k ở động, đại không hơn. kia Tại là thể tốt x o á y mới sở p vạ lệ tỷ s u ấ t linh giới d ẫ ma toàn đội tương đối là ít nổi danh đi tới milan đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm sở p vạ lệ tỷ cũng cho thấy thái độ khiêm n h ư ờ n g dù sao chấp giáo dô ma là hắn lần thứ nhất chấp giáo loại cấp bậc này cường đội ở trước đó lý lịch của hắn cũng không tính đặc biệt tốt chỉ ít xa kém xa cùng giờ y cờ cờ so sánh bảo trì một điểm thái độ khiêm đường tựa hồ muốn tốt một chút Inter Milan giải bại. Hiện tại Inter Milan tại sáng không sánh thành ngộ hốn loạn chuyển nhượng thị trường bên trên thu hoạch không nhỏ, mà chúng ta nhưng cũng, cũng không trước tạo tích, thì tao thất thị thu ta tệ ra mùa mà ma mà lắm. là có hoạch gì kịp dô trận đấu này chúng ta sẽ cố gắng thắng lợi mặc dù đó cũng không phải một chuyện rất dễ dàng trọng yếu nhất chính là chúng ta có thể tại trận đấu này bên trong thu hoạch được một thứ gì có thể tại trận đấu này bên trong tìm tới chính xác con đường đồng thời tiến lên kia mới là chuyện trọng yếu nhất s ở pa lệ tỷ thái độ khiêm nhường để không ít truyền thông đều cảm thấy bất mãn bọn hắn cảm thấy lấy giờ y cờ cờ tính cách nghe được đối phương như vậy chắc chắn sẽ trở nên càng thêm cuồn g vọng cùng không ai bị nổi bọn hắn chán ghét chính là điểm này một cái ngoại tịch huấn luyện viên tại ý trên sàn thi đấu như thế không ai bị nổi coi như thành tích của hắn xác thực rất tốt cũng để bọn hắn cảm thấy khó chịu bất quá để bọn hắn kỳ quái là giờ y cờ cờ thế mà đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm lộ ra vô cùng cẩn thận s ở pa lệ tỷ là cái phi thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng trước mùa giải hắn tạo ủi n sẽ chấp giáo rất bình thường thành công nếu như hắn có thể đem t ạ i u nở x bày ra lưu l o á t mà tích cực tiến công bóng đá đưa đến r o ma sẽ là một cái phi thường đối thủ đáng sợ r o ma đánh vào công bóng đá mới là phù hợp nhất bọn hắn đặc điểm cách làm đàn sói cắn xé vĩnh viễn so với một con mánh hổ muốn càng thêm đáng sợ liền ngay cả cả b ẻ o lộ tiên sinh tại r o ma cũng là đánh lấy xuất sắc thế công bóng đá cái này đã chứng minh tại r o ma lựa chọn chính xác chiến thuật muốn trọng yếu hơn trận này đi s u p tơ cốt có lẽ sẽ là một trận rất đặc sắc tranh tài ta đối trận đấu này đã chờ mong rất lâu giờ y cờ cờ đây là uống thuốc đi sau vô số ý phóng viên cũng bắt đầu nghĩ như vậy phải biết trước mùa giải tại đối mặt j u ven tú cùng a c mi lan thời điểm hắn cũng hầu như là vẻ mặt khinh thường lại tại dạng này một trận cũng không phải là rất trọng y ế u ý súp t e r cục trước đó lộ ra như thế địa thấp quả thật có chút không quá bình thường à. tại suy đoán như vậy bên trong ý súp t e r cục tranh tài cứ như vậy tới gần chương 466, m ớ i đội hình mặc dù ta đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm nói như vậy thế nhưng là trên cơ bản d o ma hiện tại còn sẽ không trở thành đối thủ của chúng ta bọn hắn hiện tại xác thực có không ít xuất sắc cầu thủ thế nhưng là sở vạ lệ tỷ vừa mới nhậm chức không có cách nào đem chiến thuật của hắn m ạ c h suy nghĩ nói cho tất cả cầu thủ trận đấu này chỉ cần chúng ta có thể phát huy ra mình vốn có trạng thái thắng được trận đấu này sẽ không có vấn đề gì ta hy vọng nhìn thấy thì là chúng ta vốn có biểu hiện cùng tập huấn thời điểm hiệu quả đây là trận đấu chính thức tranh tài cũng là đối với chúng ta mùa hạ tập huấn thời điểm một cái nho nhỏ khảo nghiệm rõ chưa tại phòng thay quần áo đối mặt đám cầu thủ thời điểm giờ ý cờ cờ lại hiện ra càng nhiều tự tin tự tin của hắn là có lý do nhất là tại hắn cầm tới dô ma đội hình ra sân về sau thủ môn viên là mới thêm minh bờ ra g i ữ thủ môn đô ni hậu phòng tuyến bên trên hậu vệ phải b ạ n đục xi、si, hậu vệ trái cợt hậu vệ trung tâm là chỉ vụ cùng mẹ xét cộng tác giữa trận re josi tizer jo t ạ t a y tổ tì đỗ trước p h ò n g tuyến cộng tác thì là món k é o lạ cùng nổ đạ từ nơi này xuất ra đầu tiên danh sách xem ra sở p ạ lệ tỷ vẫn là kéo dài rô ma trước mùa giải thường thường sử dụng chiến thuật dù sao mới đến một chi mới đội bóng lấy hiện tại cầu thủ làm chủ sau đó lại từng bước điều chỉnh dạng này mới là thích hợp nhất cách làm mà dạng này trận hình cùng chiến thuật giờ y cờ cờ cũng không lo lắng duy nhất cần muốn lo lắng chính là nếu như ép tới dựa có thể hay không bị đối phương hai tên tiên phong đánh lén đ á c thủ chúng ta ngày mai xuất r a đầu tiên là thủ môn viên sẽ xạ hậu vệ cọt đồ bạ m ạ tệ giati càn nạ v à r o zenetti giữa trận mastrejano seneca tờ rồ tờ tạ figo tiên phong adriano tony chiến thuật thì là dựa theo chúng ta tập v ấ n thời điểm bộ thứ nhất phương án đến mọi người có vấn đề gì hay không không có đám cầu thủ cùng kêu lên trả lời giờ y cờ cờ hài lòng nhẹ gật đầu tiếp lấy phất tay liền để đám cầu thủ giải tán hiện tại liền để sẽ xạ đánh chủ lực có thể hay không có vấn đề gì mạ j i n a lại gần hỏi một câu vấn đề không có vấn đề trận đấu này chúng ta sẽ khá dựa vào mà rô ma nhanh chóng năng lực tiến công cũng là không sai vừa vặn khảo nghiệm một chút sẽ x ả xuất kích n ắ m chắc thời cơ trận tiếp theo ở tổ tín s ố p cơ cụt ta sẽ để cho tôn độ thành là chủ lực trải qua mấy trận đấu khảo nghiệm ai có tư cách hơn đ ư ơ n g chủ lực vậy dĩ nhiên liền l i n ra giờ y cờ cờ mỉm cười về sau nói dùng tranh tài tới làm đá thử vàng sao mạ j i n a trầm tư hỏi một câu dạng này sẽ, sẽ không ảnh hưởng đến thành tích mùa giải mới bắt đầu không quan trọng giờ y cờ, cờ nợ nụ cười vấn đề này luôn luôn phải giải quyết sớm giải quyết không bằng m u ộ n giải quyết chính thức giải quyết thời điểm ta sẽ tìm tổn đồ nói chuyện trận đấu chính thức tranh tài tổn đồ liền đã mất đi chủ lực vị trí tình huống này giờ y c ờ cờ không biết tổn đồ sẽ nghĩ như thế nào bất quá đối với còn lại cầu thủ mà nói bọn hắn bắt đầu chính thức cảm nhận được cái này mùa giải cạnh tranh thật e m sẽ phi thường kịch liệt trên thực tế đối với còn lại cầu thủ tới nói t ỷ như trận này không có thể đi vào nhập đội hình chủ lực d ẽ nẹt tỷ cùng sở tạng cổ v ị bọn hắn trên thực tế cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến dù sao cái này mùa giải tranh tài biết rất nhiều chỉ cần có năng lực không lo không có ra sân cơ hội ngày 21 t h á n g 8 rất nhanh liền đi tới đối trận đấu này inter mi lan phan bóng đá có rất cao nhiệt tình trước mùa giải toàn bộ mùa giải bất bại để bọn hắn đối cái này mùa giải tràn đầy trờ mong tại thu được thi đấu vòng tròn quán quân về sau bọn hắn bắt đầu vô cùng khát vọng t r a m g đi onlist quán quân mà mùa hè trên chuyển nhượng thị trường hành động cũng để bọn hắn có càng nhiều tự tin inter mi lan rời đi cầu thủ trên cơ bản đều là dự bị lại đưa vào phỉ gỗ dạng này súp u b r s r ta cùng sơ ních đợ dạng này hà lan tuyển thủ quốc gia thực lực so cái trước mùa giải càng cường đại là tự nhiên mà bóng tốt v i nhiều có thể hay không phát huy r a đ ỉ n h cấp trình độ đến kết lại là một chuyện khác chí ít tại giờ y cờ cờ xuất lĩnh phía dưới phần thâm mộ bóng đá vẫn là rất có lòng tin trước mùa giải xuất sắc như vậy thành tích đã đủ để chứng minh điểm này từ khi ý、e、súp t r c u p năm 1988 t h à n h lập tới nay inter milan chỉ từng thu được một lần ý、e、súp t r c u p đó chính là bọn họ trước đó một lần cuối cùng thi đấu vòng tròn đ o ạ n giải quán quân năm 1989, bọn hắn tại sân nhà hai cầu đánh bại cúp thi đấu quán quân s à m đó dĩ ạ thu được giới thứ hai ý、e、súp t r c u p quán quân tiếp xuống thời gian lâu như vậy bên trong bọn hắn chỉ có tại 2 0 0 n n ă m lấy cúp thi đấu á quân thân phận nên c h i ế n năm đó song quan vương lazio lại lấy ba so bốn điểm số bại bởi lazio lần này tham gia ý、e、súp t r c u p là bọn hắn tại ý、e、súp t r c u p 18 năm trong lịch sử lần thứ ba th trận đấu này song phương xuất r a đầu tiên cùng t r ư ớ c mùa giải so ra đều có tranh l ệ không nhỏ dẫu ma mới thêm minh cầu thủ bên trong đồ ni tí dở dô tại cùng nổ đ ạ đều xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong mà inter milan phương diện mới thêm minh phỉ gỗ cùng sờ nịch đờ xuất hiện ở xuất r a đầu tiên trong danh sách m ặ t khác bốn tên mới viện binh thì là đều không có thu hoạch được ra sân cơ hội để cho người ta cảm thấy có ý tứ chính là trận đấu này bên trong song phương đều sử dụng bờ ra g i ữ thủ môn là chủ lực thủ môn dẫu ma bắt đầu dùng đồ ni đảm nhiệm thủ môn đây cũng không phải rất làm cho người khác ngoài ý muốn sự tỉnh dù sao trước mùa giải hạn tổ ni ô ly biểu hiện cũng không khá lắm đồ nghỉ tại mùa giải trước trận khởi động mà biểu hiện trói mắt mà inter milan liền có chút kỳ quái mùa giải trước dự bị thủ môn sẽ xạ trở thành chủ lực thủ môn phải biết tại quá khứ năm cái mùa giải bên trong tôn đồ vẫn luôn là inter milan chủ lực thủ môn mà lại trước mùa giải biểu hiện của hắn cũng là rất không tệ chẳng lẽ sẽ xạ biểu hiện có tốt như vậy trận khởi động bên trong hắn cùng tôn đồ đều là chia sẻ chủ lực vị trí hiện tại xem ra giờ y cờ cờ cũng muốn tại thủ môn cái này khâu bên trên bắt đầu đổi mới đối t ư n g chưa từng xuất hiện tại xuất g a đầu tiên bên trong inter milan f a n hâm mộ bóng đá ngược lại là không nghĩ đến nhiều như vậy chỉ là một trận đấu mà thôi trước mùa giải sệ xạ cũng từng có một chút ra sân biểu hiện cũng đều cũng không tệ lắm để inter mi lan fans hâm mộ bóng đá đối này từng cái từ không cao bờ ra g i ữ thủ môn cũng không có quá lớn phản cảm thú chi đây là giờ y cờ cờ làm ra quyết định thông qua trước mùa giải xuất sắc thành tích giờ y cờ cờ đã hoàn toàn chinh phục inter mi lan fans hâm mộ bóng đá thơm hắn làm ra quyết định luôn luôn có thể khiến người ta phục tức giận đương s o n g phương cầu thủ ra sân thời điểm nhìn trên đài vang lên inter mi lan f a n bóng đá tiếng hoan hô song phương đội trưởng tại sân bóng ở giữa tụ hợp giờ y c về tới trên vị trí của mình chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu đầu tiên kéo cầu r o ma dẫn đầu phát động tiến công bóng ra rất nhanh thông qua được giữa trận inter milan ngay từ đầu là ở giữa sân đánh chặn khi nhìn đến đối phương truyền lại rất nhanh thời điểm bọn hắn bắt đầu co vào phòng tuyến tổ tị tại vùng cấm địa bên trái đột phá bị cọt đồ bạ cản ra ranh giới cuối cùng chính tổ tị mở ra p h ả n góc chen vào chợ công xe r o si trước điểm hất đầu công cánh cửa bóng ra hơi lệch ra gần cửa r o ma dẫn đầu sáng tạo ra uy hiếp rất nhanh inter milan cũng triển khai phản công sơn n c h đợi tại trung lộ trước tiên đưa bóng phân cho phỉ gỗ phỉ gỗ nhìn thấy trong lúc nhất thời không có người đi lên b ư ớ c đời mình đang quan sát một chút bên trong cấm khu tình huống về sau hắn quả quyết lên chân truyền bên trong tony vùng cấm địa bên trong cao cao nhảy lên hất đầu công cánh cửa bóng ra cao hơn sàng ngang tranh tài bắt đầu hai phút đồng hồ song phương liền mỗi dùng một lần đánh đầu tuyên cáo mình tồn tại nhanh như vậy tiến công tần suất đủ để chứng minh song phương đối trận đấu này đều là phi thường coi trọng phút thứ năm mị ạt trên sân bóng bầu trời vang lên ngắn ngủi tiếng hoan hô adji ano tại vùng cấm địa bên trong đem phỉ gỗ mở ra phạt góc nện vào chỉ bất quá trọng tài chính tiếng còi rất nhanh liền vang lên adji ano tại đánh đầu c ô n g canh c ử a trước đó trên tay có động tác đẩy ngã mẹ xét dẫn bóng vô hiệu giờ y cờ cờ hướng về phía trên trận hô hai câu sau đó liền ngồi xuống adji ano động tác mới vừa rồi cũng không rõ ràng hoặc là nói xử phạt cũng có chút miễn cưỡng bất quá đã trọng tài chính xử phạt vậy cũng không có cách nào d ẫ ma tiếp lấy triển khai tiến công sau đó bọn hắn liền ở giữa sân bị inter milan ư ơ n g ngạnh chặt đánh inter milan hậu phòng tuyến vị trí rõ ràng nâng lên cái này để bọn hắn ở giữa sân c h i ê m cư ưu thế tuyệt đối thông qua cường h á n bước đoạt cùng chạy để rô ma truyền lại đều lộ ra rất khó thông thuận phát động inter milan đánh cho rất bình thường tích cực bọn hắn hậu phòng tuyến nâng lên ba mươi m khu vực bên ngoài bất quá dạng này đấu pháp sẽ để cho mình hậu trường có không nhỏ đứng không phải biết món kẹo là thế nhưng là tốc độ không chậm xạ thủ có một cái cơ hội chỉ sợ cũng sẽ để bọn hắn hậu phòng tuyến hình thành vấn đề rất lớn giờ y cờ cờ bất động thanh sắc ngồi làm như vậy đương nhiên sẽ có dạng này thiếu hụt chỉ bất quá hai cái hậu vệ biên lực chú ý rất bình thường tập trung tốc độ của bọn hắn đều không chậm bao quát c ả n nạ và rộ liền xem như đối phương đánh thẳng chuyển cũng có thể làm ra phản ứng ở giữa sân dây dưa một đoạn về sau để sướng ngôn viên lo lắng sự tỉnh quả nhiên phát sinh tộ tỷ trung lộ nhật banh tại mastrezano cùng sở nênh đờ hai người liền muốn hình thành bao bọc trước đó nhấc chân đưa ra một cái xinh đẹp n h i ê n truyền mòn gạo lạ từ đường biên cao tốc trên bạo liền muốn hình thành đơn à o tại inter milan fans hâm mộ bóng không đ ư n g không được bắt đầu kinh hô thời điểm có đ nhanh chóng xoay người một cái cùng mò n kẹo lạ đồng thời xuất phát chạy sau đó đoạt tại mò n kẹo lạ phía trước đưa bóng gậy xuống tiếp lấy đưa bóng về c h u y ể n cho sệ xạ sệ xạ lập tức đá mạnh giải vây nhìn trên đài vang lên inter mi lan fans hâm mộ bóng đá tiếng vô tay có đồ ba lần này trở về thủ s á t thực kịp thời chuẩn s á t dạng này một lần trở về thủ có đôi khi sánh được một cái giận bóng đầu c h ọ c sở b ạ lệ tỷ như có điều suy nghĩ nhìn xem trên trận tình huống hắn còn cần nhìn, nhìn lại nhìn xem inter mi lan loại chiến thuật này bên trong có dạng gì ảo diệu mà ở hắn tiếp tục quan sát trước đó inter mi lan liền dẫn đầu phát khởi một lần phi thường có uy hiếp sơn i c k l tại bên trong vòng cung đỉnh một vùng c ầ m b anh sau đó nhấc chân thẳng chuyển phía trước tony tony lui về c ầ m b anh tại z e z o si phạm lỗi trước đó liền đem cầu chuyển ra ngoài a d r i ano c ầ m b anh sau đó bắt đầu mình dẫn bóng đột phá đương đối phương bắt đầu tập trung chằm chằm phòng hắn thời điểm a d r i ano thì là nhấc chân đưa bóng phân đến cánh phải vì gộ c ầ m b anh hắn bắt đầu ở cánh phải dẫn bóng hướng về phía trước đột phá mặc dù hắn hiện tại niên kỷ không nhỏ tốc độ đang giảm xuống nhưng mà cũng không có hạ xuống đến vô cùng rõ ràng tại p h ậ t có chút b ố i r ố i đi lên phòng thủ thời điểm hắn một cái vừa đi vừa về biến hướng liền làm cho đối phương trọng tâm bắt đầu bất ổn tiếp lấy đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng phụ cận một chuyến ra tốc đột phá khi hắn dạng này cầu thủ thu được một vị trí rất tốt lại không có người đi lên phòng thủ đứng không thời điểm chuyền bóng sát xuất chúng cơ hồ có thể nói là cao đến kinh người đổi kịp bóng ra về sau phì gộ vung lên chân phải chuyển ra một cái đường vòng c ù n g cùng điểm rơi cực d a i chuyền bên trong bóng ra vừa vặn rơi vào mẹ xét cùng chị vụ hai tên trung vệ ở giữa tony cao cao nhảy lên đón rơi xuống bóng ra thoải mái đưa bóng đỉnh ra động tác nhưng mà bóng ra nhưng từ tay hắn trước bay đi trực tiếp nhập lưới inter milan ở trong trận đấu dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc d i n bóng chính là luca t o n i vì hắn trợ công thì là bản mùa giải mới thêm minh luis tư phi g o đương inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô lúc vang lên t o n i hưng phấn xông về phi g o sau đó cùng phi g o tới một cái ôm đối với hắn dạng này tiền đạo tới nói không có cái gì so đường biên có xuất sắc chuyển bên trong càng làm người ta cao h ứ n g sự tình trăm sáu mươi bảy muốn xem đến trước mùa giải t o n i tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào hai m n bóng nhưng mà trên thực tế uy lực của hắn cũng không hề hoàn toàn phát huy ra inter milan trước mùa giải chủ yếu vẫn là chủ đánh trúng đường mặc dù để hắn tiếp ứng năng lực cùng phía trước cầu môn bắt giữ chiến cơ năng lực đạt được rất lớn tăng cường nhưng mà hắn am hiểu nhất phía trước cầu môn đoạt điểm cũng không có đạt được quá nhiều ủng hộ vừa đường cũng không phải là thường thường có cao chất lượng chuyển bên trong điều này cũng làm cho tony có chút thiết lối mà bây giờ inter milan rốt cục có được nhất danh đ ỉ n h cấp đường biên tiến công tay muốn phát huy ra siêu cấp tiền đạo năng lực cũng không phải là đắp lên đường biên cầu thủ liền đủ tỷ như có được vị ở t h cùng cờ rẽm cổ hai cái này đỉnh cấp tiền đạo cụp tở thời điểm hẳn tại đường biên điên cùng đắp lên sáu bảy tên đường biên cầu thủ nhưng mà cuối cùng hiệu quả đâu vẫn là chỉ có thể đánh phòng thủ p h ả n kích vừa đường tiến công nghĩ muốn mở ra không riêng gì có tốt biên phong là được còn phải ở giữa sân có tốt tổ chức cùng phân cầu cũng tờ quyết thiếu phương diện này năng lực hắn mặc kệ là xuất lĩnh mạ lộc cả vẫn là valencia đều dựa vào phòng thủ p h ả n kích rất ít có thể ở giữa sân chiếm cứ nghiêm chỉnh khống chế bóng l ưu thế trên thực tế từ hắn tại mạ lộc cả cùng valencia có tiên phong cũng có thể thấy được tới tại mạ lộc cả hắn số một xạ thủ là kỹ thuật hình đan nghi tại valencia thì là thiểm điện tốc độ hình cờ lao đi o lopez hắn quyết thiếu sử dụng dạng này siêu cấp tiền đạo kinh nghiệm cùng năng lực lúc này mới khiến cho inter mi lan chỉ có tốt tiền đạo cùng biên phòng lại dẫn bóng cũng không coi là nhiều giờ y cờ cơ mùa giải trước thành công là tận lực giảm bớt giữa trận lực k h ô n g chế không đủ thế yếu mà cái này mùa giải hắn thì là muốn tăng cường giữa trận năng lực k h ô n g chế ở giữa sân có thể k h ô n g chế lại cầu lại có phỉ gỗ dạng này đường biên t r u y ề n bên trong đại sư như vậy là đủ rồi phỉ gỗ cứ việc tại t r u y ề n bên trong độ i chuẩn s á t phía trên so bét còn muốn t r ê n h lệch như vậy một chút thế nhưng là hắn đột phá năng lực cùng k h ô n g chế bóng năng lực lại muốn tại bét phía trên có dạng này một cái cầu thủ ở đây bên trên tất nhiên sẽ càng tony cung cấp càng nhiều đạn dược tại tập h ấ n bên trong tony đã ý thức được điểm này mà vừa rồi lần này truyền bên trong càng làm cho tony xác nhận điểm này ta có thể đánh tiến càng nhiều giấc bóng tại cùng các đội hữu chúc mừng hoàn tất chạy về mình nửa c h à n g bên trong thời điểm tony hít một hơi thật sâu sau đó đối bầu trời vươn hai quả đấm của mình gia nhập liên minh inter milan thật sự là một cái lựa chọn tốt hiện tại trạng thái của mình rất tốt cầm thi đấu vòng tròn quán quân lại chúng tuyển đội tuyển quốc gia rất có thể tham gia h ợ i cụt còn có thể cầm tới trang t đương những n à y vinh dự đều đi vào mình dạng này một cái sợi có cầu thủ trên thân thời điểm còn cần có cái gì còn lại hy vọng xa vời sao vứt bỏ quả cầu này về sau dẫu ma đ a m cầu thủ có chút h ề m p ạ i cũng không phải bởi vì bọn hắn ném một cái cầu liền không chịu nổi mà là bởi vì trước mùa giải bọn hắn cùng inter mi lan tại thi đấu vòng tròn cùng ỷ tạ lụy ạn cục trong trận chung kết giao thủ bốn lần lại là bốn trận chiến đều thua trận đ ầ u còn tính là đánh cho khó hòa giải cuối cùng ba so bốn bại bởi đối thủ trận thứ hai tại thi đấu vòng tròn bên trong liền thua số không s á ba ỷ tạ lụy ạn cục trận chung kết hai trận càng là không có bất kỳ cái gì cơ hội liền hai hiệ hiện tại lại rơi ở phía sau một cái cầu dạng này liên tục thất bại đối một chi đội bóng tới nói s ắ c thực lộ ra áp lực vô cùng lớn sờ pa lệ t h như có điều suy nghĩ nhìn xem trên trận lại cũng không nói gì thêm đối với hắn mà nói trận đấu này cũng đồng dạng là một cái quan sát đội bóng trạng thái cơ hội có cầm hay không quán quân không quan trọng mấu chốt là phải nhìn hiện tại đám cầu thủ trạng thái như thế nào còn có càng thích hợp đánh dạng gì trận hình hiện tại còn không phải vội vã ở đây bên cạnh là to đến điều chỉnh chiến thuật thời điểm không nóng này giờ y cờ cờ chúc mừng hoàn tất về sau q u a y đầu xa xa nhìn sở vạ lệ tý một chút trong lòng đối sở vạ lệ tý lại xem trọng mấy phần làm một mới nhâm giáo chủ luyện nhanh chóng thu hoạch được một cái quán quân tự nhiên là gia tăng u y vọng tốt nhất thời điểm mà bây giờ hắn còn có thể như thế bảo trì bình thản đủ để chứng minh tâm tình của hắn đã là vô cùng thành thục h ỉ bất quá không điều chỉnh vậy liền tiếp tục tiến công đi nếu như hơn nửa hiệp liền có thể lấy được đầy đủ ưu thế lời nói như vậy trận đấu này chúng ta liền lấy được giờ y cờ cờ đối trên trận làm cái tiếp tục thủ thế sau đó liền ngồi xuống lại an tinh trở lấy tranh tài lần nữa bắt đầu dỗ ma bắt đầu phản kích bọn hắn nghị phải nhanh lấy được g i n bóng bất quá bọn hắn giữa trận tiếp nhận đến áp lực lộ ra vô cùng lớn tổ t í bên người đi theo mastrejano tí giờ dỗ muốn ở phía sau trận tổ chức cũng sẽ tao nộ đến sở nêch đơ bất đoạt mặc dù sở nêch đơ là một cái công kích hình giữa trận thế nhưng là hắn chạy năng lực cùng bước đoạt năng lực cũng không tính t r ê n h lệ n h tăng thêm inter mi lan hậu vệ n h ó n cũng đều đỉnh tới bọn hắn có đầy đủ nhân lực ở giữa sân hình thành bất đoạt dỗ ma nếu như muốn chọc khe bọn hắn thì sẽ đối mặt có đồ bạ cùng rẽ nẹ tỉ t về truy hai người kia năng lực phòng ngự đều rất bình thường xuất sắc tốc độ cũng đều không chậm nhất là dỗ ma chọc khe thường chỉ có thể từ đường biên khởi xướng bởi vì vì inter milan trung lộ nhân số quá nhiều chọc khe trung lộ trên cơ bản chính là đem cầu đưa đến dưới chân của đối phương mà để cho mình mất đi cơ hội tiến công tại dạng này đối kháng bên trong inter milan cũng không nhận được trực tiếp uy hiếp cuối cùng t ổ t h tại vùng cấm địa tuyến đầu một c ư ớ t xút xa bị xệ xạ phi thân nhào dưới thân thể inter milan lại lần nữa phát khởi tiến công lần này rô ma trở về thủ rất kịp thời adji ano lui về nhận banh về sau chuyển cho bên trên tới tiếp ứng sơ nứt đờ sơ nứt đờ phân cho cánh trái trên vào tợ rỗ tợ tạ tợ rỗ tợ tạ thuận thế đưa bóng xuyên qua adji ano đuổi theo chính là một cất xút xa bị bù vị re, dùng Zosie t đây cũng là vì cái gì giờ y cờ cờ sẽ nói với phí gỗ ngươi không phải là chủ lực bất quá ta sẽ an bài ngươi tại trạng thái tốt nhất thời điểm ra sân nguyên nhân lớn nhất dạng này đá pháp là rất bình thường tiêu hao thể năng nhất là giữa trận cầu thủ inter milan còn lại giữa trận cầu thủ đều rất bình thường có thể chạy f i g o trên thực tế cũng có thể chạy không q u a tuổi của hắn dù sao không nhỏ thể năng hạ xuống đến tương đối nhanh tại dạng này cường độ cao trong trận đấu nếu như mỗi trận đều lên nói không chừng mỗi trận đều chỉ có thể đánh n ử a chẳng cũng bởi vì thể năng hạ xuống mà bị thay đổi t r ậ n hiện tại f i g o bắt đầu cảm nhận được giờ y cờ cờ cũng không phải là tại lừa gạt hắn mà là lấy hắn hiện tại thể năng tại chiến thuật như vậy bên trong muốn buổi diễn ra sân tiên là rất khó duy trì d i ớ i tới miễn cưỡng duy trì giới đến cũng chỉ có thể là biểu hiện không tốt đối với hắn dạng này cự tinh tới nói, ra sân số lần đã không là chuyện quan trọng nhất hắn bây giờ muốn cầm tới chính là trọng lượng cấp vinh dự hơn nữa là mình ở trong đó lập xuống trọng yếu công lao vinh dự tại inter milan liên tục không ngừng xung kích phía dưới d o ma phòng tuyến bắt đầu có chút l n g động zosi mặc dù là tiền vệ phòng ngự nhưng mà hắn lại không phải loại kia phòng thủ cường h ã n vô cùng tiền vệ phòng ngự tỷ í dở dồ cũng có thể phòng thủ nhưng mà hắn mới gia nhập d o ma cùng còn lại cầu thủ phối hợp cũng không phải là đặc biệt xuất sắc tạo càng nhiều là tại đường biên hoạt động tại inter milan tấn công như vậy phía dưới giữa trận cầu thủ đối hậu trường bảo hộ bắt đầu lộ ra không đủ phòng tuyến bên trên mẹ xét cùng chỉ vụ đều là dũng mánh có thửa vững vàng không đủ trung vệ vấn đề này trên thực tế tại sa m u n chuyển nhượng đến rio mazit về sau một mực đều không thể giải quyết dẫu ma cơ hồ liền không ai có thể đủ tìm tới một cái có thể vững vàng kết thúc trung vệ cái này cũng là bọn hắn một mực không thể đạt tới đỉnh phong lớn nhất nhân tố tại mạnh mẽ như vậy tiến công phía dưới đồ n i biểu hiện lại đạt được rất tốt phát huy tên này bở ra g i ữ thủ môn đầy đủ phô bầy m ì n h thân cao chiều dài cánh tay phản ứng nhanh nhẹn đặc điểm liên tục đập ra inter milan có uy hiếp x u gôn hắn biểu hiện xuất sắc cũng khiến mọi người cảm thấy sợ nhưng mà một cái cửa đem phát huy đến lại xuất sắc cũng không có khả năng hoàn toàn cứu vớt đội bóng đương inter milan cơ hồ mỗi hai ba phút liền có thể hoàn thành một lần có uy hiếp suốt gôn tình huống dưới đồ nghỉ cứu thua số lần lại nhiều cũng có phản ứng không kịp thời điểm phút thứ ba mươi bảy phi gỗ cánh phải nhận được m a s t r e l a n o c h u y ể n bóng sau đó hắn làm ra đột phá động tác tại phần khẩn trương lên thời điểm hắn lại trực tiếp đưa bóng kể sát đất chuyển cho vùng cấm địa tuyến đầu adziano đối mặt mệ s ẹ t tại sau l ư n g phòng thủ adziano cũng không có cương ép xoay người đột phá mà là nhấc chân đưa bóng chuyển trở về đuổi theo sờ nick đờ hất ra trở về thủ tỉ dở d trực tiếp lên chân xuất xa bóng ra cách mặt đất bay lên bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng sơ ních đờ siết chặt nằm đấm cướp này xuất xa hắn cảm giác rất tốt nếu có thể đánh vào mình r a nhập liên minh inter mi lan cái thứ nhất dẫn bóng đồ n h ĩ làm ra một lần đặc sắc cứu thua hắn đằng không bay lên sau đó miễn cưỡng trên không trung đưa tay phải ra ngắt ở bóng ra phi hành lộ tuyến bên trên rất nhanh bóng ra liền đập vào trên tay của hắn trong khoảnh khắc đó đồ n h ĩ bàn tay dùng sức đưa bóng hướng ra phía ngoài gọi một chút bóng ra bỗng nhiên biên tuyến bay thẳng hướng về phía đường biên bạn hụt xì sông đi lên muốn giải vây nhưng mà đoạn tại b ạ n n ụ c xì giải vây trước đó tợ r ồ tợ tạ nhấc chân đưa bóng hướng vùng cấm địa bên trong nghiêng tuyến một chuyến sau đó nhanh chân đuổi theo b ạ n n ụ c xì phản ứng cũng rất nhanh hắn quay người liền đuổi theo không muốn để cho tợ r ồ tợ tạ thuận lợi tiến vào vùng cấm địa nhưng mà tợ r ồ tợ tạ lại tự a h ồ như không có nghĩ qua muốn đột phá đến vùng cấm địa bên trong đang đổi bên trên bóng ra đồng thời hắn liền vung lên chân trái của mình sau đó dụng lực đưa bóng chuyển hướng vùng cấm địa trung lộ tony dùng thân thể chặn đi lên phòng thủ chỉ vụ mà vừa rồi cho s ở nịch đời c h u y ể n bóng a t di ano đã quay người vọt tới vùng cấm địa bên trong tận rộ thợ tạ c h u y ể n bóng vừa vặn xuất hiện ở hắn chạy lộ tuyến bên trên a t di ano vung lên chân trái của mình đón quay lại đây bóng ra trực tiếp tại vùng cấm địa bên trong lên chân giúp bắn cái này hàng loạt tiến công đánh cho nhanh vô cùng vừa mới làm ra một lần đặc sắc cứu thua đồ n h ị vừa mới đứng dậy liền thấy bóng ra thật nhanh bay về phía cầu môn góc dưới bên trái không chút nghĩ ngợi đồ n h ị lập tức lần nữa làm ra cứu thua động tác song lần này đối mặt cước này khoảng cách gần đại lực x u t gôn hắn vẫn như cũ cũng vô pháp lần nữa cứ mị ạ t trên sân bóng không lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô to lớn bọn hắn tôi đáng tin cậy song tiên phong ở trong trận đấu m ỗ i nhập m ộ t cầu dạng này tốt đẹp trạng thái đủ để cho bọn hắn đối với kế tiếp cái này mùa giải lại lần nữa ôm lấy càng nhiều lòng tin giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh nhẹ gật đầu hai cái này giật bóng vừa bên trong kết hợp đến cực kỳ tốt trung lộ cường công vừa đường kéo ra sau đó trung lộ đắc thủ trực tiếp liền sẽ mở phòng tuyến của đối phương mặc dù d â ma phòng tuyến cũng không tính là đặc biệt xuất sắc nhưng mà có thể dạng này sẽ mở phòng tuyến của đối phương giờ y cờ cờ tại mùa hạ tập vấn thời điểm nghị muốn nhìn thấy đồ vật đã bắt đầu từng bước ở trong trận đấu hiện ra có lẽ vẫn chưa ổn định có lẽ đây chỉ là ngẫu nhiên mà bây giờ inter mi lan tại cái này trong vòng 40 phút biểu hiện cũng đã nhanh muốn đạt tới giờ y cờ cờ muốn xem đến loại tình huống kia ta đ ố i cái này mùa giải cầm tới tốt hơn thành tích bắt đầu trở nên càng ngày càng có lòng tin giờ y cờ, cờ cười ờ c nói với m a d z n a m a d z n a tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu chương bốn t r ư ơ i tám ngoài ý muốn ra sân hơn nửa hiệp hai chúng ta cầu rơi ở phía sau đó cũng không phải quá xấu một sự kiện đối mặt inter mi lan dạng này đội bóng chỉ dựa vào phòng thủ là thủ không được chúng ta cần chính là tiến công đánh cho càng trôi c h ạ y một chút càng tích cực một chút phát huy ra chúng ta am hiểu nhất sự tình rõ chưa tiên phong kéo một bên p h ờ rằng xe cầu n g ơ i chống đi tới để bọn hắn phòng thủ mất đi trọng tâm bọn hắn hậu trường không gian tương đối lớn chúng ta có thể to gan tại trung lộ nhiều chuyển cho khe đừng lo lắng sát xuất thành công tấn công như vậy thành công một lần liền có thể có đầy đủ thu hoạch bọn hắn đường biên trở về thủ năng lực rất bình thường kịp thời trung lộ còn kém một chút đây là chúng ta có thể lợi dụng địa phương to gan tiến công không cần phải lo lắng gì thua trận tranh tài chúng ta cũng không có cái gì t ổ n thất trọng yếu nhất chính là chúng ta muốn khôi phục trước kia phong mạo biến thành đám kia làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hai đàn sói trở lại phòng thay quần áo về sau sờ pă lệ tý bắt đầu cổ vũ lên cầu thủ sĩ khí dù sao trước đó thua liền bốn trận hiện tại lại là hai cầu lạc hậu cái này khiến rô ma trên giới đối thủ thắng đã nhanh muốn đánh mất lòng tin mà lúc này đây sờ pă lệ tý cần phải làm là để rô ma đám cầu thủ lòng tin khôi phục thua cầu không sao sợ nhất chính là ngay cả tự tin cũng thua mất từ hướng này đến xem sờ pă lệ tý hiểu rất rõ rô ma chi này đội bóng biết rô ma có thể không cần khác nhưng mà loại này đ i ề n cùng tình thế cũng tuyệt đối không thể đi rơi tại cạm keo lộ xuất linh dưới d o ma thu được một lần cja quán quân cùng một lần cja quân tại trang tí on l i t bên trong cơ hồ mỗi năm tao n ộ rio m a g i ế t bọn hắn lại chưa từng có sợ qua đỉnh phong thời điểm la di ấu cũng từng ở d o ma đẹp bị bên trong bị bọn hắn đánh một cái bốn so với một dạng này một chi d o ma cứ việc lấy được vinh dự không tính đặc biệt nhiều nhưng mà lại một mực là còn lại đội bóng nhức đầu đối tượng mà ở trước mùa giải d à y vo về sau d o ma có thể nói là gần kỳ đại thường sợp hạ lệ thì hiện tại muốn làm chính là để dô ma trên giới nhặt lại tự tin dạng này mới có thể để bọn hắn từng bước tìm về trước kia tiết tấu mà tại inter milan trong phòng thay quần áo lại có vẻ tương đối bông lỏng hơn nửa hiệp hai cầu dẫn trước kết quả để bọn hắn cơ hồ có thể nói là đã lấy được cái ý này lớn lợi s u p tơ c cụt mà lên cái mùa giải bốn lần đánh bại r o ma cũng để bọn hắn cảm thấy r o ma chi này đội bóng sẽ không trở thành bọn hắn đối thủ hiện tại bọn hắn việc cần phải làm chính là chờ lấy sau 45 phút nâng lên lại một t ò a cút không nên quá chủ quan rõ chưa cũng có lẽ bây giờ ta nói các ngươi không tin thế nhưng làm ấ y năm tiếp theo bên trong rô ma sẽ là chúng ta rất lớn một cái đối thủ hơn nửa hiệp bọn hắn đánh không được h á là bởi vì bọn họ huấn luyện viên trưởng còn không có cách nào đem mình chấp giáo mạch suy nghĩ toàn bộ đều thể hiện ra trận đấu này có lẽ bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta thế nhưng là tại tương lai bọn hắn sẽ rất cường đại cho nên nửa chàng sau không nên tin h tưởng h tiếp tục dùng hơn nửa hiệp phương thức thi công không muốn cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào chúng ta không phải thắng được trận đấu này là đủ rồi mà là cần muốn nhìn chúng ta mùa hẹ tập hấn kết quả thế nào hơn nửa hiệp ta thấy được rất nhiều ta muốn nhìn thấy đồ vật nửa chàng sau ta cần muốn nhìn thấy càng nhiều tại giờ y cờ cờ đã nói như vậy về sau inter milan đám cầu thủ liền nhao nhao nhẹ gật đầu cái này trận kết quả trận đấu cũng không phải là đặc biệt trọng yếu trọng yếu nhất chính là để giờ y cờ cờ quan sát một chút đám cầu thủ tại chính thức trong trận đấu phát huy cùng đối với hiện tại chiến thuật thích ứng tính chất điểm này tại tranh tài trước khi bắt đầu giờ y cờ cờ liền đã cường địa qua cho nên cũng liền lộ ra cũng không phải là như vậy ở đột、nột. trên thực tế đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn cũng cho rằng trận đấu này cầm xuống mặc dù hắn rất bình thường coi trọng sở ba lệ tỷ cùng rô ma nhưng mà hắn cũng biết một tri đội bóng tại đổi mới huấn luyện viên trưởng về sau dù là người giáo chủ này luyện chiến thuật cùng đặc điểm của bọn hắn hoàn toàn hợp phách cũng không phải lập tức liền có thể thể hiện ra trong lịch sử cái này mùa giải r o ma ngay từ đầu đánh cho rất kém cỏi sợ vã lệ tỷ cũng là bỏ ra thời gian rất dài mới khiến cho r o ma đi lên quỹ đạo tiêu giao động một ư ơ i một tháng liên tiếp cũng là xuất hiện ở mùa giải trung hậu đoạn liền xem như rằng này bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là thu được hàng năm đương nhiên là điện thoại môn trừ điểm trước đó cho nên đối đối thủ này hiện tại giờ ý cờ cờ muốn nói coi trọng cũng coi trọng muốn nói không coi trọng cũng không coi trọng chỉ bất quá tại nửa tràng sau tranh tài sau khi bắt đầu, bắt đầu điên cùng tiến công rô ma khiến hắn rất ngạc nhiên một chút thế mà nhanh như vậy liền cổ vũ lên đám cầu thủ sĩ、si、khí sao người giáo chủ này luyện cùng chi này đội bóng thật đúng là hợp phách a giờ y cờ cờ như có điều suy nghĩ nghĩ đến bất quá mặc dù dô ma thế công như thủy triều nhưng mà giờ y cờ cờ nhưng cũng không lo lắng cho mình đội bóng sẽ bị thua trận đấu này vẫn là đạo lý kia cổ vũ sĩ、si、khí đánh p h á miệng chỉ có thể để đội bóng phát huy ra vốn có thực lực mà rất không có khả năng để đám cầu thủ có trạng thái bên trên tăng thêm dù sao đây không phải ra chỉ quan mang cùng tế tự bài hát ca tụng sợ vã lệ tị vấn đề lớn nhất chính là thời gian không đủ mà lại hiện tại rô ma phối trí cũng không phải đặc biệt thích hợp đánh về sau hắn cái chủng loại kia vô địch phong chiến thuật có tiên phong liền có dấu vết mà lần theo nổ đạ cùng món kẹo l à hai cái tiên phong cuối cùng sẽ trở thành đạt được cái cuối cùng câu mà hai cái này tiên phong bên trong nổ đạ là mới thêm minh tiên phong thực lực cũng chỉ có thể coi là phổ thông món kẹo l à trước mùa giải trạng thái rất tốt nhưng mà hắn dạng này tiên phong là nhất định phải có giữa trận toàn lực ủng hộ chỉ phải chú ý điểm này liền sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội cho nên giờ í cờ cờ tiếp tục ngồi câu cá nhìn xuống đến không phải liền là đối công sao so với đối công chúng ta năng lực tiến công thế nhưng là không sợ bất luận người nào coi như bị ngươi tiến một hai cái chúng ta cũng có năng lực tiến càng nhiều cầu nhưng mà trong thời gian kế tiếp giờ y cờ cờ lông mày lại từng bước n h u chặt dẫu ma tiến công cùng hơn nửa hiệp so ra có biến hóa rõ ràng hai cái tiên phong bắt đầu không ngừng kéo một bên mà tại trung lộ đỉnh đi lên lại là lúc đầu trong công kích trận đội trưởng tổ ti cái này mẹ nó không phải liền là bọn hắn về sau cái kia vô địch phong đội hình sao giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ Phút thứ、50. nô đã cánh trái dẫn bóng đột phá đột nhiên biến tuyến lóe ra một cái suốt gôn đứng không về sau lên chân suốt gôn bóng ra hơi cao hơn sàng ngang phút thứ 53, s e r ơ i ba sơ n i k ở tại khoảng cách cầu môn 2 8 m địa phương xa lên chân suốt xa đánh cao phút thứ 55, adji a n o tại dẫn bóng thời điểm phản kích nhìn thấy đối phương thủ môn chọn vị trí có chút gần phía trước hắn đột nhiên lên chân tại 4 0 m có hơn địa phương lúc bóng lại hơi cao một chút xíu dẫn tới nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá một trận thở dài phút 56, z m u ma phản kích phút năm mươi bảy thì giờ rổ trung l ậ nghiêng chuyển vùng cấm địa bên trái đột nhiên chen vào tổ tỷ ở phía sau điểm đoạn tại cột đổ bạ phía trước hất đầu công cánh cửa bóng ra đánh trúng gần cột cửa bắn ra danh giới cuối cùng dỗ ma tiến công bắt đầu trở nên cột cửa bắn ra danh giới cuối cùng cấm đối phương tiến công hắn cũng không sợ bất quá vừa rồi inter milan mấy lần tiến công lại có vẻ hơi vội vàng k i hai cớt x ấ t xa hoàn toàn có thể đánh cho càng ổn thỏa một điểm nhanh như vậy liền tiến công lại càng dễ cho đối phương tạo thành cơ hội tiến công mà đối phương bắt đầu không ngừng tại trung lộ đánh thẳng truyền cũng làm cho inter mi lan phòng tuyến không thể không bắt đầu lui về giữa trận lực khống chế cũng không có hơn nửa hiệp như vậy mà mỹ phút thứ sáu mươi mốt mạ tệ dạ tì ở phía sau trận cùng tổ tì chiến đấu hai người đồng thời ngã xuống đất tổ tì rất nhanh liền đứng lên mạ tệ dạ tì lại che lấy chân trái ngã xuống mặc dù cập kính ở đây hạ tiếp nhận trị liệu về sau lại về tới c h i n trận thế nhưng là mạ tệ dạ tì lại tựa hộp như đã không thể lại kiên trì trước mùa giải inter mi lan hậu phòng tuyến trên cơ bản không có cái gì tổn thương bệnh cái này mùa giải trận đầu mạ tệ dạ tì h lại thụ thương cái này cũng không phải cái gì tốt hiệu quả giờ y cờ cờ hiện tại có hai lựa chọn đầu tiên là để cọt đồ bạ đi trung lộ sau đó thay đổi mạ gỗ hay là a bỡ loa lựa chọn thứ hai chính là để t r ị a hẹn lì nỉ cùng ăn g i ờ dê ổ lì vỡ ở giữa một cái đi thay thế mạ tệ dạ t ỷ vị trí giờ y cờ cờ chọn khẳng định là loại tình huống thứ hai bởi vì vì bản thân cằn nạ vạ rộ vóc dáng liền không cao lại thêm một cái cọt đồ bạ dạng này đối phương không trung ưu thế liền rất rõ ràng tại sao khi suy nghĩ một chú giờ y cờ cờ từ ghế dự bị bên trên gọi lên chịa en lini cắt áo chuẩn bị ra sân đi đánh t r u n g vệ đừng có quá nhiều lo lắng rõ chưa to gan đi phòng thủ chú ý vị trí của mình không có c h ầ m c h ầ m người nhiệm vụ bất kỳ cái gì cầu thủ tới phạm chỗ của ngươi đều cho ta đánh nạ hắn chịa en lini nhẹ gật đầu mặc dù tại mùa giải trước tập vẫn thời điểm giờ y cờ cờ liền đã nói cho hắn biết m ớ i mùa giải hắn sẽ sửa đánh t r u n g vệ đồng thời tiếp nhận khá nhiều huấn luyện thế nhưng là lúc này hắn vẫn như cũ có chút khẩn trương bởi vì hắn cho tới nay đều là một cái hậu vệ biên tại trung lộ phòng thủ đối với hắn mà nói vẫn là một kiện rất bình thường mạch sinh sự tình tại trải qua đơn giản làm nóng người về sau c h i a e n l i n ý đứng ở bên sân mạ tệ dạ tỷ đi từ từ hạ trận sau đó cùng c h i a e n l i n ý ông một cái đừng lo lắng bất kỳ người nào đến bắt lấy bọn hắn là được rồi ô n thời điểm mạ tệ dạ tỷ tại c h i a e n l i n ý bên thai nói một câu sau đó vô vô lưng của hắn lúc này mới đi xuống sân bóng mùa giải trước tập huấn thời điểm giờ ý cờ cờ từng nói với hắn tiểu tử này rất có thể trở thành ngôi người nối nghiệp hào hào chỉ điểm hắn mấy lần cho nên mạ tệ dạ tỷ xem như inter mi lan trong đội cái thứ nhất cùng chị én lín ý quen thuộc người nghỉ ngơi thật tốt ta hiện tại muốn nhìn tiểu tử này có thể đạt tới mức độ như thế nào giờ y cờ, cờ cười ờ c nói với mạ tê gia ti mạ tê gia ti nhẹ gật đầu phong cách của hắn ngược lại là tương đối phù hợp bất quá vị trí cảm giác loại chuyện này không phải một ngày hai ngày liền có thể huấn luyện ra muốn bồi dưỡng được tốt trung vệ hy sinh một chút đồ vật cũng là bình thường giờ y cờ, cờ có ờ c chút cười cười mạ tê gia tì ra sân hẳn là tại vừa rồi chiến đấu thời điểm bị thương dù sao tuổi của hắn đã không nhỏ dự bị ra sân không phải an giờ j oliver mà là bản mùa giải từ p i a r e n t i n a thu hồi lại chị đó là cái có ý tứ gì hắn tại phi a r g e n t i n a thế nhưng là chủ lực hậu vệ trái bất quá cũng có thể lý giải hắn ra sân đánh hậu vệ trái rẽ nẹt tì trở lại hắn nghề cũ hậu vệ phải vị trí bên trên có đồ bạ đi đánh trúng vệ dạng này như thường là một đầu hoàn chỉnh hậu phòng tuyến bất quá một hơi ba người đều đội vị trí sẽ sẽ không tạo thành hôn l o ạ n đâu sau một phút a chilen lini giống như thật xuất hiện ở trung vệ vị trí bên trên chẳng lẽ đây là giờ ý cờ cờ đối với hắn cải tạo sao đem một cái mùa giải trước biểu hiện cũng không tệ lắm hậu vệ biên cải tạo thành hậu vệ trung tâm bất quá ngẫm lại cái này tựa hồ cũng có chú chị en lini một m tám mươi sáu thân cao đánh hậu vệ biên vẫn là ngại cao hơn một chút đánh c h ú n g vệ liền khá hơn một chút mà lại hắn còn trẻ cũng có cải tạo chỗ trống liền để chúng ta đến xem chị en lini tại m ớ i vị trí bên trên có thể có dạng gì tốt biểu hiện đi trên thực tế liền ngay cả giờ y cờ cờ cũng không có trông cậy vào chị en lini có thể có gì tốt biểu hiện dù sao tốt trung vệ không phải một ngày liền có thể đánh ra tới cho nên ở sau đó trong trận đấu thuộc về sệ xạ chiến đấu bắt đầu chương 469, c á i thứ tư quan quân đối với chị en lini tới nói tại inter milan lâm thời thủ, thủ cũng không tính là một cái rất mau mắn bắt đầu tại inter milan phòng thủ hậu phương hệ thống bên trong mạ tệ dạ tì là kéo về sau nói cách khác c h i a e n lini thay thế mạ tệ dạ tì ra sân về sau vị trí của hắn cũng là kéo về sau nhưng mà đối với nhất danh kéo hậu vệ trung tâm tới nói vậy nhưng dựa vào không riêng gì lấy tố chất thân thể tốt phòng thủ xuất sắc liền có thể làm được nước anh có rất nhiều đỉnh cấp trung vệ kemper h l o ferdinand kheji nhưng mà bọn hắn nhưng đều là lấy chằm chằm người làm chủ trung vệ cho nên nước anh hậu p h ò n g tiến vẫn luôn không tính là rất bình thường vững chắc đây cũng là vì cái gì mấy năm trước mặt cổ đ ã sở ẩn xuất đạo về sau làm cho tất cả mọi người đều xem trọng nguyên nhân bởi vì đ ã sở ẩn là nước anh cầu thủ bên trong rất ít gặp kéo sau hình trung vệ vì cái gì nói dạng này trung vệ hiếm thấy bởi vì dạng này trung vệ cần phải có cực kỳ tốt cái nhìn đại cục cùng vị trí cảm giác cái này thường thường không phải dựa vào huấn luyện liền có thể huấn luyện ra không phải kèm bờ kéo bọn hắn những người này đi đổi đánh kéo sau liền tốt mạ tệ dạ thì đánh vài chục năm kéo sau mới dần dần bồi dưỡng được cảm giác như vậy mà chịa hèn lì đi nhưng mà lại cũng cần thời gian đến chậm rãi lắng đọc ra giờ y cờ cờ cũng không để cho càng vững vàng một điểm cạn nạ vạ d ô đi đánh kéo về sau mà là trực tiếp đem chị en lini đặt ở kéo sau vị trí bên trên đây là một khảo nghiệm cũng là một loại rèn luyện mặc dù có chút ép buộc nhưng mà giờ y cờ cờ đã hạ quyết tâm dù sao hắn còn có nhiều thời gian chị en lini cũng không phải cái gì không chịu nổi tịch mịch cầu thủ dù là sẽ xuất hiện một vài vấn đề thế nhưng là chỉ phải kiên trì tổng là có thể nhìn thấy cái này xuất sắc trung vệ đánh ra tới ngày đó cho nên tại dự bị ra sân về sau chị en lini bị bạo rất thảm d ẫ ma cũng không phải là cái gì tân quân Tổ tỉ m ò nếu kéo là như n rất hậu t h vệ biên h i ệ quay người rất chậm lời nói kia chỉ sợ sớm đã bị đối phương cho đánh nổ nhưng mà hắn quyết thiếu vị trí cảm giác thiếu hụt lại tại trùng kích như thế hạ lộ gió mặc dù có c ả n nạ vạ rổ hỗ trợ nhưng mà hắn chấn giữ phòng tuyến vẫn như cũng bị đối phương nhiều lần đột phá phút thứ sáu mươi lăm tô tỷ trung lộ sau khi đột phá đưa ra một cái xinh đẹp thẳng t r u y ề n mòn kẹo là nắm lấy cơ hội từ đường biên nghiêng chen vào m à lên chị ẹn luy nị ra sức sẻn đoạn nhưng như cũng chấm một bước bóng ra từ chân hắn trước bay đi món kéo lạ vừa mới vừa vào vùng cấm địa sệ xã liền đã đánh, đánh ra đồng thời nhanh chóng ngược lại hai tay đưa bóng cho ngăn cản ra ngoài trở về thủ cọt đồ bạ lấy được cầu đá mạnh giải vây hoàn thành cứu thua về sau sệ xã nhanh chóng liền nhảy dựng lên sau đó lui trở về cầu môn trước giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu đây là sệ xã xuất sắc địa phương một cái thể hiện xuất kích phạm vi lớn chuẩn xác kịp thời cái này tại loại này để lên đi tiến công chiến thuật bên trong hãn dạng này đặc điểm có thể phát huy đến vô cùng xuất sắc liền xác như tại tử thủ tình h u n g g ớ i tinh lực của hắn tập trung cùng trong nháy mắt phản ứng nhanh nhẹn đặc điểm đồng dạng hữ dụng càng quan trọng hơn là hắn vẫn là một cái rất bình thường am hiểu cứu thua về nanti thủ môn ba cái này hợp nhất liền để giờ y cờ cờ cảm thấy quá thưởng thức đương nhiên hắn cũng không phải là không có khuyết điểm phòng thủ không t r u n g cầu cùng đá phạt bên trên thiếu hụt là ngay từ đầu hắn tổng bị người cấu nguyên nhân của bệnh chỉ bất quá trải qua một năm này cao cấp huấn luyện cùng mấy trận y tạ lụy ạn cố v u efa cố ộ loại hình tranh tài rèn luyện về sau tật h xấu này mặc dù nói sẽ không hoàn toàn biến mất thế nhưng là cũng sẽ không trở thành quá mức rõ ràng thiếu hụt mà tồn đồ đâu tại loại này áp bách thức tiến công tình hướng giới thì sẽ có vẻ hơi không đủ cứ việc cái này không đủ cũng không phải là rất rõ ràng nhưng mà chính tổn đầu cũng nhìn thấy tiếp x u ố n g sệ x ã lại liên tục làm ra hai lần cứu thua một lần là tổ t ỷ ở ngoài vùng cấm xào trá xuất xa một lần là mòn kẹo lạ tại bên trong cấm khu đâm b á n cái này hai lần cứu thua đầy đủ cho thấy sệ x ã xuất sắc phản ứng thần kinh cái này khiến nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu lớn tiếng vì cái này bở ra g i ữ thủ môn reo h ò lên mặc dù hắn thay thế chính là để fans hâm mộ bóng đá rất bình thường thích tổn độ vị trí sợp lệ tì có chút không thể làm gì lắc đầu mạ tệ dạ tì ra sân là rô ma một cơ hội mà ở sệ xạ biểu hiện xuất sắc trước mặt cơ hội như vậy cứ như vậy đã mất đi nhất là đương tranh tài tiến hành đến 78 phút thời điểm inter milan đánh ra một lần xinh đẹp phản kích sơ nênh đờ nhận banh về sau chọn chuyển dô ma hậu phòng tuyến sau lưng n g h i ê n tuyến trên vào tợ r ổ tợ tạ nhận được sơ nênh đờ c h u y ể n bóng đột nhập vùng cấm địa đối mặt đôn ý đâm bắn lưới rách 3-0, inter milan triệt để đặt vững thắng cục mắt thấy đại thế đã mất sơ v ạ lệ t ỷ bắt đầu thay người hắn liên tục dùng hai tên giữa trận thay đổi hai tên tiên p h ò n g tổ ti bị thọt tới vị trí phía trước nhất bên trên ở sau đó trong khoảng thời gian này hắn muốn thử nghiệm một chút trong lòng mình cái chủng loại kia chiến thuật mà giờ y cờ c cũng bắt đầu thay người. Ra ra thay đổi sơ nứt đơ phi gỗ cung a d gi anno cái này ba lần thay người về sau inter milan tiến công bắt đầu trở nên càng thêm mau lẹ truyền lại nhanh chóng thông qua giữa t r ậ n sau đó giao cho vẹn đệ đến cuối cùng một chuyện dạng này đấu pháp cũng không để cho inter milan tại thời khắc cuối cùng lấy được dẫn bóng bất quá ra ra tua biểu hiện cũng không t ệ lắm h ắ n ở giữa sân chạy cùng t r ư ớ c t r ê n bảo tại c ô n g thủ hai đầu đều phi thường hữu lực c h i viện đội bóng cũng làm cho rô mà sau cùng phản công không có thể lấy được thành tích đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm inter milan f a n hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô giờ y cờ cờ tiền nhiệm về sau cái thứ tư quá n quân phải biết trên giờ y cờ cờ mặc cho trước đó m ù a dạ tỉ chấp trưởng đội bóng mười năm tốn hao tài chính lấy một tỷ m à tính lại vẹn vẹn chỉ là tại 9 7 9 n t m ù a giải thu được một cái uefa cột quá n quân giờ y cờ cờ một năm cầm bốn cái quá n quân quá khứ mười năm chỉ có một cái quá n quân đơn giản như vậy so sánh đủ để chứng minh giờ y cờ ưu tú cũng làm cho hắn nhanh chóng chinh phục inter milan fan bóng đá t ầ m mặc dù tại tương lai giờ y cờ c rời đi inter milan về sau inter milan fan bóng đá cũng biết đối tại inter milan tới nói, giờ y cờ cờ chỉ là một cái khách qua đường thế nhưng là từ thành tựu nhìn lại hắn vẫn như cũng là inter milan vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng trong tiếng hoan hô giờ y cờ cờ cùng đám cầu thủ cùng nhau nâng lên ý súp bất tơ c ố t cút vô địch thật cao hứng có thể mở như thế một cái tốt đầu tràng thắng lợi này đã chứng minh sự cường đại của chúng ta tiếp xuống trang t onlit r ú t thăm nghi thức nô、no, một năm không có tham gia cái này nghi thức ta bắt đầu cảm thấy đối cảnh tượng như thế này có chút xa lạ để chúng ta nhìn xem sẽ phát sinh cái gì đi dù sao inter milan cũng có một năm t r a n tí onlit thời gian trống mặc kệ đụng tới cái gì đối thủ chúng ta đều cần cẩn thận đối đãi sau trận đấu buổi họp báo bên trên giờ ý cờ cờ nói như vậy mạ tệ dạ t ỷ t h ụ thương ta còn không biết hắn muốn đả thương thời gian bao nhiêu bất quá tự hồ cũng không phải là quá thương thế nghiêm trọng cái này không thể trách t ổ ti dù sao tại dưới tình huống đó chỉ là một nửa đuối một nửa cục diện mà thôi mạ tệ dạ t ỷ t h ụ thương chỉ là một cái ngẫu nhiên chia en lini h hắn rất có tiềm lực có sai lầm lầm cái nào hậu vệ chưa từng có sai lầm mạ tệ dạ thì cùng cạn nạ vạ rộ tại một năm trước đó còn bị coi là là thất bại nhất trung vệ tổ hợp thế nhưng là trước mùa giải biểu hiện của bọn hắn đều rất bình thường xuất sắc chia en lini còn trẻ hắn cần tranh tài tôi luyện mạ tệ dạ thì thụ thương có lẽ là một cái cơ hội tốt ta nghĩ hắn sẽ biết mình phải nên làm như thế nào xệ xạ là chủ lực cái này rất bình thường đối với ta mà nói chuyện này tương đối p h i ề n não bởi vì làm ngươi có được hai cái đồng dạng xuất sắc tiên phong thời điểm ngươi có thể để bọn hắn cùng tiến lên trận thế nhưng là làm ngươi có được hai cái đồng dạng xuất sắc thủ môn thời điểm ngươi lại cần nhất định phải đem một cái trong đó đặt ở ghế dự bị bên trên lựa chọn như vậy rất bình thường gian nan bất quá chỉ cần là bình thường cạnh tranh ta sẽ không đối với bất kỳ người nào có chỗ t h i ê n v ị ta lựa chọn cầu thủ tiêu chuẩn vĩnh viên chỉ có hai cái phù hợp chiến thuật yêu cầu trạng thái tốt lần này ngài sẽ dẫn đội đi monaco có phóng viên hỏi mỗi cái tham gia ở rổ t ỉ n h súp tơ của huấn luyện viên trưởng đều sẽ dẫn đội đi monaco giờ y cờ cờ ngắt lời hắn như vậy c h ẳ n l o t kẹ công chúa sẽ cùng ngài cùng nhau đi sao phóng viên vẫn hỏi ra nàng chỉ là khách trợ của ta ta không thể chi phối hành trình của nàng giờ ý cờ cơ sụ mà nói chú ý ta chỉ tiếp thụ cùng bóng đá có liên quan đặt câu hỏi Các p h ó nhau g n h a o phát ra tiếng thở dài muốn từ giờ y cờ cờ miệng bên trong hỏi ra một chút cùng c h ặ t lọt thẹ có liên quan bắt quái thật sự là quá khó khăn giờ y cờ cờ lại không giống là loại kia phổ thông cầu thủ vui lòng dựa vào loại chuyện này đến lẫn lộn mình hắn chỉ cần có thể tiếp tục không ngừng thắng lợi liền không lo lên không được tin tức đầu đề hiện tại hắn tại inter milan cầm ba trăm vạn euro lương tạm tại mai cầm một năm trăm linh vạn quảng cáo hợp đồng hắn căn bản cũng không cần dùng cuộc sống riêng tư của mình đến lẫn lộn nếu là bóng đá phương diện vấn đề giờ y cờ hơn phân nửa vẫn là sẽ trả lời dù sao cũng là dựa vào cái này kiếm cơm thế nhưng là sinh ho giờ y cờ cờ không muốn nói ai cũng bắt hắn không có cách mà lại không thể không nói từ khi giờ y cờ cờ cùng chặt lọt kệ quan hệ thân mật tin tức chuyển sau khi ra ngoài ảnh hưởng còn là rất lớn chí ít các phóng viên bắt đầu đối giờ y cờ cờ càng khắc khí mà không còn trước mùa giải đối t r ọ i gây gắt cục diện ngoại trừ giờ y cờ cờ trước mùa giải thành tích xác thực tốt bên ngoài làm một cùng m o na cô vương thất thân mật huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ cũng bắt đầu đạt được càng nhiều t ô n kính chí ít mặc gì dám đem không nghe lời trọng tài chính nhốt vào trọng tài thất hắn liền tuyệt đối không dám đối với hiện tại giờ y cờ cờ làm cái gì động tác khác dù là hắn lại điên cuồng cũng không được cũng không phải nói sợ m o na cô vương thất quyền thế cái gì mà là cùng m o na cô vương thất có liên hệ về sau giờ y cờ cờ đã không tính là một cái truyền thống huấn luyện viên trưởng hắn là một cái danh nhân một cái danh khí cùng lực ảnh hưởng đều lớn vô cùng danh nhân dạng này danh nhân nếu là xảy ra chuyện gì k i u cả quốc gia chỉ sợ đều sẽ có vẻ rất bình thường bị động danh khí tại nhiều khi đều là rất hữu dụng bất quá giờ y cờ cờ không chịu thấu chính lộ cùng chặt lọt kệ quan hệ trong đó các phóng viên cũng không có cách dù sao đi đến lúc đó khi xuất phát chặt lọt kệ luôn luôn muốn xuất hiện đồ đần mới sẽ tin tưởng chặt l ọ t thẻ thật sự là giờ y cờ cờ khách trọ thừa dịp cơ hội như vậy về nhà đợi mấy ngày chỉ sợ chặt l ọ t thẻ cũng sẽ không bỏ qua lại nói giờ y cờ cờ dẫn đội ra ngoài thi đấu chặt lọc thẻ một người lưu tại milan cũng không có ý gì nha giờ y cờ cờ nhìn xem dưới đ à i các phóng viên có chút nợ nụ cười hắn đương nhiên biết bọn hắn nghĩ cái gì chỉ bất quá cuộc sống riêng tư của mình cũng xác thực không có cái gì muốn đối với người khác lời nhắn nhủ địa phương không phải sao hiện tại nhất làm cho hắn chú ý ngược lại là tiếp xuống trang tỷ onlit r t h ă m nghi thức cùng ở rổ tín súp cùng inter milan toàn đội cùng nhau xuất hiện tại mông tờ cát lô có chặt l ọ t tệ thân ảnh bất quá bởi vì mạ tệ dạ tỷ thụ thương muốn nghỉ ngơi mười ngày lưu tại milan dưỡng thương nguyên nhân cho nên chặt l ọ t tệ cũng liền theo đội bóng cùng nhau đi tới mông tờ cát lô ở trên máy bay thời điểm cũng có mấy cái cầu thủ cùng chặt l ọ t tệ vui đùa bất quá phần lớn cầu thủ cũng đều là rất bình thường tự hạn chế cũng không nói thêm gì một sau khi xuống phi cơ chặt l ọ t tệ ngay tại monaco vương thất phái người tới vây quanh phía dưới cách mở máy t r ư ợ chỉ là đ ố i giờ y cờ cờ vây vây tay bất q u á chỉ là chặt lọc tệ vây c、no, ý cờ cờ tại khách sạn trong đại đường đối tất cả cầu thủ nói đang cầu thủ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lập tức liền nghĩ tới mông tờ cắt lô đại đ ổ tràng tối đại cổ đông chính là monaco vương thất giờ y cờ cờ lời này thật đúng là không phải uy hiếp bọn hắn ngươi không cần uy hiếp bọn hắn a trực tiếp để bọn hắn ban đêm không cho phép ra đi không phải liên l à mạ di nạ có chút kỳ quái hỏi một câu vì cái gì không cho phép bọn hắn ra ngoài trong bọn hắn rất nhiều người cũng là lần đầu tiên tới đây tham gia súp tơ cục tranh tài nhiều dạo chơi có vấn đề gì coi như đi cược mấy cái cũng không có quan hệ gì chỉ cần không phải cược đến táng ra bại sản cái chủng loại kia cách làm là được đại chiến tiến đến trước đó thư giãn một tí là bình thường chỉ cần huấn luyện bên trên bọn hắn không đúng l ỏ n g lúc khác ta mặc kệ lại nói đến lúc đó chúng ta đi tham gia rút thăm nghi thức cũng không thể để bọn hắn tại trong tựu điếm đợi nhàm chắm giờ y cờ cờ cười hắc hắc ai nhóm m ã dị nạ cảnh giác mà nói chúng ta a ngươi làm phụ tá của ta huấn luyện viên cùng đi với ta tham gia rút thăm nghi thức cũng là rất bình thường nha giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười vì cái gì bọn hắn có thể đi chơi ta liền muốn cùng đi với ngươi rút thăm m ã dị nạ không làm lão bà ngươi thế nhưng là giao cho ta không cho phép ngươi ra ngoài lêu lồng cho nên ta nhất định phải hào h ả o kiên cố ngươi một chút không phải lão bà ngươi nếu là đánh tới cửa ta nhưng ăn không tiêu giờ y cờ cờ trả lời nói nói vậy lão bà của ta sẽ để cho ngươi giám thị ta không đi lêu lồng ngươi mới là đi dạo hộp đêm lão thủ có được hay không mạ dị nạ chán nản ta hiện tại đã tẩy tâm cách diện một lần nữa là người tự nhiên không thể để cho ngươi lặp lại ta đi qua sai lầm con đường giờ y cờ cờ trầm thống nói vì cứu v ắ n ngươi ngươi nhìn ta làm ra bao lớn hy sinh mạ dị nạ im lặng nhìn xem giờ y cờ cờ hắn đương nhiên biết giờ y cờ cờ hoàn toàn là tại nói b ậ y bất quá luôn luôn ở trước mặt mình nói b ậ y là nhìn ta dễ khi dễ sao bất quá chơi thì chơi cùng giờ y cờ cờ cùng nhau đi tham gia trang t h onlit rút tham ngược lại là mạ dị nạ rất tình nguyện làm một sự kiện chỉ ít theo giờ y cờ cờ thành tích càng ngày càng tốt mạ d ì nạ cũng bắt đầu nhận lấy càng nhiều người coi trọng mấy năm qua này có không ít trung du câu lạc bộ muốn thuê hắn đi chấp giáo đội bóng bất quá mạ d ì nạ toàn bộ đều cự tuyệt cũng không phải hắn đối giờ y cờ cờ đến cỡ nào trung tâm mà là tại cho giờ y cờ cờ đương trợ thủ trước đó hắn liền đã làm gần mười năm trợ lý huấn luyện viên từ atleti c o đội một trợ lý huấn luyện viên đến đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên hắn cũng làm qua nhưng cũng chưa từng có thể hiện ra cái gì có thể độc lập chấp giáo năng lực hiện tại hắn rõ ràng hơn có thể hiện tại có nhiều như vậy đội bóng đến mời hắn càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn tại giờ y có giờ y cờ cờ cái này quang hoàn nếu là đi còn lại đội bóng hắn chưa hẳn có thể chấp giáo ra cái gì thành tích ra h ú ố n g chi từ h ít lợi đi lên nói hiện tại giờ y cờ cờ một năm phải trả cho hắn không sai biệt lắm một trăm vạn euro tiền lương đi tầm thường trung hạ du đội bóng chấp giáo chưa hẳn còn có thể cầm tới nhiều như vậy tiền lương mạ dị nạ không phải một một người có gia tâm hắn chỉ là nghĩ cần cù chăm chỉ làm tốt công việc của mình tại giờ y cờ cờ bên người tiền lương không ít cầm không cần quan tâm những chuyện khác lấy được vinh dự cũng không ít hắn còn muốn truy cầu cái gì k h ú n g chi giờ y cờ cờ bây giờ tại làm sự tình hắn đều nhìn ở trong mắt không ngừng kiếm tiền vì tương lai nhập chủ atleti c o mục đích này giờ y cờ cờ vẫn chưa quên trước đó hứa hẹn hắn cũng sẽ không quên một ngày tập h ấ n về sau giờ y cờ cờ cùng mạ dị nạ cùng nhau đi tới uefa tiến hành rút thăm cửa chính quán rượu miệng tại sau khi xuống xe một đám phóng viên lập tức xuống tới giờ y cờ cờ cũng không có nhanh chóng rời đi mà làm mỉm cười đứng ở nơi đó chờ lấy các ký giả chụp ảnh mãi cho đến các phóng viên đập đến không sai bị lắm giờ y cờ cờ mới vươn hai tay của mình đồng thời khoa tay một cái vệ thủ thế tiếp lấy mới nói nói cho mọi người ta lại đây là ạ trang tihonlit trên t u á khứ giờ y cờ cờ năm năm bốn cái châu âu quán quân tích lũy được ưu thế mà đây cũng là uefa tương đương lo lắng một điểm cũng may mắn giờ y cờ cờ thích chạy khắp nơi nếu không châu âu quán quân luôn luôn bị một nhà câu lạc bộ lũng đoạn vậy liền càng không tiện nói gì hiện tại chỉ là bị giờ y cờ cờ cầm nhiều lắm vậy chỉ có thể nói đối phương s á c thực châu nha uefa cũng không phải là không có đối giờ y cờ cờ tiến hành hạn chế thế nhưng là g i a hỏa này chính là có thể t h ắ n g cầu ngươi thì có biện pháp gì đương giờ y cờ cờ cùng mạ d ì nạ tiến vào đại sành thời điểm lập tức liền có rất nhiều người tại hướng hai người bọn họ hành trú mục lễ mạ d ì nạ ngược lại là có tự biết rõ hắn biết những người này nhìn không phải hắn mà là giờ y cờ cờ cũng chỉ có cái này điên cùng cướp đoạt ra hỏa để cái này tụ tập dưới một mái nhà danh xuất nhóm tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong đều không có vật gì như đoạn、Chang、t r a m g t onlit giờ y cờ cờ cầm hai cái trước đó hai năm nếu không phải đ ó t mân cái thứ hai mùa giải thực lực giảm xuống đến s á c thực lợi hại inter milan lại là đang đánh lũ effac c ụ muzino cùng bernie t hai người chỉ sợ cũng không có cách nào cầm tới kia hai cái、Chang、t r a m g t onlit q và quân mà ở thời điểm này một trái một phải c h u y ể n đến hai đạo ánh mắt chính là bắt nguồn từ hai cái này tại hai năm trước thu được、Chang、t r a m g t onlit huấn luyện viên trưởng bernie t ngồi ở đại sành phía bên phải muzino ngồi ở đại sành bên trái hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn giờ y cờ cờ một chút cái này mới thu hồi ánh mắt của mình giờ y cờ cờ chú ý tới ánh mắt của bọn hắn hắn mỉm cười sau đó đi tới không có đi bên trái cũng không có đi bên phải mà là đường hoàng tại tối vị trí giữa bên trên ngồi xuống ngồi xuống về sau giờ y cờ cờ mới đung đưa trái phải nhìn một chút chung quanh những cái kia khuôn mặt quen thuộc t i ế p lấy cười nói một câu các vị ta trở về huấn luyện viên trưởng nhóm đều giữ vững trầm mặc bất quá rất rõ ràng là trước mùa giải tại giờ y cờ cờ đi hôn đũ efa c ù n thời điểm bọn hắn đều xem như dễ dàng rất nhiều chỉ tiếp giá hỏa này lại về đến rồi trong lúc nhất thời tất cả đám huấn luyện viên đều có một loại cùng chung mối thù ý nghĩ loại này ngồi xuống liền biểu thị ra đối trang h onlit quán quân khát vọng tư thái thật sự là quá làm cho người ta chẳng ghét làm sao chẳng lẽ ngươi liền nhận vì cái này quán quân liền nhất định là của ngươi vì 1.700 g h ì b ạ n euro tiền thưởng cái này quán quân nhất định sẽ là ta giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ giờ y cờ cờ tới thời gian không tính sớm cũng không tính làm mượn tại hắn về sau còn lại không đến huấn luyện viên cũng đều lục t h c tới cũng là ở thời điểm này bản mùa giải trang d onlit giút thăm chính thức bắt đầu người nói chúng ta sẽ phân đến một cái bảng tử thần sao ta cảm thấy hoặc là chính là tiểu tổ thi đấu bên trong chúng ta phân đến bảng tử thần hoặc là chính là tại tiểu tổ thi đấu bên trong phân đến một cái rất nhẹ nhàng tiểu tổ không có còn lại khả năng giờ y cờ cờ thấp giọng cười nói với mạ dị nạ một câu vì cái gì mạ dị nạ có chút buồn b ự c phân đến một cái bảng tử thần hắn có thể hiểu được để giờ y cờ cờ thất bại là rất nhiều người rất được hoan n g h ê n sự tình nhưng là thế nào sẽ phân đến một cái rất nhẹ nhàng tiểu tổ đâu loại này ưu đãi tựa hồ không phải là giờ y cờ cờ có thể hưởng thụ được tiểu tổ thi đấu bên trong đánh cho nhẹ nhõm rất có thể tại đấu vòng loại bên trong thất bại giờ y cờ cờ cấp ra đáp án tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm rút thăm nghi thức đã nhanh muốn bắt đầu inter milan mặc dù vắng mặt trước mùa giải tram tỷ on league q u ả n quân nhưng mà bọn hắn trong uefa cộp lấy được q u ả n quân cái này khiến bọn hắn ở d â chiến điểm tích lũy cũng không tính thấp vẫn như cũ xếp tại hạt giống đội bóng ở giữa cùng bọn hắn c ù n g là hạt giống đội bóng còn có quán quân năm ngoái liverpool mu cùng a r s e n a l cũng ở trong đó la liga lưỡng cường rio mazit cùng ba ka cg aac milan cùng bundesliga bayton đây là quá khứ trong vài năm điểm tích lũy tối cao biểu hiện được xuất sắc nhất câu lạc bộ mà cấp số hai đội bóng liền có vẻ hơi đặc sắc chỉ là chelsea cùng j u ven tu s tồn tại liền để bảng tử thần xuất hiện khả năng lại thêm otto in t r v e n azad l y o n chờ đội bóng cấp số hai đội bóng cũng tuyệt đối không tính là yếu cấp số ba bên trong cường đội có sở có không bốn cùng bờ dị mẹn cái này hai chi bân des liga đội bóng đốc mân trước mùa giải đánh không được h á vẹn vẹn khuất tại thi đấu vòng tròn thứ tư đã mất đi tham gia trang tv cơ hội tại giờ y cờ cờ rời đi về sau bọn hắn chính là ngày càng sa sút bất quá kinh tế ngược lại là tại từ từ chuyển biến tốt đẹp cũng không có trong lịch sử b ế t bắt như vậy cấp số bốn đội bóng bên trong thì có benfica diêu bétis cùng ụ hủy nợ sệ dạng này thực lực không tầm thường đội bóng đầu tiên rút ra chính là cấp số một đội bóng inter milan bị phân tại dây tổ kế tiếp rút ra cấp số ba đội bóng thời điểm cùng bọn hắn cùng một cái tiểu tổ biến thành đến từ bị ed n lê vẫn được bất quá chi này đội bóng chúng ta rất bình thường lạ lâm a giờ y cờ cờ được tiện nghi còn khoe mẽ nói một câu mạ gì nạ lại cười không nổi hắn muốn nhìn đến là cấp số hai phân tổ inter milan sẽ không cùng j u ven tu phân tại một tiểu tổ trên thực tế du ven tu cái thứ nhất liền bị rút ra bọn hắn cùng đơn phân tại một tiểu tổ Kế tiếp là Azad, nếu a Villazil, của t Inthoven, đặt h i i mọi n Lyon. c Lực chú o ý của mọi người đều đặt ở p x ố như g rút t ă m bên bóng trong, còn cùng Nếu n theo thứ tự là cùng Otto. cái cấp Chelsea lại là đội số h là cùng c h e l s e a phân tại một tiểu tổ cái tiểu tổ này liền là bảng tử thần tư thế nếu như là porto ngược lại sẽ tương đối bung lỏng bởi vì hiện tại porto đã không phải là muzino xuất linh chi kia porto chi kia porto đại bộ phận chủ lực đều đã đi còn lại đội bóng muzino có chút không được tự nhiên bỗng núc nhích thân thể trên thực tế đối với chelsea tớ i nói mặc kệ phân t ạ i cuối cùng cái nào tiểu tổ cũng sẽ không dễ chịu cùng giờ ý cờ cờ inter mi lan tại một tiểu tổ rất khó chịu mà cái cuối cùng tiểu tổ cấp số một đội bóng thì là liverpool bởi vì liverpool là uefa đặc cách cầm bên ngoài thẻ tham gia trang m i o l tv bởi vì bọn hắn mùa giải trước lấy được trang m i o l tv lại chỉ là thu được t ờ giờ mì ở kịp thứ năm uefa muốn cho everton phát triển một chút phong cách lại trực tiếp bị cự tuyệt cho nên everton tại thi dự tuyển bên trong đụng phải villa dịu bị đào thải bị loại liverpool tăng thêm chelsea Tờ lấy lần này thứ ba cấp số bốn đội bóng tới nói inter milan chỗ cái tiểu tổ này hoàn toàn coi là một cái bảng tử thần cùng Tham gia qua châu âu tranh tài tại dạng này một tiểu tổ bên trong inter Milan cùng chassis chẳng những muốn lẫn nhau ở giữa đối kháng còn phải đề phòng ndl cùng riêng bé tít phóng tới tên ban lén từ hướng này tôi nói inter Milan cùng chassis đều là khó chịu giống nhau chỉ bất quá bây giờ mọi ánh mắt đều tập trung vào mu j i n o cùng giờ y cờ cờ trên thân đây là châu âu dưới bóng đá đại tân sinh huấn luyện viên trưởng bên trong xuất sắc nhất hai người mà giữa bọn hắn lại có một chút cộng đồng chỗ côn vọng phách lối không bám vào một khuôn mẫu giờ y cờ cờ sở tác sở vi liền không cần nói nữa mà mu j i n o tại chấp giáo chelsea về sau câu nói đầu tiên là ta là châu âu q u c n quân các ngươi chẳng phải là cái gì chỗ lấy các ngươi nếu nghe ta dạng này hai cái giàu có tranh luận tính chất huấn luyện viên cùng một chỗ giao thủ tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều chú ý húng chi hai người bọn họ thành tích đều không kém giờ y cờ cờ quá khứ năm năm cầm năm cái thi đấu vòng tròn quán quân bốn cái châu âu quá n quân mu di no kém một chút cũng tại quá khứ trong bốn năm cầm ba cái thi đấu vòng tròn quán quân hai cái châu âu quá n quân từ thành tích đi lên nói chỉ có thể coi là so giờ y cờ cờ hơi kém hai người đều là truyền thông tranh nhau báo cáo đối tượng sinh hoạt cá nhân bên trên hai người cũng cũng không tính là là đặc biệt kiểm điểm mu di no tại chấp giáo hot tô thời điểm tuân r a qua có ngoài giá thu tỉnh mặc dù không ai xuất ra cái gì chứng cứ rõ r à n g ra mà giờ y cờ cờ trước đó là một cái đi ba thành nghiện hàng đêm sinh ca lãng tử hình tượng hai năm này mới hơi tốt một chút cùng hai cái này so ra mùa giải trước trang i o n l y quán quân được chủ b e r n i e t liền lộ ra trên lệ n h một chút mặc dù thành tích của hắn cũng không kém tại valencia cầm một cái thi đấu vòng tròn quán quân một cái cúp đủ efa trước mùa giải lại cầm trang i o n l y quán quân nhưng mà hắn gương mặt kia lại thiếu một ít minh tinh khí chất lại thêm hắn cũng không phải như vậy giàu có tranh luận liền rất bình thường khổ cực không cách nào trở thành tiêu điểm càng quan trọng hơn là giờ y cờ cờ mấy năm qua này có thể nói là đánh khắp châu âu tất cả nội danh huấn luyện viên trưởng đồng thời đều chiếm cứ t h ư ợ phong mặc kệ là lần trước phái ferguson weber hiệu tuổi nhỏ hơn một chút bức cờ càng tuổi nhỏ hơn một chút bernite a n d s e l o t t i đều bại bởi qua giờ y cờ cờ mà cùng m u j i n o lại chỉ có một lần giao p h ò n g đó chính là không ba năm ở rổ t n h súp cơ cụt lần kia trong trận đấu giờ y cờ cờ dùng phòng thủ phản kích một không đánh bại m u j i n o boto từ lần kia giao thủ đi lên nói là giờ y cờ cờ thắng thế nhưng là ở sau đó t r a m t i onlit bên trong đ ố t mân dừng bước đ ấ u vòng loại m u j i n o lại là như kỳ tích thu được cái kia mùa giải t r a m t i onlit có quân ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói hiện tại hai cái này đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng sẽ tại t r a m g t h onlist bên trong t r ạ n g mặt trước mùa giải giờ y cờ cờ xuất lĩnh inter milan một đường bất bại thu được uefa của quán quân mà muzino xuất lĩnh chelsea cũng tại t r a m g t h onlist bên trong đánh cho là rung động đến tâm can dùng nhanh chóng phản kích bốn so với hai bại barcelona trận đấu kia càng là có thể xưng năm gần đây kinh điển nếu như không phải bị bernie t hèn bọn phản kích tại bán kết bên trong đánh bại muzino vô cùng có khả năng trở thành kế giờ y cờ cờ về sau cái thứ hai liên tục hai năm xuất lĩnh hai chi khác biệt đội bóng thu hoạch được t r a n t h o n l i s quán quân huấn luyện viên trưởng chính là bởi vì có dạng này ý nghĩa uefa mới sẽ an bài giờ y cờ cờ cùng mu di nhô xuất lĩnh đội bóng phân tại một tiểu tổ vì thế bọn hắn ngay cả c h e l s e a cùng l i v e r p o o l tại một tiểu tổ giao phong mánh lưới đều từ bỏ phải biết khả năng này sẽ là trang tí onlit lịch sử thượng đệ nhất lần cũng là duy nhất một lần xuất hiện cùng thi đấu vòng tròn đội bóng tại tiểu tổ bên trong giao phong tình huống dạng này mánh lưới bọn hắn đều tình nguyện từ bỏ mà để inter milan cùng c h e l s e a phân tại một tiểu tổ có thể thấy được hai người kia ở giữa giao phong là cỡ nào bị người chờ mong đ ư n g rút thăm nghi thức kết thúc giờ y cờ c đi ra cửa chính quán rượu thời điểm h ắ n lập tức liền bị các phóng viên cho vây lên. Mà không biết là trùng hợp vẫn là còn lại cái gì muzino cơ hội là đồng thời cùng giờ y cờ cờ đi ra cửa chính quán rượu cũng đồng thời bị vây lên liên quan tới lần này kết quả rút thăm hai vị có ý nghĩ gì sao lập tức liền có phóng viên hỏi một câu giờ y cờ cờ quay đầu nhìn một chút muzino sau đó phát hiện muzino cũng đang nhìn hắn thế là hắn liền cười cười quay đầu đối các phóng viên nói tiểu tổ thi đấu có hai cái ra biên danh lệch không phải sao cái này còn có thể có cái gì ý nghĩ khác các phóng viên xôn xao đúng vậy tiểu tổ thi đấu ra biên danh lệch không có gì đáng nói chỉ là thứ nhất cùng thứ hai có như vậy một chút khác nhau mà thôi muzino theo sát lấy cũng nói một câu đúng vậy à một điểm khác nhau bất quá con người của ta dự cảm luôn luôn rất bình thường linh tại rút thăm nghi thức sau khi đi ra ta liền có một cái dự cảm mãnh liệt cái tiểu tổ này tiểu tổ thứ nhất sẽ cuối cùng cầm tới cái này mùa giải tram t i onlit quán quân mà tiểu tổ thứ hai tại đấu vòng loại vòng thứ nhất bên trong liền sẽ bị thua cũng không biết ta dự cảm linh hay không a giờ y cờ cờ cái này nói mặc dù nói cười hì hì thế nhưng là các phóng viên cũng không phải người ngu hẳn ý tứ ai cũng rõ ràng đây là một loại tâm lý chiến đồng dạng cũng là đàng thị uy đã hắn có tự tin nói như vậy như vậy thì b i ể u thị hắn có tự tin tại tiểu tổ bên trong ngăn chặn chelsea trở thành tiểu tổ đệ nhất mặc dù nói thứ nhất cùng thứ hai đều có thể ra biên thế nhưng là dưới loại tình huống này nếu như cuối cùng bị làm đến vị trí thứ hai đi lên như vậy đối chelsea trên giới ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn đây là một cái khiêu chiến hơn nữa còn là không cách nào né tránh khiêu chiến muji nô lông mày dương một chút sau đó liền nở nụ cười lạnh là thế này phải không vậy liền để tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau sự thật để chứng minh một cái đi nhìn xem rốt cục lại nói của ngươi đến có đúng hay không ta luôn, luôn đều rất bình thường chuẩn giờ y cờ cờ cười hắc hắc đừng quên lúc kia ta nói b a r c e l o na cầm không đến bất luận cái gì một cái quá n quân bọn hắn liền thật không có cầm tới úc kém chút quên đi lúc ấy ngươi cũng là người trong cuộc một trong đ ầ u m u j i n o không tiếp tục trả lời mà là cất bước rời đi hiện trường giờ y cờ cờ cũng không nóng nảy rời đi mà là lại trả lời phóng viên mấy vấn đề lúc này mới nhấc chân rời đi cửa chính quán rượu dạng này khiêu khích có ý nghĩa gì đâu mà dị nạ có chút trăm mối vẫn không có cách giải hỏi một câu không có ý nghĩa gì chỉ bất quá uefa muốn đem muzino đẩy ra đánh đối này loại truyền này ta chỉ có thể nên chiến tốt nhất huấn luyện viên trưởng chỉ có một cái từ t h a n h tích tuổi tác cùng hình tượng nhìn lại không có người nào có thể so với mu di n o càng thích hợp đến cùng ta đánh đối đ ạ i trên thực tế toàn bộ châu âu đại lục nhiều như vậy huấn luyện viên trưởng có thể đối địa vị của ta tạo thành uy hiếp cũng chỉ có mu di n o một cái cho nên ta nhất định phải nên chiến giờ y cờ cờ đốn vai trả lời nói hắn lời nói này đến rất lớn bất quá tại ở mức độ rất lớn bên trên cũng là sự thật tượng thờ cái sơ ẩn cùng h ị t phụ lấy được vinh dự tổng số hiện tại vẫn là phải vượt qua giờ y cờ cờ nhưng mà bọn hắn dùng bao nhiêu năm t h ú n g chi phở c h i sở ẩn tại châu âu trong trận đấu quán quân cũng không có tại v ờ giờ mì ở kịp bên trong nhiều như vậy thịt p h cũng chẳng qua là có hai cái trang đi onlit quán quân mà thôi từ lâu dài tới nói cũng tương tự xem như rất trẻ trung đồng thời đồng dạng thu được số lượng không ít quán quân muzino mới là thích hợp nhất cùng giờ y cờ cờ một mực đối kháng tiếp đối thủ a n c e l o t t i bernie tê cùng dịp cắt dạng này huấn luyện viên trưởng có lẽ cũng được nhưng mà từ mọi phương diện tới nói lại cũng không thích hợp cùng giờ y cờ đối kháng đây là một loại nâng lên áp chế sao mạ di na hỏi cũng coi như cũng không tính giờ y cờ cờ lắc đầu bóng đá thế giới bên trong không tồn tại có vĩnh viễn áp chế lần này chỉ là một lần giao phong mà thôi m u j i n o cùng ta tại tương lai khẳng định còn sẽ có thời gian rất lâu giao phong muốn làm tốt nhất huấn luyện viên trưởng liền phải ở mọi phương diện đều lấy được so bất kể đối thủ nào đều muốn xuất sắc thành tích đối điểm này ta thế nhưng là có rất lớn tự tin giờ y cờ cờ ý nghĩ người khác chưa hẳn có thể biết nhưng là bây giờ uefa đúng là đem m u j i n o đẩy ra cùng giờ y cờ cờ đánh đối đại dù sao để một cái hoa kiểu tại châu âu đại lục ở bên trên như thế phong quang cũng không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy sự tỉnh hoặc là nói bọn hắn không có chủng tộc kỳ thị thế nhưng là châu âu tranh tài bị một cái huấn luyện viên trưởng trưởng kỳ chiếm hưu hay là bị một c h i đội bóng trưởng kỳ chiếm hưu đều là bọn hắn chuyện không muốn thấy cho nên đối giờ y cờ cờ khó xử cũng liền biến thành rất tự nhiên sự t ì n h ngày thứ hai lớn nhất tin tức tự nhiên là inter milan cùng chelsea phân tại một tiểu tổ mấy năm gần đây danh tiếng thịnh nhất hai cái huấn luyện viên trưởng sẽ giao thủ mà từ ở mức độ rất lớn nhìn lại năm nay giao thủ mới là công bình nhất đọ xước trước đó lần thứ nhất giao thủ rót mân thực lực giảm xuống đến rất lợi hại otto cũng không có đạt tới đình phòng mà bây giờ đâu năm ngoái thời gian một năm đã để hai cái này huấn luyện viên trưởng tại inter milan cùng chelsea hình thành không thể lay động hy vọng cũng thông qua hai cái mùa hè dẫn viện binh để cho mình đội bóng biến được hoàn chỉnh lên tại tiểu tổ thi đấu bên trong giao thủ lại sẽ không nhận chủ khách trận đấu ảnh hưởng dạng này giao thủ mới coi là công bình chân chính cái này khiến bernie tê khá là khó chịu phải biết tại tây ban nha thời điểm hắn xuất lĩnh valencia liền như rio mazit đồng d ạ n g bị giờ y cờ cờ áp chế mai cho đến giờ y cờ cờ rời đi về sau hắn mới tại không ba trăm lẻ bốn mùa giải lấy được cũ efa c ù n g la liga song q u a n vương trước mùa giải mặc dù tại đánh bại muzino tình h ư n g dưới lấy được champ nhưng mà thi đấu vòng tròn bên trong hắn l i v e r p o o l lại bị mu di no chelsea đánh cho đầy bụi đất giờ i cờ e r cũng không có tham gia trang tvê kép cái này khiến hắn trang tvê kép hàm lượng có vẻ hơi không đủ cho nên hắn nghẹn gần nổ phổi muốn ở sau đó ở r ổ p tỉn h s u p tơ cục bên trong cho giờ i cờ e r một cái đẹp mắt mà inter milan hiện tại thiếu khuyết mạ tệ ra tỉ cũng làm cho hắn thấy được hy vọng cho nên tại ngày thứ hai ở r ổ p tỉn h s u p tơ cục bên trong l i v e r p o o l bên trên dưới phát huy đến tương đương xuất sắc bernie t được như n g u y ệ n xuất lĩnh đội bóng lấy ba hai điểm số đánh bại inter milan kết thúc giờ y cờ cờ tại inter milan x u ấ t đội thời kỳ tất cả chính thức tranh tài bất bại ghi chép kết cục này sau khi đi ra bernie t ê danh vọng bắt đầu đạt đến đ ỉ n h phong trước mùa giải tại trang tv l e a g u bên trong hắn đánh bại muji n o cùng ancelotti hiện tại lại tại ở rộn tỉ s u p tơ t cột bên trong đánh bại giờ y cờ cờ tại cùng thế hệ huấn luyện viên trưởng bên trong lấy được thành tích như vậy xác thực làm cho người cảm thấy cao hứng no trận đấu này thua mất đối với chúng ta tới nói cũng không phải là chuyện tốt bất quá cũng có chỗ tốt bởi vì vì chúng ta biết một chút thiếu hụt chị en lini hôm nay phạm một chút sai lầm thế nhưng là đối dạng này cầu thủ trẻ tới nói tại trong thất bại hấp thụ kinh nghiệm sẽ là một chuyện tốt mà chúng ta cũng không cần gánh vác lấy bất bại bao phục đi tới không có lấy đến s u p tơ cụp cái này có vấn đề gì dù sao chúng ta cũng lấy không được lục q u a n vương không có lấy đến s u p tơ cụp liền không có cầm tới s u p tơ cụp đi ta tin tưởng mùa giải tiếp theo chúng ta vẫn là có cơ hội cầm tới s u p tơ cụp giờ y cờ c ơ tại sau trận đấu b u i h ợ p báo bên trên hời hợt thái độ làm cho bernie t có chút bất đắc dĩ hắn n g h ẹ gần nổ phổi đánh bại giờ y c cờ, cờ đối phương lại biểu thị trận này thất bại không có gì lớn Tại Tram Tion League đụng chương bốn trăm bảy mươi hai đồ sát inter mi lan tại luis hai sở tạ đi ùm lấy hai so ba bại bởi l i v e r p o o l kết thúc giờ y cờ cờ nhập chủ về sau toàn bộ tranh tài bất bại ghi chép kết quả này lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý giờ y cờ cờ rốt cuộc thua rất nhiều người đều như vậy cảm khái mà càng nhiều truyền thông lại cho rằng trận đấu này thất bại đã chứng minh giờ y cờ cờ trên chuyển nhượng thị trường vẫn như cũ có chỗ sơ hở tại mạ tệ dạ tỷ sau khi bị thương trận đấu này giờ y cờ cờ lại lần nữa để chị ấy lini xuất ra đầu tiên kết quả chị ấy lini biểu hiện cũng không phải đặc biệt tốt trước đó biểu hiện còn có thể mà ở inter milan một cầu dẫn trước đồng thời tướng linh t r ư ớ c ưu thế bảo trì đến t r ư ờ n g tám hơn mười phút tình huống dưới hắn không thể tiếp cận đối phương tiên phong s i s hắn giải vây cầu vừa vặt đánh trên người sĩ để tôn đầu không kịp phản ứng tiến vào thêm lúc thi đấu về sau lại là một lần li vờ b u l giữa trận cho khe hắn đánh chặn sai lầm để xịt thu được đơn đào cơ hội lập cú đút tiếp xuống khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công inter milan ngược lại tại thêm lúc thi đấu nửa chàng sau bị đối phương phản kích lại tiến m ộ t cầu luis garcia tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau đánh đầu phá không thành inter milan cứ việc tại thời gian còn lại bên trong từ dự bị ra sân r ứ t lật về một phần nhưng như cũ thua mất trận đấu này lấy inter milan nội tình cùng tài lực bọn hắn hoàn toàn có thể mua tới một cái thực lực cũng rất bình thường xuất sắc đỉnh cấp hậu vệ mà không phải để bốn người trẻ tuổi miễn cưỡng làm dự bị nhất là tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên mà tệ dạ tỷ cùng cạn nạ vạ vạ r niên kỷ cũng không nhỏ. tổn thương bệnh cũng tại từ từ tăng nhiều lúc này hẳn là bảo trì sau trong phòng tuyến đầu nhập mà không phải miễn cưỡng để cầu thủ trẻ ra sân cầu thủ trẻ là cần rèn luyện nhưng mà là một m trung tâm huấn luyện cầu thủ thu hoạch được thành tích cùng vinh dự vĩnh viễn là vị thứ nhất đánh giá như vậy cũng không thể tính không đúng bất quá giờ ít cờ cợ tịnh không để ý các huấn luyện viên trưởng là không dám làm như vậy thế nhưng là hắn lại dám bởi vì hắn biết dạng gì cầu thủ có tiềm lực dạng gì cầu thủ không có tiềm lực dù là vì thế vứt bỏ ở rộp tiền súp tơ cụt giờ y cờ cờ cũng không quan tâm mặc dù nói inter mi lan câu lạc bộ trong lịch sử còn chưa từng có cầm tới qua ở rộp tiền súp tơ cụt nhưng mà giờ y cờ cờ lại lấy qua cho nên hắn t ỉ n h không để ý cái này quán quân mà tại trận này thất bại bên trong chính như hắn nói như vậy hắn cũng không phải là không có cái gì thu hoạch được đầu tiên tưởng hắn nói như vậy hắn tiền nhiệm về sau inter mi lan tại tất cả chính thức trong trận đấu bất bại đây là vinh quang cũng là bao p h ủ không có cái gì đội bóng có thể vĩnh viễn không thua cầu nếu như chỉ là vì bảo trụ bất bại chiến tích ngược lại sẽ để đám cầu thủ trên lưng không cần thiết bao p h ụ bây giờ tại dạng này một trận đấu bên trong vứt bỏ bất bại chiến tích bản thân tổn thất không coi là quá lớn lại làm cho tiếp x u ố n g tranh tài có thể càng thêm huy sái tự nhiên cái này chưa từng không là một chuyện tốt tiếp theo trận đấu này bên trong hắn phái ra chủ lực thủ môn là tôn đ ô tôn đ ô mặc dù bản trận đấu biểu hiện coi là trung quy trung cụ nhưng mà lại không có làm ra cái gì quá nhiều phân khích cứu thua đối mặt với đối phương tiến công phản ứng của hắn xác thực có vẻ hơi chậm cùng ý s u p tơ c ủ a bên trong sệ xạ đặc sắc phát huy so ra liền có vẻ hơi không đủ dùng tiếp súng giờ í cờ cờ lại bắt đầu dùng sệ xạ đánh chủ lực nhận lực cản liền sẽ ít đi rất nhiều cuối cùng Chia Enlini mặc dù trận đấu này cũng nhận không ít phê bình thế nhưng là trên thực tế tại lần kia giải vây sai lầm trước đó 80 phút đồng hồ bên trong biểu hiện của hắn vẫn là tương đối biết tròn biết méo cùng trước đó so ra có thể nhìn thấy hắn cao tốc tiến bộ kế tiếp mạ tệ dạ tỉ khỏi bệnh tái xuất về sau cũng có thể để hắn không còn thân hãm vòng xoáy bên trong dạng này một trận thất bại giờ ý cờ cờ nhìn thấy càng nhiều là tích cực ý nghĩa thua thì thua đi giờ ý cờ cờ xem trọng không chỉ có riêng chỉ l à như vậy một cái quá quân thất bại về sau inter milan về tới milan bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cd a vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn bọn hắn tranh tài là bị đẩy đến m u ộ n ngày 30 tháng 8 tiến hành so còn lại đội bóng muộn bắt đầu hai ngày dạng này cũng có thể để giờ y cờ cờ quan sát một chút đối thủ của hắn trạng thái là mùa giải t r ư ớ c vệ miện quán quân inter milan vòng thứ nhất đối thủ là mới được thăng cấp t r ẻ vĩ rộ mà ac milan thì là giao đấu cùng là mới được thăng cấp haskoli về p h ầ n du vệ tú bọn hắn đối thủ thì là năm ngoái hiểm h i ể m bảo đảm cấp thành công t r h ệ vô tranh tài như vậy đối với cái này tam cường tới nói tựa hồ không phải là một vấn đề nhưng mà vòng thứ nhất tranh tài Inter i m hai cái này đối thủ tựa hồ cũng có chút biểu hiện không tốt ac milan ngoại ý muốn bị ascoli một so với một bức h ò a nếu như không phải s ầ m c h è n cổ suốt xa san đều tỷ số điểm số như vậy ac milan rất có thể tại sân khách nuốt vào thất bại quá đắng mà du ven tú vẹn vẹn dựa vào trệ dễ g ẹ t một hạt dẫn bóng một không nhỏ thắng t r i a hệ vô vòng thứ nhất biểu hiện tối trói mắt muốn thuộc tại ý súp bờ cụp mà biểu hiện không tốt roma bọn hắn tại sở pạ lệ tỷ chỉ huy phía dưới phái ra một cái hoàn toàn mười bốn năm một sumter của bên trên bởi vì thụ thương không có ra sân a mèntino mencini ra sân từ đầu cùng tạ t ớ i hợp thành hai cánh z e r o s s i cùng tì giờ rô ở giữa tổ ti đốt trước vẹn vẹn chỉ phái lên món tờ rô nhất danh tiên phong cuối cùng dựa vào a mèntino mencini z e r o s s i cùng dự bị ra sân nổ đạ ba cái dân t bóng bọn hắn tại sân khách ba cầu toàn thắng rể rina xếp lên trên bảng điểm số vị trí thứ nhất hiện tại đến phiên chúng ta ra sân vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn đối thủ là trệ v i rô giờ iq cờ cờ cũng ờ c không có đem trận đấu này để ở trong lòng trệ vĩ rô có thể tham gia bản mùa giải cja hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn bởi vì vì vốn là dựa theo mùa giải trước cja thành tích tấn cấp trước hai tên là gờ nọa cùng m có lee tận dụ gì ạ thì là tại đánh bại trệ v ì rổ cùng as có l i về sau trở thành thứ ba chi tiến vào cja đội bóng ngay tại lúc nửa tháng trước cjb giả cầu án bộ phát có liên quan vụ án gờ nọa cùng tận dụ gì ạ chẳng những không có thể trở về đến cja ngược lại bởi vì giả cầu án bị phạt đến hạng ba một thi đấu vòng tròn bởi vì cái này duyên cớ trệ vị dỗ cùng ascoli mới thu được tham gia cg a tư cách ngắn ngủi thời gian nửa tháng căn bản không đủ để để bọn hắn tiến hành thích hợp dẫn viện binh bởi vì bọn hắn trước đó chuẩn bị cũng là vì tiếp x u ố n g cgb mà chuẩn bị cho nên trong nửa tháng này trệ vị dỗ có thể nói là luôn cuốn tay chân mà lại bọn hắn cũng không có tiền đi mua người cuối cùng chỉ có thể lấy thuê làm chủ mặc dù bọn hắn cũng thuê đến một chút hàng tốt thì như từ u ụ nở sẽ thuê tới bọn hắn dự bị thủ môn s lovenia người hẹn đ ợ novit từ inter milan thuê tới hai tên tiểu tướng đi cờ lạ phi ổ cùng ra áo xịt lợi từ từ p h i a r g e n t i n a lấy được hậu vệ nhỏ v i o ly thế nhưng là vốn là một chi đánh cgb đội bóng coi như tăng thêm những ngày cầu thủ muốn đánh cg a cũng lộ ra quá vội vàng một điểm đi vào milan về sau liền ngay cả chính bọn hắn cũng không có cảm thấy mình có năng lực tại mỹ à sân bóng cầm tới một phen thắng lợi cứ việc cùng bọn hắn tình huống không sai biệt lắm ạt có lì hai ngày trước tại sân nhà kém chút đánh bại ac milan cho bọn hắn làm một cái g ư ơ n tốt thế nhưng là ac milan là có chưa nóng truyền thống mà inter milan bọn hắn thế nhưng là rất bình thường h u n g mãnh nhất là tại giờ y cờ cờ xuất lĩnh phía dưới tại ngày ba mươi tháng tám trong trận đấu giờ y cờ cờ cũng không có phái ra chính mình toàn bộ chủ lực tiếp xuống chính là một cái phi pha tranh tài này giờ y cờ cờ cũng muốn để đám cầu thủ nghỉ ngơi cho khỏe một chút t ậ n lực để tại đội tuyển quốc gia ra sân cơ hội không nhiều cầu thủ đến đánh chủ lực cho nên hắn phái ra dạng này một cái đội hình thủ môn viên xệ xạ hậu vệ m ạ gỗ càn nạ và r ồ chia enrini zenetti có đồ bạ thay phiên mạ tệ dạ thì tiếp tục tinh dưỡng giữa trận điều chỉnh không tính lớn mắt h ê g i tiếp tục cùng sờ ních đỡ cộng tác t r u lộ hai cánh cử đi chính là súp tơ cột không có ra sân phỉ gỗ cùng tợ dỗ tợ tạ phong tuyến để đánh đầy súp tơ c c t trăm hai m ư phút đồng hồ adji ano thay phiên nghỉ ngơi vẹn đệ cùng tony xuất hiện tại phong tuyến bên trên cộng tác cùng trước mùa giải đội hình chủ lực cơ bản không thay đổi muốn thay phiên liền toàn bộ thay phiên tình huống so ra giờ ít cờ cờ cái này mùa giải chuẩn bị càng nhiều áp dụng thay phiên chế bất bại cái gì cũng không sao cả hắn muốn là sau cùng quán quân cùng toàn bộ mùa giải thắng lợi ngồi đối diện tại ghế dự bị bên trên chuyện này adji ano ngược lại là có chút bất mãn bất quá giờ ít cờ, cờ nói cho hắn biết hiện tại để hắn, thay phiên là vì để hắn tại trang t a p di a nô khí liền tiêu tan dù sao với hắn mà nói trước mùa giải đã lấy được cg a xạ thủ tốt nhất cùng cg a q u ả n q u â n hiện tại hắn càng mong đợi là tham gia t r a m g t onlit tranh tài phải biết trước đó hắn nhưng là còn không có tham gia qua t r a m g t onlit đâu có t r a m g t onlit ở phía trước hấp dẫn lấy câu đối thi đấu hắn không coi là là đặc biệt mong đợi húng chi trước mùa giải về sau ánh mắt của hắn cũng cao rất nhiều chỉ là một cái t r ẻ v ị rộ không đáng để cho mình bên trên nha l i ê n đám kia cg bê trình độ hậu vệ mình dẫn bóng cũng không có nhiều như vậy cảm giác hưng n a ngẫm lại cũng thế Vì rồi tại trận đấu này bên trong phái gia hậu vệ trung tâm bên trong là tại f i o r e n t i n a đánh không lên chủ lực vô lì cùng tại inter milan đội thanh niên đợi cho 21 t u ổ i cũng không có thu hoạch được tiến vào đội một cơ hội đ ị cờ lạ phi ô dạng này trung vệ tổ hợp tại toàn bộ cja tới nói đều coi là hạt chót adziano quả thật có chút không làm sao có hứng nổi tới mà trận đấu này quá trình cũng xác thực coi là tồi khô là hủ ở rộp đỉnh s u p tơ t cố t o u a tranh tài inter milan đám cầu thủ đều là không phục lắm bất bại ghi chép bị đánh gãy cố nhiên là tháo xuống bọn hắn một bao quần áo nhưng cũng để bọn hắn có chút buồn vô cơ cảm giác mất mát cảm giác như vậy vừa ra tới tự nhiên là lộ ra tương đối xấu não một phiền muộn liền sẽ muốn phát tiết ra ngoài đáng thương trệ vị rộ liền thành loại này phát tiết đối tượng người đam cầu thủ thật sự là tàn nhẫn a trên khán đài quan sát toàn trận đấu chặt lọt thẹ tiểu thư nói như vậy từ tranh tài ngay từ đầu inter mi lan liền quy mô phát động tiến công phút thứ ba sở n i c h đờ liền dùng một cất xút xa khảo nghiệm đối phương thủ môn hẹn đợ nộ vịt tiếp lấy v ẽ đệ tại bên trong cấm khu mốc câu tony đánh đầu ph muốn nói hẹn đ ợ nổ vịt biểu hiện cũng không t ệ lắm thế nhưng là tốt hổ đỡ bất quá đàn sói hắn liền xem như đầu lá hổ cũng là một đầu còn chưa hoàn thành trưởng thành h ổ con mà đối thủ của hắn nhưng đều là kinh nghiệm phong phú thân thể cường tráng á c lan g phút thứ hai mươi sơ ních đơ giữa trận chuyển ra một cái xinh đẹp qua đỉnh chuyển xa đột nhập vùng cấm địa phỉ gỗ chân phải gỡ cầu sau đó nhanh chóng lên chân trái s u ấ t gôn bóng ra đánh vào gần cột cửa bên trong bắn ngược tiến vào cờ môn một không đây là phỉ gỗ tại inter milan cái thứ nhất chính thức tranh tài g i n bóng phút thứ ba mươi hai mạ tệ dạ t hậu trưởng chuyển xa tony đánh đầu đưa đỏ Đột n h ậ phút v ù t h đ sáu vẽn mươi tám tự rồ tợ tạ cánh trái nghiêng chuyển qua đỉnh tô ni vùng cấm điệu bên trong đùi vỡ cầu sau đó tại khoảng cách cầu môn tám m chỗ lên chân phá không thành phút thứ tám mươi hai dự bị ra sân ra ra tua trước chen vào về sau tại mấy tên hậu vệ phòng thủ phía dưới vẫn như cũ khống chế cầu sau đó đưa bóng chuyển cho tô ni Tony Inter Milan tại sân nhà chu diệt đối ộ t n h với điểm này tôi nói không có người so ý đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lìm tỷ càng cao hướng người vì ở dị dù sao niên kỷ không nhỏ hiện tại đội tuyển quốc gia tiền đạo vị trí bên trên nhiều một cái tô nhi đội tuyển quốc gia tiền đạo vị trí bên trên thì càng không cần hắn đến quan tâm adji ano trận đấu này cũng không có ra sân bất quá hắn tựa hồ cũng không có ý kiến gì mỗi cái dẫn bóng hắn cũng sẽ cùng đồng đội cùng nhau gọi tốt từ hướng này đến xem chúng ta không thể không đội phục giờ ý cờ cờ adji ano tài hoa hơn người như vậy cầu thủ trẻ tại dưới tay hắn đều là ngân n g o ã n đây cũng là inter milan hai cái này mùa giải thành tích bắt đầu biến tốt nguyên nhân một trong toàn bộ đội bóng bắt đầu ở hoàn toàn phát huy ra mình lực lượng tình h u n g dưới đi tham gia trận đấu dạng này inter milan đáng để mong chờ phi gỗ đánh vào hắn gia nhập liên minh inter milan về sau cái thứ nhất dẫn bóng cái này dẫn bóng nhờ vào sờ nick đờ ở giữa sân tinh rượu truyền xa giờ y cờ cờ tại inter milan giữa trận cải tạo bước đầu có hiệu quả phi gỗ ý thức cùng kinh nghiệm seneca điều hành cùng bên trong truyền xa năng lực đều để inter milan giữa trận trở nên càng thêm có kỹ thuật hàm lượng dự bị ra sân ra ra t u a cũng cho thấy năng lực của hắn tại c ô n g thủ hai đầu biểu hiện cũng không tệ sau cùng lần kia trợ công thân thể tố chất của hắn hiện ra rất xuất sắc dạng này cầu thủ có lẽ không thể trở thành chủ lực thế nhưng là tại d à i rằng giặc mùa giải bên trong giá trị lại sẽ rất lớn bọn hắn tựa hồ cũng không nhận được ở rổ t i n súp tơ cũng thất bại ảnh hưởng nhanh chóng liền tiến vào tranh tài trạng thái vòng thứ nhất kết thúc về sau inter milan dựa vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế leo lên đứng đầu bảng bất quá tiếp xuống bọn hắn liền giải tán cái này mùa giải inter milan tuyển thủ quốc gia số lượng đạt đến một cái chưa từng có độ cao Tondo, Tệ Tì, Tờ Tờ Tạ, Néti, Tony chúng tuyển Ý đội tuyển Néti, Tê Rút tuyển Argentina tuyển tuyển tuyển tại Colombia, đội tuyển quốc gia. Sở Tản Cổ tại、Nam、Tư Adriano Colombia Cắn Nạ chúng Nô cùng chúng chúng Còn Nam Diệu Mạc Mạc Bạ quốc gia. quốc quốc quốc Cổ Già gia, Gia gia, Gia gia, gia, đội đội đội đội và Vịp Rồ, Rồ Zé Zé Ý Đồ Bờ Sở Gia Gia tua tại tua Nga tuyển bờ biển、Nga、đội、tuyển. quốc gia phi gỗ trở về bồ đảo nha đội tuyển quốc gia inter milan hai mươi lăm người đội một bên trong liền có mười sáu người tại riêng phần mình đội tuyển quốc gia muốn ra sân nếu như không phải cái này mùa hè inter milan bán mất r ẻ c ủ a bạ n mạ tỷ ca dạ c ấ ú nít những ngày tuyển thủ quốc gia bọn hắn tuyển thủ quốc gia số lượng sẽ càng nhiều dưới tình huống như vậy đội một chỉ còn lại có chín người tập v ấ n đương nhiên sẽ không tiến đi rất thuận lợi giờ y cờ cờ đem đội thanh niên cũng đều kéo tới đáng tiếc là nhóm này đội thanh niên cũng không có quá nhiều xuất sắc cầu thủ chỉ có một cái bỏ n ụ xin để giờ y cờ cờ để mắt barlo te l y bọn hắn một nhóm kia bây giờ còn chưa có ra mặt đâu barlo te l y mùa hè vừa mới gia nhập liên minh inter mi lan đội thanh niên hiện tại hắn mới mười lăm tuổi giờ y cờ cờ cảm thấy mình đoán chừng là không pháp điều rào cái này nhỏ nao tàn thiếu binh thiếu tướng huấn luyện hiệu quả tự nhiên c ũ n g liền nhiều nhất chính là để đám cầu thủ khôi phục một chút trạng thái mà thôi bất quá giờ y cờ cờ cũng đối dự bị nhóm hứa hẹn vòng tiếp theo tranh tài có thể muốn dùng người trẻ tuổi càng nhiều hơn một chút đây là bởi vì vòng thứ hai thi đấu vòng tròn kết thúc về sau inter milan liền sẽ nên đón、Chang、t r a m t i onlit vòng thứ nhất tiến đến sân khách khiêu chiến r i ê u betis hiện ở thời điểm này、Chang、t r a m t i onlit tự nhiên quan trọng hơn một chút nhất là tại vòng thứ hai liền sẽ sân nhà nên đón chelsea tình huống dưới liền lộ ra trọng yếu hơn mà inter milan tuyển thủ quốc gia nhóm tại đội tuyển quốc gia trong cơ bản bên trên đều là chủ lực giờ y cờ cờ cũng phải căn cứ tình trạng của bọn họ đến làm ra ước định để thể năng tốt hơn cầu thủ tham gia trận đấu này thể năng tiêu hao tương đối lớn cầu thủ nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu trang t hiện tại inter milan c ó thể đánh chủ lực cầu thủ có 16-17 cái nếu như không hào h ả o vận dụng lời nói vậy liền quá lãng phí thời gian trôi qua rất nhanh tại đội tuyển quốc gia tranh tài kết thúc về sau inter milan bắt đầu một lần nữa tập trung chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn cuộc tranh tài vòng thứ hai tại một vòng này bên trong bọn hắn đối thủ là v a lơ m o tiến đến xin xì si lì khiêu chiến trước mùa giải v a lơ m o thành tích tương đương không tệ là mới được thăng cấp bọn hắn xếp hạng thứ sáu cuối cùng thu được một cái uefa cục tư cách dự thi mà mùa hè động tác của bọn hắn cũng đã chứng minh bọn hắn cũng là một chi có hùng tâm đội bóng cũng không có chuyển ra cái gì chủ、lực. rời đi cầu thủ ngoại trừ hợp đồng đến kỳ tự do rời đi giữa bên ngoài đều không phải là chủ lực mà bọn hắn cái này mùa hè cũng bỏ ra một bộ p h ậ t tiền dù tám trăm vạn e u r o từ bờ r ẻ xì ạ đào tới cao trung phong cắt lạ dỗ tại tony rời đi bờ r ẻ xì ạ về sau tên này tiền đạo một lần bị cho rằng là bờ r ẻ xì ạ đỉnh cấp tiền đạo đồng thời bọn hắn còn hao tốn bảy trăm năm mươi vạn e u r o từ atlanta đưa vào nigeria t i ề n phong mã kimói n g tên này t i ề n phong danh sưng so mạ tín tốc độ còn nhanh hơn trước mùa giải tại atlanta biểu hiện cũng xem là tốt đồng thời gia nhập liên minh còn có bờ ra dịu đường biên cầu thủ át di an Bản thổ đây cơ hội chính là một năm sau ý đội tuyển quốc gia phòng tuyến mặc dù nói mấy năm này ý cầu thủ bán hết hàng tương đối nghiêm trọng không phải cái này ba tên cầu thủ đại khái cũng không có cơ hội gì trúng tuyển ý đội tuyển quốc gia thế nhưng là có nhóm này cầu thủ và lợi m ổ trong vòng mấy năm sau đó có thể có biểu hiện xuất sắc còn là có nguyên nhân căn bản nhất tại trận đấu này trước đó giờ y cờ cờ cũng tại bài binh bố trận bên trên rất là đả thương một điểm đầu góc d ẽ n ẹ t thì tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu t h ụ thương muốn vắng mặt một tuần lễ đây là để giờ y cờ cờ không có nghĩ tới d ẽ n ẹ t thì tại quá khứ t r ư ớ c nghiệp kiếp sống bên trong cơ hồ không bị tổn thương hắn tự hạn chế cùng chăm chỉ đặc điểm để hắn t h ụ thương sát xuất cũng hạ hạ xuống cơ hồ không có tình trạng chỉ bất quá hắn cũng dù sao không phải thật sự chính là làm bám sát tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu hắn vẫn như cũng là chân trái bị t r ợ vì cam đoan ở sau đó càng quan trọng hơn trong trận đấu hắn có thể ra sân giờ y cờ cờ cũng là lựa chọn để hắn nghỉ ngơi d ẽ nẹt tìm ộ t hư u hơi thở cánh trái nhân tuyển trên thực tế cũng chỉ còn lại có một cái ạ bỡn loa đem sẽ trở thành trận đấu này xuất r a đầu tiên hậu vệ trái chị en lini giờ y cờ cờ không có ý định để hắn lại trở lại cánh trái muốn đổi đánh mới vị trí liền phải kiên trì đúng đưa không ngừng ngược lại càng không tốt chị en lini tương lai tại j u ven tú bỏ ra thời gian hai năm mới tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên đánh ra đến chưa chắc không phải có luôn luôn tại hai cái vị trí vừa đi vừa về l ă n lư nhân tố ở bên trong mà trận đấu này chịa en l i đồng dạng ra sân bất quá hắn thay thế lại không phải mạ tệ ra t ỷ mà là tại đội tuyển quốc gia đánh đầy hai trận đấu lộ ra phi thường mệt n h ọ c cản nạ và rộ hắn sẽ cùng mạ tệ ra t ỷ cộng tác trung lộ đảm nhiệm bên trên đoạn trung vệ vị trí giờ ý cờ cờ cũng là muốn để hắn tại c h ầ m c h ầ m người vị trí bên trên rèn luyện một chút chỉ riêng đánh kéo về sau cũng không phải một chuyện quá tốt hậu vệ trung tâm các loại chức trách đều muốn thích đứng một chút đây mới là chuyện tốt hậu vệ phải cử đi vẫn như cũng là cọt đồ bạ mặc dù cọt đồ bạ cũng là đánh đầy hai trận đấu thế nhưng là thể năng của h ắ n không có vấn đề quá lớn lúc đầu hậu phòng tuyến liền cử đi hai người dự nếu là đem c ộ t đồ bạ cũng cầm xuống kia hậu phòng tuyến cũng quá trẻ tuổi một điểm giữa trận phương diện tại đội tuyển quốc gia không có ra sân rẽ nẹt tỷ thu được xuất r a đầu tiên sơ ních đợi tại đội tuyển quốc gia thì là chỉ đánh một trận đấu đồng dạng thu được xuất r a đầu tiên phì gộ thì là bị giờ y cờ cờ đặt ở ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi hai cánh ra sân biến thành sở tặng cổ việc cùng thợ rộ t h ờ tạ phong tuyến cộng tắc thì là a d di a n o cùng t o n y g i xin xi ly là một cái rất bình thường truyền kỳ địa phương nghe nói nơi này là mạ phì a đại bản doanh bất quá giờ y cờ cờ tới qua một lần xin xi ly cũng không có cảm thấy có vấn đề gì hiện tại ý mạ p h ì a mặc dù thế lực cũng rất lớn đồng thời cơ h ộ i thẩm thấu đến cả quốc gia các mặt thế nhưng là bọn hắn lại là tại tận lực hướng phía quang minh dựa s á t vào phi pháp sinh ý chuyển sang hoạt động bí mật mạ p h ì a hạch tâm trở thành thượng lưu xã hội nhân sĩ dạng này mạ p h ì a cũng sẽ không tùy ý đi làm cái gì chuyện pháp pháp bất kỳ một quốc gia nào xã hội đen trên cơ bản đều là như thế này ngay từ đầu vì lập nghiệp không từ thủ đoạn sau khi thành công liền bắt đầu tẩy trắng không có ngoại lệ cho nên giờ ý cờ cờ đi vào xìn xì xí lì cũng là không có chút nào gánh nặng trong lòng mà là nghĩ đến như thế nào tại sân khách đánh bại đối thủ b ã n lợp mộ chi này đội bóng tại sân nhà sức chiến đấu rất mạnh mặc dù vòng thứ nhất bọn hắn cùng hạt mạ đánh thành thế hòa bất quá kia là tại sân khách tại sân nhà bọn hắn hiện tại đã có cùng đỉnh cấp cường đội khiêu chiến lực lượng lao tướng có gì nghĩ là bọn hắn giữa trận tổ chức hạch tâm thế này đầu chọc giữa trận là một cái không tệ dựa vào sau tổ chức giữa trận nếu như không phải lớn tuổi hắn dạng này cầu thủ trong trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng sẽ rất bình thường nổi tiếng mà dạng này cầu thủ muốn phòng thủ cũng lộ ra tương đối khó khăn cho nên giờ y cờ hôm nay cho sờ nhật đờ nhiệm vụ tương đối nặng đó chính là vị trí trên đỉnh trước một điểm ngoại trừ tổ chức tiến công b có gì nhi tổ chức trách nhiệm tại toàn trường b ạ lở mộ phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong song phương cầu thủ ra sân xin xí lý luôn luôn đều không có quá mạnh đội bóng đá mà người ý say mê bóng đá là có tiếng liền xem như h ắ c bang phần tử cũng giống vậy mà loại người này trên khán đài luôn luôn đều là tương đối điên cuồng cho nên bọn hắn cũng đem b ạ lở mộ sân nhà kiến tạo đến tương đương cuồng nhiệt chỉ bất quá đối với inter mi lan đám cầu thủ tới nói loại hoàn cảnh này bọn hắn cũng không phải không có trải qua lại điên cuồng thì thế nào ý trong lịch sử tựa hồ còn chưa hề chưa từng xuất hiện f a n bóng đá vào sân tập kích cầu thủ sự tỉnh ý f a n bóng đá có đôi khi rất bình thường thao đản g bất quá bọn hắn bạo lực khuynh hướng lại không tính quá cao cũng chính là ở sau đó trong vài năm theo ý kinh tế hạ xuống p h ầ n hâm mộ bóng đá đem đoàn khí đều phát tiết vào trên sân bóng dạng này mới khiến cho bạo lực sự kiện tăng nhiều hiện tại vẫn là rất hòa bình vạn lợn mộ tại tranh tài sau khi bắt đầu cũng không có hồi hộp mà là không ngừng cùng inter milan ở giữa sân dây dưa phi cô không ở tại chỗ bên trên khống chế giữa trận trách nhiệm liền giao cho sơ nênh e r mà sơ nênh e r muốn phân tâm đi phòng thủ có z i n i điều này cũng làm cho inter milan tiến công nhận lấy nhất định ảnh hưởng dưới tình huống như vậy adriano bắt đầu càng nhiều lui về cầm banh đến lôi kéo tiến công cái này chính là như vậy một cái đỉnh cấp tiên phong chỗ tốt ngoại trừ đạt được bên ngoài hắn còn có thể theo dựa vào đột phá của mình đến sáng tạo cơ hội để đội bóng tiến công trở nên càng thêm sắc bén tranh tài mở màn về sau năm phút đồng hồ b ạ lợ n mộ dẫn đầu hoàn thành một cất xuất gôn lần thứ nhất đại biểu b ạ lợ n mộ ra sân c ậ t lạ dỗ tiếp vào đồng đội thẳng chuyển về sau tại góc độ rất nhỏ địa phương lên chân xuất gôn xệ xa góc độ phong rất khá đưa bóng ngăn cản ra ngoài trở lại vùng cấm địa bên trong chợ giúp phòng thủ trên trận đội trưởng cọt đ ồ bạ đá mạnh dài dây bóng ra bay về phía trước trận tony dùng thân thể gánh vác bạ ra ly sau đó nhảy dựng lên đưa bóng đỉnh xuống dưới adji ano nhận banh về sau đưa bóng chuyển cho sở t ạ n cổ v ị sở t ạ n cổ v ị bắt đầu xuôi theo đường biên đột phá nhận được trở ngại về sau hành chuyển cho bên trên tới tiếp ứng sau đó giao cho a d r i ano a d r i ano cưỡng ép quay người về sau suốt gôn bóng ra hơi cao hơn sàng ngang song phương mỗi có một lần suốt gôn b ạ c lợn mổ đối mặt inter milan lộ ra không sợ h ã i chút nào chương bốn trăm bảy mươi bốn nhất định phải càng thêm cường đại vừa mở trận song phương liền riêng phần mình tới một cất suốt gôn cái này khiến tiếp x u ố n g tranh tài bắt đầu trở nên càng thêm tích cực phút thứ bảy mã kim ngói tại vùng cấm điệu bên trong nhận được đồng đội chuyển bóng về sau lập tức liền xoay người suốt gôn chị ả n lì nỉ kịp thời quấy n h i u để mã kim n ó i s u t gôn trực tiếp cao hơn sàng ngang phút thứ mười sơ ních đỡ trung lộ phân cầu tờ rồ tợ tạ nhận banh về sau đưa bóng xuyên qua cho a d r i ano a d r i ano lại lần nữa thẳng chuyển vùng cấm địa tony tại bạ dạ l ụ phòng thủ hạ vẫn như cũ miễn cưỡng lên chân s ứ t gôn bóng ra bị đối phương thủ môn nào h một lúc sau nhanh chóng ép dưới thân thể giờ y cờ cờ nhữ n g mày hắn đã phát hiện bộ này trận hình tại tiến công bên trên vấn đề s e r n i c d e r biểu hiện còn có thể hắn ở giữa sân có thể kịp thời phân cầu nhưng mà tới được trước trận về sau inter milan thì là tại truyền bóng bên trên còn có chút trở ngại có lúc tiến công cơ hội là chớp mắt là qua một giây đồng hồ trì hoãn cũng có thể để cơ hội biến mất thú chị vạ lờ mộ hiện tại phòng tuyến cũng coi là t càng quan trọng hơn là song phương ở giữa sân bức đoạt rất bình thường h u n g mà trọng tài chính xử phạt thì có vẻ hơi rộng rãi cái này tự nhiên là để inter mi lan sẽ có chút an thiệt thòi đối với cường đội tới nói đội yếu bức đoạt quá h u n g bọn hắn không hề nghi ngờ là an thiệt thòi h ú n g chi có mấy lần không sai biệt lắm va chạm tình hùng dưới xử phạt đều là hơi bất lợi cho inter mi lan bởi như vậy vừa đi hạ lợi mộ vốn cũng không phải là cái gì tốt đối phó đội bóng inter mi lan tự nhiên là lộ ra đánh cho có chút gian nan h ú n g chi vẫn là đối phương sân nhà hiện tại liền bắt đầu hạ thủ sao bất quá hắn mẹ nó y trọng tài quả nhiên là thổi hắc cái còi hào thủ A. cũng không rõ ràng chính là một chút như vậy nghiêng đơn trận đấu trông được đến có lẽ không tính là gì toàn bộ mùa giải tích lũy xuống vậy coi như là đại lượng ưu thế à. giờ ý cờ cờ sờ lên căm muốn từ một cái xử phạt đến xem đều là có đạo lý thế nhưng là tích lũy được lời nói đặt ở toàn bộ mùa giải bên trong vậy thì không phải là một hai cái điểm tích lũy có thể thể nghiệm phương diện này trình độ ý trọng tài có thể nói là đã lô hỏa thuần thành cơ hồ có thể cùng bọn hắn câu lạc bộ làm giả sổ sách trình độ cùng so sánh đương tranh tài tiến hành đến phút thứ hai mươi thời điểm c ặ t l ạ dâu âu tại ở ngoài vùng cấm đột phá chịa enrini một cái cũng không rõ ràng động tác bị phán vì p h ạ m lôi v ạ lợ n mộ thu được một cái khoảng cách cầu môn hai mươi m trực tiếp đá phạt có gì nỉ chủ phạt tên này ý lao tướng phạt ra một cái đặc sắc đá phạt bóng ra vòng qua bức tường người thẳng treo cầu môn góc chết x ả x a cứ việc làm ra cứu thua động tác nhưng như cũ không cách nào ngăn cản bóng ra nhập lưới tại bóng ra bay vào cầu môn thời điểm tất cả v ạ lợ mộ fans hâm mộ bóng đá đều phát ra tiếng hoan hô to lớn bên trên một vòng bọn hàn đánh ngang một vòng này có thể tại sân nhà dẫn trước trước mù trước mùa giải đơn mùa giải bất bại cùng tốt nhất cái mùa giải cuối cùng hai vòng thắng lợi tăng thêm cái này mùa giải vòng thứ nhất thắng lợi bọn hắn đã giữ vững thi đấu vòng tròn bốn mươi mốt trận bất bại khoảng cách ga xe mi lan năm mươi tám trận bất bại chỉ còn lại có mười bảy trận nếu như ở thời điểm này bọn hắn ngăn t h ở inter mi lan bất bại ghi chép đồng dạng là một tiện to lớn vinh quang l i ê n như mọi người nói chuyện say x ư a tại bạt mạ kết thúc a c milan bất bại cái k i a 1-0, k i a f a n thắng lợi cũng có thể để bạt mạ ghi vào ý bóng đá sử sách mà bây giờ bọn hắn thật sự rõ ràng giành chức inter milan đây không phải h ảo giác đây là một cái lịch sử tại hướng bọn hắn g ắ p cái này khiến b ạ lờ mộ đám cầu thủ bắt đầu trở nên càng thêm hưng phấn lên tại một lần nữa kéo cầu về sau bọn hắn triển khai càng thêm tích cực bất đoạn hy vọng có thể để inter milan đám cầu thủ bắt đầu bối rối sau đó bọn hắn thừa cơ lại lần nữa lấy được rất trước dạng này bức đoạt đối inter milan tới nói vẫn có một ít hiệu quả bọn hắn bắt đầu càng nhiều vừa đi vừa về truyền lại né tránh đối phương bất đoạn phòng t i ế n cũng bắt đầu bị ép tới càng thêm dựa vào sau dạng này tại tiến công bên trên uy hiếp tự nhiên sẽ giảm ít một chút inter milan bị vã lơ mô tại sân nhà chế trụ tiếp sóng trận đấu này sướng n ô n viên bắt đầu kinh hô lên inter milan đám cầu thủ biệt của ta động tác của đối phương đều là có chút quá lớn trọng tài chính lại thường thường xếp nhẹ mà vừa rồi chịa ẻn lì lì cũng là không sai biệt lắm một động tác ngay tại yếu hại địa phương bị xử phạt phạm lỗi dẫn đến mức bỏ cái thứ nhất dẫn bóng tiếp tục như vậy còn thế nào đánh ở thời điểm này sơ ních đợ tác dụng lại bắt đầu bày ra inter milan tiến công tuyến bị áp chế sơ ních đờ bắt đầu chủ động triệt thoái phía sau giờ y cờ cờ cũng là chú ý tới điểm này khẳng định sơ ních đờ cách làm về sau hắn bắt đầu ở bên sân làm lấy thủ thế để s ở tặng cổ việc càng nhiều đến trung lộ đến b ư ớ c đ o ạ n có gì n ỉ đồng thời cũng cho sơ ních đờ càng nhiều bảo hộ cách làm như vậy để inter milan tổ chức bắt đầu trở nên thông thuật lên ở cạnh sau địa phương tổ chức sơ ních đờ đạt được càng nhiều bảo hộ sau lưng có rẽ nẹt t ì bù vị trước người có s ở tặng cổ việc cắn quét dạng này để hắn có thể tốt hơn trải vớt giữa trận mặc dù hắn không phải tơ lâu cùng xa vi như thế tiết tấu khống chế đại sư nhưng mà thông qua truyền lại đến ổn định đội bóng tiết tấu lại là làm được tại làm như vậy về sau trước đó bị vạ lở mộ bước giành được có chút quá sức inter mi lan cuối cùng có thể ổn định tiến công giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu hắn ngược lại là không có vạ lở mộ đều đánh cho gian nan như vậy tại trang tia on l e a g bên trong đánh khác đội bóng đây không phải là càng khó ý nghĩ vạ lở mộ bản thân thực lực liền không kém lại có trọng tài tăng thêm inter mi lan lại thay phiên mấy tên cầu thủ trẻ thực lực cũng có nhất định hạ xuống trên thực tế tình huống như vậy cũng chưa chắc không phải chỗ tốt nếu như có thể luôn luôn tại cục diện như vậy hạ đá bóng inter mi lan đám cầu thủ tại thi đấu vòng tròn cùng trang thi on l i t bên trong trạng thái cũng sẽ càng thêm nhất trí muốn dùng trọng tài đến ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới vậy liền để chúng ta đem cái này xem như một loại khảo nghiệm đi giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ đã mọc g ì muốn sau cùng điên cuồng một thành vậy liền để hắn trở nên điên cuồng hơn một điểm tại thi đấu vòng tròn bên trong một trận hai trận bắt không được thắng lợi cũng sẽ không ảnh hưởng đến inter milan cuối cùng thành tích nếu như tại dạng này bị trọng tài nhằm vào tình huống dưới inter milan còn có thể một mực dẫn t r ư ớ c du ven tú mặc gì sẽ điên cùng thành bộ dáng gì đâu nghĩ tới chỗ này về sau giờ y cờ cờ liền có chút nợ nụ cười thông qua dạng này tổ chức về sau inter milan từng bước bắt đầu mình tiến công phút thứ ba mươi mốt inter milan tiến công rốt cục nhận được hiệu quả sơ nê cờ tại bản phương nửa trảng cầm banh về sau đột nhiên quay người đưa ra một cái xinh đẹp chuyển xa Tony、tại o n y t vùng cấm địa tuyến đầu lên nhảy đưa bóng đưa đỏ xuống dưới adji ano nhận banh về sau hướng về phía trước lội một bước sau đó tại mới vừa tiến vào vùng cấm địa thời điểm liền lên chân trái đại lực xuất g ôn bóng ra như đạn pháo bay vào vạn lợn mộ đại môn nhìn thấy chưa lũ hôn đ à n chúng ta như thường có thể đi vào cầu tại giờ y cờ, cờ vung vẩy lên năm đấm thời điểm adji ano đã ở đây bên trong gào lên sau đó cùng tony cùng nhau nhảy dựng lên hai người trên không chung dùng sức va vào một phát giờ y cờ, cờ nhẹ gật đầu tấn công như vậy cũng là hắn hy vọng nhìn thấy tại trang đi onlist trên sàn thi đấu inter milan sợ rằng sẽ thường thường tao nộ giữa trận bị người áp chế tình huống ở thời điểm này sơnnick ở phía sau trận loại này tổ chức cùng chuyển xa năng lực đem sẽ đưa đến cực kỳ tốt tác dụng đây cũng là giờ y cờ cờ muốn đưa vào hắn nguyên nhân trước mùa giải inter milan ở trong nước cùng quốc tế trên sàn thi đấu rất ít có thể đụng phải có thể ở giữa sân đối bọn hắn tiến hành áp chế cầu thủ tại đối mặt ac milan cùng j u ven t u s thời điểm hắn cũng là cảng thêm chú trọng phòng thủ dạng này mới tạo thành t r ư c mùa giải đều dựa vào phòng thủ tại ac milan trên thân cầm xuống hai trận thế hòa mà tại sân khách đánh bại du ven tú trận đấu kia bên trong giờ y cờ cờ càng là đem phòng thủ phản kích phát vung tới cực hạn trận đấu kia inter milan không chế bóng x u ấ t chỉ có ba mươi phần trăm tà hữu cuối cùng lại lấy được bà không thắng lợi kia p h n thắng lợi cũng coi là một trận không phải điển hình thắng lợi ở sau đó trong trận đấu inter milan bắt đầu bị đá càng thêm cẩn thận ở giữa sân dùng truyền lại đến tìm cơ hội hai tên tiên phong phía trước trận không ngừng chạy kéo ra đứng không và lợi mộ trận đấu này biểu hiện cũng tương đương không tệ cả trận đấu đều là tại đại lượng chạy bên trong tiến hành tranh tài như vậy cũng đủ để mang cho inter milan áp lực c ự lớn mà lại vận khí của bọn hắn cũng không tệ tại nửa tràng sau b tại sệ x a đem giặc cắt đổ s u ố t gôn đập ra ranh giới cuối cùng về sau có di nhi mở ra phạt góc trung vệ pe di đủ phía trước thêm chút sức ép c ộ t đổ bạ hất đầu công cánh cửa bóng ra lại lần nữa nhập lưới mà inter mi lan tại sau 10 phút đồng dạng dựa vào một lần phạt góc san đều tỷ số điểm số tợn dồ tợ ta đột phá sáng tạo ra một góc cầu s e r nick đờ mở ra phạt góc tony tại trung lộ lực gáp vừa rồi đánh đầu phá khung thành pe di đủ nên cầu xuống đỉnh bóng ra đồng dạng nhập lưới hải so hai về sau song phương bắt đầu đánh cho càng thêm mở ra sàn tạ nạ tại phút 71 đối mặt đã bỡ lọa phòng thủ liên tục lắc lư về sau chuyền bên trong mạ tệ dạ ti lần này phạm vào một sai lầm hắn không thể phủ kín ở đối phương chuyền bên trong mạ kim ngói ở phía sau gật đầu cầu không có đỉnh chính bộ vị bóng ra lại quỷ thần xui khiến vòng qua đã phong bế trước điểm xế xạ bay vào cầu môn u hậu phương lần nữa lạc hậu tình hôn dưới giờ y cờ cờ dùng rút thay đổi r ẹ nẹt t biến trận ba tiên phong triển khai cưỡng ép tiến công mà lúc trước tiêu hao đại lượng thể lực trên cơ sở chiếm ư u thế vạ lờ mô lúc này thể năng cũng bắt đầu hạ xuống bọn hắn bắt đầu rút về phòng thủ nhu cầu bảo trụ thần kỳ dự bị rút vẫn như c ũ phát huy ra thần kỳ của hắn chỗ phút tám mươi sáu sở tản cổ việt trung lộ phân cầu chuyển ra một cái xinh đẹp nghiên truyền adji ano phản việt vị thành công tại đột nhập vùng cấm địa về sau xuyên qua phía trước cầu môn rút đoạt tại đối phương hậu vệ trước đó ngã xuống đất sảnh bán bóng ra ba đội nhập lưới ba so với ba hòa inter mi lan tại cuối cùng mấy phút bên trong bắt đầu phát huy ra ưu thế của bọn hắn gắt gao ngăn chặn vạ lợ m ồ điên cuồng tấn công bất quá lúc này vận khí của bọn hắn bắt đầu hạ xuống rút có một lần cơ hội rất tốt hắn chọn bắn lại đánh vào trên xà ngang bắn ra danh giới cuối cùng mà tony tại bên trong cấm khu một lần đột phá bị đối phương hậu vệ đánh ngã cũng bị trọng tài chính cho xem nhẹ đi qua cuối cùng điểm số là ba so với ba hòa inter milan tại sân khách bảo vệ bất bại thành tích nhưng mà đối với cái này thế hòa inter milan trên giới lại không có bất cứ lý do nào cảm thấy hài lòng ta đối đám cầu thủ biểu hiện rất hài lòng bất quá đối với một ít chuyện của hắn không hài lòng vạ lợ mộ biểu hiện rất tốt chỉ bất quá ở trong trận đấu chúng ta ăn thật nhiều ta không muốn bị cấm thi đấu cho nên một ít lời ta sẽ không nói nhưng mà tranh tài thời khắc cuối cùng chúng ta bỏ lỡ một cái penalty một cái hẳn là tồn tại penalty cái này giáo hấn sẽ để chúng ta ở sau đó trong trận đấu biểu hiện được khá hơn một chút chúng ta nhất định phải càng thêm cường đại dạng này mới có thể tại tàn khốc hoàn cảnh bên trong sống sót giờ y cờ cơ tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói chương bốn trăm bảy mươi lăm bởi vì hắn thích hợp tại buổi họp báo đã nói xong kia lời nói giờ y cờ cờ ngược lại là không có có nhận đến cái gì trừng phạt dù sao hắn cũng không có chính thức công kích đối thủ bất quá thế hòa về sau liền nói lời như vậy các truyền thông ngược lại là cũng bắt đầu nói giờ y cờ cờ người này thua không nổi đối với cái này giờ y cờ cờ cũng không thèm để ý dù sao đ ố i truyền thông đánh giá hắn chưa hề đều không để ý tiếp xuống giữa tuần liền muốn đi trước tây ban nha đi giao đấu diều bettis hắn hiện tại trọng tâm đã bắt đầu chuyển rời đến trận đấu này bên trong tới rời đi la liga về sau hắn cũng không phải là không có trở lại tây ban nha thi đấu tại d o r t m u n d thời điểm hắn liền đã từng xuất đội trở lại m a z i d cho nên lần này giao đấu b e t i s cũng không có truyền thông đối với cái này có cái gì lẫn lộn đây chỉ là một trận t r a m g tí o n l e a g u e tranh tài chỉ thế thôi trước mùa giải b e t i s tại la liga biểu hiện không tệ thu được la liga hạng tư cùng t r a m g tí o n l e a g u e tư cách dự thi cái này đương nhiên cũng cùng la có dù nạ trượt có quan hệ rất lớn ở trên cái mùa giải kết thúc về sau la có dù nạ công hơn u huấn luyện viên trưởng ý dù Ý tạ từ đi huấn luyện viên trưởng vị trí trước mà hắn hiện tại chức vị đúng lúc là tại r i ê bệ tít chấp giáo lại gặp mặt ý dù ỷ tạ tiên sinh tại tranh tài trước khi bắt đầu giờ y cờ cờ mỉm cười hướng ý dù ý tạ ta đưa tay ra đi đúng vậy a lại gặp mặt bất quá ta thật không nghĩ tới lại một lần nữa cùng ngươi giao thủ thời điểm ta xuất lĩnh không phải là cọ dù nạ mà là diệu bétis ý dù ý ta cũng thở dài nói một câu bóng đá thế giới luôn luôn đang biến hóa bên trong liền như trước đó ta cho là ta sẽ một mực tại atleti c o chấp giáo đồng dạng giờ y cờ cờ nhún v a i bất quá ý dù ý tạ tiên sinh trận đấu này chúng ta nhưng là muốn toàn lực giành thắng lợi mục tiêu của chúng ta cũng giống như vậy sẽ không để cho inter milan cùng chelsea thành vì cái tiểu tổ này không hề nghi ngờ ra biên đội bóng lại nói chúng ta còn có thể tranh đoạt hạng ba đi tham gia uefa c ủ a đâu y dù ỷ t a cũng n ở nụ cười trận đấu này bên trong y dù ỷ t a phái ra hắn toàn bộ chủ lực cố lại l ệ a fernando zbin a sun chờ chủ lực toàn bộ ra sân trận hình cũng là bọn hắn quen thuộc nhất 442, mà giờ y cờ cờ bố trí chi chiến thuật thì là có chút biến hóa thủ môn viên xệ xạ hậu vệ cọt đồ bạ mate g a ti c a n a a vazo zenetti hậu phòng tuyến bên trên giữ vững toàn bộ chủ lực ở giữa sân phương diện hắn lại làm cho sở nick đờ ngồi ở ghế dự bị bên trên m a r c a n o ra ra t u r sợ tặng cổ việc cùng p h ì gỗ xuất hiện ở giữa trượt phong tuyến cộng tác cũng có biến hóa tony không có ra sân tiên phong cộng tác là a d di an ô cùng di nạ tạ lệ cái này xuất r a đầu tiên có chút ngoài ý muốn sơ n í c d e r cùng tợ dồ tợ tạ đều không có ra sân chưa chắc là thể có thể lên vấn đề mà là giờ ý cờ cờ ở giữa sân biến hóa bên trong một loại thể hiện cái này bên trong trong t r ạ n g ngoại trừ p h ì gỗ bên ngoài đều là có thể chạy có thể b ứ c c ư ớ p cầu thủ dùng phòng thủ hình phòng tuyến chằm chằm chết đối phương đường biên tại trung lộ cường công đến chế tạo sắc cơ tony không có ra sân mang ý nghĩa inter milan sẽ càng nhiều đánh mắt đất mà để di nạ lệ xuất hiện tại tiền đạo vị trí bên trên đồng dạng là một cái biến hóa rất lớn di nạ tạ lệ trước đó t r ư ớ c nghiệp kiếp sống bên trong đều là biên phòng mà bây giờ lại làm cho hắn trở thành một cái thuần túy s ạ thủ dạng này cải tạo sẽ có dạng gì tác dụng vẫn là một tần số đối với trận đấu này ngoại giới đều lộ ra rất bình thường cẩn thận inter milan có ưu thế là bình thường bất quá bể tít trước mùa giải biểu hiện không kém lại có ý dù ý tạ dạng này danh xuất điều giáo mùa hạ trên chuyển nhượng thị trường cũng không có, có tổn thất cái gì chủ lực chỉ có vạn năm hàng lợm địa nị sớn bị thuê đến mùa kỳ ô tăng thêm bên trên một trận đấu inter mi lan tại sân khách bị vã lở m ộ làm cho có chút khó coi vétis cũng không phải là không có cơ hội nhưng lại như vậy ngờ vực vô căn cứ tại tranh tài sau khi bắt đầu liền lập tức trở nên tan thành mấy khói mở màn vẹn vẹn 90 giây mạ tệ dạ tỉ tiếp vào đồng đội chuyển về về sau đá mạnh chuyển x a phía trước adji ano chạy hướng bóng ra điểm rơi hắn trước chen vào hấp dẫn đối phương phòng thủ cầu thủ lực chú ý bóng ra lại rơi vào di nạ tạ lệ trước người tại ngừng cầu thời điểm di nạ tạ lệ chú ý tới đối phương thủ môn chọn vị trí gần phía trước tại vùng cấm địa biên giới di nạ tạ lệ quả quyết lên chân l ú bóng bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cung dán dưới xả ngang xuôi theo bay vào cầu môn bóng vào rồi di nạ tạ lệ một cước n h ả y bén lúc bóng di nạ tạ lệ cước này xuất gôn quá đặc sắc tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào hậu trường chuyển xa về sau ngừng cầu lên chân lúc bóng giờ y cờ cờ dùng người thực sự là ta cũng không biết phải nói như thế nào rõ ràng cảm thấy hắn dùng người là tại làm bừa thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn bắt đầu dùng người liền có thể d ẫ n bóng cứ như vậy di nạ tạ lệ cũng có, có thể trở thành inter mi lan phong tuyến bên trên trọng yêu khâu tại siêu cấp dự bị rút cùng có thể đưa ra cuối cùng một truyền ảnh phong vẽn đệ về sau bị cho rằng là phong tuyến bên trên thứ năm thuận vị di nạ tạ lệ cũng bắt đầu thể hiện ra năng lực của hắn ta nghĩ hiện tại mọi người hẳn là đều hiểu được vì cái gì giờ y cờ cờ sẽ ở mùa hè đưa tiến mạ t i n cùng dễ c ủ a bạ bởi vì bọn hắn tại phong tuyến bên trên lựa chọn đúng là nhiều lắm di nạ tạ lệ cùng các đội hưu ô n nhau giờ y cờ cờ thì là ở đây hạ phá lên cười hắn đương nhiên biết di nạ tạ lệ có năng lực thành vì một cái thuần túy s ạ thủ trong lịch sử di nạ tạ lệ tại đi hùi nở xệ về sau ngay từ đầu cũng là đánh đường biên một cái mùa g i i toàn cần xuống tới có thể đi vào mười mấy cầu mà ở phía sau đến đổi xạ kích tay về sau hắn liền sáng tạo ra liên tục bốn cái mùa giải dẫn bóng vượt qua hai mươi cái sự nghiệp to lớn dạng này có dấu vết mà lần theo tiên phong là hắn n ữ a thích dùng nhất bởi vì hắn biết bọn hắn thích hợp nhất ở nơi nào xuất hiện so như bây giờ chính là như vậy thay thế tony xạ thủ vị trí mặc dù hắn cùng tony đặc điểm không giống thế nhưng là chỉ cần có thể đạt được còn hắn là dùng phương thức gì lấy được dẫn bóng hiện tại inter milan phong tuyến mới khiến cho giờ y cờ cờ cảm thấy phù hợp nhất yêu cầu của mình chủ lực có a t gi ano cùng tony a t gi ano không lên v ẹ đệ sẽ gánh vắt trách nhiệm này tony không lên thời điểm di nạ tạ lệ thì có thể trở thành s ạ thủ vì dự bị dạng này phong tuyến có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết a p di ano cùng tony cùng tiến lên trận đương nhiên là thích hợp nhất thế nhưng là nếu như tháo rỡ ra tới đối với thay phiên lại cũng là có rất nhiều chỗ tốt trước mùa giải nghiêm chỉnh mà nói inter milan cũng không thể xem như thay phiên chỉ là có thiên về để chủ lực ra sân mà thôi cái này mùa giải giờ y cờ cờ mới sẽ bắt đầu hắn chân chính thay phiên nhất là phía trước trận có mấy tên có năng lực đánh chủ lực dự bị cho hắn thay phiên sẽ mang đến khá nhiều lực lượng tại mở màn 90 giây liền lấy được bản mùa giải châu âu tranh tài nhanh nhất dẫn bóng về sau inter milan ở sau đó trong trận đấu cũng không có bưng lỏng bọn hắn không ngừng công kích tới phòng tuyến của đối phương để bệ tịt nghĩ muốn phản kích lại bất lực phản kích sự tiến công của bọn họ chủ yếu là tập trung vào đường biên dù là bọn hắn tiến công nguồn suối mà ở rẽ nẹt t h phòng thủ phía dưới hắn rất khó tìm đến cơ hội gì inter milan thì là bắt lấy đối phương trung lộ nhược điểm ạ x u n s là một cái đá phạt phi thường xuất sắc cầu thủ thế nhưng là hắn năng lực khác liền lộ ra yếu một chút bằng không chỉ cần hắn ở phía sau do vị trí phát huy tốt một chút lấy hắn đá phạt phá đủ để t ạ i bất luận cái gì một chi trung tâm vấn luyện cầu thủ đánh lên chủ lực cũng không trở thành sẽ bị r o ma vứt bỏ mà đi tới betis inter milan giữa trận ba cái có thể chạy cầu thủ cơ hồ vỡ tung betis giữa trận f i g o thì là lao luyện vì những thứ khác hai tên tiên phong sáng tạo cơ hội betis không phải là không có phá không thành cơ hội phút thứ bảy b ì trợ công federnando federnando đột nhập vùng cấm địa về sau s u ố t gôn lại bị xệ xạ dũng m á n h phi thường đập ra đồng thời lập tức đứng dậy đưa bóng đặt ở dưới thân không có cho đối phương bất luận cái gì bù bắn cơ hội ở sau đó tiến công bên trong inter milan lại chiếm cứ thư phòng phút thứ mười bốn Kéo đến cánh bờ biển ngà chế bóng về sau x o rượu đưa người chuyển tại inter milan cái thứ nhất chính thức tranh tài dẫn bóng bệ tịt tại sân nhà hai cầu rơi ở phía sau inter milan thiệp điện tiến công để bệ tịt hoàn toàn loạn trận cướp di nạ tạ lệ phía trước cầu môn cứu giác ra ra t u a xuất sắc trước chen vào ý thức để inter milan tại mở màn sau 15 phút liền lấy được hai cái giận bóng điều này cũng làm cho ý dù ý tạ khá giật mình rất bình thường hiển nhiên chính là hiện tại chi này inter milan tựa hồ so giờ ý cờ cờ xuất l ĩ n h chi kia atletico muốn càng thêm cường đại chí ít liền xem như chi kia đ ỉ n h phong nhất atletico cũng không cách nào đối bệ tiến ị t hành dạng này áp chế tính chất tiến công húng chi giờ ý cờ cờ tại trận đấu này bên trong còn tuyết tàng mastresano s e n e g e r tợ tạ cùng tony bốn tên chủ lực từ hướng này tới nói inter milan chẳng những đội hình chủ lực cứng hãn đội hình dự bị cũng tương đương xuất sắc có dạng này nội tình chính là một chi đội bóng xung kích châu âu chi đỉnh cơ sở ra hòa này tại inter mi lan thời gian một năm bên trong liền đã lấy được dạng này ưu thế sao quả nhiên là một cái xuất sắc người trẻ t u ổ i á ý dù ỷ ta ở trong lòng không khỏi thở dài mặc dù hắn cũng không muốn như vậy tuyên cáo mình từ bỏ chống lại thế nhưng là dưới tình huống như vậy r i ê u bệ tị liền xem như muốn b ả o công cũng phải nhìn một chút mình phòng thủ có đủ hay không nhìn tiếp xuống trong trận đấu inter milan bắt đầu thả chậm tiến công tiết đấu bọn hắn bắt đầu không ngừng ở giữa sân ngăn chặn chỉ hoán bệ tỷ ị p h ả n kích đồng thời tại tiến công bên trong thì là giao cho phỉ gỗ đến tổ chức đến sáng tạo cơ hội bắt đầu từng bước cho hết thời gian có thể căng chặt tinh tế không chê trên trận cục diện chính là một chi thành thục trung tâm huấn luyện cầu thủ vốn có pháo phạm hiện tại chỉ là t r a m t tỷ onlit tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất đang nhanh chóng lấy được hai cầu dẫn chức về sau bắt đầu tiết kiệm thể năng dùng tối dùng ít sức phương thức tới lấy đất thắng lợi đây là một loại rất bình thường thành thục hành vi hơn nửa hiệp tiếp xuống ba mươi phút thời gian bên trong inter milan thành công tướng l ĩ n h t r ư ớ c ưu thế bảo trì đến hơn nửa hiệp kết thúc b e t i s cứ việc nghĩ phải không ngừng khởi xướng tiến công nhưng như cũ không có cách nào sáng tạo ra cơ hội gì ra ngược lại là inter milan không ngừng sáng tạo cơ hội di nạ tạ lệ cùng adriano đều bỏ qua cơ hội tốt hay không đây là hơn nửa hiệp kết thúc về sau điểm số r i ê n bệ tít tại nửa tràng sau bắt đầu sau năm phút đồng hồ rốt cục lật về một phần dự bị ra sân trước mã lộc cả cùng barcelona tiên phong đan i tiếp vào g i ù xuyên qua về sau trung lộ cho khe giữa trận hạ rủ cắm nghiêng vào vùng cấm địa bên trong tại penanti điểm phụ cận lên chân sẽ x ã lần này không thể cứu thua thành công bóng ra từ tay hắn trước bay qua bé tí lật về một phần nhưng mà rất nhanh a d r i a n o liền cho thấy giá trị của hắn tại tiếp vào phỉ gỗ đường biên nửa không t r ù n g cầu truyền bên trong về sau hắn dùng một cái thật là khó khăn vô cùng lên nhảy lăng không đệm đệm bắn đưa bóng đánh vào bé tí xaimôn và so với một inter milan tại sân khách cầm xuống rio b a so với một inter milan tại sân khách cầm xuống rio bé tí i m tại thời gian qua đi một năm rưỡi về sau lần nữa lấy được t r a m p ti onlit trong trận đấu thắng lợi ta lúc đầu coi là di nạ tạ lệ là cùng phỉ gỗ xạ cái tay ngươi là nghĩ như thế nào tranh tài kết thúc về sau ý dù ý tạ có chút bất đắc dĩ hỏi giờ ý cờ cờ m ộ t câu bởi vì hắn rất bình thường thích hợp làm xạ thủ giờ ý cờ cờ mỉm cười trả lời c h ư n g b ố t r ă ư ơ i sáu chỉnh thể cường đại inter milan sân khách ba so với một đánh bại d e ê u betis cái này khiến inter milan leo lên tiểu tổ thi đấu bảng điểm số vị trí thứ nhất tại một trận khác trong trận đấu chelsea tại sân nhà dựa vào lam bắt tại phút thứ hai mươi đá phạt phá k h ô n g thành lấy một không điểm số đánh bại enderlech hai chi cường đội tại vòng thứ nhất đều thu được thắng lợi vòng thứ hai song phương đối đầu chấm giết sẽ quyết định cái tiểu tổ này xu thế cuộc tranh tài vòng thứ hai sẽ tại hai tuần lễ về sau tại inter milan sân nhà tiến hành đối với trận đấu này chắc hẳn đã có rất nhiều người chờ mong rất lâu có thể thắng được tranh tài tự nhiên là rất cao hứng sự tình bất quá bệ tịch trận đấu này phát huy đến cũng không t r a n h lệnh bọn hắn trước mùa giải có thể cầm tới la liga thứ tư nhất định có bọn hắn chỗ hơn người g i n biểu hiện thường thường đừng quên bệ tịch dẫn bóng chính là bắt nguồn từ hắn trợ công tại rẽ nẹt thì chẳng chẳng để p h o n g g i n còn có thể có dạng này biểu hiện xuất sắc đủ để chứng minh hắn xuất sắc di nạ ta l ạ đánh trung phong ta cảm thấy hắn rất bình thường thích hợp vị trí này trận i điểm thiếu Đối n cần chính là dẫn bóng năng lực. Điểm này hắn cũng không đạo lực, khuyết. là a ra, ra tua Ta thấy rất biểu hiện. Ta cảm thấy hắn biểu hiện hắn cảm được rất không、tệ. chúng giải giữa cái này mùa giải giữa trận có r ấ tiếp n h ề nhiều u cầu muốn tiểu có thể đánh chủ lực chúng cái Chelsea Chelsea xác thực cường cái cái cho chú thể thủ, ta rất tranh tài. thắng trận Rất thường, rất tổ Trận t đánh đánh banh. bình không phải như đại, mắn này này người là, may mùa vậy giải gì i sẽ vì ý. Trận tiếp theo tranh tài còn có nửa tháng đâu ta hiện tại phải n ố t chú chính là trong nước thi đấu vòng tròn thi đấu vòng tròn bên trong chúng ta cũng có rất lớn khảo nghiệm chelsea gần nhất trạng thái giống như rất tốt thi đấu vòng tròn bắt đầu năm tháng liên tiếp đây là bình thường bọn hắn có dạng này thống trị lực hiện tại toàn bộ châu âu đại lục có loại thực lực này đội bóng không nhiều mà bây giờ liền có hai c h i s ẽ ở tiểu tổ thi đấu bên trong trạm mặt đây cũng là trang t onlit mỹ l ự c chỗ tốt nhất đội bóng tại lớn nhất trên sân khấu đ ọ sức thắng lợi dĩ nhiên chính là chân chính tốt nhất đội bóng không chỉ có một tại london muzino h cũng biểu đạt không sai biệt l ắ m quan điểm ta hiện tại chính là thi đấu vòng tròn trang t onlit còn có thời gian rất dài nha bây giờ gấp làm gì không có kia nhàn công phu bất quá tiếp xuống inter milan tao nộ một cái một tuần xong thi đấu liên tục đánh ba vòng thi đấu tự nhiên cũng xác thực không có tinh lực lập tức liền quản đối chelsea tranh tài mà tại giao đấu chelsea sau cuộc tranh tài inter milan ở cuối tuần liền sẽ lập tức nên đón thi đấu vòng tròn bên trong cùng j u ven tuý s dưới tình huống như vậy xác thực tựa hồ cũng không cần thiết nâng lên liền chuẩn bị nhưng mà trên thực tế đâu mặc kệ là giờ ý cơ cờ vẫn là muzino đ ố i trận đấu kia coi trọng vậy cũng là không hề tầm thường chúng ta muốn tại trang m t i o t bên r o hình t h h phá, như à n bột vậy giờ y cờ cờ nói với marzina tiếp xuống ba vòng thi đấu theo thứ tự là giao đấu l ẹ ít c h i a hệ vô cùng phi ở argentina dạng này ba cái đối trong tay l ẹ ít cùng c h i a hệ vô giờ y cờ cờ đều cảm thấy muốn thắng xuống tới không khó khăn ngược lại là phi ở argentina cái này mùa hè bọn hắn chuyển nhượng công việc không tệ đưa tiến ô bodo mai ủy có ly m a z e S c a cùng c h i a el lini lấy được bát cằn g ậ m bờ giini pantazo bờ gió chia phi ô bà giini món tối lì vô một đám thực lực phái cầu thủ phía trước hai vòng trong trận đấu một tháng một hòa biểu hiện cũng là không tầm thường trong lịch sử cái này mùa giải bọn hắn vọt vào tứ h c ư ờ n g lại bởi vì điện thoại môn bị trừ điểm lại từ đầu treo lên mặc dù không có tony cái này xạ thủ tốt nhất nhưng mà bạ gì nỉ h cũng bởi vậy thu được càng nhiều ra sân cơ hội tên này tài hoa hơn người tuổi trẻ tiên phong tại thu được đầy đủ cơ hội về sau cũng là nhanh chóng trưởng thành lên tại giao đấu chelsea trước đó giao đấu phi argentina kế tiếp còn muốn đánh du v é n tú đôi này inter milan tới nói cũng là một cái tương đối lớn khảo nghiệm giờ y cờ cờ ngay từ đầu liền dùng tích cực thay phiên chiến thuật cũng có ở mức độ rất lớn là vì tại dạng này tàn khốc lịch đấu mà biểu hiện đến càng thêm xuất sắc lệ ít cái này mùa giải bắt đầu không tốt bọn hắn vòng thứ nhất liền bại bởi lì vọng nộ vòng thứ hai thì là bị mới được thăng cấp hạt có lì không so với không bức hòa giờ mặn ở trên cái mùa giải kết thúc về sau rời chức mang cho lệ ít đà kích rất lớn tân nhiệm huấn luyện viên lôi cổ kỳ tưởng muốn thu hoạch được không tệ thành tích còn cần nhiều thời gian hơn mặc dù tại mùa hè bọn hắn cũng không có người nào viên bên trên tổn thất thế nhưng là giờ mạn dạng này huấn luyện viên trưởng mang cho lệ ít đồ vật cũng không phải tùy tiện một cái huấn luyện viên trưởng liền có thể bổ khuyết bên trên trận đấu này tại mỹ ad sân bóng l ệ Y hoàn toàn không có phát huy ra bọn hắn quả ớ t nhỏ bản sắc tại tiến công bên trên cơ hồ không cách nào đối inter milan tạo thành cái gì áp lực mà giờ y cờ cờ cũng không có thay phiên quá nhiều bên trên một trận tạ i trang đi onlid bên trong x u ấ t ra đầu tiên cầu thủ cơ hồ toàn bộ ra sân vẹn vẹn chỉ có tony cùng phỉ gỗ trở lại đội hình chủ lực thay thế di nạ tạ lệ cùng ra ra tua vị trí sơ n i c k đ ờ tiếp tục tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi tony s ợ tản cổ việc cùng a t gi a n o tại hơn nửa hiệp liền để inter milan ba không giành trước đối thủ thời gian kế tiếp bên trong tợ rộ tợ tạ cùng át gi á nô còn riêng phần mình đánh trúng một lần một lần một c a nửa giờ y cờ cờ liên tục đổi lại sơ n i c h đơ rút cùng c h a en lini rút tại dự bị ra sân về sau tiếp vào sơ n í c d e r chuyển xa đánh vào inter milan cái thứ tư dẫn bóng inter milan sân nhà quét ngang lệ ít giữ vững bọn hắn thi đấu vòng tròn bắt đầu đến nay đại lượng dẫn bóng phong cách trận đấu thứ nhất năm không đánh bại trệ v ì r ổ trận thứ hai tranh tài ba so ba trận chiến hòa vã lơ mộ trận đấu thứ ba bốn không đánh bại lệ ít inter milan tại ba trận đấu bên trong liền đánh vào mười hai cái dẫn bóng cao cư dẫn bóng bảng đầu tiên j u ven tú mặc dù lấy được tam liên thắng thế nhưng là bọn hắn dẫn bóng chỉ có bảy cái bị inter milan dứt bỏ năm quả khoảng cách. giờ y cờ cờ lần nữa đã chứng minh inter milan tại hàn xuất l ị n h dưới sẽ là cdr dẫn bóng năng lực mạnh nhất đội bóng giữa tuần inter milan tiến về sân khách khiêu chiến t r i a hệ vô giờ y cờ cờ tại trận đấu này bên trong thì là bắt đầu đại lượng thay phiên cầu thủ bao quát xẻ xạ ở bên trong nhiều tên chủ lực đều không có tiến vào đội hình chủ lực thủ môn viên tồn đồ hậu vệ a bơ loa t r i a en lini cắn nạ vạ rộ cùng m a r g o giữa trận cử đi zenetti sơn đơ ra ra t o u a cùng sở tản c ổ vịt i ê n phong cộng tác thì là v ẽ đệ cùng tô n i còn lại cầu thủ toàn bộ đều trên khán đài hay là ghế dự bị bên trên đối với tiếp xuống ba trận á c chiến giờ y cờ cờ cũng là làm chuẩn bị kỹ lưỡng chịa hệ v ụ cái này mùa giải trạng thái cũng không có bao nhiêu hạ xuống trước ba vòng bọn hắn thắng được hai trận đấu mặc dù tại sân nhà đối mặt inter mi lan bọn hắn cũng không có quá nhiều năm chắc thắng lợi nhưng mà giờ y cờ cờ phái ra dạng này một bộ đội hình cũng làm cho chịa hệ v ụ trên dưới có chút nổi nóng trước mùa giải inter mi lan mới không có tiếp tục để chịa hệ v ụ thành vì khắc tinh của mình nhưng là bây giờ phái ra nhiều như vậy dự bị cái này liền muốn tại chủ của chúng ta trận cướp đi một phen thắng lợi cũng quá coi thường chúng ta đi tức giận chị hệ vô trên dưới bắt đầu ở sân nhà phát động giống như thủy t r i ề u tiến công sẽ mỹ l e rất bình thường muốn nhắc nhở các đội hưu nói không nên xem thường những n à y dự bị ca ca ta mùa giải trước chính là bọn này dự bị bên trong một viên thế nhưng là tại chị hệ vô vẫn như cũng là có thể đánh chủ lực thống chi inter milan cũng không phải toàn bộ đều là dự bị cả na n v à d o zenetti sơn i đ e ra ra t u a sở tản covid b e n d e tony cái này nhưng đều là rất bình thường xuất sắc cầu thủ ra ra t u a trước mấy trong sân biểu hiện các n g ư ờ i cũng đều thấy được c mà tondo zenetti sơ tàn cổ việc cùng vẽ đệ đều là trước mùa giải chủ lực bọn hắn cái này mùa giải trở thành dự bị là bởi vì có xuất sắc hơn cầu thủ gia nhập liên minh mà thôi những n à y cầu thủ bên trong chỉ có sơ n ị c h đ ỡ cùng ra ra t u a còn có chịa e n lini là mới thêm minh cầu thủ chúng ta nếu như bị dự bị nhóm xử lý kia liền càng mất mặt thế nhưng là lời này hắn nói ra cũng vô dụng chịa hệ vô hiện tại ngược lại cũng không có cái gì d á n g cấp nguy hiểm dù sao trệ v ì d ô cùng as có lý yếu như vậy đội cơ hồ chính là có thể nói sẽ hạt chót bọn hắn muốn làm chỉ là tranh một hơi mà thôi n ẹ n gần nổ phổi muốn cho inter mi lan một cái đẹp mắt c h ị hệ vô tại biểu hiện bên trên còn là rất không tệ dù sao bọn hắn hiện tại cũng không ít bóng tốt viên tỷ như tuổi trẻ b ờ ra dự tiền đạo amogi trở về chịa hệ vô xe mỹ ly giữa trận bờ dị phi phong tuyến bên trên kéo lì xì、sì、ở sau trong phòng tuyến lan nạp cùng trước đó tại inter hiệu lực qua hóa thạch cấp lao thủ môn u p h ỏ n t a n nạ đây đều là rất bình thường xuất sắc cầu thủ giờ y cờ cờ trận đấu này bên trong phái ra nhiều như vậy dự bị cũng là rất bình thường làm người ta giật mình một sự kiện chỉ bất quá giờ y cờ cờ rõ ràng là inter milan hiện tại liền xem như dự bị nhóm cũng là rất cường đại tuổi trẻ hậu vệ nhóm tại một cái mùa giải rèn luyện về sau đã là tương đối khá bên trong trước trận nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là dự bị dạng này một bộ đội hình hắn đã dám lấy ra như vậy thì khẳng định là có năm chắc mở màn vẹn vẹn hai phút đồng hồ vẹn đệ liền dùng một cất suất gôn khảo nghiệm lao thủ môn phòn tạ nạ mà tại phút thứ năm sơ nick đờ giữa trận thẳng chuyển sở tản cổ việt kịp thời nhường lối đưa bóng tặng cho vẹn đệ trước t r ê n vào ra ra t u a hấp dẫn một bộ phận lực chú ý vẹn đệ lại nhấc chân đưa ra một cái xinh đẹp sau lưng cầu tony phản việt vị thành công đối mặt xuất kích phòn tạ nạ tỉnh táo để bắn vì inter mi lan thủ kéo ghi chép dồn hết sức lực c h a hệ vụ tại phút thứ ba mươi hai san đều tỷ số điểm số sẽ mỹ l ì đường biên truyền bên trong để ảm mua di lực gáp càn nạ vạ rộ hất đầu công cánh cửa t ố n đồ nào không thiếu kịp thế nhưng là tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó sở tản c ổ vị ngay tại đường biên truyền ra một cái xinh đẹp truyền bên trong phò n tạ nạ xuất kích sai lầm xếp sau chen vào vẽn để nhẹ n h ó m hất đầu công cánh cửa đưa bóng đỉnh tiến vào k h n g môn hai so với một inter milan lần nữa dẫn trước nửa trang sau bắt đầu sau năm phút đồng hồ sơ n i c e r mở ra phá góc tiến lên chợ công trị en lì vì càn nạ vạ rộ báo thù thành công Hán tại ảm ngu phòng gì thủ hạ vứt ẫ n như h được cũ cấp được điểm t n h ấ nên cầu sông đỉnh, vì Inter cầu vì 3、so、với 1. Tại vứt bỏ ba cái cầu về sau chị hệ vô đám cầu thủ có chút tiết khí mặc dù đối phương phái ra đại lượng dự bị thế nhưng là những này dự bị cũng quá cao cấp một điểm a ngẫm lại chính là những n à y dự bị bên trong liền có tám cái tuyển thủ quốc gia trong đó còn có năm cái tuyển thủ quốc gia là tuyệt đối chủ lực dạng này đội hình dự bị thật có thể xem như đội hình dự bị a tiết khí chị hệ vô ở sau đó trong trận đấu cũng không còn có thể có sáng tạo ra cơ hội gì giờ y cờ cờ cũng là tuần tự thay đổi cản nạ vạ rộ cùng t o n y mà di nạ tạ lệ thì là bắt lấy dự bị ra sân cơ hội hãn tại vùng cấm địa bên trong đâm bắn phá không thành trợ giúp inter milan đem so với phân khóa chặt tại bốn so với một bên trên inter milan tại vòng thứ hai bị b u ộ c hòa về sau nhanh chóng lấy được hai t h ắ n g liên tiếp đã chứng minh tình trạng của bọn họ bắt đầu từ từ đạt tới đ ỉ n h phong dùng trạng thái tốt nhất tới đón tiếp tiếp xuống giày đ ặ c l ị c đấu ta nói qua cái này mùa giải inter milan rất cường đại không chỉ có riêng là bởi vì chúng ta có một bộ xuất sắc đội hình chủ lực mà thôi trên thực tế chúng ta có 15-16 cái có thể đánh chủ lực cầu thủ còn có 7-8 cái phi thường hợp cách dự bị ta thay phiên tranh tài tuyệt đối không phải muốn từ bỏ chẳng qua là muốn tốt hơn làm cho tất cả mọi người đều thu hoạch được càng nhiều cơ hội đồng thời làm cho tất cả mọi người trạng thái đều rất tốt tiếp tục giữ vững m à thôi giờ ý cờ cơ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên mỉm cười nói chương 477 m ở tốt đầu đối với phi argentina fans hâm mộ bóng đá tới nói phía trước mấy cái mùa giải bọn hắn tiếp nhận rất lớn t h n g khổ bởi vì tài chính vấn đề tại hàng nhập cgb về sau lại bị hạ xuống ý hạ ba h a may mắn ở thời điểm này là một chi có được lâu đời truyền thống đội bóng bọn hắn đạt được các phương diện trợ rút đèn lạ vã lệ nhập chủ để bọn hắn một lần nữa gây dựng một nhóm cầu thủ đồng thời tại một năm về sau về tới ý hạng ba một ở thời điểm này ý cái này quốc độ càng giảng cứu ân tình quốc độ để ý ất tăng cường quân bị đồng thời có một chi vốn nên nên trở về đến cgb đội bóng có sẻn dạ xuất hiện tài chính vấn đề thời điểm ý liên đoàn bóng đá lấy phi argentina đối ý bóng đá làm ra qua chắc tuyệt c ô n g hiến lý do để phi argentina về tới cgb lúc này bọn hắn cũng chuộc về đã từng danh tự đã từng sân bóng bắt đầu chính thức chinh chiến cgb sau đó tại một năm cgb tranh đoạt về sau bọn hắn tại tờ lót bên trong đánh bại tờ du dị a thành công trở lại cg a trước mùa giải tại tất cả mọi người chờ mong phía dưới phi argentina ngay từ đầu đánh rất khá lại tại hậu kỳ liên tục thất bại cuối cùng chỉ có thể hiểm h i ể m bảo đảm cấp thành công mà cái này mùa giải sau khi bắt đầu tại tờ giằng b é o l ì chấp giáo phía dưới tại đưa vào một số xuất sắc cầu thủ về sau thành tích của bọn hắn bắt đầu biến rất khá trước bốn vòng thi đấu thành tích của bọn hắn giống như inter milan đều là ba tháng một hòa xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ ba gần với bốn trận chiến toàn thắng du ven tú biểu hiện như vậy để phi argentina fans hâm mộ bóng đá lại dấy lên hy vọng dù là thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân tạm thời còn không thực tế cái này mùa giải hướng phía châu âu đấu trường hướng phía champion league khởi s ư ớ n g s u n g kích vẫn là có hy vọng a mà ở thời điểm này đụng phải inter milan tự a hồ liền trở thành bọn hắn một khối đá thử vàng có thể tại cùng inter milan đối kháng bên trong đánh ra dạng gì biểu hiện tự a hồ cũng có thể chứng minh bọn hắn cái này mùa giải ở italia có thể lấy được dạng gì thành tích cho nên khi cuối tuần tiến đến trước đó có hơn ngàn tên phi âu xentina f a n bóng đá đi tới milan vì bọn họ đội bóng góp phần trận h uy mặc dù inter milan cái này mùa giải biểu hiện cũng rất tốt nhưng kế tiếp bọn hắn liền sẽ đối mặt chelsea khiêu chiến ai có thể cam đoan bọn hắn nhất định có thể đánh bại phi âu e n t i n a đâu lấy giờ y cờ cờ trước đó thói quen tranh tài như vậy trước đó inter milan thay phiên biên độ sẽ rất lớn cái này cũng là bọn hắn một cái cơ hội phi âu e n t i n a thói quen trận hình là bốn bốn hai ở giữa sân phương diện do g ầ n xen cùng phi âu là tổ chức của bọn hắn h ạ c tâm món tội lỷ vộ ra sân thời gian cũng không nhiều d t cần s e n là nhất danh bên cạnh bên trong năng lực đều rất bình thường xuất sắc cầu thủ phi ổ thì am hiểu hơn tại trung lộ tổ chức cho nên bọn hắn hai cái tiền vệ phòng ngự bên trong đồ nạ đ ẹ o là quen thuộc tại trung lộ phòng thủ bờ dọc trịa thì là tại trung lộ cùng cánh phải hoạt động vì phi ổ bù vị tuyến tiền đạo bên trên bọn hắn là tốc độ kỹ thuật hình tiên phong cùng tiền đạo phối hợp bộ gì nổ trước mùa giải tại lệ ít đánh cho không tệ hắn phạm vi hoạt động rất lớn dẫn bóng cùng xót xa năng lực đều còn có thể và dị nỉ thì là tiêu chuẩn vùng cấm địa bên trong đoạt điểm tiền đạo hắn năng lực khác bất quá tại bên trong cấm khu đạt được năng lực là rất không tệ cho nên tại trận đấu này bên trong, chúng ta đầu tiên muốn làm đến chính là khống chế lại bọn hắn giữa trận để bọn hắn giữa trận rất khó cho bọn hắn phong tuyến sáng tạo cơ hội không có giữa trận c h u y ể n bóng pà d ì nhi uy hiếp liền hầu như không cần đi cân nhắc dù là hắn trước bốn trận đấu tiến vào bốn cái cầu cũng là như thế này giờ y cờ cơ tại chiến thuật trong hội nghị đối tất cả cầu thủ nói đối phi argentina những n à y cầu thủ coi như hắn làm bài tập cũng không phải là rất nhiều hắn cũng biết ứng làm như thế nào đối phó bọn hắn do cần xen là hắn c u tướng hắn biết hắn có năng lực gì mà pà dị nhi hậu thế tại inter mi lan tưởng như hai người biểu hiện cũng cho hắn biết ứng làm như thế nào đi đối phó pà dị nhi tại leonardo thủ hạng vợ g a diêu người đánh chính là điên cuồng tiến công chiến thuật toàn đội cho pazini một người cho an cầu pazini biểu hiện l i ề n phi thường tốt nửa cái mùa giải tiến và o mười cái chờ đến năm thứ hai bắt đầu liên tục đổi gà sắp tờ zini zini ở di cùng an dê sở trả mẹ ỷ tỷ họ ni chú trọng hơn phòng thủ dẫn bóng dựa vào t i ề n phong năng lực cá nhân về sau pazini liền lập tức trở nên sẽ không tiến cầu đây chính là có giữa trận trợ giúp cùng không chúng trận trợ giúp khác nhau pazini dạng nay thuần túy xạ thủ nếu như thiếu khuyết giữa trận trợ giúp có thể làm sự tình cũng rất ít giờ y cờ cờ cũng không có nói quá nhiều liên quan tới tiến công bên trên sự tỉnh mà là chỉ nói như thế nào đối phó đối phương tiến công tuyến đó là bởi vì tại phe tấn công mặt inter milan có rất nhiều phương thức có thể dẫn bóng phi ojentina hậu phòng tuyến cũng không phải đặc biệt cường đại mặc dù toma ulfa lợi si ghé mờ dini bản cà rô đều là rất không tệ hậu vệ phật cũng là tương đương xuất sắc thủ môn thế nhưng là inter milan đối mặt đỉnh cấp phòng tuyến nhiều nhiều như vậy tiến công hào thủ cùng đủ loại tiến công chiến thuật làm gì cũng có thể tại trên người đối phương chọc ra mấy cái đại lỗ thủng giờ y cờ, cờ tự nhiên là có tự tin như vậy ngày 25 ban đêm mỹ ả sân bóng nên đón trận đấu này tại toàn trường inter milan phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong inter milan đặt chân giữa trận bắt đầu cùng đối phương chiến đấu giờ y cờ cơ trận đấu này cũng tiến hành một chút thay phiên xệ xạ trở lại chủ lực thủ môn vị trí hậu phòng tuyến bên trên toàn bộ chủ lực trở về giữa trận phái ra tổ hợp tuyết tàng s ờ nịch đ ỡ cùng tợ rộ tợ tạ ra ra t u a liên tục hai trận xuất gia đầu tiên cùng mastresano cộng tác trung lộ s ờ tặng cộ v i ệ đi đánh cánh trái cánh phải giao cho phỉ gỗ phong tuyến cộng tác biến thành tốt nhất cộng tác g a d i ano cùng tôn i rất bình thường hiển nhiên chính là giờ ít cờ cờ đối trận đấu này cũng rất bình thường coi trọng mà liên tục giao đấu cờ ư n g đội ngoại trừ thay phiên bên ngoài đội hình chủ lực vững vàng cũng là nhất định bên trên một trận đấu phái ra đại lượng dự bị chính là vì nên đón cái này liên tục ba trận đấu inter milan vừa mở trận liền triển khai mãnh liệt tiến công phút thứ tư bọn hắn liền sáng tạo ra một lần tương đương cơ hội tốt vì gỗ bên phải đường chuyển x a bên trái sợ t ả n cộ bị thoát khỏi toma hụt phạ lợ s ỉ phòng thủ về sau lên chân chuyển bên trong tại tony hiểm hộ hạ át di ano hất đầu công cánh cửa、Phật、làm ra một lần đặc sắc c ứ thua một tay đem át di ano đánh đầu công cánh cửa càng、ra. nhưng mà có thể trốn được một lần không tránh được lần thứ hai vẹn vẹn sau ba phút tại phi argentina một lần tiến công thất bại về sau inter milan đánh ra xinh đẹp p h ả n kích ra ra tour giữa trận thẳng chuyền a d r i ano a d r i ano bắt đầu dẫn bóng đột phá hấp dẫn đối phương hậu vệ lực chú ý về sau đưa bóng v â n cho tony tony cầm b á n h đối mặt hai tên hậu vệ giáp công xinh đẹp đưa bóng từ hai tên hậu vệ ở giữa chuyền đến đường biên phi gỗ bên phải đường cao tốc trên bạo nhận b á n h về sau nhấp chân đưa ra một cái xinh đẹp kề sát đất cầu chuyển đến vùng cấm địa bên trong theo vào áp gi ano nên cầu tại vùng cấm địa bên trong trực tiếp để bắn phần này coi như bóng ra nhập lưới tại cái này dẫn bóng bên trong mấy cái trước trận cầu thủ truyền lại có thể sưng cảnh đẹp ý vui tony phân cầu vừa đúng p i g o truyền bên trong cũng cho thấy hắn t r u y ề n bóng bản lĩnh a d r i ano sút gôn cơ hội là tại nhỏ vùng cấm điệu bên trong đánh vào gần như vậy khoảng cách đều không cách nào xuất kích có thể thấy được hắn cước này t r u y ề n bóng là cỡ nào tinh diệu inter milan trước trận tiến công hảo thủ thật sự là nhiều lắm cũng khó trách bọn hắn có thể lấy được nhiều như vậy dẫn bóng a d r i ano tony cái này là có thể tại đơn mùa giải dẫn bóng đạt tới 20 cái đỉnh cấp tiên p h n g tăng thêm p h gỗ trợ công sau lưng giữa trận cầu thủ cũng đều có không tầm thường đạt được năng lực dạng này inter milan quả thật có hướng phía lớn inter milan thời đại vinh quang tiến lên vô liếng ở sau đó trong trận đấu phật trở thành trên trận bận rộn nhất cầu thủ inter milan tiến công sóng sau cao hơn sóng trước mà tại inter milan đã từng hiệu lực qua một cái mùa giải phật giật cũng đánh ra mình tốt trạng thái cao tiếp thất cản không ngừng cản ra inter milan xuất g ô n mà bị s ở tạng cổ vi thoát khỏi một lần toma hụt phạ lợ x í biểu hiện được cũng tương đương không tệ vét hậu vệ mặc dù đánh chính là hậu vệ phải thế nhưng là tại inter milan áp chế tính chất tiến công phía dưới hắn không ngừng tại vùng t ấ m địa bên trong phá hư inter milan tiến công p h i gỗ truyền bên trong adriano trong cấm khu s u ố t gôn đều bị hắn nâng lên ra chân phá hư inter milan một mực tấn công mạnh mười mấy phút mới thả chậm tiến công tiết tấu p h i a r g e n t i n a phát động phản kích bố dino mở ra đá phạt toma hụt phạ lở xì đường biên truyền bên trong và dini đoạt tại c ả n nạ vạ rổ phía trước hất đầu công cánh cửa bị sệ xạ đơn trưởng đưa bóng c ả n g ra mạ tệ dạ thì lập tức đá mạnh giải vây sệ xạ biểu hiện cũng rất tốt tại dạng này vừa đi vừa về giờ y cờ cờ nhìn người hay là vô cùng chuẩn nhìn xem trên trận cục diện phi o xentina huấn luyện viên trưởng tợ rằng béo lì như mày bị inter milan áp chế thành cái dạng này là hắn không có nghĩ tới trên trận phi o xentina đám cầu thủ cũng không phải là không xuất lực bọn hắn chạy cùng trạng thái cùng trước mấy trận đấu đều không khác mấy thế nhưng là vẫn như cũng bị inter milan áp chế gắt gao cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề inter milan chỉnh thể cùng năng lực cá nhân đúng là muốn xa xa vượt qua phi o xentina nếu như không phải phân dịch cùng hậu vệ nhóm phân khích phát huy chỉ sợ inter milan cũng sớm đã lấy được hai cầu giành trước quả nhiên tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó inter milan nắm lấy cơ hội lần nữa lấy được dẫn bóng m à tệ dạ thì hậu trưởng trực tiếp chuyển xa tony tại vùng cấm địa tuyến đầu gánh vác lệm bờ z i n i đưa bóng đỉnh xuống dưới theo vào adji ano làm bộ muốn trực tiếp lăng không giúp b á n tại toma hụt phá lợ x í liệu mạng đi lên ngăn cản thời điểm adji ano lại trực tiếp chuyển một cước thẳng chuyển rơi xuống đất tony cấp tốc quay người hất ra vội vàng không kịp chuẩn bị lệm bờ z i n i tại vùng cấm địa bên trong đội kịp adji ano thẳng chuyển đối mặt xuất kích phật lên chân đầm bắn phật lần này nã xuống đất lại nhanh cũng không có cách nào bóng ra từ ch nửa trang sau sau khi bắt đầu tờ rằng belly liên tục đổi hai người trợ công năng lực mạnh hơn và t c t cả thay đổi bản cá rộ mà bị inter milan hoàn toàn c h ầ m c h ầ m chết phi âu cũng ra sân thay thế hắn là tiểu tướng mò ấn tô li bộ dạng này hai cái thay người về sau quả nhiên để phi â r gentina tiến công có một chút khởi sắc phút thứ 60, tại t r ậ n lại inter milan liên tục tiến công về sau phi â r gentina tại một lần phản kích trung từ mò ấn tô li bộ thẳng chuyển và di nhi đoạt tại mạ tệ dạ tỷ phía trước lên chân nga xuống đất đâm bắn rốt cuộc công phá xảy ả mười ngọn quan nhưng mà ở sau đó trong trận đấu inter milan lại lần nữa không chế được trên trận thế cục cứ việc phật liên tục đập ra tony f i g o sợ tản c o vi d ra ra t u a sút gôn thế nhưng là inter milan vẫn tại phút thứ 87 khóa chặt thắng cục f i g o liên tục sau khi đột phá t r u y ề n bên trong dự bị argi a n o da sơn đưa bóng đỉnh cho tony tony không trúng tiếp sức đánh đầu lập cú đút triệt để vì inter milan khóa chặt thắng cục ba so với một inter milan tại sân nhà đánh bại trước đó cùng mình cùng phân p h argentina vì cái này liên tục ba trận đối mặt cường địch tranh tài mở một cái tốt đầu chương bốn trăm bảy mươi tám song h ô n g sẽ tranh tài kết thúc về sau Đợi rằng Méo Lý cờ cờ t có có hơn ừ h nửa m hiệp cơ hồ biến mất dự bị ra sân mòn tổ lì vỗ có một nháy mắt lấp lóe thế nhưng là cũng rất nhanh bị đối phương chằm chặp chết bộ dị nộ nhìn rất bình thường sinh động nhưng không có tạo thành thực tế tính chất uy hiếp đương những tình huống này đều xuất hiện thời điểm khi argentina bị áp chế giới thất bại cũng đã thành một loại chuyện rất bình thường inter milan cường đại không riêng gì bởi vì bọn hắn có nhiều như vậy xuất sắc cầu thủ trên thực tế inter milan chưa hề liền không thiếu khuyết đỉnh cấp cầu thủ bọn hắn khuyết t h i ế u là giờ ý cờ cờ dạng này huấn luyện viên trưởng căn cứ ý nghĩ của hắn gây dựng một chi đội bóng sau đó chi này đội bóng tại trên sân bóng đem chiến thuật của hắn mạch suy nghĩ thể hiện ra đây mới là inter milan hiện tại thành tích xuất sắc lớn nhất nhân tố không thể không nói h a tuổi giờ ý cờ c đã là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng một trong tại đối mặt phổ thông đội bóng thời điểm còn không rõ h i ệ n đối mặt cường địch thời điểm tính nhắm vào chiến thuật mới là giờ ý cờ cờ tiêu chí từ v ừ a mới bắt đầu hắn cũng không phải là một cái nói láo người hắn sẽ không dẫn đội huấn luyện thì thế nào hắn có thể quan sát ra cầu thủ trạng thái sau đó để bọn hắn ở đây bên trên làm ra tính nhắm vào phát huy đi lấy được thắng lợi đây mới là một cái huấn luyện viên trưởng giá trị thực sự chỗ cho đến tận này hắn lấy được những cái kia vinh quang đã chứng minh điểm này tại đi vào ý cái này lấy chiến thuật đại sư chiếm đa số quốc độ về sau hạn tại chiến thuật phương diện bày ra năng lực cũng vẫn như cũ có ưu thế đây là một thiên tài huấn luyện viên trưởng chúng ta kỳ vọng lấy người giáo chủ này luyện có thể ở sau đó trong trận đấu cho chúng ta kính dân ra càng thêm kinh điển tranh tài tại trang tí onlit vòng thứ hai trước khi bắt đầu nước đức kỷ cờ tạp chí đăng ra dạng này một thiên văn trường đối giờ y cờ cực ờ c điểm khoe sở trường đối với kỷ cờ dạng này truyền thông tới nói là rất ít dạng này khoe nhất danh huấn luyện viên trưởng ở thời điểm này khích lệ giờ y cờ cờ ngoại trừ giờ y cờ cờ trước đó tại nước đức lấy được xuất sắc thành tích bên ngoài cũng có nghĩ muốn trợ giúp giờ y cờ cờ g ư ơ n g mắt nhân tố phải biết giờ y cờ cờ tại đất mân mặc dù chỉ đợi hai năm thế nhưng là hắn lại đã làm nhiều lần sự t ì n h để đất mân chi này sâu được h o à n n g ê n đội bóng miễn đi phá sản nguy cơ đ ồ i dưỡng được một chút xuất sắc nước đức cầu thủ trẻ đối ở vào thung lũng bóng đá đức tới nói giờ y cờ cờ kia hai năm công việc đối trợ g i ú p của bọn hắn nhưng là rất lớn có ý tứ một sự kiện chính là giờ y cờ cờ bây giờ tại ý hỗn ý truyền thông đối với hắn có thể nói là đủ kiểu khắc khe khe k h ắ t ngược lại là nước đức truyền thông nhớ tới giờ y cờ cờ t ì n h cũ cũng làm cho giờ y cờ, cờ có chút cảm thán ngàn vạn đối với có người có bản lĩnh tới nói tại nước đức rơi bóng đá h ỗ n kỳ thật cũng là một chuyện rất vui thích chỉ cần không phải ở vào một cái bảo thủ nước đức d ư ớ i bóng đá trong hoàn cảnh là được bản này đưa tin để càng nhiều người bắt đầu chú ý tiếp xuống trang The Onlist tranh tài giờ y cờ cờ tại sân nhà giao đấu Muzino inter Milan giao đấu chelsea gần nhất danh tiếng tối kình hai cái huấn luyện viên trưởng đọc xước trận đấu này sẽ xuất hiện kết quả như thế nào inter Milan là hiện tại toàn bộ châu âu dẫn bóng hỏa lực hung mạnh nhất đội bóng mà chelsea tại Muzino đều i r à o d ư ớ i trở thành tối không thể phá vỡ các sở t quân đoàn tại đã bắt đầu bảy trận cờ mì ở kịp trong trận đấu chelsea lấy được như kỳ tích bảy tháng liên tiếp trong đó bao quát đánh bại arsenal cùng h ộ i vừa mạnh như vậy đội mà tại cái này bảy trận đấu bên trong trước sáu trận chelsea n é m cầu là số không cái chỉ có bên trên một vòng thi đấu vì chuẩn bị chiến đấu trận này tram t i onlit tranh tài muzino thay phiên một bộ phận cầu thủ mới trên người aston villa vứt bỏ một cái cầu tăng thêm t r a m t i onlit tiểu tổ thi đấu hiệp một t r ă không đánh bại ender l e a g tranh tài nói cách khác tại cái này mùa giải tám trận chính thức trong trận đấu chelsea tổng cộng chỉ vứt bỏ một cái cầu dạng này phòng thủ có thể xưng toàn châu âu đệ nhất tám trận đấu chỉ ném đi một cái cầu chelsea giao đấu tám trận chính thức tranh tài tiến vào 27 cầu inter milan dạng này mâu cùng thuẫn ở giữa đọ sức đồng dạng là một cái tự đại xem chút chelsea đi vào milan về sau để tất cả truyền thông bắt đầu hưng phấn sự tính phát sinh từ đối với đám cầu thủ bảo hộ cùng mình muốn làm náo động dục vọng hai cái huấn luyện viên trưởng bắt đầu đánh lên nước bọc chiến một đối một đọ sức không hề nghi ngờ tình trạng của chúng ta càng tốt hơn tám trận chính thức tranh tài chúng ta thắng được tám trận mà inter milan đâu bọn hắn có một trận thế hòa cùng một trận thất bại ném đi tám cái cầu cái này hoàn toàn cùng chúng ta không cách nào so sánh được muzino đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói bóng đá tranh tài cũng không phải chỉ dựa vào số liệu liền có thể quyết định ở r ổ t ỉ n h s u p tơ bóng t cục chúng ta là thua cho liverpool bất q u á trận đấu kia ta cũng không quan tâm tại ở r ổ t ỉ n h s u p tơ bóng t cục bên trong thua cầu dù sao cũng so tại trang t onlit đấu vòng loại giai đoạn thua cầu phải tốt hơn nhiều ở r ổ t ỉ n h s u p tơ bóng t cục tầm quan trọng cùng t r a m g tí onlit quán quân tầm quan trọng so ra cái nào lợi hại chúng ta liền không cần đ ể a lại nói chúng ta dẫn bóng nhiều như vậy ném mấy cái cầu cũng rất bình thường giờ ý cờ, cờ trả lời như vậy truyền thông căn cứ trước đó tranh tài chúng ta đã biết inter mi làm được điểm đúng vậy đây hết thể sẽ từ trên trận thể hiện ra ta sẽ phái ra cái gì xuất ra đầu tiên đương nhiên là chúng ta toàn bộ đội hình chủ lực Petet, Kezi, Dưỡi Cát Văn Áo đây ặ c Nặc, E-CN, Zoban, Mạc Lampard, Kế Lèo, Zobar. ZUFF, đ là chúng ta chủ lực đội hình cũng là chúng ta thói quen đội hình nếu như không có ngoài ý muốn sẽ là chiến thuật như vậy muzino liền như không nghe thấy giờ y cờ cờ phản kích tự mình lần nữa tiếp nhận phỏng vấn là thế này phải không bất quá nếu là đến lúc đó có thay đổi gì muzino tiên sinh sẽ nói là có cầu thủ thụ thương đi ta đội hình ra sân ta đương nhiên sẽ không nói ra chúng ta có nhiều như vậy có thể đánh chủ lực cầu thủ ở phương diện này sẽ chiếm rất lớn tiện nghi ta nhưng sẽ không dễ dàng đem loại này tiện nghi cấp cho ra ngoài nghĩ muốn cầm tới quán quân liền phải từng chút từng chút tích lũy ưu thế đây là thói quen của ta cũng là ta có thể cầm tới nhiều như vậy quán quân nhân tố trọng yếu song phương ngươi tới ta đi giao chiến m ấ y hiệp nhưng cũng không có quá thâm nhập bất quá cũng làm cho các phóng viên cảm thấy rất cao hứng c h ỉ ít tại tranh tài trước đó bọn hắn không lo không có đồ v ậ t viết trận đấu này được an bài tại cái này vòng đấu ngày thứ hai tại hai mươi tám ngày trong trận đấu cường đ ộ như là du ven tú bayern barcelona arsenal mu chờ cường đội đều thu được thắng lợi cũng không có cái gì trọng điểm đối kháng tranh tài cái này khiến mọi ánh mắt càng nhiều tập trung ở trận đấu này bên trong uefa đối trang m i o l e a u e vận d à n h có thể nói là đến mức lô hỏa thuần thành cơ hồ mỗi một vòng đều có một đến hai trận trọng đầu hí tranh tài một vòng này trọng đầu hí không hễ nghi ngờ chính là inter milan giao đấu chelsea tranh tài đương hai mươi chín ngày đến điểm này p h ầ n thâm mộ bóng đá bắt đầu hướng mỹ ad sân bóng xuất phát trận đấu này mỹ ad sân bóng lại là không còn chỗ ngồi từ london chạy đến hơn một ngàn tên chelsea p h n bóng đá mà còn lại hơn bảy vạn chỗ ngồi toàn bộ là thuộc tại inter mi lan fan bóng đá bọn hắn hiện tại đối đội bóng đã khôi phục cao nhất nhiệt tình chờ mong đội bóng cầm tới trang t onlit wapen khôi phục lớn inter mi lan thời đại vinh quang thời khắc lớn inter mi lan thời đại inter mi lan cầm hai cái thi đấu vòng tròn quán quân hai cái trang t onlit wapen đặt v ữ n g inter mi lan cấp thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ địa vị nếu như không có trang t onlit tồn tại cái gì thành tích đều không thể nói là tìm về lớn inter mi lan thời đại vinh quang tại song phương cầu thủ chuẩn bị ra sân thời điểm hai cái huấn luyện viên trưởng tại cầu thủ trong thông đạo có thể nói là không hẹn mà gặp song p ư ơ n g nhìn lẫn nhau một cái giờ y cờ, cờ cười, cười. muzino cũng là cười cười sau đó liền hướng phía vị trí của mình đi tới muzino xác thực lưu lại một tay hắn đội hình ra sân bên trong có mười cái là hắn nói qua chỉ bất quá hậu vệ trái cử đi chính là người pháp thêm rồi người tây ban nha e s p a n y o l h ọ t n ô bởi vì thụ thương đã mất đi xuất ra đầu tiên vị trí bất quá hắn vẫn là ngồi ở ghế dự bị bên trên mà giờ y cờ cờ trong đội hình ra sân để sợ nịch đ ỡ cùng tợ rộ tợ tạ về tới đội hình ra sân bên trong sợ tặng cổ việc cùng ra ra tua ngồi ở ghế dự bị bên trên đây là inter milan bản mùa giải thường quy đội hình chủ lực muzino vẫn là lưu lại một tay hắn xuất ra đầu tiên bên trong có một cái thay đổi hậu vệ trái cử đi thêm kéo mà không phải họ nộ rất bình thường hiển nhiên hắn tại sân khách sẽ chú trọng hơn phòng thủ họ nộ là một cái chợ công hình hậu vệ biên thêm kéo phòng thủ thì càng thêm xuất sắc một chút từ hướng này đến xem song phương hậu phòng tuyến đều là kinh người tương tự đều là dùng phòng thủ làm chủ mà trên cơ bản đều rất bình thường khuyết thiếu tiến công thực lực inter milan có được cường hạng nhất song tiên phong adji ano cùng tony mà chessie thì là có được cấp cao nhất tam soát kích dỗ ben cùng giờ uff đường biển tăng thêm giờ rô ba trung lộ ở giữa sân p ư ơ n g diện có hẹ xì h ẹ gia nhập về sau hắn cùng mạ kệ tạo thành tiền vệ phòng ngự cộng tác tại độ cứng bên trên cơ hồ không có cái gì đội bóng có thể so với được tăng thêm lam phát đạt được năng lực cùng xếp sau chen vào năng lực tại độ cứng bên trên chelsea giữa trận muốn xuất sắc hơn bất quá tại năng lực tổ chức phương diện inter milan muốn xuất sắc hơn một chút phi cộ cùng sở n í c h đ ở hai cái kỹ thuật hình giữa trận có thể cho inter milan mang đến không chế bóng bàn mùa giải song phương đều đổi mới thủ môn chelsea chính là ghép thủ môn pét đệ inter milan thì là bờ ra g i ữ thủ môn x ẽ xạ cái này hai tên thủ môn phát huy đến độ vô cùng xuất sắc chelsea có thể bảo trì tám trận chỉ ném đi một cái cầu t ệ cứu thua cư công trí vĩ mà sệ xạ cũng đại lượng giảm bớt inter milan ném cầu hiện tại cái này hai chi đội bóng đội hình từ trên giấy đến xem đều là đỉnh cấp đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi để chúng ta rửa mắt mà đợi đương song phương cầu thủ ra sân về sau nhìn trên đài vang lên inter milan f a n bóng đá điên c u ồ n g tiếng hò hét hơn một ngàn tên c h e l s e a f a n bóng đá cũng cố gắng phát ra tiếng la muốn vì mình đội bóng trợ h uy nhưng như cũng bị chiếm cứ nhân số ưu thế tuyệt đối inter milan f a n bóng đá gắt gao ngăn chặn vắng mặt một cái mùa giải trang tia lit inter milan fans hâm mộ bóng đá đã nhanh muốn kìm nén đến quá sức mà bây giờ đối mặt chassis cường địch như vậy lập tức liền đốt lên toàn bộ của bọn họ nhiệt tình. tại song phương cầu thủ ở đây bên trong đứng vững hai cái đội trưởng kezi cùng d ẹ nẹt tỉ trao đổi cờ đội lúc bắt tay giờ y cờ, cờ đứng lên sau đó đôi khán đài huy vũ một chút cánh tay inter milan fans hâm mộ bóng đá bạo phát đi ra tiếng họ hét lại tăng lên một cái cấp bậc trong tiếng hoan hô giờ y cờ cờ làm một cái ép xuống thủ thế toàn bộ nhìn trên đài tiếng hoan hô thì là chậm rãi hàng đi xuống giờ y cờ cờ bây giờ tại inter milan fan bóng đá bên trong uy tín có thể thấy được lốm trên khán đài bắt đầu trở nên chậm rãi an tĩnh lại về sau giờ y cờ cờ chỉ, chỉ trên sân bóng sau đó chỉ chỉ ánh mắt của mình cuối cùng vung mạnh lên tay đối nhìn trên đài so hoạch xuất ra về thủ thế nhìn trên đài lại lần nữa buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn giờ y cờ cờ mấy cái kia thủ thế rất đơn giản mọi người nhìn trên trận xem chúng ta là thế nào lấy được thắng lợi muzino thần sắc bất động tại sân khách tự nhiên là lại nhận đối xử như vậy chỉ bất quá nếu muốn thắng hắn hạ tranh tài còn phải xem ai cầu thủ phát huy đến càng tốt hơn ai bố trí chiến thuật đến xuất sắc hơn chương 479, kịch liệt đối kháng tại tranh tài trước khi bắt đầu cơ hồ tất cả mọi người cho rằng trận đấu này sẽ là inter milan tiến công cùng chelsea phòng thủ ở giữa đối kháng mà tại tranh tài sau khi bắt đầu cũng là s á c thực như thế nếu như đây là một trận tram gi onlit trận chung kết hay là tram gi onlit đấu vòng loại tranh tài song phương trên phương diện chiến thuật có lẽ sẽ có càng nhiều biến hóa có càng nhiều tính toán tính trạng thái tính tâm lý tính tình thế mà ở dạng này một trận đấu bên trong đối với song phương tới nói càng trọng thị chính là phát huy ra thực lực của mình cùng đi đạt được thắng lợi chú ý chính là tranh tài bản thân mà không phải vật gì khác cho nên liền lộ ra càng trực tiếp từ phương diện này tới nói uefa đem inter milan cùng chassi đặt ở một tiểu tổ đồng thời để bọn hắn vòng thứ hai tranh tài liền gặp nhau là một chiêu rất không tệ rượu cờ ở thời điểm này vòng thứ nhất song phương đều thu được thắng lợi không có cái gì nỗi lo về sau tự nhiên sẽ chú trọng hơn tranh tài bản thân cũng lại càng dễ xuất hiện một trận kinh điển tranh tài inter milan công chelsea thủ là trận đấu này cơ bản nhất nhạc dạo bất quá dạng này nhạc dạo lại cũng không có nghĩa là chelsea sẽ tử thủ tại nửa tràng bên trong inter milan cũng sẽ không mù quáng tiến công không để ý mình hậu phòng tuyến dẫn đầu kéo cầu chính là chelsea bọn hắn tại hai phút đồng hồ về sau liền hoàn thành bản trận đấu lần thứ nhất tiến công giờ uff đi vào trung lộ cầm banh về sau thẳng chuyển cho phía trước giờ jô giờ giô ba dự định đưa bóng chọn qua mạ tệ dạ ti lại bị mạ tệ dạ thì kịp thời lên nhảy đánh đầu giải vây cản trở chelsea lần này tiến công đẩy xuống tới bóng ra bị m a r s h a n o cầm tới argentina người lập tức đem cầu chuyển cho bên người sơ n i c d e r sơ n i c d e r tại lam hắt bước đoạt phía dưới quay người không chế bóng sau đó chuyển cho lui về cầm banh f i g o f i g o dẫn bóng từ đó trận bắt đầu đột phá tại cnf lên trước khi đến đưa bóng chuyển cho a d r i ano a d r i ano nhận banh quay người lập tức lên chân xuất xa bị phát s o n g mà đến trước mạ kệ lẹo nhất chân đưa bóng cho cả lại inter milan tiến công ở giữa sân liền bị ngăn cản chelsea phòng thủ s á t thực rất cứng hãn edsi hẹn thông qua chạy rào sát mặc kệ quan sát đối phương c h u y ể n bóng lộ tuyến ngăn cản inter milan muốn tấn công đầu tiên liền phải thông qua chassis bác sợt ở giữa trận giờ y cờ cờ có chút những mày cái này mùa giải c h e l s e a ở giữa sân cường hãn bao nhiêu hắn là biết đến bất quá nha tiến công nhưng chưa chắc là cần không phải từ đó trận tiến công từ đường biên cũng có thể chelsea hiện tại đường biên công thủ coi là uy hiếp thợ dây dạ làm mu di nhô dòng chính là đỉnh lấy năm đó tram t o l i t tốt nhất hậu vệ phải quan hòa tới bất quá tại gia nhập liên minh chassis về sau bên phải đường hắn một mực không thể phát huy rất khá phòng thủ cũng tạm được tại tiến công bên trên cơ hồ liền không có cái gì thành tích bất quá giờ y cờ cờ cũng không có muốn từ bên này mở ra lỗ hổng hắn muốn công kích là c h e l s e a cánh trái thêm kéo cái này hậu vệ tố chất thân thể là nhất lưu chỉ bất quá thường thường ở đây lên nao tử p h ẩ m rút còn tự cao tự đại cho là mình đánh c h ú n g vệ chính là thế giới trước ba cảm thấy tại c h e l s e a lào đánh bên cạnh vệ là mu di n o chướng mắt hắn giờ y cờ cờ hiện tại ngược lại là muốn vì mu di n o tranh một hơi nói cho hắn biết coi như hắn đánh hậu vệ biên cũng không tính quá hợp cách trên thực tế mu di n o tại chassis đã kinh doanh đến phi thường không tệ chỉ bất quá tại hai cái hậu vệ biên phía trên luôn luôn đều là uy hiếp lúc đầu có thể sử dụng rộn lườn cùng bờ zit hai cái bản thổ tính là không sai hậu vệ biên bất quá hai người kia là đ i ệ n hình muốn tiến công không muốn phòng thủ hậu vệ biên tự nhiên không phù hợp mu di n o ô khẩu vị mang đến thở dày dạ về sau cánh phải chỉ có thể coi là coi như ổn thỏa về sau đổi thành bọ x ỉ n trọc cũng hậu vệ trái c à n g là như đèn kéo quân t h ê m người mặc kệ là bờ zit thêm kéo vẫn là hà nội đều biểu hiện được cuối cùng là tại ashley có lệ gia nhập liên minh về sau cái này một bên mới xem như ổn định、lại. chỉ bất quá có lệ bây giờ còn đang à senan giờ y cờ cờ đều có thể đem cái này một bên xem như mình trọng điểm tiến công đối tượng cho nên từ giờ trở đi inter milan tiến công bên trong trọng yếu nhất khâu không phải những người khác mà là lao tướng phì gỗ trước đó tranh tài để phì gỗ nghỉ ngơi bên trên một trận đấu thì là để phì gỗ đánh 70 phút đồng hồ cũng là vì trận đấu này tại làm r a bố trí trước đó nghỉ ngơi để phì gỗ thể năng không thành vấn đề bên trên một trận giao đấu phi argentina để hắn đánh 70 phút đồng hồ xem như một loại làm nóng người trên thực tế phì gỗ hiện tại trạng thái cũng vô cùng xuất sắc bất quá trước lúc này chelsea ở giữa sân điên cùng b ớ c đoạt cũng cho inter milan rất lớn áp lực chí ít sờ n i c d e r cũng có chút không quá thích hướng dạng này t i ế t đấu phút thứ bảy edsi n ở giữa sân b ư ớ c đoạt để sờ n i c d e r không chế bóng sai lầm cắt bóng về sau edsi n dự định tiếp tục đi tới may mắn sờ n i c d e r nhanh chóng quay người phạm lỗi đánh ngã edsi n mới tránh khỏi mất bóng uy hiếp vì thế sờ n i c d e r ăn vào toàn trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng chớ để ở trong lòng rõ chưa tiếp xuống càng chú ý một chút bên người giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh hướng về phía trên trận giống lên sờ nick đờ hắn không phải không đánh qua trang t on l i t g tranh tài trước mùa giải hắn ngay tại trang t on l i t g bên trong từng có ra sân chỉ bất quá loại cấp bậc này đối kháng đúng là rất ít gặp chelsea cái này giữa trận mang tới cảm giác áp bách trước đó căn bản cũng không có đội bóng có thể làm được sơ nicker hít một hơi thật sâu dạng này sân khấu mới là có khả năng nhất rèn luyện người sân khấu cũng là có khả năng nhất thể hiện ra một cái cầu thủ giá trị sân khấu không nên gấp gáp vô sơ nicker bà vai nói với hắn sơ n i c e r gật gật đầu ta đã biết bất quá ta sẽ không để cho người bật quá sơn n í c ờ phạm lỗi địa điểm tại khoảng cách cầu môn khoảng ba mươi m địa phương tại khoảng cách này bên trên đá phạt chelsea cũng là có không ít cầu thủ có thể đem cầu đánh vào đi cho nên inter milan phương diện cũng không dám thất lễ trước trận đám cầu thủ n h a u n h a u trở về thủ xếp thành bức tường người có a d r i ano cùng tony hai cái lớn người cao đến tạo thành bức tường người muốn vượt qua bức tường người vẫn là lộ ra rất bình thường khó khăn bất quá lam hắt trạng thái xác thực rất tốt hắn cũng không c ò muốn đưa bóng đá bức tường người mà là lựa chọn trực tiếp đại lực bắn góc xa cũng chính là sẽ xả đứng thẳng địa phương dạng này đại lực anh cánh cửa phải vào cầu kỳ thật cũng là có cơ hội chỉ cần góc độ đủ xảo trá. tốc độ rất nhanh thủ môn viên nếu là theo bản năng hướng trung lộ rời động một cái hơn phân nửa liền có cơ hội tiến Xe xạ cũng không có sai phán đoán tình thế hắn làm ra một lần đặc sắc cứu thua nhưng người đưa bóng hiểm hiểm nắm ra danh giới cuối cùng lam phát mở ra p h t góc xe xạ lần này xuất kích lại có vẻ hơi liều lĩnh lỗ mãng hắn xuất kích về sau mới phát hiện bóng ra cách mình có chút xa hắn chỉ có thể miễn cưỡng lên nảy h một quyền đưa bóng đánh ra vùng cấm địa theo vào e xì e n không ngừng cầu trực tiếp đại lực xuất xa mắc chê gia nô đâm nghiêng bên trong v ậ ra trực tiếp dùng thân thể đem e xì ed cướp này trọng pháo ven canh cựa d bóng ra nằm ngang lan ra sờ ních e r nhanh mắt chân nhanh dẫn đầu lấy được cầu nhìn thấy edsy e n từ phía sau bước tới hắn linh x ả o đưa bóng dùng góp chân một đợt liền đem cầu từ edsy e n bên người đập tới sau đó nhanh chóng xoay người một cái từ edsy e n bên người vào tới edsy e n trước tiên liền xoay người phạm lỗi đem sờ ních e r đụng ngã xuống đất hắn đương nhiên cũng bị thổi phạt phạm lỗi chỉ bất qua trọng tài chính cũng không có đ ố i edsy e n đưa ra thẻ vàng cái này khiến nhìn trên đ à i hư thanh nổi lên một phía inter milan phan bóng đá cho rằng đây là tại thiên vị chelsea bất quá trên thực tế trước đó s ở nịch đờ phạm lỗi là ngăn t r ở đối phương tiến công mà edsi n phạm lỗi lại là tại đối phương nửa tràng bên trong tiến hành không cho thẻ vàng cũng coi là bình thường một sự kiện muzino ở đây bên cạnh hô lớn hai tiếng cho rằng edsi n cũng không có phạm lỗi đây cũng là hắn thói quen phương thức công dụng bên cạnh tiếng la đến cho trọng tài chính làm áp lực giờ y cờ cờ tại trong lỗ mũi hừ một chút mặc dù loại chuyện này hắn cũng là thường thường làm nhưng là người khác làm hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu tiếp xuống trong trận đấu song phương chiến đấu bắt đầu càng thêm kịch liệt tranh tài không ngừng bị phạm lỗi trô đánh gãy đây là chessi phương diện hy vọng nhìn thấy bọn hắn a m hiểu hơn loạn bên trong thủ thắng bất quá inter milan cũng không phải là không có biện pháp s ơ n nickel ở phía sau trận giảm b ấ t mình cầm banh thời gian mà làm a u sớm đưa bóng t r u y ề n đến trước trận cho phỉ gỗ bọn người thông qua đối phương giữa trận đánh chặn đến trực tiếp cho đối phương đại môn chế tạo uy hiếp phút thứ mười một l a m b ắ t đối phỉ gỗ chùi bóng phạm lỗi inter milan thu được một cái đường biên phụ cận đá phạt phỉ gỗ tự mình chủ phạt cái này đá phạt bóng ra bay vào vùng cấm điện sau điểm trên vào mạ tệ dạ tỷ dự định đánh đầu công cánh cửa lại bị kịp thời xuất kích bét l ệ vượt lên trước đơn quyền đưa bóng cho đánh ra ngoài t ờ dày dạ ở ph đ ư phút thứ đi lên đ một i giờ n lên trận, nhận banh định thông t bóng UFF sau mươi bảy phi gỗ đường biên cầm banh về sau dẫn bóng cắt ngang đang hấp dẫn sức chú ý của đối phương về sau đưa bóng hoành chuyến ra ngoài adji ano đổi theo chính là một cước đại lực anh cánh cửa lại tại mạ kệ l ự c kịp thời quấy nhiều phía dưới hơi cao hơn s á n g ngang phút thứ m ộ ư ơ i tám chelsea triển khai phản kích p h ở dày dạ hậu trường chuyển xa m ạ tệ dạ t h đánh đầu giải vây xuất hiện sai lầm lam bắt tại vùng cấm địa biên giới trực tiếp lên chân xuất gôn có độ đồ ba đồng dạng làm ra kịp thời quấy nhiễu lam bắt xuất gôn cao hơn s á n g ngang sệ xạ nhanh chóng mở ra cầu m ư ơ n cầu dẹn ẹ thì nhận banh về sau đưa bóng chuyển cho trung lộ sơn ních đờ sau đó mình hướng về phía trước trước trên bảo sơn ních đờ tại đưa bóng giao cho tợ rồ tợ tạ về sau mình cũng chạy tiến lên tợ rồ tợ tạ chuyển về sơn ních đờ không ngừng cầu trực tiếp nghiêng chuyển đường biên dẹn ẹ thì tại đường biên nhận được sơn ních đờ chuyển bóng tại phờ dày dạ còn chưa lên trước khi đến liền nhấ xếp sau đổi theo a t gi ano liền muốn tại vùng cấm địa bên trong nhật a n h lúc này từ ở ngoài vùng cấm trở về thủ thêm kéo ra sức làm ra chùi bóng động tác hắn trượt chân a t gi ano đưa át gi ano ngã sấp xuống tại bên trong cấm khu thời điểm vô số inter milan phan bóng đá liền từ nhìn trên đài nhảy dựng lên phạm lỗi penalty giờ y cờ cờ cũng đồng dạng kêu lên hô to lấy đem tên kia cho phản u ố n g dưới muzino thì là ở đây bên cạnh chỉ vào ánh mắt của mình hướng về phía trên trận hô to hắn g i ả quảng trọng tài tên kia là tại g i ạ quảng ở đây bên cạnh dây dưa trọng tài chính cũng không có đi quản mà tại song phương đám cầu thủ sông tới thời điểm trọng tài chính thụy sĩ người bật sặc cạ làm ra một cái để inter milan fans hâm mộ bóng đá cực kỳ bất mãn cử động hắn thổi lên tiếng còi bất quá tiếp xuống tay liền chỉ hướng góc cờ khu phạt góc cái này rõ ràng là cái phạm lỗi giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh hô to lên mà lúc này đây hiện trường tiếp sóng cũng lập tức liền cấp ra vừa rồi động tác chậm chiếu lại nô từ động tác chậm xem ra a d r i ano trước đụng được b a n về sau thêm kéo chùi bóng trượt chân adji ano về sau lại đem cầu xô ra danh giới cuối cùng đây là một cái ngộ phán nghiêm chỉnh mà nói hẳn là inter milan thu hoạch được một cái penalty bất quá adriano thân thể cản trở trọng tài chính ánh mắt thêm kéo thân thể lại cản trở trọng tài biên ánh mắt tại trọng yếu như vậy trong trận đấu trọng tài chính phán đá phạt đền cũng tự nhiên sẽ càng thận nặng một chút xem là khá lý giải a chương bốn trăm tám mươi tinh xảo phối hợp inter milan đ á m cầu thủ kháng nghị vài câu bất quá rất nhanh liền tảng ra tại trọng yếu như vậy trong trận đấu không cần thiết vì lần một lần hai xử phạt để tâm tình của mình mất đi cân bằng bất quá tại lần này về sau chelsea đ á n cầu thủ tại phòng thủ bên trong bắt đầu càng thêm nghiêm túc k h e di dạy dỗ thêm kéo hai câu để hắn không muốn tại vùng cấm địa bên trong quá lô mãng dù sao vừa rồi k h e di cùng cặp vạn hổ đã tuần tự tới phủ kín s u ấ t gôn tăng thêm p e t dẹt chọn vị trí rất tốt adji ano coi như lên chân cũng chưa chắc có thể dẫn bóng mà hắn tại nghiêng hậu phương để s ẹ n lại là một cái rất nguy hiểm động tác lúc này phải làm l á trước tiên đi lên quấy nhiễu mà không phải ngã xuống đất chùi bóng mặc kệ lúc nào tại vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất chùi bóng đều là vô cùng nguy hiểm một sự kiện mà inter milan đám cầu thủ thì bắt đầu cảm giác được tại trận đấu này bên trong bởi vì song phương động tác cũng không tính là nhỏ cho nên có chút tiếp cận phạm lỗi động tác rất dễ dàng để trọng tài chính xem nhẹ quá khứ cái này nói cho bọn hắn muốn tại tiến công bên trong tốt hơn chú ý tình huống chung quanh cho đối phương càng ít phòng thủ cơ hội nắm thi đấu vòng tròn bên trong p h ú t inter mi lan đối loại tình huống này ngược lại là đã vô cùng thị í c trấn Figo chủ phỉ phạt phạt gỗ là inter mi lan thứ nhất định vị cầu chủ phạt tay cái thứ hai là đến thiên sơn nữ đờ bình thường tới nói hai người kia luôn có một người sẽ lên trận cũng làm cho inter mi lan không còn tượng trước mùa giải như thế đương d ễ cộ bạ không có ra sân thời điểm chủ phạt định vị cầu người cũng rất ít inter milan hậu vệ x ô n g tới hai cái cái này cũng cho chelsea vòng đài phòng thủ tới nhất định áp lực phì g ỗ mở ra một cái xoay tròn cực kỳ mãnh liệt chuyển bên trong đưa đến trước điểm vọt tới trước điểm c t đ ổ bạ cho thấy hắn bật lên lực bên trên ưu thế cứ việc so thêm kéo thấp rất nhiều nhưng như c ũ đoạt tại thêm kéo phía trước cướp được thứ nhất điểm rơi hất đầu công cánh cửa bóng ra trùng điệp đánh vào gần cột cửa bên trên bắn ra danh giới cuối cùng nhìn trên đài vang lên inter milan fans hâm mộ bóng đá to lớn tiếng thở dài có đồ bạ cũng là n ử a mặt lên trời giống lớn một tiếng phát tiết p h i muộn sau đó quay đầu liền nhanh trong hướng về chạy tới chelsea tựa không muốn Bọn h ắ giờ, bóng ra. Bóng ra giờ y cờ cờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái tranh tài đi qua hai mươi phút chelsea phòng thủ tương đương cường hãn inter milan không thể sáng tạo quá nhiều cơ hội tốt mà inter milan đối chelsea phản kích cũng là phi thường coi trọng tập trung vào tam xoa kích sau khi còn đối làm hát sau bên trên cũng vô cùng coi trọng không có ý định cho bọn hắn quá nhiều phản kích cơ hội mặc dù không có giận bóng thế nhưng là song phương ở trong trận đấu đều cho thấy cực cao trình độ inter milan phòng thủ cũng làm tương đương không tệ chelsea tại tiến công bên trong đồng d ạ n g không chút nào nương tay từ hiện tại xem ra trận đấu này song phương ai sẽ càng có ưu thế vậy thật là nói không chính xác nếu như chelsea có thể bắt lấy phản kích cơ hội tiên tiến cầu vậy liền đối bọn hắn rất bình thường có lợi chẳng qua nếu như là inter milan tiên tiến cầu lấy đặc điểm của bọn hắn sợ rằng sẽ nhất cổ tác khí tướng linh trước ưu thế mở rộng đang giải thích viên phân tích bên trong song phương tiếp tục ở giữa sân triển khai rào sát inter milan tiến công càng nhiều tập trung ở mặt đất không ngừng thông qua truyền lại sáng tạo cơ hội giữa trận có sở nếch đ ờ cùng phỉ gỗ hai người kia về sau bọn hắn truyền bóng năng lực cùng năng lực khống chế đã có thể nói là châu âu cấp cao nhất coi như c h e l s e a giữa trận chạy bước đoạt cũng đồng d ạ n g là châu âu cấp cao nhất chỉ sợ cũng rất khó đối tổ chức của bọn hắn truyền lại chế tạo uy hiếp dưới tình huống như vậy như vậy c h e l s e a phạm lỗi tất nhiên sẽ không tự chủ tăng nhiều dù sao bọn hắn tại rất nhiều thời gian sẽ bị bách dùng phòng thủ đến đối kháng inter milan tiến công phạm lỗi tăng nhiều đây đối với inter milan tới nói đồng rạng cũng là một cái cơ hội đương tranh tài tiến hành đến phút thứ hai mươi lăm thời điểm cơ hội rốt cục đi tới inter milan giữa trận phát động tiến công senecla đưa bóng c h u y ể n cho t ờ rổ thợ tạ t ờ rổ thợ tạ trực tiếp xuyên qua trung lộ phỉ gỗ nhận banh về sau trước tiên tới một cái xinh đẹp dẫn cầu hơn người cho thấy hắn xuất sắc kỹ thuật bản lĩnh đã từng cùng phỉ gỗ làm qua ba năm đồng đội mạng kệ lẻo cũng bị hắn lần này cho lõi lên m ạ kệ lẻo chỉ có thể bị ép buộc lựa chọn phạm lỗi đưa chân trượt chân phỉ gỗ trọng tài chính tiếng còi lập tức liền văng lên hắn tới cho mạng k lẻo lấy ra một chương thẻ vàng inter milan thu được một cái khoảng cách cầu môn hai mươi tám m xa trực tiếp đá phạt. inter Milan cầu thủ c h ạ m đi lên hai cái adji ano đứng tại cầu trước f i g o cũng tương tự đứng tại cầu trước tại trên vị trí này mặc kệ là trực tiếp sút gol vẫn là đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong đều là lựa chọn tốt adji ano đại lực đá phạt là tương đương cường hãn mà f i g o chuyển bóng năng lực cũng là trên thế giới cấp cao nhất tồn tại dạng này đá phạt tất nhiên sẽ cho v e t t e t đi vào áp lực lớn muzino cũng không có trách cứ mạ kệ lẹo phạm lỗi vừa rồi lần này phạm lỗi trên thực tế là vô cùng kịp thời không phạm quy p i g o đã tạo thành thoát khỏi phía trước hai cái tiên phong cũng có tiếp ứng địa điểm để hắn trực tiếp dẫn bóng tiến lên rất có thể hình thành phản ứng dây chuyền trực tiếp làm cho cả phòng tiến sụp đổ mà bây giờ lần này phạm lỗi mặc dù ăn một chương thẻ vàng lại trì hoan đối phương tiến công tại khoảng cách này bên trên đá phạt cũng không thể xem như quá có uy hiếp inter milan hai cái hậu vệ đồng dạng chạy tới vùng cấm địa bên trong cùng tony cùng nhau ở phía sau điểm tranh đoạt lấy vị trí chelsea hậu vệ nhóm tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng đối bọn hắn tiến hành nghiêm mật chằm chằm phòng tới gần bên trái đá phạt p i gỗ đứng ở bên trái vị trí này có thể để chân phải của hắn chuyển ra hướng cầu môn phương hướng đường vòng cung cầu mà adji vị trí này có thể để hắn ra tốc chạy lấy đà về sau trực tiếp đại lực xuất g ô n cho nên chelsea cũng bài xuất bốn người bước từ người ba tên tiên phong tăng thêm làm hát hợp thành bước từ người phòng thủ lấy khả năng đại lực xuất g ô nhìn n trên đài fans hâm mộ bóng đá nín thở chờ đợi lấy cái còi tiếng vang lên một khắc này trọng tài chính làm xong hết thể sự tình lúc này mới thối lui hai bước thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi adji a n o bắt đầu chạy lấy đà mà phi gộ thì là đứng ở c ầ u trước b e tệ cũng không có b ô n g lỏng đối hai người cảnh giác trên thực tế a d i a n o muốn đại lực xuất xa chỉ sợ cũng là hướng phía góc gần tới góc xa đều là người coi như đại lực xuất ô cũng có khả năng giữa đường bị bản phương tiến công cầu thủ cùng đối phương hậu vệ dùng thân thể ngăn lại ngay lúc này khoe mắt của hắn thiết đến vợ rỗ t ở ta ngay tại từ đó đường ngăn chạy đây là ngay tại petrèt một cái giật mình thời điểm đứng tại cầu trước phỉ gỗ đã bay lên một cước đưa bóng đá ra ngoài a d r i ano chạy lấy đà là cái nguy trang trên thực tế s á t chiêu là tại phỉ gỗ trên thân phỉ gỗ một cước này là đá ra một cái thẳng tắp kề sát đất cầu bức tường người lực chú ý đều tại a d r i ano trên thân đưa p ỉ gỗ đưa bóng đá đi ra thời điểm đứng tại chỗ tốt nhất joe b n căn bản cũng không có phản ứng chút nào bóng ra kể sát đất vòng quanh rô bên thân thể bay vào vùng cấm địa ngay lúc này tợ rồ tợ ta đột nhiên tăng tốc độ ngang chạy đến bóng ra nhấp n ô lộ tuyến bên trên ngang lên chân phải đưa bóng dừng lại tiếp lấy liền nhanh chóng hoàn thành quay người tại vùng cấm địa bên trái không có một hai phòng thủ tình h u n dưới tợ rồ tợ ta nhận được phỉ gỗ c h u y ể n bóng còn lại chessi hậu vệ lại nghĩ nào tới đã không còn kịp rồi thống chi lúc này bọn hắn trước đó liều mạng ngăn cản inter milan đám cầu thủ bắt đầu ngăn cản bọn hắn bọn hắn vô tình hay cố ý ngăn ở chessi hậu vệ chạy lộ tuyến bên trên không có cái gì thân thể tiếp xúc thế nhưng là ch ở thời điểm này một mực lộ ra kỹ thuật rất bình thường thực dụng lại không xinh đẹp t ợ rộ t ợ tạ cho thấy hắn không chế bóng năng lực tại xoay người đồng thời hắn liền đem cầu phía bên trái bên cạnh một nhóm sau đó cả người bước một bước dài từ bét lệch bên người vào tới có như vậy một nháy mắt bét đệm muốn dôi tay nắm lấy t ợ rỗ tờ tạc h â n nhưng mà lý trí lại làm cho hắn không có làm ra động tác như vậy coi như vứt bỏ một cái cầu tiếp xuống tranh tài còn có đến đánh thế nhưng là nếu như là bắt lấy đối phương chân động tác như vậy tất nhiên sẽ là p e n a l t y thêm hồng bài ra sân như vậy không riêng sẽ ảnh hưởng đến trận đấu này tiếp xuống trang t i onlit tranh tài cũng sẽ nhận ảnh hưởng t ợ rỗ tờ t ạ tại xông qua bét đệ thân thể thời điểm cũng đang suy nghĩ vấn đề này thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bét đệ thân thể căng cứng nhưng không có hướng chân của mình làm bất kỳ động tác gì thời điểm hắn cũng thở dài một cái mặc dù như vậy hắn sẽ vứt bỏ một cái d i n bóng thế nhưng là tại trọng yếu như vậy trong trận đấu nếu như đem đối phương thủ môn làm đi xuống tự nhiên sẽ càng có lợi hơn một chút bất quá đã đối phương không có muốn làm động tác như vậy như vậy mình cũng liền không cần quá phận đem cái này cầu đánh vào đi l i ề n tốt mặc dù trong đầu chuyển mấy vòng bất quá tợ r ồ tợ t ạ lại cũng không nhận được phương diện này ảnh hưởng hắn nhanh chân đổi kịp bóng ra đang điều chỉnh một chút tiến lên phương hướng về sau mới nhắc chân đưa bóng đẩy hướng cầu môn cước này đẩy bắn cũng rất bình thường giải cứu bóng ra cơ hộ là dán gần cột cửa bay vào cầu môn nếu như bắn ra không tinh ra sức trở về thủ đến cầu môn trước t e j i đã là phi thân bù cánh cửa bóng ra tại cách hắn chân không đến nửa mét địa phương bay vào cầu môn nếu như là đẩy bắn cầu môn trung lộ chỉ sợ đã bị t e j i cản ra đến, đến rồi bất quá quả cầu này vẫn là tiến vào tại tợ rồ tợ tạ tránh ra p é t r è p về sau nhìn trên đài liền đã bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn mà tại bóng ra cuối cùng bay vào cầu môn thời điểm inter milan fans hâm mộ bóng đá thanh â m đã cao đến một cái cực hạn bọn hắn điên cuồng kêu gạo điên cuồng hô h à o tợ rồ t ạ danh tự hoan hô cái này dẫn bóng sinh ra tợ t ạ giang hai cánh tay chạy tới khán đài phía dưới ng mà sau lưng hắn inter milan đ á m cầu thủ từ bốn phương tám hướng vây tới bắt đầu mình chúc mừng giờ y cờ cờ đồng dạng nhảy dựng lên ở thời điểm này hắn cũng sẽ không áp chế tình cảm của mình loại này đá phạt phối hợp huấn luyện có thể nói là giờ y cờ cờ trong huấn luyện làm ra duy nhất c ô n g hiến hắn thiết kế vô số loại đá phạt phương thức phối hợp căn cứ đ á m cầu thủ đặc điểm thiết kế ra được từng cái địa điểm định vị cầu phối hợp tại quá khứ lúc sau đã làm ra rất lớn hiệu quả trận đấu này cũng giống như vậy bóng vào rồi inter milan tại sân nhà một không dẫn trước đây là toàn trận đấu phút h a Thông qua một lần qua đ ặ chương sắc m tờ rộ dẫn đầu vì Inter Milan dẫn đầu vì b ó Tại Inter、Milan、trước trận cầu thủ Milan cầu b ê n t r o n nói g tờ tờ tạ thể t rộ có là ầ m tám h nhất ư ờ n g một c i diện Inter thế nhưng là chính là hắn, vì trận tắc. nhưng chính hắn, phá này dẫn là là cục vì vỡ đấu đầu bề i l a n mươi ộ t tốt cái diện. Nếu h công ra tới, chỉ sợ mốt Inter Milan càng thêm điều ê n cùng tấn công. Trước 481, đ i chỉnh tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau muzino cũng không có quá nhiều đại động tác hắn chỉ là đối trên trận làm cái an tâm chớ vội động tác để đám cầu thủ bình tĩnh trở lại cách làm như vậy tự hồ làm ra tác dụng rất lớn bởi vì tại lấy được dẫn trước về sau inter milan không giống bình thường đồng dạng khởi xướng tấn công mạnh mãi cho đến mở rộng ưu thế vị trí điểm này cũng làm cho sướng ngôn viên nhóm rất kỳ quái chẳng lẽ là inter milan lo lắng không có cách nào khuyết trương điểm số lớn ngược lại càng nhiều tiêu hao thể năng sao đây là một cái nhân tố nhưng mà trên thực tế giờ y cờ cờ bản thân tại tranh tài trước đó liền cường địa qua dẫn trước về sau không muốn tượng bình thường như thế tiến công bởi vì đối mặt khác đội bóng n e m cầu về sau bối rối cùng tâm tính mất cân bằng rất dễ dàng bị inter mi lan lại lần nữa áp chế tiếp lấy liền tóm lấy một sơ hở đ u ổ i đánh tới cùng thẳng đến đem toàn bộ lỗ hổng toàn bộ đều mở rộng đến hình thành ưu như thế nhưng mà chelsea tại mu di n o điều giáo hạ đã biến thành một c h i thần kinh cực kỳ cứng cỏi cường đội vứt bỏ quả cầu này sẽ không để cho tâm tình của bọn hắn xuất hiện cái gì b a động miễn cưỡng tiến công ngược lại lại càng dễ bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh phản kích cho nên tiếp tục dây dưa tiếp mới là một cái tốt hơn cách làm khi nhìn đến inter milan bắt đầu đặt chân giữa trận cùng chelsea triển khai dây dưa thời điểm muzino lông mày dương d ư ơ n g lên đối tại inter milan đặc điểm hắn tự nhiên cũng là làm rất nhiều bố trí lạc hậu tình huống dưới inter milan bắt đầu cưỡng ép tiến công ứng đối ra sao hắn cũng đã làm bố trí bất quá inter milan cũng không có làm như vậy điều này cũng làm cho hắn bố trí rơi vào khoảng không xem ra giờ y cờ cờ cũng rất bình thường kiên kỵ chúng ta cứng cọi cùng phản kích vậy liền tiếp tục dây dưa tiếp đi chúng ta có độ cứng bên trên ưu thế. thế dạng này dây dưa tiếp chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội muzino ở trong lòng yên lặng nghĩ đến tại i tài, ế p xuống quá tranh song phương ở đây bên trên đánh cho càng thêm liệt, bất cho ở đây kịch p hơn ò n bên trên, song g thủ ư g lại tựa hộ n h nhiều hơn một chút, h ư được làm l càng một c e s e a vẫn ngạo bên n lấy làm kiêu ạ c hiệp cánh t ạ Inter Milan phòng thủ hình thủ hậu v cùng hai cái tiền hai vệ h ò n g ngự không sáng gì, Inter vừa đi vừa về bù vị phía dưới. Cơ hồ không thể sáng tạo ra đi dưới hội i bù hộ thể cơ cơ tạo mà m lại a n trung cường công đồng lộ d n g t ạ ECN cùng mà kệ lỡ hai cái trước này phòng thủ hãng tướng thủ m ặ t thể chế tạo quá lớn Tại cũng chế không lớn quá uy. h ơ n nửa h i ệ phút còn lại 20 p thời gian bên trong chelsea chỉ có một lần xuất gôn dẫu bên bên phải đường cưỡng ép thoảng qua c ộ t đổ bạ về sau bên trong c ắ t xuất gôn bị phản ứng kịp thời xệ xạ phi thân đập ra mà inter milan tiến công cũng không có tốt hơn chỗ nào bọn hắn đồng dạng chỉ có một lần xuất gôn cắt b ạ n thua ở phía sau trận trượt chân a t di a n o phi gỗ cánh trái đá phạt lái đến vùng cấm đ ị a bên trong bị te di đánh đầu giải vây sờ n i c e r đuổi theo tại ba mươi m có hơn địa phương trực thiếp không ngừng cầu suốt xa cao hơn s á ngang n g hơn nửa hiệp kết thúc điểm số tạm thời dừng lại phía trên một không mượn nhờ một lần xinh đẹp đá phạt phối hợp inter milan tạm thời tại sân nhà dẫn trước dạng nay điểm số có thể nói là rất bình thường chelsea nửa tràng sau cũng không phải là không có c à n g cơ hội tốt tại đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm muzino tựa hồ cố ý thả chấm bước chân tại giờ y cờ cờ đi vào cầu thủ thông đạo về sau hắn mới chậm rãi c ấ t bước đi vào cầu thủ thông đạo hơn nửa hiệp chúng ta phát huy rất khá chelsea ở giữa sân trung lộ phòng thủ có thể nói là hiện tại toàn bộ châu âu trên sàn thi đấu tốt nhất ecn cùng mạ kệ l ậ p tại phòng thủ phía trên cũng là cường h á n nhất song tiền vệ phòng ngự đương nhiên chỉ là phòng thủ tại tiến công bên trên hai người kia vẫn là có vẻ hơi không đủ chỉ chẳng qua nếu như chuyên tâm phòng thủ muốn từ hai người kia trên thân cầm tới đột phá đó cũng không phải là một chuyện quá dễ dàng giờ y cờ cờ tại trong phòng thay quần áo cái này lời vừa nói ra inter mi lan đám cầu thủ trên mặt liền có chút xem thường thân sắc mặc dù hơn nửa hiệp m ạ kệ l ự cùng e c e x s e n phòng thủ s á t thực cưng hãn thế nhưng là một năm qua này tự tin của bọn hắn là vô hạn bành trướng đám này tiêu binh hãn tướng nghe được giờ y cờ cờ khen đối phương cầu thủ lợi hại cái này còn có cao hứng đ ầ u nhi ta cảm thấy cũng liền chuyện như vậy chỉ phải thật tốt tiến công chúng ta vẫn là có cơ hội dẫn bóng adji ano dẫn đầu nhảy ra ngoài tony cũng tại gật đầu hơn nửa hiệp tại vùng cấm địa bên trong hắn cơ hồ một người kèm chế te j i cùng cắt vạn h ồ hai người mặc dù hai người kia phòng thủ cũng rất cường hãn nhưng mà tony cảm thấy nếu như đường biên có đầy đủ chuyến bên trong ủng hộ hắn tuyệt đối có thể nắm chặt mấy một cơ hội như vậy lây nửa c h à n g sau nhiều lui về một chút thông qua ngươi dẫn bóng đến đột phá bọn hắn trung lộ phòng thủ luis s i m o a n nửa c h à n g sau càng nhiều tại đường biên hoạt động lệ vị trí lui về như vậy bọn hắn bên trong cấm khu phòng thủ sẽ trở nên chẳng phải dày đặc một chút chuyến bên trong sẽ có càng nhiều trợ giút l ê luis cùng s i m banh đi đường biên trung lộ tiến công uy hiếp sẽ giảm bớt dạng này bọn hắn giữa trận cũng sẽ đi trợ giúp đường biên nói như vậy chúng ta tiến công sẽ càng thêm khó khăn cho nên ngươi cần càng nhiều trợ giúp giữa trận có lòng tin làm được sao giờ y cờ cơ nhẹ gật đầu về sau hỏi adji ano đương nhiên có thể làm được adji ano vô ngực nói mặc dù an bài như vậy sẽ để cho tony đạt được càng nhiều đạt được cơ hội thế nhưng là ở thời điểm này adji ano cảm thấy mình muốn ở đây bên trên làm được càng nhiều hơn một chút không riêng gì đạt được đột phá kiềm chế c h u y ể n bóng các phương diện cũng muốn làm đến tốt nhất dạng này mới có thể thể hiện ra hắn t o à n diện tony là cái thuần túy xạ thủ mà hắn thì là một cái toàn diện tiên phong đ ư ờ n g a d di ano có dạng này tư tưởng chuyển biến về sau trong đội cái gọi là số một tiên phong chi tranh trên thực tế liền đã không tồn tại đây cũng là giờ y cờ cờ vẫn muốn làm được sự tình trước mùa giải a d di ano là số một tiên phong thế nhưng là tony lực lượng mới xuất hiện biểu hiện được cũng không kém cái này mùa giải bắt đầu đến nay càng là trạng thái cực d a i thi đấu vòng tròn bên trong buổi diễn dẫn bóng khó tránh khỏi át di ano sẽ cảm thấy tâm lý mất cân bằng giờ y cờ cờ dùng mỗi loại phương thức ám chỉ chính là muốn a d di ano có ý nghĩ như vậy nhìn thấy a d di ano rất sung sướng đáp ứng không có một chút miễn cưỡng ý tứ giờ y cờ cờ cũng m a n ý nhẹ gật đầu nhưng sau đó xoay người tại trên bản đồ chiến thuật vẽ lên mấy lần hiện tại chúng ta rất trước bất quá cái này một cái cầu hoàn toàn không đủ để để chúng ta lấy được thắng lợi mặc dù nếu như chúng ta tại nửa tràng sau triển khai phòng thủ cũng có rất lớn tỷ lệ tướng l ĩ n h t r ư ớ c ưu thế bảo trì đến kết thúc thế nhưng là đây là chúng ta cần sao chúng ta là muốn xung kích quán con người nếu như tại tiểu tổ thi đấu bên trong đều đánh cho như thế bảo thủ từ vừa mới bắt đầu liền ném đi khí thế tiểu tổ mặt khác hai cái đối thủ sẽ không đối với chúng ta có trở ngại gì chúng ta đối thủ lớn nhất chính là chelsea hiện tại để chúng ta đường đường chính chính đánh bại bọn hắn nói cho toàn bộ châu âu chúng ta tiến công đến cùng cường đại đến mức nào chelsea phòng thủ tại toàn bộ châu âu là số một số hai chúng ta liền muốn để tất cả mọi người biết lại kiên cố phòng thủ tại mặt đối với chúng ta thời điểm đều sẽ bị chúng ta công phá nửa trang sau lầy sẽ lui về càng nhiều câm banh hấp dẫn hai người bọn họ tiền vệ phòng ngự lực chú ý đồng thời tại đường biên chúng ta tiến công cũng phải tăng cường xim o a n ngươi cái này một bên là ngụy trang đương nhiên lây ngươi nhưng không riêng gì kiềm chế sức chú ý của đối phương có cơ hội đồng dạng phải kiên quyết cắm vào vùng cấm địa có cơ hội liền chơi hắn mười cái rõ chưa minh bạch inter milan đám cầu thủ khí thế như hương giống giờ y cờ cơ dạng này thuyết pháp rất bình thường phù hợp khẩu vị của bọn hắn cùng đình giá trước mùa giải bất bại chiến tích về sau cái này mùa giải đánh trang t i oliv bọn hắn liền là hướng về phía quán quân đi hiện tại chỉ là tiểu tổ thi đấu đồng thời chỉ là tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai tranh tài bọn hắn có cần phải đánh trọn như thế bảo thủ sao không cần thiết biểu hiện ra mình tiến công thực lực đối toàn châu âu diếu võ dương oai đây mới là bọn hắn việc cần phải làm tại giờ y cờ cờ trong tiếng hô inter milan đ á m cầu thủ xông ra phòng thay quần áo chờ đợi lấy nửa tràng sau tranh tài bắt đầu tại inter milan cầu thủ ra sân về sau chelsea đ á m cầu thủ cũng tương tự ra sân giữa trận lúc nghỉ ngơi muzino đồng dạng an bài tính nhắm vào chiến thuật sự tiến công của bọn họ bắt đầu chuẩn bị càng nhiều tập trung ở trung lộ giờ rô ba chiếc khiêng inter milan hai cái trung vệ rô ben thì là càng nhiều khai thác bên trong các chiến thuật đồng thời giờ uff tiếp tục tại đường biên du t ẩ u hấp dẫn inter milan một bộ phận phòng thủ lực chú ý la mắt trước t r ê n vào cũng sẽ thành vì bọn họ nặng lớn tiến công thủ đoạn đối với phòng thủ muzino an bài chỉ có một câu hết thể như cũ hơn nửa hiệp phòng thủ muzino là rất hài lòng inter milan cái này mùa giải kéo dài trước mùa giải tại tiến công bên trong biểu hiện xuất sắc nhưng mà lại tại c h e l s e a phòng thủ trước mặt chỉ có thể dựa vào một lần đá phạt phối hợp lấy được d i n bóng e t s e n cùng m ạ kệ là tại vùng cấm địa tuyến đầu liên thủ phong sắt làm ra tác dụng rất lớn trải qua bọn hắn thoáng qua một cái lọc keji cùng cắt vạn hộ tại vùng cấm địa bên trong chống đỡ một chút cản lại thêm ghét lệ cứu t h u a inter milan tiến công mặc dù xuất sắc thế nhưng là cũng rất khó sáng tạo ra quá nhiều có uy hiếp tiến công ra cho nên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi muzino nói càng nhiều phe tấn công mặt hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy đội bóng tại sân khách thua trận trận tr nửa trang sau kéo cầu biến thành inter milan bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền triển khai tiến công mà chelsea đám cầu thủ tựa hồ thể năng không có, có vấn đề gì ở đây bên trên tiếp tục giữ vững tích cực chiến đấu đang không ngừng ngăn cản lấy inter milan tiến công chelsea dùng phương thức phòng thủ cùng nói là tường đồng vách sắt không bằng nói là một tầng lại một tầng lưới từng bước từng bước loại bỏ lấy inter milan tiến công trước trận tam xoa kích chính là đạo thứ nhất bức cấp trận hình kế tiếp là lam hát lam hát về sau là hai tên tiền vệ phòng ngự sau đó mới là bọn hắn hậu phòng tuyến cùng thủ môn tại dạng này tầng tầng lớp lớp loại bỏ tiến công về sau inter milan tiến công tự nhiên đang đánh đến vùng cấm địa bên trong về sau cũng có chút hết sạch sức lực inter milan liền như là một nhánh đại quân đang tấn công một tòa thành trì thế nhưng là trong thành trì thủ quân cũng chưa chết canh giữ ở trong thành trì phòng thủ mà là không ngừng phái ra nhỏ cố binh sĩ ven đường phải rối chờ đến inter milan đánh tới thành trì hạ thời điểm cũng bởi vì lương thực hết mà không thể không nuôi binh muzino tự nhiên yên tâm cực kỳ mà bây giờ giờ y cờ cờ an bài chiến thuật lại giống vẫn như cũ để đại đội xuôi theo đường cũ tiến công lại phái ra hai chi quan niệm trợ từ đường nhỏ ra roi thuốc ngựa trực tiếp tiến công thủ quân đã đi ra rất nhiều thành trì ở loại tình huống này bên trong t ớ i nói bóng đá tranh tài cùng chiến trường cũng không có quá nhiều khác biệt chỉ bất qua bóng đá đấu trường bên trên người dù sao không nhiều cái gọi là chiến thuật biến hóa tính bí mật muốn càng lớn một chút các loại trướng nhãn pháp cái gì cũng là tầng tầng lớp lớp giờ y cờ cơ hiện tại dùng chính là loại này mặc dù nói sắp xếp xong xuôi chiến thuật thế nhưng là ngay từ đầu vẫn như cũng là muốn dựa theo hơn nửa hiệp phương thức tấn công đi đánh chỉ là tại khi có cơ hội mới lộ ra chân chính ý đồ cố gắng cho đối phương một cách cuối cùng cho nên tại nửa chàng sau sau khi bắt đầu trên trận tựa hồ cùng hơn nửa hiệp tình huống không sai biệt lắm song phương không ngừng ở giữa sân dây dưa inter milan nhu cầu muốn thu hoạch được không chế bóng quyền mà c h e l s e a thì là phân cầu về sau khởi xướng khoai công đồng thời tại ném cầu về sau triển khai ngay tại chấu ngăn chặn giảm bớt đối với mình cầu môn uy hiếp hai cái huấn luyện viên trưởng đồng thời đang quan sát trên trận tình huống không chịu buông tha bất kỳ một chi tiết chương bốn t r ư ơ i hai đánh cờ trên thực tế đối với huấn luyện viên trưởng tới nói ở đây bên cạnh quan sát cũng không phải là rất bình thường khó khăn một sự kiện cái này không thể so với nhìn trực tiếp truyền hình có thể rất bình thường trực quan nhìn thấy các loại chi tiết thậm chí còn không bằng trên khán đài quan sát fan s hâm mộ bóng đá tới trực quan bởi vì bọn họ ánh mắt cùng sân bóng là song song từ loại này góc độ đi xem so tài đương nhiên sẽ có rất nhiều nơi sẽ bị bỏ sót điểm này tại giờ y cờ cờ mới bắt đầu chấp giáo đội bóng thời điểm cũng ăn thật nhiều vị đắng dù sao hắn là sợi cỏ xuất thân cũng không có kinh nghiệm phương diện này may mắn hắn thích chứng rất nhanh từ loại này góc độ đến xem muốn xem đến mình muốn nhìn đồ vật cũng là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình huấn luyện viên bóng đá mắt như thần cũng không tệ cho dù có mắt cận thị cũng đều sẽ phối hợp tốt nhất kính mắt mới được song phương ở giữa sân dây dưa lấy hiện tại loại trạng thái này ai cũng có thể ở sau đó trong trận đấu lấy được dẫn bóng mà song phương cũng đều không dám tùy tiện cải biến phòng thủ sách lược nếu không đang thay đổi thời điểm cũng rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy đứng không mà ở thời điểm này nửa tràng sau sau khi bắt đầu không lâu vẫn khí tựa hồ đứng ở chelsea bên này lam bắt tiếp vào hệ x ỉ end chuyền bóng về sau nhanh chóng đưa bóng chuyển cho đường bên i giờ uff bắt đầu từ phía bên phải đột phá đi lên phòng thủ hắn thì là rẽ nẹt tì rẽ nẹt tì tại phòng thủ bên trên đương nhiên là rất không tệ mặc kệ là tạc vị vẫn là q u a n người muốn đột phá hắn phòng thủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà lại hắn sức chịu đựng đủ trong trận đấu có thể bình ổn thể hiện ra năng lực của mình đây cũng là hắn một cái ưu thế nhưng mà giờ uff cũng không phải là không có ưu thế đó chính là hắn tốc độ hiện tại giờ uff ngay tại thời đỉnh cao tốc độ của hắn là nhanh vô cùng mà dẹn nẹt tỷ cứ việc chạy thật nhanh một đoạn đường dài năng lực cũng rất bình thường xuất sắc mà ở lực bộc phát phía trên từ đầu đến cuối không thể cùng lúc còn trẻ so sánh nói thế nào cũng là ba mươi hai tuổi người tại lực bộc phát bên trên vẫn là phải ăn một điểm thua thiệt cho nên g uff khi nhìn đến dẹ nẹt tỷ bức bên trên sau khi đến hắn cũng không định dùng qua người kỹ thuật đến thoảng q u a đối phương dù sao kinh nghiệm của đối phương phong phú bất kỳ cái gì động tác giả chỉ sợ đều rất khó giấu giếm được ánh mắt của đối phương mà lại dẹn nẹt tỷ trọng tâm vô cùng ổn lại thế nào ăn động tác giả cũng sẽ không quá mất đi cân bằng thế là hắn liền dùng phương thức đơn giản nhất lội cầu gia tốc sông dạng này một chút làm bừa bình thường xem ra rất bình thường bất t r í ở thời điểm này hiệu quả lại không tệ bởi vì c h e l s e a phản kích cũng là rất bình thường xuất sắc inter mi lan tại phòng tuyến bên trên cũng là riêng phần mình chấn giữ khu vực của mình nhưng mà rẽ nẹ tỉ trong lòng cũng không nắm nảy mặc dù không có cách nào ngăn cản hắn chuyển bên trong thế nhưng là nếu như giờ uff muốn thuận thế hướng vùng cấm địa bên trong đột phá vậy mình vẫn là có thời gian đi lên ngăn cản cứ việc giờ dô ba dạng này tiền đạo đoạt điểm năng l n c tương đương cường hãn nhưng mà inter milan vùng cấm địa bên trong cũng có mạ tệ dạ tỉ dạng này người cao hậu vệ hai người quấn quít lấy nhau giờ joe ba cũng chưa chắc có cơ hội đoạt điểm thành công ngay tại hắn nhìn thấy giờ uff đổi kịp bóng ra thời điểm giờ uff cũng không có lựa chọn chuyển bên trong mà là đưa bóng hướng vào phía trong tuyến gó gó dẹn nẹt tì lập tức ra tốc liền xông tới muốn ngăn cản giờ uff bên trong rừng a cùng lúc đó inter milan phòng tuyến toàn bộ đều thu về một chút đây là phòng ngừa giờ uff thật bên trong cắt thành công x á c h lược giờ uff nếu là bên trong cắt rất dễ dàng đem cả cấm khu bên trong làm cho hỗn loạn tương bừng tăng cường bên trong cấm khu phòng thủ nhân số ngăn cản đối phương tiến công đây mới là chuyện nên làm ngay tại lúc dẹ nẹt tì nào lên thời điểm giờ uff lại ngừng bên trong c ắ t bước chân mà là nhấc chân trực tiếp chuyển bên trong cước này chuyển bên trong chuyền đi rất nhanh cũng không có cái gì đường cong điểm rơi tựa hồ cũng không tốt lắm nhưng mà cái này nửa cao cầu lại bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa tuyến đầu ngay tại inter mi lan toàn bộ phòng tuyến đồng thời thu về thời điểm dô ben ngang từ đường biên chạy tới tại bắn vọt bên trong hắn hất ra cọt đồ bạ lúc này mastrezano cũng phát hiện không đúng hắn bắt đầu ngang di động muốn ngăn cản dô ben đoạt điểm thế nhưng lại vẫn như cũ c h ầ m một bước tại c ọ đồ bạc ù n g mastrezano liền muốn hình thành giáp công thời điểm dô ben tại vùng cấm địa tuyến đầu cung định một vùng đón rơi xuống chuyển bóng v sau đó nghiêng thân thể trước tiên lên chân suốt gôn bóng r a vừa mới bắn đi ra có đồ bạ cùng mastesano chân đã đến nếu như hắn ngừng một chút cầu có đồ bạ cùng mastesano tất nhiên sẽ hoàn thành ngăn cản dạng này lăng không không ngừng cầu trực tiếp suốt gôn độ khó rất lớn mà lại vùng cấm điệu bên trong nhân số song phương cũng rất nhiều nhưng mà chính là như vậy một c ư ớ c suốt gôn nghiêng nghiêng bay vào vùng cấm điệu tại mạ tệ dạ thì trước người bay qua sau đó từ ra sức vọt lên sệ xạ trong tay lướt qua trực tiếp sát xa nhà trụ bay vào inter milan đại môn dạng này một cái nghiêng người lăng không xuất gôn thế mà còn liền vòng qua bên trong cấm khu trùng điệp bóng người sau đó từ góc chết bay vào đại môn bóng vào rồi dẫu b ê n cái này xuất gôn thực sự là ngươi nói hắn làm loại đi hết lần này tới lần khác tiến bảo chỉ có thể nói cái này dẫn bóng quá đặc sắc vận khí cũng quá tốt rồi chắc hẳn coi như là chính hắn cũng chưa chắc có thể lại đánh vào dạng này một cái dẫn bóng chelsea san đều tỷ số điểm số đây đối với inter milan tới nói thế nhưng là một cái đả kích cực lớn hiện tại bọn hắn muốn tiếp tục như vậy xuống dưới sao phải biết bọn hắn hiện tại thế nhưng là không có giành trước mà bọn hắn trước đó tiến công tại c h e l s e a phòng thủ trước mặt hiệu quả nhưng không tính là tốt tất cả c h e l s e a fans hâm mộ bóng đá đều là mừng rỡ hiện tại so chia làm thế hòa nói thật tại sân khách cầm tới một cái thế hòa bọn hắn cũng không có gì không hài lòng mà lúc này đây thật thế hòa không hề nghi ngờ chính là mang ý nghĩa tiếp xuống c h e l s e a có thể chiếm cứ càng nhiều một chút ưu thế bọn hắn vốn là phòng thủ xuất sắc tiếp xuống hào hào g i ữ vững tùy thời phản kích chí ít cũng có thể cầm tới một cái thế hòa vận khí tốt một chút đánh lén lại được tay tại sân khách đem inter mi lan chọn xuống dưới ngựa cũng không phải chuyện rất khó khăn. trước mùa giải c h e l s e a biểu hiện đã cho bọn hắn vô cùng lòng tin bán kết bại bởi l i v e r p o o l chỉ là để bọn hắn càng thêm khâm phục cái này mùa giải bọn hắn muốn hướng phía trang tion league quán quân lại lần nữa khởi s ư ớ n g xung kích mà inter milan đồng dạng cũng là bọn hắn muốn dấm đổ cái thứ nhất đối tượng trên một điểm này bọn hắn ý nghĩ cùng inter milan cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt bọn hắn hiện tại thừa nhận inter milan s á t thực tiến công rất cưng hãn nhưng mà cùng c h e l s e a so ra inter milan vẫn như cũng phải kém như vậy một chút giờ y cờ, cờ lắc đầu quả cầu này thật đúng là không có biện pháp gì cũng không có cái gì cầu thủ phạm sai lầm đối phương hết lần này tới lần khác li dẫu ben g i a hòa này thật đúng là cái thần kinh đạo à, dạng này dẫn bóng cũng đã có t i ế n thở dài xong về sau giờ y cờ cờ liền đứng lên sau đó đ ố i trong chàng làm cái an tâm chớ vội thủ thế từ tình huống hiện tại xem ra chelsea cùng hơn nửa hiệp so ra có một chút biến hóa bất quá biến hóa chủ yếu là thể hiện tại tiến công bên trên phòng thủ bên trên vẫn như c ũ không có gì thay đổi như vậy chiến thuật của mình an bài vẫn như c ũ hữu hiệu lúc này vẫn chưa tới lấy lúc gấp đối với cái này inter mi lan đám cầu thủ cũng rất bình thường lý giải dạng này một cái ném cầu không đủ để, để bọn hắn xuất hiện dao động ngược lại chỉ là sẽ để bọn hắn không phục mà thôi một lần nữa kéo cầu về sau inter milan lập tức liền phát động tiến công mà chelsea cũng bắt đầu làm từng bước phòng thủ muzino không nghĩ tới tại trận đấu này bên trong đem mình đội bóng am hiểu nhất địa phương vứt bỏ dùng phòng thủ đến đối kháng đối phương tiến công mới là chuyện bọn họ am hiểu nhất mặc dù inter milan đối bọn hắn phản kích khống chế được cũng rất lợi hại thế nhưng là nhân phẩm bạo dạp mang đến như thế một cái d â n bóng tiếp xuống đương nhiên phải thật tốt lợi dụng chelsea bác sở ở giữa trận vẫn tại không ngừng ngắn chặn mà i n là vẫn như cũng không ngừng truyền lại tìm kiếm lấy sau trong phòng tuyến sơ hở cho thấy đầy đủ kiên nhẫn muzino cũng vụng trộm nhẹ gật đầu giờ y cờ cờ đối inter milan đ i ề u giáo có thể nói là hiệu quả khá lớn c h ỉ ít dạng này tâm tính đã cùng trước đó rất khác nhau trước đó inter milan nhưng chưa từng có thể hiện đến t r ầ một như vậy qua s e r nickel cùng phỉ gỗ không ngừng ở giữa sân tổ chức mà a d r i a n o cũng bắt đầu không ngừng lui về cầm banh b ộ t phá cái này cho c h e l s e a trung lộ phòng thủ cũng bắt đầu mang đến áp lực nhiều hơn tăng thêm phỉ gỗ cũng thỉnh thoảng đi đường biên tiến công còn có tợ rộ tợ tạ đường biên du tẩu cũng tương tự chấn n h i ế p c h e l s e a đường biên không có cách nào rất tốt đối trung lộ trợ g ú t inter milan tiến công từng bước trôi chạy muzino tự nhiên quan sát ra điểm này ecien cùng mạ kệ l ự cố c nhiên cường hãn thế nhưng là đối mặt với đối phương sơn nơ đờ figo a d r i ano thay nhau s ú n g kích vẫn có chút không được tại lam h á t trở về thủ về sau marchesano thì là cường ngạnh đỉnh tới tiếp tục duy trì đối chelsea trung lộ cường đại áp bách muzino bắt đầu cảm thấy có chút không ổn inter milan tại trung lộ tiến công càng ngày càng mãnh chẳng lẽ giờ y cờ cờ đánh chính là cường công trung lộ mạnh suy nghĩ cái này cũng thật không kỳ quái dù sao inter milan một mực tại tiến công bên trên chú trọng hơn trung lộ tiến công hiện tại bọn hắn trung lộ tiến công mấy cái lại là các loại đặc điểm đều có có thể đột có thể bắn có thể chuyển có thể phối hợp một mực dạng này đánh đi xuống m ạ kệ là cùng edsi n thể năng cũng tiêu hao đến vô cùng lớn edsi n còn tốt ra hỏa này tượng trâu nước đồng dạng có thể chạy mà m ạ kệ l e o niên k ỳ không nhỏ chưa hẳn có thể chịu nổi mà m ạ kệ l e o lại là chelsea phòng tuyến bên trên trọng yếu nhất một cái khâu nếu là m ạ kệ l e o bởi vì thể năng nguyên nhân ra sân chelsea hậu phòng tuyến còn có thể bảo trì dạng này tường đồng vách sắt đồng dạng phòng thủ sao đang suy tư một lúc sau muji no rốt cục làm ra quyết định hắn chỉ thị cặt vạn hộ đội lên giữa trận đến giút đỡ phòng thủ mà thêm kéo thì là trở lại vùng cấm địa bên trong chợ giúp phòng thủ. đây cũng là chuyện không có cách nào khác thêm kéo tố chất thân thể tốt vừa đi vừa về tại trung lộ cùng đường biên bù vị là không có vấn đề chỉ cần hắn không phạm sai lầm lầm chelsea biến hóa inter milan đám cầu thủ lập tức liền cảm nhận được cái này để bọn hắn có càng nhiều lòng tin quả nhiên tại chúng ta trung lộ thế công phía dưới chelsea bắt đầu bung lỏng đường biên phòng thủ đây chính là đầu nhi ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói qua tình huống tiếp xuống chúng ta cần phải làm là tìm cơ hội hoàn thành tuyệt s á t dẫn bóng giờ y cờ c ờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái chelsea săn đều tỉ số so phút thời gian là tại phút thứ năm mươi lăm mà bây giờ đã bảy mươi phút đồng hồ muzino đúng là hết sức bảo trì bình thản g nếu như không phải inter milan một mực tại trước đó không có lộ ra muốn đánh đường biên ý đồ hắn chỉ sợ cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy hiện tại liền nhìn trên trận đám cầu thủ làm sao đi nắm lấy cơ hội inter milan đám cầu thủ cũng không để cho bọn hắn thất vọng phút thứ 73, y m ư sơn niter một lần trước chen vào hấp dẫn sức chú ý của đối phương tại hắn trước chen vào đồng thời sau lưng có matezano s bù vị trước người có a d r i ano t i ế p ứng tợ rồ tợ tạ cũng đi tới trung lộ t i ế p ứng dưới tình huống như vậy phi gỗ lại lạng yên không tiếng động đội vị đến đường biên đang hấp dẫn đầy đủ lực chú ý về sau sơ nít e r đưa ra một cái mười lăm m xinh đẹp bên trong chuyền xa bóng da chính xác rơi xuống phỉ gỗ dưới chân phỉ gỗ tại đường biên nhận được cầu bắt đầu nhấc cổ tác khí đập phá thêm kéo vội vàng đi lên phòng thủ hắn phỉ gỗ lại trên hắn trước khi đến đưa ra một cái xinh đẹp đường vòng cung cầu tony trung lộ lên nhảy hấp dẫn ke di cùng c ặ t vạn hộ lực chú ý xếp sau chen vào adji ano đón rơi xuống bóng da vung lên chân trái một cước đại lực xuất gôn đánh cho v e t t e p một điểm phản ứng đều không có Inter Milan số một tiên phong tại loại thái, phong này rằng co trạng thái, dùng một cước lực lượng 10 phần vùng một cấm lực số co cước đương ị a Milan nữa ra bên bắn trong Inter lần sáng rút tạo vì hội. cơ đ nhiên cái này dẫn bóng cũng muốn cảm tạ o phỉ gộ tại đường biên trợ công cái này mùa hè gia nhập liên minh bồ đ ả o nha l á o tướng vừa rồi đột phá cùng c h u y ể n bên trong có thể nói là vừa đúng bắt lấy c h e l s e a đường biên thiếu hụt dùng một cước xinh đẹp c h u y ể n bên trong vòng qua đối phương tất cả hậu vệ cho a d r i ano sáng tạo ra đánh đầu phá k h u n g thành cơ hội nếu như nói trước mùa giải inter milan trước trận tiến công mặc dù xuất sắc lại còn thiếu kinh nghiệm như vậy cái này mùa giải phỉ gỗ gia nhập liên minh thì là để s u n g lực mười phần inter milan trở nên càng thêm lão bắt đầu luyện giờ y cờ cờ khoản giao dịch này làm thật sự là siêu giá trị tại adji ano cơ nắm đấm gầm thép phóng tới dưới khán đài thời điểm giờ y cờ cờ cũng nhảy dựng lên cả người từ huấn luyện viên trên ghế trực tiếp nhảy ra ngoài song quyền trên không trung huy vũ một trận về sau lúc này mới đột nhiên a n tính lại quay người đối mặt toàn bộ khán đài ưu nhã đem tay trái dán tại trên bụng của mình tay phải chậm dai triển khai hướng ra phía ngoài vẽ một nửa hình tròn Các cho các vị v mời hiến người nhìn, đây là hiến cho các người lễ ậ t Lễ vật này, không r i ê n hiến n g gì cho f a s hâm mộ b ó nick g cũng là cho cách đó không đá, đó cách cho là xa m u n Mugino nơi nào o ò n có h nhìn ô n nơi g ra. Tại sở đơ đột nhiên phân cầu cho phỉ gỗ một khắp này bắt đầu muzino liền biết n g u y ê n lai、like、inter milan trước đó tại trung lộ tấn công mạnh chính là vì giờ khắp này thế nhưng là nếu như hắn không thay đổi phòng thủ chiến thuật đâu như vậy inter milan tiếp tục tại trung lộ mạnh như vậy đánh hạ đi đồng dạng sẽ để cho chelsea phòng tuyến trở nên buông lỏng đây là dương u mà muzino cũng là tại tự mình cảm thụ về sau Mới m giật ì ngay h Inter Milan tiến n c ô đã đến mạnh mẽ như mẽ v trạng. Hiện cả ó có cái gì ý nghĩ khác, bây giờ có thể làm, chỉ c giờ UFF ra sân, đổi lại cờ dẹp tổ, mà gì nghĩ thể bây làm, đội ba người muzino muốn tốt hơn tăng cường tiến công mà giờ y cờ r ờ cũng làm ra điều chỉnh mặc dù p h gỗ bị tiếp tục lưu lại trên trận bất quá vì inter milan thủ kéo ghi chép tở rộ tở tạ lại bị thay đổi trận ra ra t u a ra sân gia tăng trận chạy năng lực đồng thời s ở tản cổ việc cũng bị cử đi trận thay đổi tony tăng cường giữa trận chạy cùng đánh t r ậ n năng lực inter milan muốn bắt đầu phòng thủ mặc dù là phòng thủ bất quá inter milan cũng không có từ bỏ tiến công tony ra sân về sau cố nhiên để trước trận thiếu một cái trụ cột cũng làm cho adji ano có thể tốt hơn phát huy ra năng lực cá nhân của hắn có dạng này một cái năng lực cường hãn tiên phong ở đây bên trên cũng đủ để đối chassi phòng tiến tạo thành áp lực cực lớn chelsea tại tiến công bất quá đối mặt giữa trận nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối inter milan bọn hắn muốn đánh lên trước trận cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy hiện tại inter milan nằm giữa trận trận ngoại trừ phỉ gỗ bên ngoài đều là chạy năng lực cực nó cường hãn đồng thời có không kém năng lực phòng ngự cầu thủ đương inter milan giữa trận bắt đầu chạy thời điểm muzino phát hiện cố nhiên tại cường ngạnh cùng phòng thủ trên hướng kỹ xảo còn là không bằng c h e l s e a giữa trận thế nhưng là chạy năng lực cùng độ cứng cũng đã không thể so với c h e l s e a giữa trận t r ê n lệch giá hỏa này làm sao lại có thể làm đến nhiều như vậy bóng tốt viên muzino có hận đến nhấn răng chelsea đang cầu、so、là á thủ rất bình thường cố gắng thế nhưng là trong thời gian kế tiếp bọn hắn cũng không có khả năng sáng tạo quá nhiều cơ hội tốt ngược lại là tại phút thứ tám mươi lăm inter milan d ư ờ n g mở một lần phản kích dự bị ra sân sở tặng cổ việc ở bên trái đường đột phá ke di phòng thủ về sau chuyển bên trong cứ việc cắt vạn hố đoạn tại a d r i ano trước đó giải vây nhưng mà ở ngoài vùng cấm chen vào ra ra t u a lại nửa đường đưa bóng chặn lại đến lần nữa đưa bóng nhét vào trong cấm khu t h ở dây dạ kéo ở phía sau khiến cho a d r i ano cũng chưa từng xuất hiện tại việt vị vị trí bên trên không người phòng thủ a d r i ano thuận thế quay người xuất hôn bóng ra từ p é t t đẹt dưới nách nhập lưới lập cú đốt đặc sắc phản kích inter milan làm lớn ra dẫn trước ưu thế ba so với một chelsea xem ra là không có cơ hội gì đổi ngang điểm số cái thứ ba g i n bóng giờ y cờ cờ chúc mừng liền không có khoa trương như vậy hắn chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu đ ố i trên trận vươn ngón tay cái của mình liền đứng dậy đều không có đứng dậy mà muzino khi nhìn đến cái thứ ba ném cầu về sau cũng không có nổi trận lôi đỉnh hắn chỉ là ngồi về huấn luyện viên trên g h ế từ lúc này bắt đầu mãi cho đến tranh tài kết thúc hắn đều không có đứng dậy qua muzino biết thắng bại tại inter milan bắt lấy chelsea trong phòng tuyến lôi thủng đánh vào cái thứ hai cầu thời điểm liền đã quyết định ở trước đó chelsea biểu hiện rất không tệ chí ít cũng là cùng inter milan lực lượng ngang nhau mà ở vứt bỏ cái thứ hai cầu về sau toàn bộ thắng lợi thiên bình đã nghi hướng về phía inter、milan. trận đấu này chúng ta thua bất quá tiếp xuống chúng ta còn có thể liệu một trận muzino ở trong lòng tự đủ đương tranh tài tiến hành đến bù giờ giai đoạn thời điểm inter milan fans hâm mộ bóng đá đã bắt đầu hoan hô tại vắng mặt t r a m t i onlit một năm về sau inter milan trở về có thể nói là vô cùng c ư ờ n g thế sân khách đánh bại betis sân nhà đánh bại chelsea bọn hắn tại t r a m t i onlit bên trong một năm thời gian trống nhanh chóng liền được bù đắp tới inter milan lấy được một trận tương đương mấu chốt thắng lợi trận đấu này từ đầu tới đôi u bọn hắn đều phát huy ra cực cao trình độ đương nhiên chelsea cũng giống như vậy tại cái thứ hai cầu xuất hiện trước đó song phương cục diện là thế lực ngang nhau inter milan tiến công rất khó xé mở chelsea phòng tuyến mà chelsea phản kích cũng bị inter milan rất tốt ngăn chặn lại trước hai quả cầu đều có chút vận khí thành phần inter milan định vị cầu phối hợp rất bình thường tinh diệu nhưng là như vậy phối hợp lại không phải nói đánh liền vẫn có thể đánh ra tới chelsea dẫn bóng càng là do b e n năng lực cá nhân một lần hoàn mỹ thể hiện cái này ngoại trừ chứng minh song phương cầu thủ trạng thái xác thực đều phi thường tốt bên ngoài cũng đã chứng minh song phương chiến thuật bên trên thành công mà tại inter milan bắt lấy chelsea hậu phòng tuyến điều chỉnh cơ hội lấy được cái thứ hai d â n bóng về sau bọn hắn liền bắt đầu chiếm cứ rất lớn ưu thế bởi vì là thời gian không nhiều chelsea không thể không để lên tiến công mà inter milan thì là tại tăng cường giữa trận chạy đồng thời cũng không hề từ bỏ cơ hội phản kích sợ tặng cổ vịt lần kia s u ố i r ụ c phản kích chính là một cái rất bình thường ví dụ rõ ràng mặc dù dân bóng chính là ạ thế nhưng là lần này phản kích chung inter milan ấ y giữa trận trận toàn bộ đều đè lên đồng thời đều có mình chạy lộ tuyến thua ở hai cái này p h ư diện chelsea tựa hồ cũng không thể xem như quá hoa luồng đối với c h e l s e a tới nói thua trận trận đấu này cũng không tính là cái gì t ậ n thế chỉ bất quá tại trang t o n l i rút thăm nghi thức về sau giờ y cờ cờ đã từng phát ra qua khiêu chiến biểu thị tại cái tiểu tổ này cầm tới đệ nhất đội bóng có thể cầm tới quán quân cầm tới thứ hai đội bóng thì sẽ ở đấu vòng loại vòng thứ nhất liền thất bại như vậy đương nhiên càng nhiều hơn chính là áp dụng tâm lý chiến hy vọng c h e l s e a tiếp xuống không muốn thụ như vậy ảnh hưởng đó cũng không phải giờ y cờ cờ chương làm ra một việc dạng này dự đoán đối với muji nhô mà nói hắn đối giờ y cờ, cờ dạng này dự đoán cảm xúc có thể muốn càng sâu một chút giờ y cờ cờ nổi danh nhất dự đoán chính là tại hắn xuất đạo cái k i a m ù a giải hắn dự đoán lúc ấy như mặt trời ban trưa barcelona tại cái k i a m ù a giải sẽ vứt bỏ toàn bộ quán quân đồng thời trong vòng mấy năm sau đó không gượng dậy nổi mà hắn dự đoán thành công barcelona đúng là cái k i a m ù a giải không có lấy gì đến đồng thời trong vòng mấy năm sau đó không thu hoạch được một hạt nào lúc k i a m mu di n h o đúng lúc là barcelona trợ lý huấn luyện viên có rất nhiều người phân tích nói giờ y cờ cờ chỉ là vận khí tốt bởi vì đối barcelona hoán nghiệm mới khiến cho hắn làm ra dạng này dự đoán thế nhưng là sự thật cuối cùng đúng lúc là như hắn nói như vậy m u j i n o làm người trong cuộc một t r o n g không có khả năng đối giờ y cờ cờ loại l ờ i này không phản ứng chút nào đang giải thích viên môn đánh giá bên trong trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi inter milan sân nhà ba so với một đánh bại chelsea cái này cũng không tính là một cái rất thi đấu phân thắng lợi bất quá tại toàn châu âu chú ý bối cảnh phía dưới giờ y cờ cờ xuất l ị n h inter milan không hề nghi ngờ là lần nữa ra một phen tiếng tăm t h ắ n g trận đấu này may mắn may mắn giờ y cờ cờ cười đối m u j i n o vươn tay ra hắn nói rất đúng may mắn bất quá dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại cái nào có một chút may mắn ý tứ con hàng này rõ ràng một mặt viết đều là ta thắng ta ngưu bức nhất ta bất quá m u j i n o cũng là sẽ không cứ như vậy đ ọ c g ý tại tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên một khắc kia trở đi hắn cũng đã đem vật gì khắc ném ra sau đầu thua trận trận đấu này cũng không phải là cái gì t ậ t thế tiếp xuống chelsea còn có bốn trận t r a m g i onlit tiểu tổ thi đấu m u ố n đánh một vòng cuối cùng sẽ ở sân nhà nên chiến inter milan ở sau đó trong trận đấu luôn có đ ố i inter milan lấy lại danh dự thời điểm tại sân khách thua cũng rất bình thường chúng ta còn có sân nhà m u j i n o trả lời nói giờ y cờ cờ gãi gãi đầu sân nhà không phải một vòng cuối cùng sao khi đó chúng ta khẳng định đã ra biên cho nên trận đấu kia ta sẽ không để cho chủ lực nhóm tiêu hao quá nhiều thể năng m u j i n o im lặng bất quá cũng thật đúng là inter mi lan tiếp xuống liên tục hai trận giao đấu e n a l n chỉ c h cần sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề lấy được hai thắng liên tiếp là không có nghi vấn gì cầm tới mười hai phần về sau tiểu tổ ra biên trên cơ bản đã v á n đã đóng thuyền thế nhưng là hắn chẳng lẽ liền quên đi trước đó hắn nói tiểu tổ thứ nhất cùng tiểu tổ thứ hai a nói như vậy ngươi không sợ ngươi đội bóng biến thành tiểu tổ thứ hai a muzino cười lạnh một tiếng tiểu tổ thứ hai kia không phải cũng là có thể xuất ra luôn sao giờ y cờ cờ tiếp tục giả vờ ngốc sau đó đấu vòng loại vòng thứ nhất liền bị đào thải sao mu j i n o không muốn cùng giờ y cờ cờ lại vòng quanh người muốn nói cái tía a giờ y cờ cờ làm dáng trợ h i ể u ra thế nhưng là đây chính là tâm lý chiến thế công a ta cho là ngươi biết đâu mu j i n o b u ô n g lỏng ra giờ y cờ cờ tay không nói hai lời quay đầu rời đi hắn ở trong lòng thể cũng không tiếp tục cùng tên vương bắt đạn này kéo bất kỳ phai nhạt giờ y cờ, cờ cười ờ c hắc hắc có thể để cho mu j i n o tức thành cái d ạ n g này cũng làm cho hắn cảm thấy trong lòng rất bình thường thoải mái chương bốn trăm tám mươi bốn thuận lợi quá quan ba so với một đánh bại phi ở tina ba so với một đánh bại chelsea tại thi đấu vòng tròn cùng trang t onlit bên trong inter milan đều lấy được một trận tính quyết định thắng lợi mặc dù nhưng cái này mùa giải sau khi bắt đầu inter milan tựa hồ trạng thái có chút chập trùng thế nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng chỉ là ở rổ tỉn s u ú t bất tơ cụt bại bởi liverpool thi đấu vòng tròn bên trong cùng pạ lở mộ đánh thành thế hòa mà thôi còn lại thi đấu vòng tròn cùng trang m tỉn tranh tài bọn hắn đều là thu được toàn thắng mà lại dẫn bóng tương đương không ít dạng này trạng thái ai cũng không thể nói bọn hắn tranh lệ đối mặt dạng này khí thế hung hăng inter mil j u ven t u s trên dưới cũng bắt đầu có một chút sầu lo mặc dù nhưng cái này mùa giải bọn hắn bắt đầu đồng dạng tốt đẹp năm tháng liên tiếp bắt đầu so inter milan còn nhiều hơn cầm hai điểm c h a m t i o n l i c trước hai vòng cũng đồng dạng là liên tục đánh bại bờ rủ gỡ cùng dạng t i m tò h e n giống như bâton tại tiểu tổ bên trong lấy được hai tháng liên tiếp thế nhưng là đối mặt dạng này khí thế hung hăng inter milan j u ven t u s trên dưới cũng tại sân nhà không có bất kỳ cái gì dám lười biếng địa phương trước mùa giải tại sân nhà bị inter milan đánh một cái 3 a không kết quả thật sự là để bọn hắn không dám có bất kỳ buông lỏng mặc dù trước mây trận đấu j u ven tú cũng là toàn chủ lực nên chiến bất quá dù sao hiện tại thi đấu vòng tròn mới bắt đầu chủ lực của bọn họ thể năng đều vô cùng tốt đẹp cà kéo lô cũng sẽ không tùy ý thay người tại trận đấu này bên trong hắn vẫn như cũ phái ra chính mình toàn bộ chủ lực thủ môn viên h uy phong b ợ lạ xì đảm nhiệm hậu vệ phải thu d è m cùng cổ vật cộng tác trung vệ hậu vệ trái d è m vợ dọ tờ tạ giữa trận vây giả cùng y mệ tần tạo thành cường hãn s o n g tiền vệ phòng ngự hai cánh là ca mô dẹ nè xì cùng nevê k phong tuyến cộng tác trệ dẹ g cùng ý ra himovit thì ở dâu ngồi tại ghế dự bị bên trên mà giờ y cờ cờ thì đối giữa trận tiến hành điều khiển tinh vi ba ngày trước đánh một trận hoàn mỹ tranh tài phỉ g ầ u ngồi lên ghế dự bị cũng cứ như vậy một cái biến hóa mà thôi sợ tản g cổ vị thay thế vị trí của hắn còn lại đều là bên trên một trận đấu ra sân cầu thủ từ tranh tài ngay từ đầu song phương liền triển khai kịch liệt chiến đấu từ hơn nửa hiệp tình huống đến xem inter milan cũng không có rơi vào hạ phòng a d r i ano tại phút thứ mười ba cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa về sau tại rẽm bờ dọ tờ tạ cùng cổ vắp giáp công phía dưới ngã xuống đất động tác chậm biểu hiện r ẽ bờ dọ tờ tạ trên tay có động tác nhưng mà trọng tài chính tạ vạ rẽ s tạ cũng không có thổi đá phạt hai cái đá phạt xử phạt cải biến hơn nửa hiệp tranh tài tiến trình phút thứ hai mươi bốn mắt chê g a n o đánh ngã cả mộ rẽ nệ xi nét vẹn chủ phạt đá phạt vượt qua bức tường người xệ xạ ra sức đưa bóng đập ra chế dễ ghép đoạt tại cạn nạ vạ r ộ i trước mặt trước tiên bù bắn phá khung thành vì j u ven tú thủ kéo ghi chép mà ở sau đó phút thứ ba mươi ba mạ tệ dạ t h đánh ngã ít ra j u ven tú thu được một vị trí cơ hồ giống nhau đá phạt nét vẹn đá phạt lại lần nữa xuyên qua bức tường người dán cột cửa nhập lưới xệ xạ đối với cái này bất lực hai cầu dẫn trước ư thế để du ven tú fans hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên nếu như có thể tiếp tục như vậy j u ven t u s tại thi đấu vòng tròn bên trong ư u thế liền rất rõ ràng mà ở hơn nửa hiệp kết thúc trước một lần va chạm lại cải biến thế cục sợ t ả n cổ vị tại t trở về thủ về sau cùng ít ra chạm vào nhau hai người song song thụ thương ra sân giữa trận lúc nghỉ ngơi giờ y cờ cờ dùng phỉ gỗ thay đổi sợ t ả n cổ vịt cạm kéo l ồ thì là dùng tỉ ở r ổ thay đổi ít ra dạng này hai cái thay người cải biến toàn bộ tranh tài thế cục tại phỉ gỗ điều hành phía dưới inter mi lan tiến công cùng hơn nửa hiệp so ra càng phát máy liệt mà du ven tú lại thiếu một cái có thể phía trước trận bắt được cầu người cái này mùa giải t h ì ở độ trạng thái s á c thực không tốt mặc dù hắn cũng có thể bắt được cầu thế nhưng là tại inter milan đại lượng chạy cùng đối kháng phía dưới hắn cũng không thể t ư ợ n g ít ra như thế phía trước trận rất tốt khống chế lại cầu thành vì một cái điểm t ư ợ nét g vét cùng cả mộ d ẹ n nghệ sĩ cần tham dự phòng thủ chế dễ ghét lại là một cái thuần túy chủ nghĩa cơ hội x a thủ t h ì ở độ bắt không được cầu j u ven t u s tiến công tự nhiên là ít đi rất nhiều uy hiếp phải biết hơn nửa hiệp trong trận đấu inter milan cũng là chiếm cứ lấy giữa trận ưu thế ít ra cầm bánh cho du ven tú hóa giải rất lớn áp lực mà bây giờ hắn ra sân inter milan không còn có bất kỳ lo lắng nếu như nói hơn nửa hiệp c ả m k é o lộ dùng các loại phương pháp c h ó i lại inter milan đầu này ác long như vậy tại hiện ở thời điểm này inter milan thì là đã từng chút từng chút tránh thoát công xiềng c h ó i tại ác trên thân dòng x i ề n g xích đức thành từng khúc bắt đầu lộ ra nhanh vuốt dữ tợn phút 57, f i g o giữa trận chuyền ra một cái xinh đẹp qua đội đầu a d r i ano nhận banh về sau đột nhập vùng cấm địa về gõ tony lợi dụng trên thân thể mình ưu thế chế chủ cổ vạc sau đó đón quay lại đây bóng ra trực tiếp bắn phá bóng ra kể s ắ t đất chui vào cầu môn góc chết vi p h ô n cứ việc làm ra cứu thua động tác vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bóng ra nhập lư c ả m k ạ o lộ n h ư mày inter milan hiện tại khí thế đi lên hắn rất nhanh dùng hết cái thứ hai thay người danh l ạ c h lệ dồ thợ tạ lì ra sân thay đổi bị t o n y dùng thân thể hoàn toàn ngăn chặn cổ vạc lệ dồ thợ tạ lì tại thân thể đối kháng lên còn có thể cùng t o n y đỏ sức một trận cổ vạc dù sao niên kỷ không nhỏ hơn nửa hiệp đối kháng tiêu hao hắn quá nhiều thể năng tạo thành t o n y cái này d â n bóng mà t o n y bản mùa giải trạng thái đúng là vô cùng xuất sắc thi đấu vòng tròn đánh đến bây giờ hắn buổi diễn g i n bóng hiện tại đã đánh vào chín cái g i n bóng tại xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước tăng thêm ý súp tơ cộp bên trong cái kia cái này mùa giải bắt đầu mới bao lâu thời gian a liền có nhiều như vậy dẫn bóng chỉ bất quá coi như coi trọng tony cũng không có khả năng xem nhẹ a t gì ano a t gì ano trạng thái cũng rất tốt mặc dù thi đấu vòng tròn bên trong hắn đến bây giờ chỉ có ba cái dẫn bóng thế nhưng là tại cái khác trong trận đấu a t gì ano dẫn bóng thế nhưng là không ít hai trận s u p bất tơ cùng hắn đều có dẫn bóng tăng thêm trang tỷ o n l i t tiểu tổ thi đấu hai trận ba cầu tăng cái dẫn bóng cùng tony so ra cũng không chút thua kém thú chi tại inter milan nhiệm vụ của hắn bây giờ muốn càng nặng ngoại trừ đạt được dẫn bóng đột phá chế tạo cơ hội lui về giữa trận trợ giút chuyện của tổ chức h dưới loại tình huống này có thể lấy được nhiều như vậy d ẫ n bóng hắn so tony uy hiếp muốn lớn hơn c ả m kéo lô có chút đau đầu inter milan trước kia dễ đối phó cũng là bởi vì bọn hắn trước kia luôn luôn đem tiến công tập trung ở cái nào đó cự t i n h trên thân mà bây giờ đâu trước trận hai cái siêu cấp tiên phong giữa trận còn có hai cái có thể tổ chức đỉnh cấp cầu thủ tăng thêm mấy cái chạy năng lực mạnh đường v a i phụ rất tốt giữa trận dạng n à y đội bóng muốn phòng thủ ở vậy liền quá khó khăn lệ rổ t ở tạ lì ra sân cho j u ven tú hậu phòng tuyến mang đến sinh lực quân mà ở giữa trận inter milan thì là không ngừng vòng qua đối phương hai cái tiền vệ phòng ngự từ đường biên cường công đến chế tạo cơ hội a d r i ano đang không ngừng lui về trấn n h ế p đối phương hai cái tiền vệ phòng ngự tờ rổ t ở tạ thì là bắt đầu không ngừng trước chen vào đến vùng cấm địa bên trong đi tìm cơ hội tại j u ven tú lực phản kích độ hạ xuống về sau inter milan tiến công bắt đầu trở nên càng thêm không kiêng nệ gì cả để j u ven tú có chút tuyết thượng r a xương sự tình phát sinh chê dễ g ẹ t phía trước trận hang kéo thương bị lệ tạ thay đổi trận Cảm cái lạch, cờ mà kéo lộ liền là tại phút thứ 65 liền dùng hết cái thứ 3 thay danh mạch, mà cỡ cỡ thì thời người giờ danh 65 dùng y cờ ở đương i hiện đối ể m cảm này nhạy phát h p bối rối cường h hắn thay ỗ dùng nức lần nữa tăng ra ra tua đổi đờ, lại sờ giữa trận l ự công kích. trước lực cầu mạnh thủ Lần Milan này Inter milan trận trước trên vào năng vào giữa b i ế n thành 2 cái. tú hậu cái, ven phút ò n tuyến bắt đầu trở nên g bắt trở đầu có c h khó dự vẹn t o ả n đ ư ơ n g c ư ờ n g công đến p h ú thời 79 t điểm inter milan rốt cục bắt lấy một cơ hội dự bị ra sân thể năng dư thừa phỉ gỗ bên phải đường cưỡng ép đột phá rèm b ở dọ tờ tạ phòng thủ đang hấp dẫn đến ỵ mệ tần cũng đến cái này một bên đến phòng thủ về sau hắn quả quyết chuyển về chen vào chợ công cọt đổ bạ nhanh chóng đưa bóng chuyển rời đến trung lộ ra ra t u a bắt đầu dẫn bóng cưỡng ép từ đó đường trước trên vào vậy ra bị ép đi lên phòng thủ ra ra tour ra ra t u a lại nhanh chóng đưa bóng chuyển cho adji ano adji ano thẳng chuyền lôi ra vùng cấm địa tony tony trước tiên làm cầu inter milan sẽ mở vùng cấm địa tuyến đầu đ ứ n g không adji ano xông lên về sau vung lên chân trái tại vùng cấm địa tuyến đầu đại lực xuất gôn cước này x u t gôn đem adji ano lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế vi phông cứ việc trước tiên liền làm ra phán đoán thế nhưng là bóng da đang đập tại trên ngón tay của hắn về sau cũng không có thay đổi phương hướng mà là hướng lên bắn ra nhanh chóng rơi vào j u ven t u s đ ạ i môn hài so hai hòa kế trước mùa giải hai cầu lạc hậu san đều t ỷ số điểm số về sau inter milan trận đấu này lại lần nữa thực hành lịch chuyển san đều t ỷ số tại hai cầu lạc hậu t ì n h hùng dưới lần nữa san đều t ỷ số điểm số inter milan đôi này song tiên phong thật sự là quá lợi hại nhất là tại công thành t ì n h hùng dưới vô số sướng ngôn viên thở dài lên j u ven t u s phòng thủ không thể bảo là làm không được h á thế nhưng là inter milan hai cái này tiền phong có chửa cao có sức mạnh có tốc độ có kỹ thuật còn có phối hợp tăng thêm giữa trận trợ rút ngạnh s i n h s i n h từ j u ven tu sân s nhà cướp đi một phần đương nhiên j u ven t u s vận khí cũng có chút không tốt hai cái chủ lực t i ề n phong tuần tự thụ thương ra sân cái này cho inter milan càng nhiều cơ hội nhưng là bất kể có phải hay không là vật khí kết quả sau cùng mới đã chứng minh điều này inter milan kéo dài bọn hắn bất bại ghi chép đem bọn hắn bất bại ghi chép q u y ế t trương lớn đến 46 trận ta hiện tại cảm thấy bọn hắn rất có thể đ u i theo ac milan bất bại ghi chép đương kết thúc cái cõi tiếng vang lên thời điểm có sướng ngôn viên tự lẩm bẩm một câu tại sân khách bước hòa j u ven tú về sau tiếp xuống inter milan liền không có quá mạnh đối thủ ngoại trừ r o ma bên ngoài nếu như có thể qua r o ma cửa này như vậy bọn hắn sáng tạo ghi chép trước đó duy nhất trở ngại cũng chỉ còn lại có vòng 15 ac milan inter milan nếu như chưa tới ac milan cửa này bọn hắn bất bại ghi chép liền lại biến thành 55 trận trước mùa giải bọn hắn bất bại trước đó cái tiêu mùa giải cuối cùng hai vòng bọn hắn cũng không có thua cầu trước đó cũng đã là 40 trận thi đấu vòng tròn bất bại cứ như vậy chỉ cần chưa tới cái này mấy quan tiếp xuống jerina m trệ vị r ồ i chờ một chút đội bóng muốn ngăn cản inter milan sáng tạo mới bất bại ghi chép sợ rằng sẽ sẽ rất khó khăn tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới cầm tới một trận thế hòa cũng xem là khá ta đối với chúng ta đội bóng tại dạng này ba trận liên tục trọng yếu trong trận đấu quá quan cảm thấy hài lòng bất quá chúng ta muốn nhìn thấy ac milan hiện tại cũng đổi tới cái này mùa giải tam cường thế chân vạc tình huống vẫn như c ũ không có biến hóa quá lớn chúng ta cần phải làm là tại cái khác trong trận đấu mau sớm đoạt phân đồng thời tại đối mặt đối thủ cạnh tranh thời điểm biểu hiện được càng tốt hơn một chút bất bại ghi chép g i á n g dốc còn rất bình thường đâu ít nhất phải đến đông nghị kỳ đến trước khi đến chúng ta mới có thể xác định có cơ hội hay không đánh vợ như thế một cái vĩ đại ghi chép đúng vậy ac milan sáng tạo bất bại ghi chép vô cùng vĩ đại chỉ bất quá đánh vợ vĩ đại chúng ta mới có thể trở nên càng thêm vĩ đại giờ ý cờ c ờ tại sau trận đấu b ồ i h ợ p báo bên trên phát biểu hoàn toàn như trước đây phép lối bất quá tại qua j u ven t u s cửa này về sau rất nhiều người đều rõ ràng inter milan muốn đánh vợ như thế ghi chép chỉ sợ sẽ không dùng thời gian quá dài dù sao bọn hắn hiện tại trạng thái có thể ngăn cản bọn hắn đội bóng cung cư như vậy chỉ làm ấy chi mà thôi Chương 485. Cường t đối n t Milan, bóng thân với ề s a cái này h đôn kỳ. Tiếp giờ vòng tròn tạm t h i bỏ dỡ, m a ý cờ cờ ngược lại là đã thành thói quen mà nhóm này inter mi lan đội thanh niên cầu thủ bên trong không có cái gì để cho người ta đáng giá chú ý cầu thủ cho nên giờ y cờ cờ cũng dự định thừa cơ hội này nghỉ ngơi một chút rất bình thường không chịu trách nhiệm đem huấn luyện nhiệm vụ giao cho mạ di nạ chính hắn liền mang theo chặt l ọ t thẻ về nhà ngoài đi huấn luyện đều là ngươi tại làm ta có hay không tại không quan trọng hiện tại cũng không có gì tốt quan sát ta đi nghỉ ngơi một tuần lễ sau khi trở về cho ngươi nghỉ giờ y cờ cờ trước khi đi dạng này nói với mạ di nạ bày ra như thế một cái không chịu trách nhiệm huấn luyện viên trưởng mạ di nạ xác thực rất bất đắc dĩ bất quá lúc này giờ y cờ cờ xác thực lưu lại cũng không có ý nghĩa gì huấn luyện hắn không tham dự bình thường ở đây bên cạnh quan sát huấn luyện chủ yếu là vì quan sát đám cầu thủ trạng thái đến làm ra tốt nhất ă n bài hiện tại vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn tại hai tuần lễ về sau hiện đang quan sát không quan sát cũng không sao đi trộm một chút lười cũng bình thường húng chi hợp tác với giờ y cờ cờ lâu như vậy hắn đã sớm biết giờ y cờ cờ thói quen vậy chính là có công tác thời điểm đầu nhập muốn chết không có công tác thời điểm buông lỏng muốn chết mà lại hắn có một cái đặc điểm đó chính là nói khẩn trương liền có thể khẩn trương lên một khi công việc tới mặc kệ lúc trước hắn đang làm cái gì lập tức liền có thể toàn bộ buông xuống đầu ó c toàn tâm toàn ý bắt đầu vì công việc chuyển động điểm này đặc chất liền rất bình thường để cho người ta bội phục dù sao có khống chế như vậy lực người bình thường lộ ra tản mạn một chút cũng là bình thường chẳng qua là hắn đem lực khống chế đều tập trung lại mà thôi lần này mang chặt lót k ẻ trở lại mông tờ c ắ t lô monaco vương thất toàn thể tự nhiên cũng là xuất động c ả dỗ liền công chúa từ nước đức trở về monaco cùng mình n ữ nhi gặp mặt mà an giờ dê cùng t i e hai cái này gìn h sợ thì là đã xem giờ y cờ cờ vì tỷ phu nội phu làm phan bóng đá bọn hắn tự nhiên cũng rất tình nguyện quấn lấy giờ y cờ nghe một chút nội tình tin tức dạng này nội tình tin tức giờ y cờ cờ nói một chút cũng không sao t ỉ như tại trong phòng thay quần áo một chút chuyện lý thú mặc dù nói trong phòng thay quần áo sự t ì n h là nghiêm cấm nói ra thế nhưng là hai cái này dịn sợ cũng không phải bắt quái tuần san phóng viên bọn hắn nghe cũng sẽ không tới chỗ đi nói lung tung cho nên giờ y cờ cờ kéo lên đến một điểm áp lực tâm lý đều không có cái gì vã lởm tại mình lao ra nơi đó mở cái nông trường miễn phí để nơi đó dân nghèo đến trồng trọt đồng thời thu hoạch toàn bộ về những dân nghèo kia à cái gì s ở t è m lúc ấy từ mu rời đi đi atletico là tại một cái bãi đỗ xe đạt được p h ở c á i sở ẩn chỉ thị a cái gì t ô Z khi còn bé rất bình thường thẹn thù n g a đã từng bị cha mẹ của hắn cách gan mặc thành t i ể u cô nương dáng vẻ nhưng không có bị người nhìn ra sơ hở ra a tóm lại đều là một chút truyền thông bên trên không lớn gặp được b á t quái cũng là để hai cái gìn s ở hào h ả o qua một thanh bắt quái nghiện tại monaco chơi một tuần lễ về sau giờ y cờ cờ liền tâm tình khoái trá về tới milan chặt lọt k ệ lần này nhưng không có đi theo hắn đến mà là lưu tại bên người mẫu thân qua một đoạn thời gian, bất quá tại lúc cáo biệt chặt lọt tệ lại cảnh cáo h ắ n ngàn vạn không cho phép đi đi dạo hộp đêm nếu là đi dạo treo lên đánh ta chỉ đi uống rượu không làm gì khác cũng không được sao giờ y cờ cờ biểu thị kháng nghị uống rượu có thể chất lọt k ẹ cuối cùng làm ra n h u ộ n bộ trên thực tế đây chỉ là nói đùa chất lọt k ẹ là biết giờ y cờ cờ tính cách mùa giải sau khi bắt đầu hắn kỳ thật rất ít đi đi dạo hộp đêm cái gì bởi vì hắn muốn tập trung tinh lực đi chuẩn bị đội bóng tranh tài tại giờ y cờ cờ trở lại mi lan sau hai ngày tham gia đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cũng từng bước về tới trong sân huấn luyện cái này hai trận đấu bên trong không ít cầu thủ cũng là tiêu hao không ít thể năng tỉ như phỉ gỗ trước đó tranh tài tiêu hao liền tương đối lớn đội tuyển quốc gia bên trong hắn lại là tuyệt đối chủ lực cho nên tiếp xuống mấy trận đấu giờ y cờ cờ đều không có ý định để hắn lên một cái khỏe mạnh phỉ gỗ so với một cá thể có thể tiêu hao phỉ gỗ tác dụng phải lớn hơn nhiều liên quan tới điểm này chính phỉ gỗ trong lòng cũng rõ ràng hắn không phải lúc còn trẻ góp nhặt thể năng tại một chút trọng yếu trong trận đấu phát huy đến càng tốt hơn đây mới là để hắn chức nghiệp tiếp sống cuối cùng phát huy đến tốt hơn mấu chốt trước hai cái mùa giải hắn tại rio mazit biểu hiện tựa hồ không tốt cũng cùng hắn luôn luôn toàn c ậ n không có cách nào dùng tốt đẹp thể năng đến cho tranh tài đánh xuống cơ sở nhân tố có quan hệ rất lớn còn lại cầu thủ cũng c ò n tốt dù sao hiện tại inter mi lan ngoại trừ hậu phòng tuyến bên ngoài bên trong trước trận đám cầu thủ đều là lấy cầu thủ trẻ cùng đang tuổi phơi với cầu thủ làm chủ từng cái thể năng cũng đều là tương đương xuất sắc giờ ít cờ cơ muốn làm chỉ là tương đối thay phiên một chút để tất cả mọi người đều có ra sân cơ hội là được rồi tiếp xuống thi đấu vòng tròn đối thủ là trung quân lì vận độ chi này đội bóng trước mùa giải biểu hiện được không tệ bất quá cùng inter milan so ra còn kém rất nhiều cái này mùa giải bắt đầu đến nay bọn hắn tình thế cũng tương đương không tệ sau trận thi đấu vòng tròn ba tháng hai h ò a n một thua xếp hạng hàng đầu bọn hắn tại trận đấu này bên trong cũng hy vọng có thể biểu hiện được tốt một chút tranh thủ cho inter milan chế tạo một chút phiền thoái đối với bắt đầu biểu hiện không tệ đội bóng Tới nói. nếu như có thể tại đối mặt cường đội thời điểm biểu hiện được xuất sắc một điểm như vậy cũng là một cái có thể tăng lên sĩ khí cùng hình tượng cơ hội nói không chừng tiếp xuống liền lại bởi vì biểu hiện như vậy mà làm cho cả đội bóng trạng thái trở nên càng tốt tại thi đấu vòng tròn bên trong nhanh chóng c ấ p được đầy đủ điểm số để hạ nửa mùa giải bảo đảm cấp không có vấn đề thậm chí có thể tiến thêm một bước xung kích một chút châu âu đấu trưởng chỉ bất quá lì vọt nổ người hy vọng xa vời ở sau đó trận đấu này bên trong bị đánh trúng vỡ nát trên thực tế lì vọt nổ mặc dù trước đó biểu hiện được không kém thế nhưng là trận đấu này bọn hắn đối mặt khó khăn vẫn là có rất nhiều t ỷ như số một xạ thủ lù c a d i li bởi vì tích lũy thẻ và ngừng thi đấu không cách nào ra sân cái này cho bọn hắn thực lực mang đến rất lớn suy yếu bị inter mi lan thuê đến lì vọt nổ có cọ tại trận đấu này bên trong ra sân từ đầu thế nhưng là rất rõ ràng là lâu sơ chiến trận có có rõ ràng không cách nào ở trong trận đấu đưa đến tác dụng quá lớn lì vọt nổ trên thực tế vẫn có một ít không tệ cầu thủ bằng không thì cũng sẽ không ở trước sáu vòng cầm xuống ba trận đấu âm lì a gà lantơ cỗ lục xì bạc ổ đều là không sai cầu thủ nhưng mà trận đấu này có lẽ là bọn hắn huấn luyện viên trưởng tự tin quá đủ bọn hắn thế mà tại sân khách phái ra một cái ba bốn hai một trận hình công kích hy vọng có thể tại sân khách biểu hiện được càng d ũ n g manh hết thảy cho nên tiếp xuống l ì vọt nổ tao nổ rất bình thường thảm trận đấu này giờ y cờ cờ phái ra là một bộ phận cầu thủ hơi mất chút giờ y cờ cờ phái ra đội hình ra sân là thủ môn viên tồn đồ hậu vệ mạc ồ chia enrini cắn nạ vạ rổ cùng rẽ nettie giữa trận rẽ nettie sở tản cô vi ra ra tour cùng tợ rỗ tợ tạ tiên phong cộng tắc thì là vẽn đệ cùng tô ni đại bộ phận nam mỹ cầu thủ Ngoại trừ đội trưởng thì bên ngoài, đều ngồi tại r trưởng ừ đội đều ngoài, ngồi nẹt tì t bên dẹ ghế dự bị bên trận ê trên n cùng nhìn trên đài nghỉ ngơi, bởi vì bọn hắn Nam năng thăm. vì trở đài đều đi bởi lại thi nhiên cuộc lớn Ra Mỹ đấu này trước khi bắt đầu inter milan phương diện cùng đài truyền hình trung ương đặt thành hiệp nghị trận đấu này inter milan sẽ người mặc phù hợp có tiếng chung quảng cáo quần áo chơi bóng ra sân đây là trong lịch sử vốn là có chỉ bất quá tại giờ y cờ cờ chấp giáo inter milan về sau có không ít trung quốc thương gia đều hy vọng hợp tác với inter milan nhưng mà inter milan tại buôn bán khai phát bên trên s á t thực có vẻ hơi chầm rãi trận đấu này bên trong cải biến cũng không có cho inter milan mang đến cái gì trên thực tế chỗ tốt vẹn vẹn chỉ là để inter milan tại trung quốc phan bóng đá bên trong mang đến một chút nghị luận mà thôi bất quá sau trận đấu lại có không ít ý truyền thông cho rằng là trung quốc chữ a vương cho inter milan mang đến hảo vận bởi vì thay phiên một nửa chủ lực inter milan ở trong trận đấu lại là đại khai sát giới từ tranh tài ngay từ đầu inter milan liền chế trụ lì vâng l phút thứ nhất bọn hắn liền sáng tạo ra một cái cơ hội tốt v ẽ đệ tại vùng cấm địa tuyến đầu s u t gôn bị đối phương hậu vệ dùng thân thể c sợ t ả n cổ v i ệ t lại lần nữa lên chân sút gôn đánh cao li vóc nô loại này ba hậu vệ chiến thuật cho inter milan mang đến tiến công bên trên vô số không gian bản thân inter milan đối hàng phòng ngự dạy đặc đều có rất lớn tiến công tâm đắc đừng nói là như thế mở ra tiến công phút thứ mười một vẹn đệ mở ra phạt góc bên trong cấm khu sợ t ả n cổ v i ệ t đuổi một đệm chen vào chợ công trị e n l i nỉ chân trái nửa lằng không giúp bắn bóng ra đánh vào li vóc nô hậu vệ trên thân nhập lưới một không phút thứ mười chín t ậ rộ tạ đường truyền đến đường biên chen vào rẽ nẹt tỉ chuyển một cái bóng ăn đột nhập vùng cấm địa ra ra t u a phía trước điểm tướng cầu bỏ qua xếp sau chen vào t o n y đẩy bắn ra phân đánh vào hắn bản mùa giải cái thứ mười thi đấu vòng tròn dẫn bóng hai không phút thứ ba mươi ba li vọt nô hậu vệ vặt gạt đánh đầu chuyển về sai lầm vẹn đệ đoạt tại thủ môn trước đó cầm banh thoảng qua ẩm li hạ đẩy bắn không môn ba không phút thứ bốn mươi chín mạc hộ ném ra đường biên cầu sau đó tiếp vào sở tạng cổ việc chuyển về về sau hạ ngọn nguồn chuyển bên trong gã lặn tờ giải vây không xa chen vào ra ra t u r vùng cấm địa tuyến đầu chân trái rút bắn đưa bóng đánh vào bốn không bốn không bốn không bốn không về sau giờ rút cùng di nạ tạ lệ ra sân thay đổi t o n y cùng tợ rộ tợ tạ inter milan tiến công vẫn tại không ngừng kéo dài phút thứ năm mươi mốt vẹn đệ mở ra phạt góc rút đánh đầu đưa đỏ di nạ tạ lệ phi thân ở phía sau điểm khoảng cách cầu môn bốn mét chỗ s ẹ n bắn vào lưới năm không phút thứ sáu mươi sáu rút cầm banh về sau cùng vẹn đệ làm một cái hai qua một phối hợp đột nhập vùng cấm địa về sau lội qua nhất danh hậu vệ tại vùng cấm địa bên trong lên chân bắn góc gần đạt được sáu không lúc này li vót nổ đám cầu thủ đã hoàn toàn không có đủ ạ bỡn loạn thay đổi đội trưởng d ẽ n ẹ t i đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở cản nạ v à rộ trên thân phút thứ tám mươi mốt inter milan đánh vào b à n trận đấu cái thứ bảy g i n bóng sợ t ả n cổ vịt i tiếp vào d ú chuyển về về sau tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân đánh ra một cước đường vòng cung cầu âm ly ạ nào h không cứu kịp bảy so với không đây là bản mùa giải cga lớn nhất phân tranh l ệ n h trước đó lớn nhất phân tranh l ệ n h cũng là inter milan sáng tạo bọn hắn tại vòng thứ nhất năm không quét ngang trệ v ì rộ mà trận đấu này tại đối mặt xếp hạng thứ sáu lì v ọ n nổ inter milan có thể đánh ra dạng này lớn điểm số cũng đủ làm cho người giật mình cố nhiên ở trong đó có lỵ vọt nổ số một xạ thủ lù cá dư lì không cách nào ra sân cùng bọn hắn sai lầm sử dụng tiến công chiến thuật có quan hệ rất lớn nhưng mà inter milan nắm lấy cơ hội năng lực vô cùng xuất sắc cũng là một cái sự thật không thể chối cãi toàn trận đấu inter milan suốt gôn hai mươi chân mười bốn lần đánh vào khung cửa phạm vi bên trong bình quân hai lần đánh vào khung cửa phạm vi bên trong liền có thể lấy được một cái d ẫ n bóng dạng này suốt gôn suốt cùng dẫn bóng suốt cũng quả thật làm cho người cảm thấy đáng sợ mặc dù du ven tú vẫn như cũ lấy được một vòng này thắng lợi vẫn như cũ dẫn trước inter milan hai điểm thế nhưng là không hề nghi ngờ chính là inter milan mạnh như vậy thế thắng trận cũng cho j u ven t u s mang đến áp lực lớn c h ư n trăm tám ư ơ i sáu lưỡng bại câu thương tranh tài kết thúc 4-0. inter milan tại sân khách quét ngang enderlech tại trận đấu này bên trong inter milan hoàn toàn cho thấy bọn hắn cường hãn lực công kích dù n g liên tục không ngừng tiến công đem đội chủ nhà đánh cho đầy bụi đất adria n o lập cú đút hắn tại t r a m t i on l i a bên trong đã đánh vào nam cầu lại thêm di nạ tạ lệ cùng sơ nick đờ dẫn bóng inter milan tại t r a m t i on l i a bên trong hảo lấy tam liên thắng một trận khác trong trận đấu bên trên một vòng bại bởi inter milan chelsea trạng thái cũng không nhận được ảnh hưởng Bọn hiện ắ n đồng dạng ạ t sân nhà 4 không chu d i t Giobetis, lượt về sau, về tại e Chelsea 6 phần theo Giobetis r trên Milan cao phía sau, phần đứng bảng, phần vòng sân khách đánh khách đầu cư b sát ở e n l cái tiểu tổ này tình huống giống như hồ đã bắt đầu sáng suốt mặc kệ là diều b e t i s hay là enderleach bọn hắn tựa hồ đều không thể lực đối inter milan cùng c h e l s e a ưu thế chế tạo cái uy hiếp gì hiện tại duy nhất xem chút đại khái chính là inter milan cùng c h e l s e a ai có thể thu hoạch được cái tiểu tổ này thứ nhất từ tình huống hiện tại đến xem inter milan là chiếm cứ một chút ưu thế sân khách toàn thắng đối thủ cái này cũng không để cho inter milan tiêu hao quá nhiều thể năng bởi vì trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ vẫn như c ũ khai thác thay phiên chế độ mùa hè trên chuyển nhượng thị trường biểu hiện xuất sắc để inter milan thực lực tổng hợp càng phát xuất sắc tăng thêm giờ y cờ cờ diệu thủ đ i ề u giáo inter milan hiện tại mặc dù không có khoa trương đến chia hai bộ đội hình cũng đều có năng lực xung kích t r a m đi onlit quán quân tình trạng thế nhưng là tại nhiều khi chủ lực của bọn họ đội hình bên trong đội đi bốn năm người đối với chiến đấu lực cũng không có ảnh hưởng quá lớn đây là một loại rất tốt hiệu quả đương nhiên không thể duy trì thời gian quá dài so như bây giờ inter milan một bộ phận thực lực xuất sắc cầu thủ tại đáy ngộ bên trên trên thực tế tương đối thấp như là mastrejano zazatur seneca bọn người là như thế này hiện tại là bởi vì có cùng chung mục tiêu mà không có vấn đề gì thế nhưng là tại một hai cái mùa giải về sau khẳng định sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề cái này liền cần câu lạc bộ làm ra quyết đoán bán đi trong đó một bộ phận cầu thủ sau đó đi tìm thực lực t r ê n lệch không nhiều danh khí lại nhỏ một chút tiền lương thấp một chút cầu thủ tới làm dự bị từ đó duy trì toàn bộ đội bóng vận chuyển hiện tại giờ ít cờ cờ đương nhiên không cần lo lắng những vật này inter milan hiện tại ở vào chính là một cái lên cao kỳ mà không phải thành thục kỳ đây chính là trùng kiến chỗ tốt đương nhiên nếu như trùng kiến không được h á vậy liền sẽ ở vào tuần hoàn ác tính bên trong m ô i đ ổ i một cái huấn luyện viên trưởng liền toàn bộ đẩy ngã bắt đầu lại l i ê n như trước kia inter milan đồng dạng trở lại ý về sau inter milan lại nên đón một khách trận tiếp xuống tuần lễ này đối tại inter milan tới nói cũng là tương đối khó khăn một tuần lễ tiếp xuống liên tục ba vòng thi đấu đối thủ theo thứ tự là u g l nc dỗ ma cùng s ả m đọ gì ạ cái này ba chi đội bóng mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp cường đội lại là đầy đủ có năng lực tiến hành rào c ụ đội bóng j u ven t u s cho đến tận này bảy vòng thi đấu sáu tháng một hòa vẹn vẹn cùng inter mi lan đánh ngang mà ac mi lan phía trước ba lượt một tháng một hòa một thua về sau tiếp xuống bốn vòng thi đấu đồng dạng lấy được toàn thắng hiện tại cũng chỉ lạc hậu inter mi lan một phần hiện tại phương bắc tam cường lần nữa chiếm cứ ba hạng đầu vị trí đồng thời có tương đương không nhỏ ưu thế tại lẫn nhau ở giữa giao thủ rất khó đánh bại đối phương thời điểm đối mặt còn lại đội bóng đoạt phân xuất sẽ quyết định đội bóng xếp hạng một vòng này ac mi lan giao đấu lệ ít inter mi lan nếu như không thể trên người hù h nở sẽ cầm tới điểm số cũng tương tự sẽ đối với mình đội bóng có nhất định ảnh hưởng inter milan trạng thái tốt thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ cạnh tranh trạng thái cũng không kém muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thành tích tốt inter milan còn phải biểu hiện được khá hơn một chút mới được u ý n sẽ làm tham gia bản mùa giải cham ti onlist đội bóng biểu hiện của bọn hắn cũng là không sai trước bảy vòng bọn hắn bốn tháng ba thua biểu hiện làm sao cũng không tính tranh lệch a m ti onlist bên trong tại cùng barcelona cùng b ờ dị mẹn phân đến một tiểu tổ tình huống dưới bọn hắn trước ba vòng lấy được bốn phần biểu hiện cũng tuyệt đối không tầm thường nhưng mà đối với u u nợ xệ tới nói bọn hắn băng ghế độ dậy là xa xa không cách nào cùng inter milan so sánh tỉ như vừa mới đánh một vòng tram t i onlit tranh tài chủ lực của bọn họ vẫn là cần mệt nhọc tại trận đấu này bên trong ra sân mà inter milan thì là thành thạo điêu luyện lại đổi một nhóm chủ lực cầu thủ tony cùng vẽn để cộng tác phòng tuyến sở tản c o vị t ờ n rộ tợt ạ rẽ nẹ t ỷ cùng ra ra t u a đảm nhiệm giữa trận hậu phòng tuyến bên trên t r i a en lini ạ bỡ loạ cũng đều thu được ra sân cơ hội hiện tại giờ y cờ cờ an bài đã có một ít quy luật thi đấu vòng tròn bên trong chủ yếu là tony đánh cương tram tí onlit bên trong chính là lấy adji a n o làm chủ cái này hai tên tiên phong nếu như đi ra chẳng như vậy trên cơ bản chính là đối mặt có thể cho inter mi lan tạo thành cự đại uy hiếp cường đội cách làm như vậy ở một mức độ nào đó tránh khỏi song phương đ o ạ n cầu quyền cũng có thể để càng nhiều cầu thủ thu hoạch được ra sân cơ hội tony tại hơn nửa hiệp trong trận đấu đánh đầu lại lần nữa phá khung thành kéo dài hắn bản mùa giải thi đấu vòng tròn b u ổ i diễn có d â n bóng ghi chép bất quá có chút không ổn chính là tại về sau trong trận đấu hắn bởi vì chiến đấu mà thụ thương ra sân giút dự bị ra sân thay thế vị trí của hắn làm dự bị ra sân g ú t tại nửa chàng sau đánh vào mờ cầu mà sợ tàn cổ vịt đồng d ạ n g tại nửa tràng sau trong trận đấu lấy được dân bóng inter mi lan tại sân khách ba không đánh bại có chút m ệ t mặc cụ bụi nợ xê tiếp tục cùng đồng d ạ n g thủ thắng j u ven t u s cùng ac mi lan tại bảng điểm số hàng đầu đứng đầu đám gia hỏa này quả nhiên đều rất bình thường xuất sắc ca giờ y cờ cơ nhịn không được thở dài một cái trong lịch sử cái này mùa giải j u ven t u s đúng là bởi vì điện thoại môn mà xuống cấp nhưng mà bọn hắn có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thành tích cũng không riêng gì bởi vì trọng tài chính luôn luôn khuynh hướng bọn hắn bất kể nói thế nào cái k i a mùa giải bọn hắn cuối cùng có thể cầm tới 91 phân lịch sử tối cao điểm tích lũy cũng là một cái sự thật không thể chối cãi mà ở sau đó gật cúp bên trên cuối cùng trận chung kết trên sàn thi đấu xuất hiện bảy tên j u ven t u s cầu thủ cũng đủ để chứng minh chi tiêu du ven t u s cường đại mà ac milan đồng dạng không kém đối mặt cái này hai chi đối thủ nghĩ muốn lấy được thi đấu vòng tròn thắng lợi cũng là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình mà chính là bởi vì dạng này khó khăn sự tình để giờ ít cờ cờ cảm xúc tăng vọt đối mặt cường địch như vậy dùng mình tốt nhất trạng thái đến đánh bại bọn hắn đây mới là để cho người ta cảm thấy càng vui vẻ hơn một sự kiện t h ú n g chi nếu như điện thoại môn đúng hạn triển khai lại nghĩ ở italia bên trong đụng phải dạng này đ ỉ n h phong đối thủ vậy liền rất bình thường khó khăn giờ y cờ cờ rất bình thường chân quý cái này mùa giải cùng hai cái này đối thủ đọc sức hắn không phải nghĩ đến hái quả đào tiếp xuống mấy năm cg a cầm quán quân cố nhiên cũng là vinh quang nhưng là đối với giờ y cờ cờ tới nói lại là có chút không quá đ ã n g h i ề n lại lần nữa trở lại milan về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu chuẩn bị xuống một vòng so tài tiếp xuống cái này vòng đấu bên trong inter milan sẽ ở sân nhà giao đấu dô ma dô ma hiện tại trạng thái vẫn như c ũ không tính rất tốt tám vòng thi đấu hai tháng ba hòa ba sở pha lệ tỷ còn tại để đội bóng từng bước thích hướng chiến thuật của hắn chỉ b ấ t qua trận đấu này trước đó d ẫ ma đã từng bước tìm về tình trạng của bọn họ bốn so vừa quét qua mặt mạ một so với một đánh ngang la di o mặc dù trạng thái còn đang p h ậ p phồng cũng đã từng bước thích hướng sở pha lệ tỷ chiến thuật mới tại cái này thích hướng quá trình về sau d ẫ ma đem sẽ trở thành chi k i a sáng tạo ra mười một tháng liên tiếp ghi chép d ẫ ma mặc dù từ khi năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn về sau d ẫ ma liền không có tại m ỹ a sân bóng đã đánh bại inter milan mà ở trận đấu này sau khi bắt đầu đối mặt đã đối với mình có năm tháng liên tiếp chiến tích inter、milan. d ẫ ma trên giới lại cho thấy làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị đấu trí ba không đương hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc inter milan fans hâm mộ bóng đá trận mắt hốc mồm nhìn xem cái này điểm số hoàn toàn không thể tiếp nhận m ò n kẹo lạ tại phút thứ mười hai tiếp vào tạ để chuyển về về sau đoạt tại c ả n nạ vạ rổ c ũ n g sẽ x ả trước đó đẩy bắn phá không thành phút thứ ba mươi dô ma gìn h sợ t ổ tỷ dùng một cước đặc sắc lốp bóng đem so với phân mở rộng vì hai không hơn nửa hiệp kết thúc trước mạ tệ dạ tỷ vùng cấm địa bên trong trượt chân mọn kẹo lạ tộ tỷ vê nanti trung đích bọn hắn ba không xa xa xa mặc dù hơn nửa hiệp inter milan có hai cái dẫn bóng bị xử phạt vô hiệu trong đó sờ nịch đ ợ tiếp vào phỉ gỗ c h u y ể n bóng về sau đánh đầu phá khung thành đúng là hơi việt vị thế nhưng là tony ở trước cửa bù bắn bị phán việt vị lại là một cái thật sự ngộ phán nhưng mà rô ma tại hơn nửa hiệp trong trận đấu bảy gia đình cấp trạng thái lại là chế trụ inter milan lại thêm ba cái cầu dẫn trước ưu thế inter milan bất bại ghi chép đến thời khắc nguy hiểm nhất ngay lúc này giờ y cờ cờ quả quyết ở giữa sân lúc nghỉ ngơi ổn định đám cầu thủ tâm thần đồng thời hắn thiết lập cường công trung lộ chiến thuật mặc dù hơn nửa hiệp d ô m à hai cái tiền vệ phòng ngự jerossi cùng đạo cùng hai tên trung vệ chỉ vụ cùng quỷ phú âu biểu hiện đều rất bình thường xuất sắc nhưng mà giờ ý cờ cờ lại chú ý tới một điểm tại phòng thủ bên trong jerossi cùng đạo đã riêng phần mình ngăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng tiếp tục cường công xuống đi tất nhiên sẽ có thu hoạch quả nhiên cứ việc tại nửa tràn g sau một sau khi bắt đầu f i g o đột nhập vùng cấm địa bị phật trợt chân trọng tài chính cũng không có làm ra xử phạt mà ở mười phút sau f i g o lại lần thành công đột phá sau đó tại đối phương phạm lỗi trước đó đưa bóng trọn chuyển đến sáu điểm xếp sau chen và tony le cap p đánh đầu phá không thành vì inter milan thổi lên phản kích kẻ lệch phút 67, tony đưa lưng về phía cầu môn cầm b anh chỉ vụ sau lưng hắn p h ạ m lỗi trọng tài chính xử phạt đá phạt tại phỉ gỗ hư chạy hiểm hộ về sau a d r i ano chân trái tỉnh xạ vượt qua bức tường người sau đó ấn i ệ n ở xa nhà trụ bên trong đạn dẫn bóng cánh cửa hai x o、so、ba inter milan tại ba cầu lạc hậu tình hôm dưới truy hồi hai cầu kết quả như vậy để inter milan fans hâm mộ bóng đá điên c u n g lên bọn hắn không ngừng tiêu gạo chờ mong có thể nhìn thấy inter milan phản kích thành công quả nhiên tại m ư phút sau dự bị ra sân di nạ tạ lệ tại đường biên nhận banh về sau chuyển bên trong xuất kích đồ nghỉ mặc dù ôm lấy cầu nhưng mà hắn rơi xuống đất thời điểm lại rơi vào đồng đội chỉ vụ trên thân bóng ra từ trong ngực hắn luận ra theo vào a d z i ano nhanh mắt chân nhanh trước tiên b ù bắn vào lưới ba và so với ba hỏa ngoan cường inter milan bọn hắn san đều tỷ số điểm số trên thực tế lúc trước bọn hắn trong trận đấu l i ề n có rất nhiều lần là tại lạc hậu hai cầu tình huống dưới san đều tỷ số thậm chí phản siêu dạng này dẻo dai lúc trước inter milan bên trong là rất ít nhìn thấy giờ y cờ cờ vì bọn họ mang đến dạng này khác biệt biến hóa đang giải thích viên lớn tiếng họ hét thời điểm giờ y cờ cờ đồng dạng ở đây hạ la to hắn cơ cánh tay để đám cầu thủ tiếp tục tiến công một phần cũng không thể để hắn thỏa mãn hắn muốn là thắng lợi chỉ bất quá tại thời gian còn lại bên trong inter milan cứ việc không ngừng tại điên cuồng tấn công lại không thể hoàn thành một bước cuối cùng sơnnick ở ngoài vùng cấm sút xa lệnh đi xa nhà trụ adji ano lực gáp chỉ vụ đánh đầu công canh cửa đập vào trên s á ngang n g di nạ tạ lệ vùng cấm địa biên giới sút gôn cũng bị đối phương hậu vệ cản ra danh giới cuối cùng bắt đầu toàn viên lui về r o ma bảo vệ thế hòa mà tại tranh tài tiến hành đến thời gian bù giờ giai đoạn thời điểm sơ n i c h e r cùng tổ tị phát sinh xung đột hai người trước k i a chán đụng nhau kết quả bị song song phạt ra sân cuối cùng trận này tia lửa tung tóe tranh tài lấy thế hòa chấm dứt song phương coi là lưỡng bại c ầ u thương chương bốn t r ư ơ i bảy dùng thắng lợi đến hoan nghênh tại lạc hậu ba cầu tình h ư ớ n g dưới d â y đến một trận thế hòa từ mặt ngoài xem ra cái này đã đầy đủ để người thỏa mãn thế nhưng là giờ y cờ cờ lại cũng không là đặc biệt hài lòng hắn thấy trận đấu này hẳn là inter milan có thể thắng xuống tới nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân lại không thể lấy xuống húng chi sơ ních đờ còn bị phạt hạ trận cũng đừng xét chuyện kế tiếp chỗ chết người nhất chính là j u ven t u s cùng ac milan tại một vòng này bên trong đều thắng j u ven t u s giành chức inter milan một phần mà ac milan thì lại vượt qua inter milan một phần ta cho chúng ta đám cầu thủ biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo thế nhưng là nếu như không phải một chút nguyên nhân khác chúng ta hơn nửa hiệp sẽ không lạc hậu ba cái cầu đúng vậy dẫu ma ba cái dẫn bóng đều không có vấn đề gì cả thế nhưng là chúng ta lại bị tức đoạt hai cái dẫn bóng nếu như chỉ là hai cái này dẫn bóng còn chưa tính cả trận đấu chúng ta đều là mang theo xiềng xích đang khiêu vũ đúng vậy mang theo xiềng xích giống nhau động tác chúng ta làm liền là phạm lỗi dô ma đắm cầu thủ làm liền là bình thường cử động ta tại ba quốc gia chấp giáo q u a ta chưa thấy qua dạng này xử phạt nói đến đây giờ y cờ cờ là một m cái về sau m ù gì nô chứ danh động tác đem hai tay nắm tay cổ tay tương giao sáng tại tất cả mọi người trước mặt chính là như vậy chúng ta cầu thủ chính là dưới tình huống như vậy tranh tài ta đối với chúng ta đội bóng biểu hiện vô cùng t i ê u ngạo nếu có người đối t a thuyết pháp có cái gì n g h i hoặc ta có thể đem gần nhất chúng ta thu thập lại tất cả chúng ta tham gia thi đấu vòng tròn thời điểm xử phạt lấy ra nhìn xem chúng ta có bao nhiêu bị cho rằng là phạm lỗi động tác tại cái khác trong trận đấu là sẽ không nhận xử phạt lần trước giờ y cờ cờ chỉ là rất bình thường mịt mờ biểu lộ một chút lần này lại là rất rõ ràng biểu đạt kháng nghị của mình cũng phẫn nộ đã lần trước mịt mờ đề điểm không để cho những tên kia đạt được thu liễm như vậy thì để những tên kia nhìn xem ta giờ y cờ cờ cũng không phải dễ chê ừ giờ y cờ cờ lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn mà giờ y cờ cờ tại buổi h ợ p báo về sau liền lập tức khởi hành đi inter mi lan toàn bộ ở nơi đó phạt trệ tỷ cùng mộ dạ tỷ đã đang chờ hắn địch buổi h ợ p báo bên trên ngươi có thể sẽ để ngươi nhận xử phạt mộ dạ tỷ có chút lo lắng mà nói lúc này nhận xử phạt inter mi lan tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện có thể sẽ có ảnh hưởng sao có thể để mộ dạ tỷ không cảm thấy nóng lòng trước mùa giải vừa mới nếm đến thi đấu vòng tròn quán quân tư vị mộ dạ tỷ cũng không hy vọng cái này mùa giải liền lập tức vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân Trưng phạt,、kêu、không là vấn kia là đề, c h ủ tịch t i ê n sinh, sẽ tại buổi nói bên trên đã nói như hợp hậu đã đã ta báo quả có vậy, g ì không, trong lòng ta cũng ràng. ta rất rõ phạt ả i i b trước đó ta đó liền nếu nói như vậy chúng ta liền đem chuyện này lên n á o càng lớn để những tên kia có thể khiêm tốn một chút chí ít cũng muốn gia tăng bọn hắn làm như vậy chi phí giờ y cờ cờ tiếp nhận phật trệ t ì đưa tới xì gà sau khi đốt cười nói một câu làm sao làm lớn chuyện phật trệ t ì hỏi một câu phát động tất cả dư luận trận địa đem trước đó chúng ta đã chuẩn bị xong thu hình lại biên tập đều phát ra ngoài nhìn xem chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong đến cùng đã ăn bao n h i ê u t h u thiệt ít nhất phải để tất cả mọi người biết chúng ta không phải tại làm loạn mà là bởi vì thật sự nhận lấy áp bách giờ y cờ nói đến đây liền thấy mộ dạ tỳ sắc mặt có chút xấu hổ tại ý truyền thông đại bộ phận là bị betlusco n i điều khiển đối tại inter milan tới nói bọn hắn tại truyền thông bên trên là thường thường thua thiệt t r ờ i ạ chúng ta không sẽ một chút chuẩn bị cũng không có a lại nói diễn đàn internet hiện tại cũng không phải truyền thống truyền thông liền có thể một tay che t r ờ i thời đại phát động nhân thủ đem các loại video hướng trên mạng phóng còn có kỹ thuật thống kê cái gì đã chúng ta ăn phải cái lô vốn như vậy thì không thể sáng tỏ ăn thiệt t h i giờ y cờ cờ có chút bất đắc gì nói inter milan trên giới xác thực có vẻ hơi nghiệp dư không có một cái nào đi hữu hiệu tầng quản lý vẫn luôn là inter milan cố tật cái này cũng là bọn hắn thường thường ăn ám khuy nguyên nhân dù ven tú tại điện thoại môn về sau đều có thể luôn luôn dùng dư luận tạo thành mình là người bị hại hình tượng inter milan phản mà trở thành âm lưu ra cái này cũng cùng bọn hắn tại dư luận trên trận địa không đến lấy quan hệ rất lớn p h á t t r ệ tí nhẹ gật đầu ta biết ngươi ý tứ nếu như đem sự tình h u y ê n n á o lớn một chút như vậy trọng tài ủy bàn cũng sẽ ở sau đó trọng tài sai khiến bên trong dùng nhiều một chút công sức nói như vậy h o c g ử tên tia coi như nghĩ lại chơi loại này chiêu số cũng phải tốn hao càng nhiều tinh lực đúng vậy để cho địch nhân p h i ề n phức liền sẽ để chúng ta nhẹ nhõm giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu hắn còn có một câu không có nói ra đó chính là nếu như khống chế trọng tài trở nên càng thêm p h i ề n phức m o ặ c ghi liền trở càng nhiều hoạt động khi đó liền sẽ lưu lại càng nhiều vết tích giờ y cờ cờ không biết ý p h á p v i ệ n đối mặt ghi điện thoại giám sát inter milan phương diện hiểu rõ tình hình không biết rõ tình hình thế nhưng là ở thời điểm này hắn không cần thiết biểu hiện ra mình đối chuyện này biết trước nếu không hắn làm sao cũng nói không rõ ràng phải biết ý viện kiểm sát phương diện đối c gia điện thoại giám sát hiện tại vẫn là một cái bí mật m a i cho đến mùa giải kết thúc trước đó mới có thể từng bước thả ra phong thanh đến cuối cùng bắt đầu điện thoại môn lên án hắn một ngoại nhân dựa vào cái gì biết tiếp xuống trong một ngày inter milan phương diện bắt đầu tạ o thế một nhóm thu hình lại bị để lên internet thu hình lại bà còn cô cậu mặt inter milan ở trong trận đấu tao nộ đoán sai cùng nộ phán cùng một chút bị xử phạt phạm lỗi động tác cùng đương trận đấu đối phương động tác giống nhau nhưng không có bị xử phạt phạm lỗi tiến hành so sánh cùng đối rô ma trận đấu này bên trong inter milan bị thổi rớt kia hai cái g i ậ bóng rất nhanh ý liên đoàn bóng đá phương diện cũng làm ra đáp lại bọn hắn đầu tiên là tuyên bố trận đấu này trọng tài chính bị điều tra cùng đình chỉ thổi phạt tiếp xuống tranh tài đồng thời cũng đối inter milan huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ sau trận đấu không làm luôn luận làm ra xử phạt ngừng thi đấu ba trận tiền phạt mười vạn euro inter milan phương diện đưa ra c h ố n g án bất quá rất nhanh chống án liền bị bắt bỏ bởi vì đang điều tra về sau ý liên đoàn bóng đá cho rằng đàng trực trọng tài chính đối inter milan cái thứ hai thổi rất dẫn bóng xử phạt có sai nhưng mà phương diện khác lại không có vấn đề gì giờ y cờ lên án là không có chút nào căn cứ cho nên kéo g i i tiếp xuống xử phạt Để đi, đều chúng cái thực tế, chỉ cần là nhìn qua chúng ta cái nhìn phát sinh nhìn tranh xuống trên này người gì giải ta tiếp tế, ta tài qua mùa xem sẽ là bất i siềng đang khiêu、vũ. Giờ lời nói. ế t ta theo trả chúng xích cờ cờ chẳng hề đúng mang đang để là vũ. y ý b quá hắn cấm thi đấu vẫn là để inter milan nhận lấy nhất định ảnh hưởng ở cuối tuần vòng thứ mười thi đấu vòng tròn bên trong inter milan tại sân khách cùng sảm đỏ gì ạ đánh thành ba so với ba h ò a tony lập cú đút p i gỗ đánh vào thứ ba cầu bởi vậy bọn hắn đã mất đi đuổi theo trước hai tên cơ hội tại cái này trong một vòng đấu a c milan ba so với một đánh bại du v e điểm tích lũy đuổi ngang du v e hiện tại cái này hai tri đội bóng đều giành t r ư ớ c inter milan ba phần chỉ bất quá tình huống như vậy cũng không có, có ảnh hưởng đến inter milan tại châu âu trên sàn thi đấu biểu hiện tại giữa tuần trong trận đấu inter milan t o a c h ấ n sân nhà lại lần nữa lấy hai cầu thắng lợi dễ dàng e n d e r l e a g bốn trận toàn thắng mà chelsea lại tại sân khách bị riêu bệ tỷ xương ngạnh chặt đánh cùng riêu bệ tỷ xương đánh thành một so với một hòa cứ như vậy inter milan lấy mười hai phần điểm tích lũy nâng lên hai vòng từ tiểu tổ gia biên chelsea bảy phần xếp hạng thứ hai bệ bốn phần bài danh thứ ba e d d e r l e a g thì là đã nâng lên đã mất đi tấn cấp hy vọng nếu như vòng tiếp theo bọn hắn bại bởi ch như vậy ngay cả uefa cụp tư cách cũng sẽ mất đi trở lại thi đấu vòng tròn bên trong inter mi lan lại lần nữa tao nộ một trận thế hòa bọn hắn tại sân khách cùng la z i o đánh thành một trận điểm số lớn thế hòa bốn so bốn điểm số làm cho cả tranh tài đều lộ ra biến đổi bất ngờ mặc dù thiếu khuyết giờ y cờ cờ chỉ huy thế nhưng làm ư ợ n nhờ phỉ gỗ hai lần trợ công t o nhi tại hơn nửa hiệp liền để điểm số biến thành hay không thế nhưng là nửa chẳng sau sau khi bắt đầu la z i o bắt đầu p h ả n công bọn hắn ngay cả tiếng ba cầu lại vượt qua điểm số lúc này sờ nêch đ dùng một cước đá phạt trợ giúp inter mi lan san đều tỉ số điểm số nhưng mà dọc trịa dân bóng đề lazio lần nữa dẫn trước ngay lúc này dự bị ra sân rút lại lần nữa dùng thần kỳ biểu hiện cứu v a n inter milan hắn ở trước cửa sáu mét chỗ dùng một c ư ớ c quay người rút bắn vì inter milan san đều t ỷ số điểm số lại lần nữa bảo vệ inter milan bất bại ghi chép nhưng là cứ như vậy inter milan đã tại thi đấu vòng tròn bên trong tao nộ tam liên hòa ac milan cùng j u ven tu s trận đấu này đều là đại thắng đối thủ đã g i à n h chức inter milan trọn vẹn năm phần nhiều thi đấu vòng tròn bắt đầu 11 vòng inter milan ngay tại bất bại tình huống dưới bị hai cái này đối thủ hất ra năm phần phân t r ê n h l ệ n h chỉ có thể nói cái này mùa giải ac milan cùng j u ven t u s tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là đã có được cực cao đoạt phân xuất may mắn ở thời điểm này inter milan nên đón một cái cơ hội thở dốc tiếp xuống hai tuần lễ lại là một cái fifa tranh tài ngày inter milan đ á m cầu thủ cũng có thể bung lòng một chút mà khoảng cách giờ y cờ cờ tái xuất thời điểm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng gần năm phần tranh lệch cũng không phải rất khó khăn đuổi theo nha giờ y cờ cờ đối bởi vì có chút bận tâm hắn áp lực quá lớn đặc địa đổi u tới milan đến bồi hắn chặt loạt tệ nói phải biết chúng ta bây giờ kỳ thật tình huống không tệ mặc dù rơi ở phía sau năm phần thế nhưng là tại cái này hai trận thế hòa bên trong đám cầu thủ biểu hiện thật là tốt hai cái này đối thủ cũng đều là rất lợi hại đội bóng bọn hắn có thể có biểu hiện như vậy ta thật cao hứng ở sau đó trong trận đấu chúng ta ngoại trừ ac milan đối thủ này bên ngoài còn lại đội bóng đều không phải là rất mạnh chúng ta vừa vặn có thể trong khoảng thời gian này và phân chờ lấy j u ven t u s phạm sai lầm đ ư a một cái đuổi theo người kỳ thật ta là rất bình thường lành nghề ta biết ngươi rất lợi hại bất quá các ngươi lần này thế nhưng là đuổi theo hai cái đối thủ chẳng lẽ có thể làm sao chất lót kẹ có chút bận tâm nói mặc dù ta đội bóng đá còn không hiểu nhiều lắm thế nhưng là đuổi theo một cái đối thủ cùng đuổi theo hai cái đối thủ đây chính là hoàn toàn khác biệt một chuyện yên tâm đi không có vấn đề giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười chờ lấy ta tại cái này mùa giải đi đánh vỡ hai cái ghi chép đi trước hai trận đều không có thua trận tranh tài cái này khiến ta càng có niềm tin mới bất bại ghi chép cùng thắng liên tiếp ghi chép ta muốn tranh thủ tại cái này mùa giải cầm tới giờ y cờ cờ rất bình thường có tự tin mà hắn đám cầu thủ trạng thái cũng tựa hồ đã chứng minh hắn loại này tự tin tại đội bóng một lần nữa sau khi tập trung tại vòng thứ mười hai sân nhà giao đấu mặt mạ tranh tài trước khi bắt đầu giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo chỉ nói một câu nói trận này về sau ta liền muốn trở về chẳng lẽ không muốn dùng một phen thắng lợi đến hoan nghênh ta sao đón lấy inter milan c ấ c tướng sĩ tam quân dù n g mệnh giờ y cờ cơ tại mỹ à sân bóng nhìn trên đài cùng hơn sáu vạn tên inter milan fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ mắt thấy một trận đại thắng đến adji ano tại hơn nửa hiệp liền lập cú đút mặc dù tony tại trận đấu này bên trong kết thúc hắn bản mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay liên tục mười một trận đấu dẫn bóng ghi chép nhưng mà inter milan tiến công lại cũng không nhận được ảnh hưởng tại adji ano lập cú đút về sau t h tạ c ù n g mạ dạ tệ thì t ở sau đó r o n g t r ậ n đấu m i t i ế n m ộ t cầu, m ặ c dù bạc mạ lật về một lật thế về phần, h n ư n g là i n t e r milan nhưng như cũ bốn cũ so với một đ ạ i thắng đi ố trước h thúc mình hòa. ủ kết tam liên hòa. Trước 488, milan derby trước đó sân nhà bốn so với một đánh bại bắt mạ inter milan kết thúc mình tam liên hòa mà tại trận đấu này về sau bọn hàn huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ liền có thể trở lại bên sân chấp giáo điều này không nghi ngờ chút nào là một cái lợi tốt tin tức bất quá kế tiếp còn có đồng dạng lợi tốt tin tức tại cái này trong một vòng đấu a c milan tại sân khách một so với ba thảm bại tại f i o r e n t i n a dưới chân f i o r e n t i n a ba tên cầu thủ trẻ vazini bộ z i n o cùng món tối lỵ vỗ mỗi tiến một cầu a c milan vẹn vẹn từ gì là đi nổ đánh vào một cầu cái này khiến inter milan cùng sự t r a n h lệch giữa bọn họ rút ngắn đến hai điểm đến là j u ven t u s tại bại bởi a c milan về sau trạng thái tự a hồ càng ngày càng tốt một vòng này bọn hắn tại sân khách khiến người bất ngờ bốn so vừa quét qua roma h ắ t ra a c milan ba phần tiếp tục dẫn trước inter milan năm phần nhiều có thể có biểu hiện như vậy đương nhiên cùng j u ven t u s t r a m t i onlit bên trong cũng là thành tích xuất sắc nâng lên ra biên có quan hệ mà a c milan thua cầu cũng có nhận đến sắp đến t r a m t i onlit vòng thứ tư ảnh hưởng nguyên nhân bọn hắn bây giờ còn chưa có ra biên bên trên một vòng sân khách bại bởi ỷ n hộ vẫn để bọn hắn điểm tích lũy chỉ có năm phần nếu như tiếp xuống hai vòng không thủ thắng tiểu tổ ra biên sợ rằng sẽ rất bình thường khó khăn cho nên tại trận này giao đấu f i o r e n t i n a thi đấu vòng tròn bên trong a n c e l o t t i tuyết tàng sập checo cả chờ nhiều tên chủ lực trước trận chỉ dựa vào gì là đi nộ một người gánh cương tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng như là đã nâng lên ra biên như vậy inter milan tại giữa tuần tram đi onlist bên trong đương nhiên sẽ không xuất toàn lực bất quá nếu là sân nhà inter milan dự bị nhóm cũng sẽ đem hết toàn lực tondo mago a bỡ loa a n z e l oliver chiaellini zenetti zazatua sigazini sở tản covid vende di n a tạ lệ dạng này đội hình ra sân trên thực tế cũng không tính c h í n h lệch mago cùng a bỡ loa trợ công năng lực cũng không tệ bởi vì giữa trận bốn người đều là có nhất định năng lực phòng ngự cầu thủ cho nên cái này hai người trẻ tuổi trợ công năng lực đạt được trình độ nhất định phát huy cũng cho bên trong tấm khu đám cầu thủ cung cấp đầy đủ hỏa lực ra ra t u a xếp sau chen vào tiến công vì inter milan thủ kéo ghi chép tên này bờ biển n g ả cầu thủ mặc dù nhưng cái này mùa giải cũng không phải là inter milan chủ lực thế nhưng là biểu hiện lại là tương đương không tệ nhất là hắn xếp sau chen vào uy lực tương đối lớn lấy hắn thể trạng c ũ n g không tệ dưới chân kỹ thuật còn có toàn diện đạt được năng lực hắn trước chen vào đã trở thành inter milan rất trọng yếu một cái đạt được thủ đoạn mà di nạ tạ lệ thì là tại hạ nửa chẳng vì inter milan làm lớn ra dẫn trước ư thế tại đội đánh cho chia tay về sau di nạ tạ lệ đồng dạng cho thấy năng lực của hắn mặc dù hắn ra sân cơ hội cũng không tính đặc biệt nhiều lại luôn có thể g i ấ bóng cuối ù n tồn Inter Milan g tại, là vì c n Tony cùng Adriano không bẽn g cấp có ở đây thời điểm lực, mà ben đặc thời hóa điểm điểm lại ở đây đệ mà m u n cùng bọn hắn không g ố n hắn g cùng u ố i c inter milan lấy hai không điểm số đánh bại tới chơi zio betis zio betis tại trận đấu này bên trong cũng không có quá liều mạng bởi vì bọn hắn mấy hồ đã không có tấn cấp vòng tiếp theo cơ hội mà uefa c ộ n tư cách nhưng cũng rất bình thường ổn cùng cùng tất cả đều là dự bị inter milan liều mạng còn không bằng giữ lại thể lực đi đánh thi đấu vòng tròn bọn hắn bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong tình huống nhưng không tính là đặc biệt tốt tại một trận khác trong trận đấu chelsea thắng lợi dễ dàng toàn bại ender leach đồng dạng lấy 10 phần điểm tích lũy n â n g lên một vòng tiểu tổ xuất hiện bất quá để muzino có chút im lặng chính là hiện tại inter milan dẫn trước chelsea năm phần tiểu tổ thứ nhất cũng là n â n g lên lấy được một vòng cuối cùng tại sân nhà tranh tài thật đúng là thành không quan trọng tranh tài a điều này cũng làm cho uefa trên giới cảm thấy rất khó chịu lúc đầu một vòng cuối cùng inter milan sân khách khiêu chiến chelsea tranh tài hoàn toàn có thể thành vì một cái lớn m a n h lưới như thế rất tốt inter milan năm tháng liên tiếp chelsea ba tháng một h o à một t u r tiểu tổ thứ nhất cùng thứ hai tại một vòng cuối cùng đến trước khi đến liền đã xác định cuối cùng một trận còn sẽ có bao nhiêu người chú ý đôi này trang t onlit tới nói là hơn một cái tổn thất lớn thế nhưng là bọn hắn cũng không thể trách inter milan cùng c h e l s e a đánh cho quá tốt rồi dẫn đến tiểu tổ thi đấu tiếp xuống tranh tài thành đi ngang qua sân khấu người ta không h ả o h ả o đánh còn không phải bước lên một vòng cuối cùng bị xử lý nguy hiểm cố ý đánh kém một chút ta cho nên bọn hắn coi như lại nổi nóng cũng chỉ có thể trách ghé nờ lên cùng bệ tít quá bất tranh khí cho inter milan cùng c h e l s e a một điểm phiền phức đều không có chế tạo đối với cái này giờ ý cờ cờ cũng không phải rất bình thường để ý trên thực tế trang t -ti onlit tiểu tổ thi đấu nâng lên ra biên về sau hắn liền đã đem trang i onlit sự tình ném đến sau từ giờ trở đi mãi cho đến sang năm tháng hai ngọn nguồn trang i onlit đấu vòng loại bắt đầu trong khoảng thời gian này bên trong inter milan có thể đem l ự c chú ý toàn bộ đều phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong tới đây cũng là vì cái gì hắn sẽ chọn lúc này nổi lên nguyên nhân coi như mình bị cấm thi đấu trong khoảng thời gian này thi đấu vòng tròn bên trong thành tích nhận một điểm ảnh hưởng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn tiếp xuống chính là tại thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực ứng phó thời điểm mặc dù nói rất nhanh inter milan liền muốn tham gia ủy tạ lụy ạ n cục tranh tài thế nhưng là cái này mùa giải giờ y cờ cờ đối ý tạ luyện cúp hứng thú cũng thấp xuống rất nhiều lại nói là mùa giải trước cg a tám người đứng đầu đội bóng inter milan từ vòng thứ tư mới bắt đầu tham gia ý tạ luyện cúp tranh tài nói cách khác trực tiếp từ vòng tháng một năm một sáu bắt đầu đánh bàn mùa giải ý tạ luyện cúp chế độ thi đấu có thể nói là tương đương lựa gạt có lực hiệu triệu đội bóng tại vòng tháng một năm một sáu mới bắt đầu xuất hiện ý vẫn luôn không phải rất xem trọng buồn quốc cúp thi đấu ý tạ luyện cúp chẳng những kém xa tít tắp cúp f a như vậy lịch sử lâu đời cùng để fans hâm mộ bóng đá thích coi trọng cùng tây ban nha đối với loại này đánh tám trận đấu liền có thể đoạt giải quán quân tranh tài giờ y cờ cờ cảm thấy mình một chút hứng thú đều không có mà lại muốn tại vòng tháng một n ă m t r ă sáu m ư i tham gia trận đấu ngay cả để dự bị đám cầu thủ rèn luyện tranh tài cũng ít đi rất nhiều cái này thật làm cho giờ y cờ cờ cảm thấy hiện tại ý tạ luy ạn cục chính là một cái gân gà từ trang t i onlit trở về về sau inter milan liền bắt đầu đem trọng tâm toàn bộ đều phóng tới thi đấu vòng tròn chúng tiếp xuống hai vòng theo thứ tự là tại sân khách giao đấu messina sau đó trở lại sân nhà giao đấu ascoli hai cái này đối thủ đều không phải là rất mạnh đội bóng mà tiếp theo tại vòng mười lăm inter milan liền sẽ nên đón bản mùa giải trận đầu milan đ e t bi chỉ cần có thể qua ac milan c ử a này như vậy inter milan khoảng cách năm mươi tám trận bất bại ghi chép sẽ trước nay chưa từng có tiếp cận mà ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong đều không có đặc biệt mạnh đội bóng inter milan có lẽ sẽ đem ghi chép mở rộng đến một cái đối phương khó mà đuổi theo tình trạng đây là giờ ý cờ cờ bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ hai mục tiêu mục tiêu thứ nhất đương nhiên là đoạt giải quá n quân mà cái thứ hai mục tiêu nha lấy phá kỷ lục làm nhiệm vụ của mình giờ ý cờ cờ đương nhiên sẽ không đ ô n g tha dạng này một cái làm náo động cơ hội mặc dù ghi chép là thuộc về đội bóng thế nhưng là làm suất lĩnh đội bóng sáng tạo ghi chép huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ danh tự vẫn như cũ sẽ k h ắ p dấu tại sử sách bên trên đối giờ y cờ cờ tới nói hắn đối loại vật này vô cùng khát vọng khoảng cách milan nepi còn có bốn trận đấu trở lại milan về sau giờ y cờ cờ lập tức liền hướng đám cầu thủ tuyên bố điểm này tiếp xuống hai vòng thi đấu một trận ý tạ l ì ả n cốt vòng mười sáu cùng một trận trăng tỉ o l i t tiểu tổ thi đấu vòng thứ sáu tranh tài từ sau lúc đó inter milan liền sẽ nên đón ac milan mà từ giờ trở đi giờ ý cờ cờ sẽ tập trung hắn đội hình chủ lực đến chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn dự bị nhóm ra sân cơ hội chỉ là tạ ý tạ l ì hạn c u ộ c cùng tram t i o n l i t trong trận đấu ngày hai mươi bảy tháng mười một cg a thứ mười ba vòng inter milan sân khách khiêu chiến messi nạ trong trận đấu giờ ý cờ cờ phái ra chính mình toàn bộ chủ lực thủ môn viên x e xạ hậu vệ cọt đồ b ạ canada v à rồ, mate giati zenetti giữa trận m a s c h e s a n o s e n e r tờ rô tờ t Figo, tạ n phong m e sina s đám cầu thủ sắc khóc trận đánh lúc trước la di o cùng sạm đỏ gì ạ thời điểm inter milan đều đối chủ lực tiến hành trình độ nhất định điều khiển tivi n h làm sao tại mặt đối với chúng ta thời điểm cử đi toàn bộ chủ lực đâu đại ca có cần thiết hay không dạng này a inter milan không lưu tình chút nào ép qua m e sina s bên trên một vòng kết thúc mình liên tục dẫn bóng ghi chép tony ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc đỉnh đầu chân đá độc bên trong hai nguyên đánh vào bản mùa giải thứ mười bảy cùng thứ mười tám cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng hắn bây giờ tại xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước đem tên thứ hai trệ ghét hất ra t ặ n cái dẫn、bóng. một vòng này trễ dễ g h ẹ t đánh vào hắn bản mùa giải cái thứ mười dẫn bóng mười ba vòng mười cái dẫn bóng hiệu suất đã đầy đủ xuất sắc nhưng mà tony trạng thái này chỉ có thể khiến người ta sợ h ã i thang phục adji ano tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế hắn ở trong trận đấu đánh vào hắn bản mùa giải thứ chín thi đấu vòng tròn dẫn bóng tợ dồ tợ tạ cùng sơn í i c k đờ d ệ y hoa trên ấm inter milan sân khách năm không quét ngang messina ac milan hai so với một đánh bại lệ ít j u ven tú ba so với một đánh bại trệ vĩ rô ba hạng đầu xếp hạng cũng không có bất kỳ biến hóa nào giữa tuần phái ra toàn bộ dự bị inter milan tại sân khách một không nhỏ thắng mát mạ di n a tạ lệ ở trong trận đấu đánh vào toàn trận đấu duy nhất dẫn bóng inter milan tạ i ỷ tạ lì ạn cột vòng mười sáu trong trận đấu lấy được t i ê n cơ ngày bốn tháng mười hai inter milan sân nhà nên chiến mới được thăng cấp h a scoli giờ y cờ cờ lại lần nữa phái ra đội hình chủ lực lại là một trường giết chóc cứ việc h a scoli liều chết trên người inter milan cắn hai cái bọn hắn tự thân lại bị đánh thành c á i sản g mặc dù tony ở trong trận đấu chỉ có tiến mật cầu thế nhưng lại abdi a n o lại lập cú đ ố t Tăng thêm tệ mạ dù n Inter Milan sân nhà 6、so、2 quét ngang Ascoli, nhà Hòa so được. c tại n đánh g ven nói cho tất cả mọi người, chi kinh khủng mọi tất r m i l a đến ven tú tại sân khách vững vàng 2 so với 1 đánh bại phi ở tina tiếp tục dẫn trước inter milan năm phần nhưng mà đối với ac milan fan bóng đá tới nói bọn hắn lại là vô cùng lo lắng ngoại trừ inter milan đã đem bọn hắn bất bại ghi chép mở rộng đến 54 trận bên ngoài bọn hắn đội bóng tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong sân khách một so với hai bại bởi chia hệ vô dẫn trước inter milan năm phần toàn bộ biến mất ngược lại bị inter milan lại vượt qua một phần tại milan d e b y liền muốn tới trước đó lại là như thế hỏng bét trạng thái sao có thể để bọn hắn không nóng nảy lớn nhất nhân tố hay là bởi vì t r a m g i olib bên trên một vòng bọn hắn mặc dù thủ thắng nhưng như cũng không cách nào cam đoan mình có thể tiểu tổ ra biên Một vòng chính u ố i cùng bọn hắn sân、so、n n、so so、là bởi vì dạng này ac milan mới có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong tuyết tàng chủ lực dẫn đến thua cầu lấy lao tướng làm chủ ac milan băng ghế độ dày lộ ra yếu kém một chút giữa tuần giờ y cờ cờ chỉ dẫn theo mười tám tên cầu thủ bay về phía london ngoại trừ toàn bộ dự bị bên ngoài hắn còn mang theo bốn tên đội thanh niên thành viên 21 t u ổ i trở xuống thanh huấn cầu thủ là không nhận trang t o n l i t báo danh hạn chế hắn đem toàn bộ chủ lực đều lưu tại milan thành nghỉ ngơi dù sao bọn hắn đã nâng lên thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất loại tình huống này để ac milan fans hâm mộ bóng đá tràn đầy sầu lo chương bốn trăm tám mươi chín đến đ ố i kháng chính diện thời điểm tại trang t o n l i tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng bên trong inter milan tại london không so với hai bại bởi chelsea tòa chấn sân nhà chelsea tự nhiên muốn đánh cho càng tích cực một chút cho nên bọn hắn cũng là phái ra một bộ phận chủ lực mà giờ y cờ cờ phái ra thì là toàn bộ dự bị thậm chí tại nửa tràng sau bỏ nục x ì dạng này cầu thủ trẻ cũng tới trận đá nửa tràng từ hướng này đến xem giờ y cờ cờ tại ở r ổ t ỉ n súp tơ cũng kết thúc về sau nói thua cầu cũng là một chuyện tốt còn thật sự rất phù hợp s á c thực nếu như trước đó bất bại một mực tiếp tục kéo dài giờ y cờ, cờ đại khái không nguyện ý bất bại cứ như vậy kết thúc trận đấu này làm sao cũng không sẽ phái ra nhiều như vậy dự bị đến đối mặt chelsea trên thực tế đâu tại r trì ậ n này cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa cũng miễn cưỡng đấu bất là có có gì, kỳ bảo ý l o này ghi chép mà để chủ lực vất vả. còn không mà ghi chép chủ lực để vất vả, buổi ằ n g bông ố n này quần nhẹ tiến lên. g cái áo bao b phục u Tại họp báo bên trên cũng không có chuyện gì phát sinh tiểu tổ xếp hạng ở trên một vòng kết thúc về sau liền đã chú định inter milan tiểu tổ thứ nhất chelsea tiểu tổ thứ hai vệ tịch cứ v i ệ c bại bởi trước đó năm liên tiếp bại enderlech nhưng như cũng lấy bốn phần xếp hạng tiểu tổ thứ ba thu được uefa cục tư cách dự thi enderlech dẹp đường hồi phủ tham gia xong buổi họp báo về sau giờ y cờ cờ liền mang theo đám cầu thủ về tới milan mà tại một trận khác trong trận đấu a c milan lấy ba hai điểm số tại sân nhà chật vật đánh bại sở cốt bốn cuối cùng lấy mười một phần trăm thu được tiểu tổ thứ nhất mà ỉn hộ vận động dạng đánh bại phê nờ ba sơ lấy mười phần thu được tiểu tổ thứ hai lúc đầu xếp hạng thứ hai sở cốt bốn bởi vì thua mất trận này mấu chốt tranh tài cuối cùng chỉ có thể biệt khuất chạy tới đánh lũ e f f a c o d đối giờ y cờ cờ mà nói đây là một cái phi thường có lợi kết quả bất kể nói thế nào a c milan chủ lực tại giữa tuần đánh một trận toàn lực ứng phó tranh tài chủ lực nhóm thể có thể xác định có chỗ hao tổn thống chi chủ lực của bọn họ đội hình nhất là hậu phòng tuyến tuổi tác thiên đại tại dạng này một trận sau cuộc tranh tài tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cuối tuần tranh tài duy nhất để giờ y cờ cờ tiếp đ ố i chính là làm lượt này trọng đầu hí, inter milan đối ac milan tranh tài được gan bài tại chủ nhật một bên trên tiến hành dạng này ac milan sẽ thêm thu hoạch được một ngày thời gian nghỉ ngơi bất quá dựa theo lệ cũ trọng yếu như vậy tranh tài khẳng định là sẽ lấy ra đơn độc tiếp sóng giờ y cờ cờ cũng sẽ không vô lý đến ở phương diện này cảm thấy mình ă n phải cái lô vốn đương khoảng cách trận này milan d e r b y càng ngày càng tới gần thời điểm đối trận đấu này chú ý cũng tùy thời càng ngày càng nhiều hiện tại inter milan điểm tích lũy là 3 a hai phần ac milan điểm tích lũy thì là 31 phần j u ven t u s lấy 37 phân xếp hạng đứng đầu bảng bọn hắn tự nhiên hy vọng nhìn thấy milan hai tri đội bóng tự d i ế t lẫn nhau tốt nhất là đánh thành thế h ò a dạng này bọn hắn liền có thể thuận thế lại lần nữa kéo dài dẫn trước ưu thế j u ven t u sẽ s nghĩ như thế nào ta không biết hiện tại thi đấu vòng tròn mới bắt đầu một trận đấu nói rõ không là cái gì bọn hắn hiện tại xác thực đoạt phân năng lực rất mạnh nhưng là như thế này để đội hình chủ lực b ộ i diễn đánh xuống đến xuống nửa mùa giải đó chính là chúng ta thiên h ạ chúng ta thực lực tổng hợp muốn mạnh hơn cái này ưu thế chúng ta nhưng sẽ không bỏ qua còn trận đấu này chúng ta sẽ thắng chính là cái này giờ y cờ cờ đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm quả quyết bắt đầu kéo cựu hận mà đối phương trong trận quả nhiên có người bắt đầu không chịu cô đơn nhảy ra ngoài giờ y cờ cờ nói inter milan khẳng định sẽ thắng phải biết năm ngoái nếu như không phải bọn hắn áp dụng thiết dũng trận bọn hắn bất bại ghi chép sớm đã bị chúng ta phá vỡ hiện tại chúng ta có một cái cơ hội tốt một cái bảo vệ mình bất bại ghi chép cơ hội tại trận đấu này bên trong chúng ta nhất định sẽ đánh bại inter milan để bọn hắn biết ac milan sáng tạo vĩ đại ghi chép cũng không phải tùy tiện cái gì đội bóng liền có thể đánh vỡ nhảy ra nói chuyện chính là ac milan giữa trận ý tuyển thủ quốc gia gạt t ù sổ bất quá rất bình thường h i ệ n nhiên chính là hắn như vậy đối giờ ý cờ cờ một điểm lực sát thương đều không có trước mùa giải ta chỉ nhớ rõ trước mùa giải chúng ta là thi đấu vòng tròn quán quân sáng tạo ra đơn mùa giải bất bại đi đề Khi hai chép. có thế hòa, trận vấn ghi ì k ô n chúng ta lúc ấy tranh g Chỉ lúc bất ấy ta t quá à nhiều, không muốn chép ù n Milan g AC dưa mà dây t ô i Milan AC sáng tạo vĩ đ giờ y cờ cờ làm cho tất cả mọi người đều nâng chán một chút g i a hỏa này quả nhiên kéo cựu hận tới là tận hết sức lực ngay tại a c milan đám cầu thủ lại chuẩn bị phản bác thời điểm a n c e l o ti t ngăn lại bọn hắn hắn đã sớm chú ý tới tại trọng yếu tranh tài trước khi bắt đầu inter milan vẫn luôn là chỉ có giờ y cờ cờ xuất mã còn lại cầu thủ đều giữ vững trầm mặc lúc đầu tại thể năng bên trên a c milan liền ở vào hạ p h o n g nếu là lại đối với chuyện như thế này mặt dây dưa không rõ như vậy thua thiệt sẽ chỉ là a c milan mà anse lô ti đối trận đấu này cũng là có chuẩn bị mặc dù nhìn a c milan thể năng ăn thiệt thế nhưng là dù sao lập tức liền muốn tới đông nghị kỳ dạng này thể năng tiêu hao không tính là gì mà lại giữa tuần thời điểm đám cầu thủ phát huy rất khá trạng thái có thể có thể kéo dài inter milan chủ lực thì là không ngừng tại thay phiên bên trong inter milan tại thể năng bên trên cũng có ưu thế mà ac milan tại chỉnh thể bên trên cũng không phải là không có cao hơn inter milan địa phương song phương t ừ đội hình chủ lực bên trên thực lực tới nói cũng là tám lạng nửa cần mặc dù inter milan dự bị rất bình thường hung hãn thế nhưng là tranh tài dù sao cũng là trên trận mười một người đá băng ghế độ dày đầy đủ tại toàn bộ mùa giải tới nói là một cái rất lớn ưu thế thế nhưng là đặt ở đơn độc trong trận đấu kia lại không coi vào đâu song phương thua chiên gõ chống chuẩn bị thời gian cứ như vậy từng bước quá khứ tại thứ bảy du ven tú xuất t r ư ớ c tiến hành một trận đấu có lẽ là muốn vì đẹp bị song phương tạo áp lực nguyên nhân trận đấu này j u ven tú đánh cho vô cùng xuất sắc bọn hắn sân nhà bốn không quét ngang cả lý gì, điểm tích lũy đạt tới bốn mươi điểm dẫn trước inter milan tám phần dẫn trước ac milan chín phần kết quả như vậy để milan d e r b y song phương đều lâm vào một cái không phải thắng không thể cục diện một phương thất bại như vậy bọn hắn liền sẽ bị dứt bỏ nếu như đánh ngang như vậy song phương đều sẽ bị dứt bỏ dưới tình huống như vậy đi thi đấu tự nhiên sẽ gánh vác nhiều thứ hơn cạnh tranh nhưng không hề chỉ là tại trên sân bóng du ven tú làm cg a đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng ở phương diện này từ nhưng đã là chơi đến lô hỏa thuần thanh nhưng mà này còn không phải âm nhu gì chính là dương như chính là để hai cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh nhất định phải tại trận đấu này bên trong quyết nhất từ chiến liều đến chết đi sống lại mọi người đừng có cái gì gánh vác trên thực tế mặc kệ j u ven tú biểu hiện thế nào chúng ta đều phải tại trận đấu này trung hòa ac milan liều đến người chết ta sống nguyên nhân rất đơn giản chúng ta lẫn nhau ở giữa đồng dạng cũng là đối thủ cạnh tranh cho nên tập trung tinh lực đem trận đấu này lấy xuống lại nói giờ y cờ cơ tại lúc trước nói chỉ là một đoạn như vậy lời nói về phần tranh tài chiến thuật cái gì kia lúc trước đã sắp xếp xong xuôi trận đấu này từ lịch đấu đi lên nói là inter milan sân nhà cho nên ra hiện trên khán đài tuyệt đại đa số là inter milan fans hâm mộ bóng đá ac milan fan bóng đá vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ bọn hắn truyền thống nam khán đài chống cự lại bốn phương tám hướng chuyển đến inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng ca cùng tiếng hò hét điên cuồng inter milan cái này thủ inter milan mới đội ca đối với giờ ít cờ cờ nhập chủ về sau inter milan tới nói cũng coi là phi thường hợp với tình hình bọn hắn ở trong trận đấu có thể đánh vào đại lượng d â n bóng có thể dùng t i ế n công quét ngang b ắ t phương ở đây bên trên tiến công hung mánh như cùng một đầu lá hổ dạng này inter milan sắp thực xứng với điên cuồng cái từ này song phương cầu thủ đã chuẩn bị ra sân đối với trận này trọng lượng cấp nebi ta nghĩ là không cần thiết dùng ngôn ngữ lại đi miêu tả chỉ nhìn trên trận song phương đội hình ra sân liền có thể biết trận đấu này song phương đối trận đấu này có trọng thị bao nhiêu inter milan đội hình ra sân là 4-4-2, thủ môn viên xệ xạ hậu vệ con đố bạ mạ tệ dạ ti cắn nạ vạ rổ cùng đội trưởng z e n e t i giữa trận mastrejano cùng s ở nịch đ ợ cộng tác trung lộ hai cánh là s ở t ả n g cổ việc cùng v i g o tờ rổ tờ ta ngồi lên ghế dự bị phong tuyến cộng tác vẫn như cũng là toàn châu âu hỏa lực mạnh nhất cộng tác g a z z i ano cùng t o n n i tại ac milan phương tiện đội trưởng mạ đi n h bởi vì tổn thương thiếu trận để bọn hắn có một vài vấn đề sợ kèm từ hậu vệ phải vị trí bên trên trở lại trung lộ cùng nẹ s ị t tạo thành trung vệ công tác hậu vệ phải từ lao tướng cặp đảm nhiệm hậu vệ trái cử đi chính là cạ lắc tờ nẹ s ị t t lúc trước phát suốt có truyền thuyết hắn trận đấu này sẽ không lên trận bất quá vì dạng này một trận trọng yếu trong trận đấu không đến mức tổn thất hai tên trong chủ lực vệ xem ra nẹ s ị t tạ vẫn kiên trì mang bệnh ra sân giữa trận phước diện gatuso t tớt lô cùng xí đọc hợp thành giữa trận cạ cạ đâu trước phong tuyến bên trên cộng tắc là gì lại đi nổ cùng sập trẻn cổ in dạ phi ngồi ở ghế dự bị lên sập trẻn cổ mang lên trên ac mi lan đ đây là hắn lần đầu tại milan d e r b y bên trong đ e o lên đội trưởng phù hiệu tay áo từ nhân viên nhìn lại ac milan quả thật có chút bất lợi nhất là tại hậu phòng tuyến bên trên cặp cái này mùa giải đã rất ít ra sân lại bởi vì sợ tèm trở lại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên mà lần nữa khoác ra t r ậ n ned s t a mang bệnh ra sân đây hết thể đều để ac milan fans hâm mộ bóng đá trong lòng tràn đầy sầu lo đang giải thích viên liễu lo không ngừng thanh âm bên trong song phương cầu thủ đã ra sân chính như sướng ngôn viên nói như vậy ac milan bởi vì lúc trước tại trang t h onlit tiểu tổ lúc trước mặt đánh không được khá mà bỏ ra đại giới tại inter milan cùng j u ven t u s cũng bắt đầu đem l ự c chú ý hoàn toàn đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong thời điểm ac milan nhưng lại không thể không t ạ i trang tí onlist bên trong phân tâm đến mức gần nhất ba vòng thi đấu tại inter milan cùng j u ven t u s lấy được toàn thắng thời điểm ac milan lại gặp phải hai trận thất bại trực tiếp dẫn đến bị cùng phân j u ven t u s hất ra sáu phần dẫn trước inter milan năm phần ưu thế biến thành lạc hậu một phần tình huống như vậy cũng không riêng gì tình trạng của bọn họ không tốt mà là trước kia bắt đầu chưa nóng ảnh hưởng đến biểu hiện bây giờ đối với giờ ít cờ cờ tới nói hắn biết chi này ac milan cường đại đến mức nào nhất là ở giữa sân bốn người này tổ hợp c h ọ n vẹn thống trị ac milan giữa trận sáu bảy nên nhiều mà lại hiện tại lúc này bọn hắn nghiên kỷ không lớn lắm thậm chí có thể nói đều còn rất trẻ cái này khiến ac milan giữa trận vẫn luôn rất bình thường vững chắc đương nhiên cũng làm cho còn lại rất nhiều cầu thủ đều thiếu khuyết ra sân cơ hội tỉ như tại ưu hụi nở biểu hiện xuất sắc dạng cụ lộ hiệp k i tỉ như bọn hắn bản thổ đội trường a ạ mợ dọn sin y lại tỉ như tương lai nước pháp thiên tài phẩm. bọn hắn đều là xuất sắc cầu thủ nhưng mà bởi vì ac milan giữa trận quá mức ổn định mà không pháp thu hoạch được cái gì ra sân cơ hội dẫn đến tương lai cũng không có cái gì quá nhiều thành cựu đối với điểm này giờ y cờ cờ cũng là rất bình thường chú ý cho nên mặc dù inter milan trong chủ lực trận cũng rất cứng hãn hắn cũng rất chú ý thay phiên sợ t ả n cô vi ra ra tour rẽ nẹt t i bọn người từng thu được không ít ra sân cơ hội dạng này mới có thể để cho toàn bộ phòng thay quần áo lộ ra càng vững chắc một chút mà trận này milan đ ẹ b i giờ y cờ cờ tự tin tương đối lớn bởi vì hắn biết mình đội bóng ưu thế ở nơi nào biết đối phương ưu thế ở nơi nào ở trên cái mùa giải tiêu cực bảo trụ thế hòa sách lược về sau cái này mùa giải inter milan sẽ chính diện tại đẹp bỉ bên trong nên chiến đối thủ này